Trường 851, khởi hành tiến về phía hải ngoại. Trong mắt Nam Hải có mấy phần đau khổ. Vậy cũng tốt. Nếu như ngươi không có họ, vậy dứt khoát theo ta đi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Hắn nhìn hài tử này, dường như đang trưng cầu ý kiến của hài tử này vậy. Được. Nam Hải khẽ gật đầu một cái xem như đã đồng ý với Âu Dương. Âu. Gọi là Âu gì đây? Âu Dương quan sát Nam Hải này nửa ngày. Chuyện đặt tên như vậy Âu Dương không thể làm qua loa được. trầm tư suy nghĩ nửa ngày, Âu Dương vẫn không biết đặt tên là gì. Cuối cùng Nam Hải mở miệng nói. Gọi là Âu Minh đi. Âu Minh. Âu Dương nhìn hài tử này một chút. Tên chẳng qua chỉ là một danh hiệu thôi. Tên gì thật ra cũng không liên quan. Quan trọng chính là tương lai. hai tử này sẽ tiếp tục đi theo con đường nào. Đêm đó Âu Dương với hài tử Âu Minh ở cùng một phòng. Âu Dương phát hiện. Cho đến khi trời rất khuya, Âu Minh cũng không ngủ, mà hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời đêm. Trong ánh mắt kia nhiều lúc lộ vẻ sợ hãi. Âu Dương biết, trong hải tử này tràn ngập hủy diệt nhưng trong lòng cũng chứa một tia bất lực. Nếu như không phải ngày hôm nay những lời kia lôi hải tử này ra khỏi bất lực, có lẽ sau khi Âu Dương rời khỏi, hắn vẫn không thể hủy diệt thế giới thì hủy diệt cuộc sống của chính mình. Ta cũng đã cứu một mạng người, chỉ không nhớ rõ lần trước cứu người vào lúc nào. Âu Dương nằm ở trên giường cười khổ một trận. Mình đúng là đủ thất bại. Cả đời này căn bản đều vượt qua trong giết chóc. Không biết từ lúc nào mình mới có thể thật sự thả tất cả những điều này xuống, sau đó sống một cuộc sống tiêu giao tự tại. rạng sáng ngày hôm sau, Âu Dương liền từ trên giường dậy. Thật ra với tu vi của Âu Dương, ngủ hoàn toàn không có gì cần thiết. Âu Dương biết hôm nay mình nhất định phải rời khỏi đây khởi hành đi hải ngoại. Âu Minh khẳng định không thể đi theo mình. Dù sao thiên đảo quá mức nguy hiểm. Nơi đó là lãnh địa của yêu tộc và hải tộc. Bên trong còn có một tên giả quỷ vương đang ẩn nấp Hơn nữa còn có trịnh tú nhi chết tiệt kia và trầm điễn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn giết chết mình. Tuyệt đối là một nơi vô cùng nguy hiểm. Cho dù là lấy thực lực của mình hiện nay, có đi vào cũng chỉ có thể dùng chính sách du kích. Một khi bị bao vây. Điều duy nhất mình có thể dựa vào chính là ưu thế chạy trốn của mình. Bọn họ không có cách nào giữ mình lại được. Nhưng nếu như mang theo Âu Minh, đừng nói là đụng phải cường giả như trầm điện trịnh Tú Nhi, cho dù là tiền tôn bình thường tùy ý ra tay gây ra chấn động sợ cũng đủ để đánh chết Âu Minh ngay tại chỗ. Âu Dương đơn giản phân phò Âu Minh vài câu, để hắn không chạy loạn ra ngoài, để hắn thành thật ở chỗ này chờ mình. Sau đó hắn liền đứng dậy bay về phía hải ngoại. Âu Dương không biết là, giờ này phút này một âm nhu lớn đã được triển khai nhằm vào hắn. Hải ngoại, bây giờ hải ngoại cực kỳ quỷ dị. Không ngờ hư không vốn bị đánh nát quỷ dị lại hợp lại cùng một chỗ, những vết nước xung quanh không ngờ giống như bị lực lượng nào dự tào khâu lại. Tiểu đảo đã biến mất cũng xuất hiện ngoài hải ngoại. Nếu như người đã trải qua trận chiến lúc trước xuất hiện ở đây nhất định sẽ không dám tin vào hai mắt của mình. Lực lượng lớn tới mức khiến một thế giới gần như không có cách nào tiêu diệt phải bị tổn thương, chỉ có thể khiến thế giới này chậm rãi tu bổ nó. Nhưng thời gian mới trôi qua được bao lâu, không ngờ hải ngoại này đã khôi phục lại nguyên dạng. Sự quỷ dị như vậy còn không phải là âm như sao. Nhưng Âu Dương lại không biết tất cả những điều này. Hắn bay trong sương mù hải ngoại. Con mắt hắn nhìn ra phía xa. Nơi đó hẳn chính là vị trí hòn đảo của đạm thai gia. Giờ này phút này trong lòng Âu Dương vẫn nghĩ đến chuyện thu thập Đạm Thai Gia. Hắn lại không biết từ rất nhiều năm trước khi chiến vương đánh một trận ở chỗ này, hòn đảo của Đạm Thai Gia đã biến mất từ lâu. Cương giả Đạm Thai Gia đã bị vết nứt không gian cắn nuốt từ lâu. Hải ngoại có thể nói là trời trong nắng ấm. Tuy nhiên bay trên bầu trời Âu Dương lại cảm thấy có chút vấn đề. Vấn đề này ở đâu? Đương nhiên là quá mức yên tĩnh. Âu Dương đi một thành thị cách thiên đảo tương đối gần. Thành thị này đã không còn phồn hoa giống như trước đây. Bởi vì hải ngoại bị hủy, nơi này cũng trở nên vô cùng tiêu điểu. Mà khi Âu Dương đứng ở trong thành thị này, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười khổ. Cái gì mà trời trong nắng ấm? Đây chẳng qua chỉ là hiện tượng giả mà mình nhìn thấy. Lúc này nhìn về phía phía đông, chỉ thấy bầu trời phía đông đã biến thành một màu đen. Lôi vân vô tận chuyển động loạn dưới lôi vân. Rất rõ ràng thời không bên kia đã sụp đổ. À, wow, đây rốt cuộc là do cái gì tạo thành vậy? Âu Dương nhìn hắc động kia. Nơi này vốn phải là thế giới hải ngoại thiên đảo. Tại sao bây giờ sẽ biến thành một nơi giống như tuyệt địa vậy? Thanh niên trẻ tuổi này không biết sao. Rất nhiều năm trước có một vài người đánh nhau rất lợi hại. Một tiêu phu gánh củi sau lưng, đi phía sau Âu Dương đi tới lắc đầu thở dài nói. Trước đây rất lâu, nơi này là một nơi rất phùn hoa. Nhưng sau khi những cường giả kia đánh nhau, kết quả liền trở thành như vậy. Ôi! Người tiêu phu rất bất đắc dĩ thở dài. Cường giả đánh nhau. Đánh xong liền thành như vậy. Âu Dương có chút bối rối Địa vực của hải ngoại thiên đảo này còn lớn hơn một tiểu thế giới. Cho dù là chân linh giới cũng chỉ tương đương với hai lần hải ngoại thiên đảo. Một trận chiến đấu có thể đánh sụp hai lần chân linh giới. Điều này thực sự là kích thích. Hơn nữa ngươi căn bản không thể lý giải được suy nghĩ của những cường giả này. Bên kia đã thành như vậy, tên đao khách gì đó lại còn muốn kết hôn với một nữ tử. Ngươi nói kết hôn có ai không muốn tìm một chỗ tốt. Nhưng bọn họ, người tiêu phu nói đến đây, liền nhìn thấy con ngươi của Âu Dương có chút phóng to. Đao khách này nhất định là chỉ trầm điễn. Con nữ tử kia hẳn chính là Lý Viện Như. Âu Dương liền cười khổ một trận. Tại sao mỗi lần mình đi ra cũng có thể tới đúng lúc Lý Huển Như kết hôn như vậy? Lần này Âu Dương không định kích động giống như lần trước nữa. Trôi nổi trong vũ trụ 100 năm khiến Âu Dương đã suy nghĩ rõ ràng hơn rất nhiều. Thật ra từ đầu tới cuối chính mình đã không thật sự yêu Lý Huển Như. Đối với Lý Huển Như, Âu Dương phần lớn vì cảm thấy đã thiếu nợ nàng, cũng giống như cảm thấy thiếu nợ sở yên nhiên. Chỉ có điều Lý Huển Như sớm chiều ở chung với mình như vậy. Vào thời điểm mình quá chán nản nàng, nàng vẫn chịu ở bên cạnh mình. Có thể lúc đó làm phàm nhân mình thật sự thích Lý Huyển Như. Nhưng Âu Dương dám xác định, lúc đó mình chỉ thích, căn bản không có quan hệ với chữ yêu. Từ cảm động đến cảm ơn. Từ cảm ơn nảy sinh cảm giác thích. Đây chính là quan hệ của Lý Huyển Như và Âu Dương lúc trước. Chỉ có điều từ trước đến nay Âu Dương không dám nói chuyện này cho Lý Huyển Như, biết. chương 852 Ai cản ta thì phải chết. Dù sao một nữ tử như vậy, mình rời khỏi đã khiến nàng bị tổn thương quá sâu. Nếu như mình lại dùng phương thức này để thương tổn nàng, Âu Dương thật sự không làm được. Nghĩ tới những điều này, trong tim Âu Dương không tự chủ xuất hiện một bóng người. Hắn nhìn Thứ tiêu Cung trong tay một chút khét cười. Mình đã có lúc không hiểu, nhưng trái tim mình sẽ không lừa gặt mình. Lúc trước Thứ tiêu Cung lựa chọn trên thực tế chính là lựa chọn của mình. Mà bây giờ đột nhiên nghe thấy Trầm Điễn và Lý Huyển Như muốn thành hôn, Âu Dương thậm chí có một loại cảm giác không nỡ rời đi. Không. Trầm Điễn đã lạc lối trong lực lượng. Hắn không thật sự yêu Huyển Như. Hắn đối với Huyển Như chẳng qua chỉ là cảm giác vui vẻ khi cướp giật được, còn là không chiếm được lại càng muốn nhận được. Một khi thật sự nhận được có lẽ Trầm Điễn sẽ phát hiện điều này cũng không phải là điều hắn muốn. Trong lòng Âu Dương nghĩ vậy, Âu Dương hiểu rất rõ ràng. Thật ra Trầm Điễn cũng không phải thật sự yêu Lý Huyển Như. Nếu như Trầm Điễn thật sự yêu Lý Huyển Như, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn kết hôn với Lý Huyển Như tại một nơi như vậy. Bởi vì theo Âu Dương thấy đây chính là không tôn trọng đối với Lý Huyển Như. Hắn muốn dùng nghĩa địa này để thu hút mình đi vào, sau đó liên hợp với những cường giả kia giết chết mình. Đợi sau khi mình đã chết, hắn cũng không còn đối thủ cạnh tranh. Tới lúc đó hắn sẽ nhận được Lý Huyển Như. Sau khi chân chính nhận được, hắn sẽ biết rõ điều này không phải là điều hắn muốn. Lúc đó chỉ sợ Lý Huyển như rơi vào một kết cục bi thảm nhất. Nàng là một nữ tử đáng thương. Nàng không nên gặp phải một kết cục như vậy. Trong lòng Âu Dương nghĩ tới một vài chuyện ở lạc mai Trấn lúc trước. Lý Huyển như cẩn thận chăm sóc, nguyện ý cùng mình đi tới hoàng tuyển. Ôi! Có đến hay không là lựa chọn của ta, có đi hay không lại sự lựa chọn của ngươi. Cuối cùng Âu Dương đã hiểu rõ, bất luận thế nào mình cũng phải đi chuyến này. Về phần lý huyển như có đi cùng mình hay không, có thể hiểu rõ suy nghĩ của mình hay không không quan trọng. Ôi! Ôi! Người tiều phu nhìn thấy Âu Dương vèo một tiếng liền bay lên bầu trời rồi biến mất, hắn ta liền hét lớn. Đừng đi tới bên kia A Bên kia rất nguy hiểm. Ngay cả chiến Vương gì đó cũng đã bị người ta chém đầu. Đáng tiếc những lời này của người tiểu phu Âu Dương lại nghe không được. Bởi vì khi hắn gọi, Âu Dương đã sớm ở ngoài ngàn dặm. Hải ngoại thiên đảo bây giờ giống như một mảnh đất quỷ dị. Bên trên hải vực đã không còn mấy tiểu đảo. Bây giờ đạm thai đảo cũng không phải là hòn đảo của đạm thai gia năm đó. Sau trận chiến ấy, đạm thai đảo đã sớm bị hủy diệt. Hiện tại đạm thai đảo chẳng qua chỉ là do trầm điễn dùng huyền thuật tạo nên mà thôi. Âu Dương một đường đi xuyên qua vết nứt không gian. Những vết nứt không gian này trong nháy mắt có thể cắn nuốt tiền tôn nhưng đối với Âu Dương gần như có thể không cần chú ý với tu vi của hắn hiện nay, bất phá kim thân lại thêm vào bất tử chiến ý, Âu Dương tuyệt đối không kém hơn chiến vương năm đó. Hơn nữa xét tới linh thể, Âu Dương thậm chí còn mạnh hơn chiến vương. Chí ít nếu đối mặt với tứ phương trận kia, Âu Dương sẽ không bị vây chết trong đó. Người tới nói rõ tên họ. Nước biển ngoài khơi tách ra. Một con quái vật giống như con cua lớn từ trong nước biển chậm dãi xuất hiện. Tuy nhiên hắn chỉ mở miệng nói được một câu đã trực tiếp bị một đạo quang Tiễn huyết sắc xuyên qua. Quang Tiễn huyết sắc này mang theo thân thể con cua lớn trực tiếp chui vào trong nước biển. Thuấn sát. Đây tuyệt đối là thuấn sát theo đúng nghĩa của nó. Con cua này chính là đại tướng chấn thủ hải vực một phương của hải tộc. Một đại tướng như vậy không ngờ trước mũi tên của Âu Dương chỉ có thể có kết cục bị thuân sát. Ẩm. Sau khi con cua tử vong, nước biển bỗng nhiên dâng trào sóng lớn mãnh liệt. Sóng lớn cao tới trăm trượng bỗng nhiên từ ngoài khơi dâng lên. Chiến tướng hải tộc xếp thành hàng từ trong nước biển lao ra, đi tới địa vực hải tộc. Bọn họ không nói hai lời liền kéo cung giết người. Đây là sự khiêu khích đối với tất cả hải tộc. Nếu như hải tộc không có hành động gì đáp trả, Như vậy hải tộc cũng không cần lăn lộn nữa. Tuy nhiên bọn họ đáp trả thật ra cũng không có ý nghĩa. Dù sao ngày hôm nay người bọn họ phải đối mặt chính là cường giả không hề thua kém so với chiến vương. Lúc trước chiến vương chiến đấu một trận đã đánh khiến thiên địa cũng phải sụp đổ. Hiện tại Âu Dương có thánh binh thứ kiêu cung trong người, lực chiến đấu tuyệt đối còn cường đại hơn cả chiến vương. Cút! Ai cản ta thì phải chết! Âu Dương kéo giải thứ kiêu cung. Múi tên huyết sắc liền ngưng tụ trong tay hô dương. Một tia sáng chấp động. Không gian trực tiếp bị mũi tên này xé rách. Đợt sóng lớn cao tới trăm trượng bị mũi tên đó tách ra. Vô số hải tộc trốn trong sóng biển bị mũi tên này bắn thành cho tàn. Đầy trời đều là mưa máu. Mưa máu của hải tộc rơi vào trộn lẫn trong sóng biển, không ngờ đã nhuộm đỏ một mảng ngoài khơi. Năm đó chiến vương dám dùng máu nhuộm ngàn dặm hải dương. Hôm nay ta cũng dám. Âu Dương cầm cung đứng thẳng. Giờ phút này, sát thần Âu Dương lại xuất hiện. Bất kỳ kẻ địch nào ngăn cản ở trước mặt hắn đều sẽ bị thứ kiêu cung bắn chết thành cho tẫn. Hử! Muốn noi theo chiến vương sao? Cũng không nhìn xem ngươi có đủ tư cách hay không. Một đại hán cao đến 3 mét trong tay cầm hai cái chiến truy lớn tách nước biển sông lên tận cửu thiên. Chiến truy vung hảy, tiếng sấm lúc gần lúc hiện. Từng đợt không gian chấn động trên chiến truy phát ra. Những tiếng động ấm ấm khiến nước biển chợt chảy ngược. Đây là một trưởng lão của hải tộc. Tuy rằng lực lực của hắn không có cách nào sánh với vương giả, nhưng cũng đủ để nhìn bốn phương bằng nửa con mắt. Nhưng đối mặt với trưởng lão hải tộc cường đại như thế, Âu Dương một bước không lùi, trong tay lại kéo căng thứ kiêu cung. Vèo một tiếng mũi tên huyết sắc từ trên thứ tiêu cung bay ra khỏi tay Âu Dương. Đạt được kỹ thuật bắn cung giai đoạn thứ ba, Âu Dương bất luận đối mặt với kẻ địch nào cũng không cần lùi nữa. Lúc này cho dù là hải hoàng tự mình tới đây, Âu Dương cũng dám trực tiếp chiến đấu với hắn một trận. Mũi tên huyết sắc phá hư không. Thời gian giống như dừng lại. Trong lúc trưởng lão hải tộc còn chưa kịp phản ứng, một mũi tên đã bất ngờ đâm vào trong ngực của hắn. Mũi tên này đâm vào trong ngực của trưởng lão hải. Sau đó mũi tên nổ ầm một tiếng. hỏa diễm bốc cao trực tiếp cắn nuốt trưởng lão hải tộc trong biển lửa. hỏa diễm cùng trưởng lão hải tộc rơi xuống biển. Nhưng không ngờ hỏa diễm trong nước biển vẫn điên cuồng thiêu đốt, giống như phía dưới kia không phải là nước biển mà là dầu mỏ vậy. Lúc này hỏa diễm vừa chạm vào mặt biển, lập tức không ngừng thiêu đốt sóng lớn. Nơi hỏa diễm đi qua, tất cả đều biến thành một biển lửa. Vô số hải tộc bị hỏa diễm linh hồn của Âu Dương thiêu thành cho tàn. chương 853, Hải Hoàng V.S. Âu Dương Âu Dương nắm cung nhìn phía xa, liền nhìn thấy hải vực phía xa bỗng dương tách ra. Một tam xoa kích lớn từ trong nước biển hiện ra. Đây là Hải Hoàng, vương của Hải Tộc. Hải Hoàng cầm hải thần tam xoa kích trong tay, hai mắt nhìn chăm chú Âu Dương. Tam xoa kích trong tay của hắn như ba hải tổ lòng không ngờ không ngừng di động. Biển lớn dưới sự tác động của tam xoa kích tạo thành một dòng xoay lớn. Nước biển vô tận tràn vào trong tam xoa kích giống như muốn hội tụ tất cả lực lượng đến trên người Hải Hoàng. Âu Dương! Chờ ngươi đã lâu! Trong mắt Hải Hoàng tràn đầy chiến ý đối với chiến vương, trong lòng Hải Hoàng có chút sợ hãi. Nhưng đối với Âu Dương hắn lại hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi này. Lúc này đối mặt với Âu Dương, Hải Hoàng chỉ còn lại chiến ý. Ai cản ta đều phải chết. Hôm nay thần cản giết thần Phật ngăn giết Phật. Nếu Hải Hoàng ngươi dám ngăn cản ta, hôm nay chính là ngày Hải Hoàng ngã xuống. Trong mắt Âu Dương sát ý vô tận. hỏa diễm huyết sắc mạnh mẽ từ ngoài khơi thiêu đốt lên tận thiên khung. Ngoại trừ khu vực hải hoàng gia, những vị trí khác đã hoàn toàn bị hỏa diễm linh hồn nhân trịm. Trong nước biển, vô số hải tộc thi nhau lẻn vào biển sâu tránh né hỏa diễm linh hồn. Ở phía xa, vài ánh mắt nhìn về bên này, giống như chờ mong hải hoàng với Âu Dương sẽ có một trận chiến tuyệt thế. Trong thiên hạ, có mấy người dám chiến hải hoàng. Mà ngày hôm nay Âu Dương không chỉ muốn chiến, hắn còn muốn trực tiếp chém chết hải hoàng. Không phải Âu Dương thích giết chóc. Mà bây giờ trong một thời đại như vậy, mọi người vì đánh cờ chiếm lấy vị trị trí cao vô thượng cuối cùng kia, các loại âm mưu quỷ kế đều có thể áp dụng. Hải Hoàng với Âu Dương không giống nhau. Hải Hoàng là thuận theo ý trời mà đi, thuận theo ý trời mà sống. Nhưng Âu Dương lại nịch thiên mà đi, đi theo con đường của chiến vương. Như vậy hai người gặp nhau, không chỉ vì đánh cờ cũng sẽ chiến đấu vì niềm tin. Nước biển điên cuồng quân lấy, không ngờ tạo thành một cột nước lớn. Bên trên mặt biển đều nổi cuồng phong, mưa rơi xối xả. Những cơn mưa xối xả này đều bắt nguồn từ thủy long quyển đang cuốn lên tận trời cao. Những cơn mưa này không phải là những giọt mưa bình thường như trong tưởng tượng. Mỗi một giọt nước mưa này đều là lực chiến đấu của hải hoàng tụ lại. Chúng giống như từng thanh đao nho nhỏ từ trên trời rơi xuống. Vào lúc này nếu như đang ở trên biển, cho dù là tiên tôn cũng nhất định bị những giọt mưa này giết chết. Nhưng Âu Dương lại không hề sợ hãi. Hắn có bất phá kim thân, đừng nói là mưa trên trời, cho dù là thần khí cũng không chắc có thể xuyên qua nhục thể của mình. Cùng là bất phá kim thân, bất phá kim thân của Âu Dương dù sao vẫn có sự khác biệt đối với chiến vương. Chiến vương tu được bất phá kim thân chỉ ở một chữ thủ, cho nên bất phá kim thân trên người chiến vương tạo thành áo giáp Ngay cả chiến đao thương long cũng không thể chém qua được kim thân này. Bất phá kim thân của Âu Dương ngoài thủ còn có thêm công. Đừng nguồn phí khí lực nữa. Những thứ mở ám còn không thể giữ ta lại được đâu. Âu Dương kéo dài thứ kiêu cung. Một mũi tên huyết sắc bắn thẳng lên cựu thiên. Đá mây đang đồng bền trên trời kia va và chạm vào mũi tên huyết sắc trực tiếp vỡ thành từng mảnh. Mũi tên ở trên trời vẽ ra một đường ba da buôn điên cuồng bay về phía thủy Long quần kia. Hải hoàng xoay tam xoa kích trong tay một cái. Một hư ảnh hình con rồng hiện lên trong thủy Long quần kia. Đây không phải là một hải long hoàn chỉnh. Phải nói đây là một cái đầu rồng rất lớn. Khi đầu rồng hải long xuất hiện, không ngờ thủy long quyển diễn hóa ra tứ chi kết hợp với với đầu hải long, biến thành một hải long sống. Hải long phát ra một tiếng rít gào lớn. Tất cả thân thể ầm một tiếng liền lao vào trong nước biển. Âu Dương nhìn hải long đột nhiên biến mất, hắn không hề sơ xuất. Cả người hắn đông nhiên bay cao lên. Thứ tiêu cung bị Âu Dương kéo dài. 5 mũi tên huyết sắc hiện ra hình xoắn ốc bắn về phía dưới. Lại một tiếng rít gào truyền đến. Sau đó liền nhìn thấy nước biển dưới thân Âu Dương dâng lên. Không ngờ một vùng biển rộng đều biến thành thân thể của Hải Long. Hải Long lớn như vậy thoáng động đủ để hủy thiên diện địa. Ngay cả sóng âm do hắn gầm rú phát ra cũng đủ để khiến thế giới xung quanh phải chấn động sụp đổ. Nhìn Hải Long, Âu Dương cũng có chút đau đầu. Quái vật đặc biệt lớn như vậy. Mình muốn tiêu diệt cũng không dễ tìm vị trí tử huyệt của hắn. Hải Long này đều do biển rộng tạo thành. mũi tên của mình phải bắn trúng vị trí nào của hắn mới có thể một mũi tên giải quyết hắn được. Âu Dương nghĩ đến nửa ngày phát hiện bất luận mình bắn vào vị trí nào cũng không thể một mũi tên giải quyết được đại gia hỏa này. Ha ha ha ha. Phía xa, Hải Hoàng cầm tam xoa kích trong tay cười lớn. Nếu như dùng Hải Long thuật này để đối phó chiến vương thật sự không hề có chút tác dụng nào. Bởi vì bất phá kim thân của chiến vương hoàn toàn có thể tránh được tất cả thương tổn từ hải Long này. Nhưng dùng để đối phó Âu Dương thì không như vậy. Mặc dù Âu Dương cũng có bất phá kim thân, nhưng mức độ phòng ngự làm sao có thể so sánh được với bất phá kim thân của chiến vương. Hơn nữa thủ đoạn công kích của Âu Dương chỉ có một. Cho dù mũi tên của hắn rất điên cuồng điên cuồng đến mức bản thân mình không có cách nào tránh nẻ, nhưng nếu như vào lúc này hắn nâng mũi tên bắn mình, Như vậy Hải Long cũng sẽ đổ xuống người Hán. Như vậy chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Hải Hoàng đoán chắc Âu Dương không dám với liều mạng lưỡng bại câu thương với mình. Dù sao ở hải ngoại này, kẻ địch của Âu Dương không phải chỉ có một mình mình. Trước tiên không nói tới thái độ của yếu tổ, chỉ nói tới thương Long Đao Khách và Trịnh Tú Nhi. Hai người sẽ không bỏ qua cho Âu Dương. Nếu như Âu Dương bị thương... Hai da hỏa kia núp trong bóng tối chỉ sợ sẽ biến thành hai con chó điên bay lên cắn xe Âu Dương. Hử! Chỉ là tiểu thuật cũng muốn ngăn cản ta sao? Ánh mắt Âu Dương phát ra kim quang lấp lẻ. Không tìm được nhược điểm của Hải Long, vậy trực tiếp khiến biển lớn này búp hơi đi. Khiến toàn biển lớn bốc hơi. Chuyện này quả thật là cách làm điên quầng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên điều này ngược lại rất phù hợp với tính cách của Âu Dương. Âu Dương từ trước tới nay làm việc đều không lo trước tính sau. Lúc nên ra tay thì ra tay. Một con cử cú huyết sắc với hỏa diễm thiêu đốt hừng hực đã xuất hiện trên thứ tiêu cung của Âu Dương. Âu Dương kéo dây thứ cung thứ tiêu cung trống rông kia, liền nhìn thấy con cú huyết sắc cực lớn bất ngờ mở rộng đôi cánh lớn. Một đòn phú không. Cả người Âu Dương dường như tiến vào một trạng thái kỳ hảo. Ánh mắt của hắn lấp lẻ. Sau đó liền nhìn thấy ngón tay Âu Dương vông dây cung ra. Mũi tên này hoàn toàn khác với mũi tên của Âu Dương năm xưa. Khi mũi tên này vừa rời khỏi dây cung chợt nghe ẩm một tiếng. Không ngờ hư không phía trước Âu Dương không có cách nào chịu nổi lực lượng khổng lồ của mũi tên này đã bị phá nát. chương 854, hai hỏa diễm đại trí cường đối kháng. Trong tiếng nổ vang, hư không phía khắc cũng ẩm một tiếng, sau đó liền bị nghiền nát. Con cú huyết sắc giống như linh hồn quỷ mị trực tiếp chui vào trong thân thể Hải Long lớn hơn thân thể của nó gấp nhiều lần. Con cú huyết sắc bay vào trong thân thể Hải Long, nhanh chóng biến thành một đạo huyết quang. Huyết quang này giống như tia chốc huyết sắc. Tuy nhiên nơi huyết quang đi qua, nước biển liền bắt đầu điên cuồng cháy rừng rực. Nước biển bị thiêu đốt, Hải Long cùng theo đo mà rít gào. Tuy nhiên bất luận hắn muốn cắn xé Âu Dương từ chỗ nào, đều bị mũi tên của Âu Dương bắn thành từng mảnh. Cho dù hải long không ngừng tạo hình lại, nhưng trong thân thể hắn đã chôn xuống hạt giống hỏa diễm linh hồn. Hỏa diễm linh hồn không ngừng thiêu đốt. Toàn bộ biển rộng không ngờ đều biến thành huyết sắc. Biển lớn huyết sắc không có cách nào chịu đựng nổi sự thiêu đốt của hỏa diễm linh hồn. Chỉ trong chốc lát, tất cả hải long liền biến thành một con hỏa long lớn. Ta đốt sạch biển rộng của ngươi. Là ngươi buộc ta phải sinh linh đồ thán. Âu Dương đứng bên trong liệt hỏa. Đối với người thường mà nói Hẳn sẽ trực tiếp sẽ biến thành cho bụi. Nhưng hỏa diễm linh hồn đối với Âu dương giống như hưởng gió xuân vậy. Không ngờ Âu dương đứng ở trong đó, thai độ rất hưởng thụ. Người! Người quá độc ác! Một khi hỏa diễm thiêu đốt, thật không có cách nào ngăn cản. Nhìn hỏa diễm này điên cuồng thiêu đốt như vậy, chỉ sợ một phần tư biển rộng đều sẽ bị đốt khô cạn. Chắc hẳn đánh xong một trận ngày hôm nay là cạn. Cho dù hải tộc không giảm 1 phần tư cũng sẽ phải chịu thương tổn rất lớn. Lúc này Hải Hoàng thật sự hối hận. Tại sao mỗi lần đánh nhau đều ở hải ngoại, đều ở trên địa bàn của mình? Nếu như ở đại lục trên tiên giới, đánh nhau tổn thất cũng không phải là mình. Ngay khi Hải Hoàng nhìn hỏa diễm linh hồn tiêu đốt, hắn thật sự không biết phải làm sao. Chẳng hắn nhìn thấy phía xa bầu trời có bạch quang vô tận chất động. Bạch quang liệt diễm không ngờ từ phía xa bắt đầu bay lê hợp thành một bực tường hỏa diễm cứng rắn không thể phá vỡ bắt đầu ngăn cản hỏa diễm linh hồn điên cuồng lan đi. Trí dương hỏa kỳ lân. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều hiểu rõ. Đây hẳn là do yêu tộc ra tay. Đây là trí dương hỏa kỳ lân của kỳ lân vương. Trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có trí dương hỏa kỳ lân mới có thể ngăn cản được hỏa diễm linh hồn của Âu Dương. Một thế giới thụ trong hỏa diễm rãi sinh trưởng Chí Dương Hỏa Kỳ lân dưới sự thôi thúc của thế giới thụ ngăn cản hỏa diễm linh hồn đang không ngừng khiến nước biển bốc hơi. Hôm nay, lần đầu tiên hai hỏa diễm đại trí cường trên đời này va chạm. Đây chắc chắn là lần đầu tiên từ lúc hai hỏa diễm này xuất hiện trên tiên giới. Mà lần này cũng khiến vô số người bắt đầu suy ngẫm Rốt cuộc là Chí Dương Hỏa Kỳ lân đại biểu cho hủy diệt hung hãn hơn hay hỏa diễm linh hồn đại biểu cho quỷ dị điên cùng hơn. Hai hỏa diễm đại trí cường va chạm. Hơn nữa tại hải ngoại này, vừa nảy Âu Dương mới có chút động tính, trong lúc nhất thời tự nhiên đã thu hút sự chú ý của cường giả tám phương tới quan sát. Khi những cường giả tới nơi này, nhìn thấy hỏa diễm quyết đấu như vậy, liền thi nhau hô hào sảng khoái. Dù sao đối với một vài cường giả, chiến vương bọn họ đối kháng tuy rằng hung ác, nhưng còn xa mới hấp dẫn bằng hai hỏa diễm đại trí cường này va chạm với nhau. Người người đều muốn biết sau khi hai hỏa diễm đại trí cường va chạm với nhau. Cuối cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Hỏa diễm bạch sắc hợp thành bức tường thành màu trắng, giống như Pháp Đài Phòng ngự tất cả. Hỏa diễm thế giới thụ giống như trung tâm của hỏa diễm bạch sắc, mang theo hỏa diễm bạch sắc ngăn cản sự an mòn điên cuồng đối với bức tường thành màu trắng kia, hỏa diễm linh hồn. Âu Dương nhìn ra phía xa. Thật ra hắn cũng muốn biết rốt cuộc là hỏa diễm linh hồn của mình lợi hại hay trí dương hỏa kỳ lần kia hung hãn. Năm đó mình mới vào tiên giới bị kỳ lân một sừng thiêu đốt gần như tuyệt mạng. Mà lúc đó hỏa diễm linh hồn của mình vẫn chưa đại thành. Kỳ lân kia cũng còn xa mới có thể tu luyện ra thế giới thụ. Hiện nay hỏa diễm linh hồn của Âu Dương đã đại thành, thậm chí đã vượt qua chiến vương. Hỏa diễm của chiến vương chỉ là hỏa diễm. Hỏa diễm linh hồn của Âu Dương lại thật sự thông linh. Con cú lớn của thứ kêu cung chính là linh thể thứ nhất của hỏa diễm linh hồn. Mó là quân vương hỏa diễm, cũng coi như là thủy tổ đầu tiên của hỏa diễm linh hồn. Hôm nay thủy tổ hỏa diễm linh hồn đối kháng thế giới thụ đại biểu cho trí dương hỏa mạnh nhất. Đây chắc chắn là một cuộc va chạm mạnh nhất. Giờ phút này ngay cả trịnh Tú Nhi cũng phải tạm thời dừng ý định đánh lén Âu Dương. Cho dù là nàng cũng muốn xem thử một chút, có phải trí dương hỏa kỳ lần có thể chống lại hỏa diễm linh hồn của Âu Dương hay không? Nếu như bị hỏa diễm linh hồn ngăn cản, Vậy Âu Dương gần như không còn gì để dựa vào nữa. Đến lúc đó muốn giết Âu Dương thật sự dễ như trở bàn tay. Âu Dương cường đại không chỉ bởi vì mũi tên của hắn. Âu Dương cường đại bởi vì bên trên mũi tên của Âu Dương mang theo hỏa diễm linh hồn. Bắt đầu từ ngày Âu Dương nhận được mũi tên linh hồn đó, Âu Dương đã có thể đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lúc trước khi Âu Dương làm sát thủ huyện thuật sư đã định tất cả, Chỉ có điều lúc đó Âu Dương không biết trên người mình mang theo hỏa diễm linh hồn, cũng không có cách nào sử dụng được hỏa diễm linh hồn. Theo thời gian tu luyện càng ngày càng sâu, hỏa diễm này rốt cuộc chậm dãi thành hình. Hôm nay hỏa diễm linh hồn đại thành, trong mắt Âu Dương chính là vô địch. Nhất núi sao có thể dung hai hổ. Sau trận chiến ngày hôm nay, thiên hạ chỉ có một loại hỏa diễm chí cường. Âu Dương nắm chặt nắm đấm, mắt nhìn về phía xa. Lần này hắn không chỉ chiến đấu vì mình, còn muốn bảo vệ vị trí trí cường của hỏa diễm linh hồn. Trong hỏa diễm bước lên, hai loại hỏa diễm đã bắt đầu va chạm vòng thứ nhất. Có câu nói nước có thể dập tắt lửa. Nhưng giờ này phút này, nước trong biển rộng không ngờ giống như có linh tính, sợ hai trước hai loại lửa chí cường đến mức bắt đầu tách ra, tạo thành một sân bãi cho hai loại hỏa diễm đối kháng. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hải hoàng cảm thấy kinh hãi. Thiên hạ có hóa diễm chí cường cũng có nước trí âm. Trong biển rộng này tồn tại chính là loại nước trí âm đó. Nhưng giờ này, phút này, nước trí âm trước sự va chạm của hai đại hỏa diễm không ngờ bản thân lại giống như thông linh, hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của mình. Đây rốt cuộc là do nước sợ hãi, hay bởi vì nước cũng có linh tính muốn xem hai đại hỏa diễm đối kháng. Chẳng có tiếng gầm lớn chuyển tới. Phía xa, một con kỳ lân toàn thân có hỏa diễm bạch sắc thiêu đốt đạp sóng đi tới. Nơi nào hắn đi qua, nước biển đều bị thiêu đốt. Hỏa diễm bạch sắc vẫn còn lưu lại những vết chân ngựa đang bừng bừng thiêu đốt trên mặt biển. Chương 855: Thế giới thụ VS cự cú huyết sắc. Hình dáng của kỳ lân này có chút quái dị. Bởi vì không ngờ kỳ lân này không có sừng. Đây cũng là kỳ lân vương một sừng. Kỳ lân vương một sừng đã lấy sừng của mình biến thành thế giới thụ kia. Đây chính là do trầm điện ép hắn ra. Từ sau trận chiến ấy lần trước, Kỳ Lân Vương liền ẩn nó, vừa hồi phục thương thế, vừa nghiên cứu thế giới tri thụ. Sau trăm năm, Kỳ Lân Vương rốt cuộc đã khiến thế giới thụ trưởng thành. Lần này Kỳ Lân Vương xuống núi, vốn nghị trong thiên hạ hỏa diễm của hắn đã là mạnh nhất. Nhưng không ngờ được vừa xuất sơn liền đụng phải tình cảnh hỏa diễm linh hồn tiêu đốt biển rộng. Điều này cũng vừa vặn khơi dậy tính liều mạng trong Kỳ Lân Vương một sừng. Hắn với Âu Dương không thù không hoán. Đối với Hải Hoàng hắn không quá thân thích. Hôm nay muốn ra tay trên thực tế chỉ vì muốn giành được vị trí đứng đầu cho trí dương hỏa kỳ lân. Ha ha ha, tiểu tử, hỏa diễm linh hồn rất mạnh. Tuy nhiên từ xưa đến nay mạnh nhất bên trong đất trời chính là trí Chí dương hỏa kỳ lân của kỳ lân tộc chúng ta. Hôm nay trí dương hỏa kỳ lân của ta đã tu thành thế giới chi thụ. Hỏa diễm của ta chính là cả một thế giới. Trừ phi ngươi có thể đốt sạch một thế giới. Kỳ lân vương một sừng nói xong. Thế giới thụ không gió mà bay. Mỗi lá cây không ngờ đều biến ảo thành hình ảnh của một thế giới thu nhỏ. Thế giới thụ này không ngờ chính là một thế giới hoàn chỉnh, lấy hỏa diễm biến ảo ra một thế giới hỏa diễm. Thế giới thụ của Kỳ Lân Vương đúng là đã đại thành. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lao Kỳ Lân, đừng hung hăng càng quái. Chúng ta đánh cuộc đi. Ta có một người bạn có một thanh đao sắc bén tên là Kỳ Lân nha. Ta rất thích. Hôm nay nếu ngươi thua, đưa ta hàm răng sắc bén nhất của ngươi để ta cũng làm một thanh kỳ lân nha đi. Âu Dương cũng vui mừng khi thấy kỳ lân vương thật sự chạy tới đây không phải vì nhằm vào mình. Kỳ lân vương hoàn toàn là bị hỏa diễm của chính mình thiêu đốt đến mức không nhịn được. Tiểu tử, hôm nay bất luận thắng thua, ta cũng đưa ngươi một cái kỳ lân nha. Kỳ lân vương một sừng cười lớn. Kỳ lân tộc, bất kể bộ phận nào trên thân thể hầu như cũng được bọn họ xem là bà bối. Kỳ lân tộc, ngoại trừ cái sừng trên trắng da, bọn họ coi trọng nhất chính là Kỳ lân nha. Hôm nay không ngờ lão Kỳ lân đồng ý đưa ra Kỳ lân nha. Có thể nhìn ra được hắn thật sự rất cao hứng. Chỉ có điều Kỳ lân vương, ngày hôm nay khiến ngươi tiền mất tật mang ta lại có chút không đành lòng. Âu Dương cười lớn. Nhưng hỏa diễm của hắn lại không hề có bất kỳ sự ngừng trệ nào. Hỏa diễm trên khắp biển rộng chậm rãi tổ hợp lại với nhau mà không còn phân tán như lúc ban đầu. Khi hỏa diễm tổ hợp, Lao Kỳ Lân cũng không có chút chậm chê nào. Hắn cũng không phải là kẻ ngốc Hơn nữa hắn không có ý xem thường hỏa diễm linh hồn. Nhiều năm như vậy, hai đại hỏa diễm không phải chưa từng va chạm. Nhưng loại va chạm này còn xa mới đạt mức độ va chạm như ngày hôm nay. Nếu như chỉ nói về hỏa diễm, đối với Lao Kỳ Lân mà nói, nếu chiến vương tự mình tới đây chắc chắn có thể thiêu chết mình. Nếu chỉ nói về Tu Vi, Âu Dương mạnh hơn mình. Nhưng hôm nay hai người bọn họ so đấu chính là Hỏa Diễm. Trong tình huống bất kỳ người nào cũng muốn Hỏa Diễm của mình giành được vị trí đứng đầu, hai người bọn họ tuyệt đối không thể nào dùng tới tu vi. Nếu như Âu Dương dùng lực lượng khác nói, như vậy có khác nào đã nhận thua. Đến lúc đó cho dù lão Kỳ Lân bị giết chắc hẳn lão Kỳ Lân cũng phải cười mà chết. Dù sao điều này chẳng khác nào nói Âu Dương thừa nhận Hỏa Diễm linh hồn không bằng Chí Dương Hỏa Kỳ Lân. Như vậy mặc dù hắn chết Từ nay về sau hỏa diễm linh hồn cũng Vĩnh viễn không có cách nào cùng trí dương hỏa kỳ lân xưng hai hỏa diễm đại trí cường trong thiên hạ, mà chỉ có thể nhận đứng thứ hai. Hai gia hảo vì niềm tin của mình một khi đánh nhau chính là một trận chiến cực kỳ điên cuồng. Vào lúc này không có ai lựa chọn đánh lén. Dù sao nếu như trong đại chiến đó mà lựa chọn đánh lén, trước tiên không nói có thể giết chết Âu Dương hay không, cho dù giết được Âu Dương. Chỉ sợ cũng phải trở thành đối tượng bị người trong thiên hạ thoá mạn. Người như vậy không có tư cách nhòm ngó ngôi vị trí cao vô thượng. Đốt cho ta. Cả người Âu Dương giống như một mũi tên sắc nhọn đang chờ được phong ra. hắn căm tức khi thấy thế giới thụ phong tỏa tất cả ven biển phía trước. Hỏa diễm bạch sắc phía trên thế giới thụ không ngừng từ trong đó rơi xuống. Tuy nhiên trong mắt Âu Dương, hỏa diễm linh hồn mới là hỏa diễm mạnh nhất. Những hỏa diễm bạch sắc này muốn ngăn cản hỏa diễm linh hồn còn chưa có khả năng. Ra đi! Ông bạn già! Âu Dương hét lớn một tiếng. Sau lưng hắn chợt nổ ẩm một tiếng. Ánh lửa trùng tiên nhuộm cả bầu trời thành một màu huyết sắc. Một con cú lớn huyết sắc, toàn thân búp lên hỏa diễm hừng hực, từ sau lưng Âu Dương dương cánh bay vút lên cao. Con cú huyết sắc chớp động đôi cánh, bay lượn trên không trùng phát ra hỏa diễm thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. thời không. Nước biển, toàn bộ đều biến mất trước mặt hỏa diễm này. Trước sự cường đại của con cú huyết sắc, cái gì cũng không thể ngăn cản. Hôm nay Hâu Dương muốn điên cuồng một lần. Hắn muốn dùng hỏa diễm huyết sắc của mình thiêu hủy toàn thế giới. Đương nhiên, thế giới này cũng không phải chỉ có tiên giới. Mà còn là thế giới thụ bên trên thế giới. Một thế giới hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Vô dụ. Đừng nói ngươi thông linh với con cú huyết sắc. Cho dù ngươi thông linh với Phượng Hoàng cũng tuyệt đối không có cách nào thiêu hủy thế giới hỏa diễm. Trong thế giới hỏa diễm, hỏa diễm linh hồn chẳng qua chỉ là một chiếc lá rụng mà thôi. Lao Kỳ Lân cười một cách điên cuồng. Hắn nói như vậy thật ra chỉ vì nội tâm sảng khóe một chút mà thôi. Tiên giới có Phượng Hoàng, nhưng kiểu dương chân hỏa của Phượng Hoàng làm sao có thể so sánh với chi dương hỏa Kỳ Lân và hỏa diễm linh hồn được. Lúc này nếu quả thật có phượng hoàng thôi thúc cửu dương chân hỏa tiến vào trong chiến trường giao tranh của hai loại hỏa diễm này, chắc hẳn không cần đến một giây phượng hoàng đã bị đốt thành trứng chim. Muốn thu linh hồn hỏa diễm của ta làm một mảnh lá rụng sao? Lao kỳ lân, người giả quá nên hồ đồ rồi. Âu dương nợ nụ cười. Sau đó liền thấy con cú huyết sắc phía sau lưng hắn kích động rang cánh bay về phía trước. Thế giới thụ lại xoay tròn trong hư không. Hỏa diễm tạo thành hoa cỏ cây cối. Chim bay cá nhảy, thậm chí là mặt trời mặt trăng. Cuối cùng một ít hỏa diễm tạo thành sinh linh không ngờ đều đã xuất hiện bên cạnh thế giới thụ. Bọn họ đều là sinh mạng do hỏa diễm tạo thành. Mỗi một loại sinh linh đều là một lá cây thế giới thụ. Thế giới thụ của ta chính là một thế giới. Người có đốt cũng đốt không hết được một thế giới. Nhìn con cú hỏa diễm điên cùng xuống tới, hai mắt láo kỳ lần chớp động bạch quang. Trong bạch quang, một mảnh thế giới bắt đầu phóng to. Trường 856, Thế giới thủ VS cự cú huyết sắc, 2. Giờ phút này Thế giới thủ cũng bắt đầu phóng to xoay tròn, nên đón con cú huyết sắc bay lượn xuống tới. Đây chỉ sợ là va chạm của hai loại hỏa diễm cao nhất. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đám người vây xem đều biết, chỉ sợ va chạm lần này sẽ phải kinh thiên động địa, tuyệt đối sẽ kém với sự va chạm của hai đại trí cứng giả. Ẩm Một tiếng động thật lớn vang lên khiến người ta gần như mất đi thính giác. Bầu trời giống như một tấm vải đáng thương bị xe rách. Bên trái là hỏa diễm huyết sắc thiêu đốt. Bên phải là hỏa diễm bạch sắc bốc cao. Ở giữa là một tấm màn đàn bị xe rách. Một con cú huyết sắc chấp động đôi cánh thôi thuốc hỏa diễm toàn thân muốn thiêu đốt thế giới thụ kia thành cho bụi. Nhưng cây này trong biển lửa lại giống như nhận được lực lượng nào như thế, vừa xoay tròn vừa tu bổ những lá cây thậm chí là dễ cây bị thiêu hủy. Ta xem thử là ngươi tu bổ nhanh hay là ta thiêu đốt nhanh hơn. Trong lòng âu dương thầm nghĩ. Con cú huyết sắc ngửa mặt lên trời thép dài. Tiếng cú kêu phá vỡ bầu trời. Không ngờ khe nước hát cám bị xé ra cũng bắt đầu bốc cháy. Hỏa diễm này trực tiếp biến thành một cái kén lớn bao vây thế giới thụ ở bên trong. Chỉ một khắc khi hỏa diễm tạo thành cái kén bao vây lấy thế giới thụ, thế giới thụ biến ảo ra toàn bộ thế giới cũng thuận theo đó mà bị nghiền nát rơi vào trong hư vô. Hỏa diễm linh hồn thắng. Thấy cảnh tượng như vậy, rất nhiều người kêu lên sợ hãi. Trong trận quyết đấu hỏa diễm này, cuối cùng hỏa diễm linh hồn lấy phương thức này để thiêu hủy toàn thế giới thụ sao. Đừng cao hưng quá sớm. Thế giới thụ sinh sôi liên tục Thế giới bất diệt, cây đã vĩnh sinh. Hai chân kỳ lân vương đạp vào thiên không, trong miệng hắn phát ra một tiếng rít gào cực lớn. Khi tiếng rít gào rơi xuống, bên trong phát ra một tiếng xe rách. Một cây phát ra bạch quang ở trong cái kén của hỏa diễm không gió mà bay lên. hoa thế giới bất diệt, hỏa diễm sẽ không ngừng lại. Như vậy làm sao thắng được? Nhìn thấy cảnh tượng này mọi người lại cảm thấy kinh hãi. Thế giới thụ này quá cường đại. Đã không có cách nào hủy diệt được nó. Dưới tình huống này, hỏa diễm linh hồn nên làm thế nào mới có thể thủ thắng được? Đừng nói là những người này, cho dù là Âu Dương cũng đau đầu. Vừa này hắn biết hỏa diễm của mình tuyệt đối đã thiêu hủy toàn thế giới thụ. Nhưng thế giới thụ bị phá hủy, hư vô trong thế giới hỏa diễm kêu lại không tan biến. Trên thực tế thế giới hư vô là một thế giới thật sự. Đó chính là thế giới tạo thành thế giới thụ. Nơi nào cũng có sinh linh. Bất kể nói thế nào hỏa diễm của mình điên cuồng mấy cũng kiên quyết không thể nào thiêu hủy sinh linh toàn thế giới trong chấp mắt. Nhưng chỉ cần thế giới kia còn có một sinh linh tồn tại thế giới thụ sẽ lập tức dục hỏa chúng sinh. Mỗi lần dục hỏa chúng sinh, thế giới thụ đều trở nên càng cường đại, càng khó có thể đối kháng hơn. Nếu tiếp tục đánh như vậy, mặc dù lần trước mình có thể hoàn toàn áp chế thế giới thụ, nhưng cuối cùng thế giới thụ nhất định sẽ chuyển động lấy đi hỏa diễm linh hồn, cuối cùng hỏa diễm sẽ biến thành một trẻ lá dụng của thế giới thụ. Nếu như thế giới thụ thật sự thu hỏa diễm linh hồn, như vậy nó sẽ xuất hiện tình hóa. Đến lúc đó hai đại hỏa diễm của thế giới này sẽ hình thành một loại hỏa diễm mới. Tuy nhiên sợ là hỏa diễm chỉ có thể là phù dung chấm nở. Tuy rằng Âu Dương rất muốn nhìn thấy hỏa diễm kia xuất hiện, nhưng Âu Dương biết mình không thể làm như vậy. Nếu như hỏa diễm linh hồn của mình bị lấy đi, cả cuộc đời này của mình sẽ không có hỏa diễm linh hồn nữa. Mất đi hỏa diễm linh hồn, tuy mình có lực chiến đấu mạnh, nhưng không còn cách nào có thể đấu đá lung tung không chút cố kỵ như hiện nay. Âu Dương có thể kiêu ngạo như vậy, nguyên nhân rất lớn đều bởi vì hỏa diễm linh hồn. Nếu như mất đi hỏa diễm linh hồn, như vậy sau đó Âu Dương sẽ thật sự gặp phiền thoái. Lao Kỳ Lân so với Âu Dương cũng không khá hơn chút nào. Đối với Kỳ Lân tộc, hỏa diễm chính là chỗ để tất cả bọn họ dựa dẫm Nếu như không có trí dương hỏa Kỳ Lân, sợ là Lao Kỳ Lân chỉ có thể lặng lẽ đi vào lãnh địa Kỳ Lân của mình mà chết đi. Nhưng bây giờ hai người bọn họ liều mạng tới mức độ này, muốn thu tay lại cũng không có khả năng nữa. Thế giới thủ đã nhuốt cự cú huyết sắc. Cự cú cũng không phục bắt đầu điên cuồng cắn nuốt thế giới thủ. Một bên là điên cuồng tấn công, một bên là điên cuồng phòng thủ. Mức độ đối kháng này gần như đã vượt quá sự khống chế của hai người bọn họ. Ông bạn già, lẽ nào ngươi cũng lạc lối sao? Âu Dương nhìn cự cú huyết sắc giống như đã phát điên. Trong tay của hắn khẽ vướt Thứ Kiêu Cung. Hắn biết trận đấu ngày hôm nay không chỉ là trận đấu giữa hai người hắn với Lao Kỳ Lân, còn là trận đấu của hai loại hỏa diễm. Cự cứ huyết sắc thân là thủy tổ hỏa diễm linh hồn không thể nào không để ý thế giới thủ cũng đã thông linh, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiếp tục đấu như vậy nói cuối cùng kết quả là cái gì cũng không thể dựa đoán được. Cô! Khi Âu Dương nói chuyện với Thứ Kiêu Cung lần thứ tư, cự cứ huyết sắc rốt cuộc giống như đã tỉnh lại. Nó quay đầu lại nhìn Âu Dương một cái. Nó vô cánh bay không ngờ từ trong thế giới thụ xoay người bay về phía Âu Dương. Chuyện gì xảy ra vậy? Hỏa diễm linh hồn đã thất bại sao? Tại sao cử cú huyết sắc lại bỏ chạy như vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, những người đến xem bên ngoài không hiểu. Ý nghĩ đầu tiên chính là hỏa diễm linh hồn thất bại. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vẻ kinh sợ trên mặt Lao Kỳ Lân và vẻ vui mừng trong mắt Âu Dương. Bọn họ lại cảm thấy suy đoán của mình có phần không đúng. Ha ha ha ha, lão kỳ lân, ta chờ kỳ lân nhà của ngươi. Âu Dương nhìn cự cú huyết sắc bay tới, hắn biết mình đã thắng. Mình thắng được không phải vì hỏa diễm cường đại, mà vì mức độ thông linh hỏa diễm. Đồng thời là đỉnh phong, nhưng hỏa diễm linh hồn càng thông linh hơn trí dương hỏa kỳ lân. Tại thời khắc mấu chốt Chí dương hỏa kỳ lân không có cách nào tỉnh lại được. Tuy rằng thế giới thủ cũng là thanh linh. Nhưng thế giới thụ không có cách nào đạt tới mức độ thông linh giống như của cự cú huyết sắc. Cho nên vào thời khắc cuối cùng, Lão Kỳ Lân đã mất đi không chế đối với trí dương hỏa Kỳ Lân, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tất cả. Nhưng tại thời khắc cuối cùng Âu Dương đã nắm chặt hỏa diễm linh hồn của mình trong tay. Đến đây đi, để ta thiêu hủy thế giới thụ của ngươi. Âu Dương cũng không phải người lòng dạ mềm yếu. Tuyệt đối không thể vì mình thắng một lần mà bỏ qua cho thế giới thụ này. Thế giới thụ này quá đáng sợ. Hơn nữa hắn không thuộc về mình. Nói một cách rõ ràng, nó cũng coi như là kẻ địch của mình. Tuy rằng mình với yêu tổ đã ước hẹn, nhưng sau ước hẹn này yêu tổ tuyệt đối sẽ trinh phạt mình. chương 857, ta thua. Nếu như cho phép thế giới thụ tiếp tục sinh trưởng đợi lần đánh kế tiếp, có thế giới thụ của Lão Kỳ lần tạm thời hạn chế hỏa diễm linh hồn của mình, ưu thế của mình sẽ chẳng còn lại gì. Hóa. Âu Dương chỉ tay vào cự cú huyết sắc, liền nhìn thấy cự cú huyết sắc đống nhiên biến thành một mũi tên hỏa diễm. mũi tên hỏa diễm này đống nhiên thay đổi phương hướng, khi truy đổi thế giới thụ, đống nhiên đâm về phía thế giới thụ. mũi tên hỏa diễm mang theo hỏa diễm hừng hực. Lần này trực tiếp đã thiêu đốt cành lá thậm chí thân của thế giới thụ thành hư vô. Dễ cây của thế giới thụ còn muốn muốn tiếp tục tỏa ra hào quang sống lại. Nhưng Âu Dương làm sao có thể cho nó cơ hội như vậy? Chỉ nhìn thấy ngón tay hâu dương chỉ ra. Cự cú huyết sắc mang theo lửa nóng hừng hực trực tiếp cắn nuốt dễ cây thế giới thụ vào trong thân thể. Dễ cây tiến vào trong thân thể cự cú huyết sắc, cũng không hề bị nguyên nát, mà tiếp tục sinh trưởng. Nhưng bất luận nó sinh trưởng thế nào, trung quy không thể đỡ được một kích của hỏa diễm linh hồn vào tầng sâu nhất của linh hồn. Chỉ một lát sau, dễ cây cũng theo hỏa diễm linh hồn tan biến trong thân thể của cự cú huyết sắc. Âu Dương thấy cảnh tượng như vậy liền có chút vui mừng. Hán biết, ngày hôm nay hỏa diễm linh hồn của mình đã hoàn toàn chiến thắng Trí Dương Hỏa Kỳ Lân. Sau ngày hôm nay, hỏa diễm linh hồn chính là đệ nhất thiên hạ. Trí Dương Hỏa Kỳ Lân chỉ có thể nghiêm chỉnh xếp đứng sau hỏa diễm linh hồn. Cuộc đời này sẽ không có cơ hội trở mình nữa. Không thể nào. Thế giới thụ đại biểu cho một thế giới. Hỏa diễm sao có thể thiêu hủy được một thế giới? Lão Kỳ Lân rõ ràng không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Kỳ Lân tộc vốn cực kỳ kiêu ngạo. Bọn họ không tu luyện công pháp nào. Bọn họ chỉ dựa vào hỏa diễm của chính mình. Cũng giống như Lão Kỳ Lân như thế. Tuy rằng Lão Kỳ Lân không tu luyện công pháp gì, nhưng bây giờ với thế giới thụ đại thành đối kháng với cường giả hải hoàng như vậy cũng có thể ung dung rút đi. Nhưng hôm nay Kỳ Lân tộc tiêu ngạo như vậy bị một nhân loại mạnh mẽ rời xéo. Một trận quyết đấu hỏa diễm đỉnh phong, trí dương hỏa kỳ lân trong mắt của bọn họ là bất bại. Không ngờ hôm nay trên biển rộng này lại hoa hoa lệ lệ kết thúc như vậy. Hai hỏa diễm đại trí cường, từ xưa đến nay đều có tranh luận. Kỳ lân tộc tin chắc trí dương hỏa kỳ lân chính là hỏa diễm trí cường trong thiên hạ, thiêu đốt đến cuối cùng, thời điểm hình thành thế giới thụ cũng chính là một thế giới hỏa diễm. Có người lại cho rằng bất kỳ hỏa diễm nào cũng không thể so sánh với hỏa diễm linh hồn. Bởi vì tuy hỏa diễm linh hồn bước lên uy lực kém với trí dương hỏa kỳ lân, nhưng đặc biệt lại có thể thiêu đốt linh hồn. Trí dương hỏa kỳ lân không có cách nào so sánh được. Những tranh luận về hai loại hỏa diễm này từ xưa đến nay chưa bao giờ ngừng lại. Mà ngày hôm nay, sau khi tất cả qua đi chỉ còn lại một kết cụ. Trí dương hỏa kỳ lân hoàn thành hoa lệ từ biệt. Lao kỳ lân dùng sự vỉ diệt của thế giới thụ tuyên bố với toàn thế giới một phán quyết. Đó chính là Chí Dương Hỏa Kỳ Lân thua, thua bởi Hỏa Diễm Linh Hồn đã vang danh cùng nó ngàn vào năm. Không thể nào? Không thể nào? Lão Kỳ Lân đã biến thành nhân thân. Hắn quỷ gối bên trên biển rộng trong mắt vẫn là vẻ không thể tin tưởng. Cho đến giờ phút này, hắn còn chưa muốn tin Chí Dương Hỏa Kỳ Lân thật sự đã bị thiêu hủy. Đúng vậy, đã bị Hỏa Diễm Linh Hồn thiêu hủy. Âu Dương nhìn lão Kỳ Lân quỷ dạng trên mặt biển. Hắn biết sau khi mất đi thế giới thụ Tuy rằng Lão Kỳ Lân còn có chí dương hỏa Kỳ Lân trong người, nhưng đã không còn sự hung mãnh như trước đây nữa. 99% lực lượng hỏa diễm cẩu Lão Kỳ Lân đều tập trung trong thế giới thụ. Thế giới thụ chính là Lão sinh mạng mới của Kỳ Lân. Bây giờ thế giới thụ lại bị cự cú huyết sắc thiêu hủy. Đây chẳng khác nào trực tiếp phán tử hình cho Lão Kỳ Lân. Âu Dương nhìn cự cú huyết sắc đã biến thành con chim nhỏ đầu trên bả vai của mình. Âu dương dối một ngón tay ra nhẹ nhàng đùa với con cú huyết sắc. Nếu như không phải nhìn thấy cảnh tượng lúc trước, bất kỳ ai cũng không thể tin được. Ngay một khắc trước, chim nhỏ này đã bất ngờ thiêu hủy một thế giới. Lao kỳ lân, thế giới thụ thật sự đại biểu cho một thế giới. Nhưng cũng bởi vì vậy ngươi mới có thể thua. hỏa diễm của ngươi đại biểu cho thế giới. Ngươi muốn dùng lực lượng thế giới để thiêu hủy tất cả. Nhưng ngươi lại không biết. Chí Dương Hỏa Kỳ Lân biến ảo ra thế giới quá lớn quá phức tạp. Nhưng còn xa mới có thể bằng cự cú huyết sắc của ta. Âu Dương không hề nói lời nào an ủi. Cương giả như bọn họ thắng chính là thắng, thua là thua. Nếu như Lão Kỳ Lân đã thua, Âu Dương cũng sẽ không so đo với hắn. Hừ hừ. Lão Kỳ Lân vô cùng cay đắng. Không phải hắn đau khổ vì mình. Hắn đang đau khổ cho ngàn vạn Kỳ Lân. Sau ngày hôm nay qua đi. Tôn nghiêm của kỳ lân tộc cũng còn nữa. Nam tử trước mặt này đã dùng hỏa diễm kia thiêu hủy tất cả tôn nghiêm của kỳ lân tộc. Hỏa diễm đối với kỳ lân mà nói chính là tất cả. Hỏa diễm đối với kỳ lân bọn họ mà nói chính là kiêu ngạo lớn nhất, là điều mà trong mắt của bọn họ không gì có thể vượt qua nổi. Nhưng hôm nay Hâu Dương lại dùng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy ở ngay trong khu vực bọn họ thành thạo nhất để đánh bại bọn họ. Loại đả kích này chỉ sợ là còn lợi hại hơn cả việc thương long đào khách vì chế luyện chiến đao thương long đã tàn sát gần như toàn bộ thương long tộc lúc trước. Lúc trước thương long gần như diệt tộc. Tuy nhiên tôn nghiêm của mỗi thương long vẫn còn. Mặc dù sau khi chết hóa thành long hồn, bọn họ vẫn có tôn nghiêm của mình. Nếu như hôm nay không phải là cuộc chiến hỏa diễm mà là đao thật thương thật sống mái với nhau. Cho dù một mũi tên của Âu Dương trực tiếp thoát sát Lao kỳ lân, Lão Kỳ Lân cũng sẽ không thống khổ như vậy. Dù sao lực lượng của cường giả cấp vương giả quá mức cường đại. Ngay cả Lão Kỳ Lân tu ra thế giới thụ, đối mặt với cường giả như vậy cũng chỉ có thể chạy trốn. Đối mặt với Hải Hoàng, Lão Kỳ Lân có thể ung dung chạy trốn, nhưng đối mặt với chiến vương Lão Kỳ Lân chỉ có thể chết trận. Đối mặt với Âu Dương, trước mặt mũi tên vô cùng quỷ dị của Âu Dương có người nào có thể chạy thoát. Nhưng hôm nay đánh bại Lão Kỳ Lân không phải là mũi tên của Âu Dương mà là hỏa diễm của Âu Dương. Sự đả kích này không giống như cái chết. Ta thua, Kỳ Lân tộc cũng đã thua. Ta thừa nhận trí dương hỏa Kỳ Lân không bằng hỏa diễm linh hồn. Lúc này Lão Kỳ Lân đứng dậy. Một khắc khi hắn đứng lên vô số người đều gật đầu. Lão Kỳ Lân không hổ danh là đại yêu một đời. Giờ phút này hắn có thể thật sự đối mặt với thất bại. Hắn có thể vào thời điểm tôn nghiêm bị dâm đạp mà nói những lời như thế. Như vậy tôn nghiêm của hắn vẫn còn. chương 858, người của thế giới này thích buôn chuyện hơn. Nhìn Lao Kỳ Lân như vậy, Âu Dương cũng gật đầu. Nếu như không phải sẽ đối địch với yêu tổ một ngày nào đó, chỉ sợ sẽ có một ngày Âu Dương đích thân tới Kỳ Lân tộc thăm chủng tộc khiến người ta kính nể này. Lao Kỳ Lân Lao Thương Long chạy tới bên cạnh Lao Kỳ Lân. Đỡ lấy Lao Kỳ Lân Hán biết trận chiến hôm nay là đã kích quá lớn đối với Lao Kỳ Lân. Không cần. Tuy rằng mất đi thế giới thụ, nhưng ta còn chưa đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi. Lao Thương Long, ngươi và ta quen biết nhau đã ngàn vàn năm. Hôm nay có việc này ta muốn xin nhờ ngươi. Lao Kỳ Lân nhìn Lao Thương Long. Trong mắt có một kia không muốn. Lao Thương Long nhìn thấy ánh mắt này giống như đã hiểu rõ được điều gì. hắn cay đáng gật đầu. Lão Kỳ Lân thoáng nhìn về phía Lão Thương Long sau đó nói. Hôm nay Kỳ Lân tộc rời khỏi yêu tộc. Lão Hủ thẹn với tổ tiên Kỳ Lân tộc. Tuy nhiên một bại ngày hôm này cũng không thể đánh bại được tất cả Kỳ Lân tộc chúng ta. Âu Dương Tiểu Ca, thứ cho Lão Hủ nói một câu, sẽ có một ngày hậu nhân của Kỳ Lân tộc ta tìm Tiểu Ca thỉ thí. Có thể thấy được, Lão Kỳ Lân mặc dù thua, nhưng từ đầu đến cuối chiến ý của hắn lại không hề biến mất. Tương truyền trên thế giới thụ còn có một cảnh giới không biết. Bên trên hỏa diễm linh hồn lại có một cảnh giới không biết khác. Lao kỳ lân, nếu như chỉ có thế giới thụ đối kháng, bất cứ lúc nào trí dương hỏa kỳ lân cũng không thể thủ thắng. Nếu có một người trong kỳ lân tộc có thể ngộ ra cảnh giới trí cao kia, nếu như linh hồn hỏa diễm của ta vừa vẫn có thể tiến vào trong cảnh giới đó, vậy ta lại củ ạng với người của kỳ lân tộc các ngươi tái chiến. Âu Dương cũng không trách Lão Kỳ Lân cứu dính chặt không bông. Được. Tiểu ca, hôm nay xem như là Lão Hủ chịu thua tiểu ca. Lão Kỳ Lân biết, Âu Dương có thể nói như thế đã là cho Kỳ Lân tộc mặt mũi. Bằng không người ta trực tiếp chỉ về phía mặt ngươi hỏi ngươi có xấu hổ hay không, Kỳ Lân tộc có xấu hổ hay không không biết, chỉ sợ Lão Kỳ Lân có thể xấu hổ mà chết. Chỉ sợ tất cả Kỳ Lân từ nay về sau đều phải ẩn thế không dám ra ngoài. Mà ngày hôm nay Âu Dương nói như thế chẳng khác gì là cho tất cả kỳ lân tộc một cơ hội, cũng cho lão kỳ lân ý niệm sống sót. Tuy rằng không ai biết cảnh giới kia có phải thực sự tồn tại hay không, nhưng nếu Âu Dương nói như thế cũng coi như kỳ lân tộc đã thiếu Âu Dương một đại ân. Đây là kỳ lân nhà của lão hủ. Láo hủ nhất định sẽ sống sót. Sẽ có một ngày lão hủ sẽ nhìn người của kỳ lân tộc bước vào giai đoạn có thể tái chiến với tiểu ca. Một tay lão Kỳ Lân bẻ răng Kỳ Lân trong miệng miệng ra. Sau đó chợt lóe lên ánh sáng màu xanh, Kỳ Lân nha bay vào trong tay Âu Dương. Âu Dương nhìn lão Kỳ Lân xoay người biến mất trong không trung. Hắn biết chuyện của mình còn chưa kết thúc. Tuy nhiên có thể có giao tình với Láo Kỳ Lân và Kỳ Lân tộc lớn như vậy cũng coi như là thu hoạch ngoại ý muốn Láo Kỳ Lân đi. Cho dù là yêu tổ cũng không ngăn cản Láo Kỳ Lân. Lão Kỳ Lân phụng dưỡng yêu tổ vô số đời. Địa vị của Lão Kỳ Lân tại yêu tộc không tầm thường. Cho dù thế nào Bạch Tinh cũng không muốn nhìn Lão Kỳ Lân mang theo Kỳ Lân tộc một trợ lực lớn như vậy rời khỏi yêu tộc. Hắn chỉ có thể nhẫn nhịp. Âu Dương đứng trên mặt biển. Chẳng biết từ lúc nào Hải Hoàng đã biến mất khỏi mặt biển. Lúc này tuy rằng xung quanh có một vài gia hỏa còn đứng lại, tuy nhiên những người này rõ ràng đều không phải là chính chủ. Hẳn đều bị những cường giả bị cuộc đối kháng giữa hai hỏa diễm đại trí cường trong thiên hạ hấp dẫn mà đến. Những cường giả này chẳng cu chỉ là tôm kép nhỏ, ngay cả có ý đồ xấu gì lúc này cũng không dám đánh. Vừa nãy hỏa diễm của Âu Dương có thể nói là thiêu đốt đến mức thiên hạ đều khiếp sợ. Chắc hẳn sau hôm nay, chuyện hỏa diễm linh hồn trở thành hỏa diễm đệ nhất thiên hạ sẽ được chuyển khắp nơi. Có lúc Âu Dương đã suy nghĩ, trong cái thế giới này, rõ ràng không có gì là kết quả của công nghệ cao. Nhưng có một số việc tốc độ chuyển bá của nó lại còn nhanh hơn cả thời đại khoa học kỹ thuật Chẳng lẽ nói người của thế giới này thích buôn chuyện hơn cả người của thế giới mình hay sao Âu Dương một đường tiếp tục bay về phía đông sau khi Âu Dương từ từ xâm nhập Âu Dương phát hiện sinh lúc trong biển lúc này đã dần dần biến mất Dường như biết rõ nơi này sẽ trở thành chiến trường Hải Hoàg hẳn đã chuyển toàn bộ người của Hải Tộc đi chỗ khác Âu Dương biết nếu như mình không đón nhầm Bây giờ hẳn là cường giả tứ đại đã đón được mục đích của mình lần này. Hẳn là bọn họ đang chờ đợi mình trên đạm thai đảo. Âu Dương cũng không hề trổ dạ Ngược lại trên mặt Âu Dương vẫn mang theo một sự tự tin. Người muốn lấy mạng ta thật sự quá nhiều. Nhưng đáng tiếc bọn họ còn chưa có năng lực làm được điều đó. Lần này các ngươi cũng đừng hòng làm được. Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ vậy, sau đó hóa thành một tia chốc màu đen bay về phía đạm thai đảo. Lần này Âu Dương nhất định phải mang Lý Huyển Như đi. Hắn làm như vậy không phải bởi vì Âu Dương đã yêu Lý Huyển Như, mà phải cho nàng một công đạo. Đương nhiên mình hiểu rất rõ về tình nghĩa của Lý Huyển Như đối với mình, nhưng mình không thể nào bởi vì cảm thấy mắc nợ liền đi theo một nữ tử cả đời được. Có thể như vậy sẽ có người cảm thấy Âu Dương là kẻ vong ân phụ nghĩa, nhưng Âu Dương chính là như vậy. Ban đầu khi ở Lạc Mai Trấn, Âu Dương không có lựa chọn khác. Chỉ có điều khi đó Âu Dương cũng hiểu rõ thật ra mình không hề thật sự yêu Lý Uyển Như. Cũng chính bởi vì vậy, tuy rằng Âu Dương ở chung với Lý Uyển Như suốt 40 năm, từ đầu đến cuối không có chạm vào Lý Uyển Như. Hiện nay, mình trở lại, vận mệnh lại một lần nữa nằm trong tay của mình. Âu Dương chỉ muốn nói rõ ràng với Lý Uyển Như, vận mệnh ở trong tay chính mình, không thể nằm trong tay những người khác. Dĩ nhiên, nếu như Lý Uyển Như thật sự kiên trì như trước đây, Âu Dương cũng không biết phải làm thế nào. Nếu như nàng thật sự kiên trì giống như năm xưa, có thể ta phải từ bỏ vài thứ. Âu Dương cười khổ. Mình nợ Lý Huyển như quá nhiều, nhiều đến mức bản thân mình còn không thể tính rõ. Âu Dương biết, nếu như không thể để cho Lý Huyển như tình mộ, có thể hắn thật sự sẽ cho Lý Huyển như một danh phận. Chỉ có điều như vậy tương lai cả hai người sẽ đau khổ. Trên đạm thai đảo, mặc dù đối với ở ngoài nói là hôn lễ, Nhưng nơi này lại không có bất kỳ không khí hôn lễ nào, ngược lại còn có vẻ vô cùng thần trương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lý huyển như ngồi trong một căn phòng ở trung tâm đạm thai đảo. Trên mặt của nàng có mấy phần chờ mong. Âu Dương, đúng là ngươi vẫn tới sao. Xem ra ta cũng không hề nhìn lầm người. Thời điểm Lý huyển như nghĩ tới điều này, trong lòng có mấy phần vui mừng. chương 859, Trái tim của Trịnh Tú Nhi. Bốn người đang chuẩn bị tính kế với Âu Dương lại không có tâm tình giống như Lý Huyền Như. Không cần phải nói tới châm điễn, gia hỏa này đã đạt đến một loại trình độ tâm lý biến thái. Hắn gần như lấy việc giết chết Âu Dương là chỉ lệnh tối cao hơn tất cả mọi việc. Cho tới giờ phút này, trong lòng Hải Hoàng vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy trên biển, hai đại hỏa diễm đối kháng với nhau thật sự không tưởng nổi. So với Chiến Vương, có thể Âu Dương còn cường đại hơn mấy phần. Lo lắng cái gì? Chiến vương được gọi là đệ nhất thiên hạ, không phải còn chết trong tay chúng ta sao? Chúng ta vâng mệnh trời mà đến. Âu Dương lại nghịch thiên mà đi. Đó chính là tà ma ngoại đạo. Lẽ nào chỉ là một tà ma nhỏ, chúng ta cũng không thu thập được hay sao? Trịnh Tú Nhi nhìn hai người hải hoàng và yêu tổ ở bên cạnh mình đang suy tư, nàng sợ tâm trí của hai người này không đủ kiên định. Nếu như hai người Âu Dương với chiến vương cùng đi, như vậy chúng ta có lẽ còn có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ hắn một người một ngựa, chẳng lẽ hắn còn có thể lấy một địch bốn được sao? Trịnh túi nhìn nói những lời lăng thiên đại nghĩa, hơn nữa cũng rất phù hợp với suy nghĩ trong lòng mọi người. Bốn người thu thập một mình Âu Dương. Mặc dù lực chiến đấu của Âu Dương có vượt qua chiến vương, cũng không thể nào là địch thủ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phía xa, trong không trung, một kia chớp màu đen lập lệ bay về phía bên này. Sau mấy lần chấp tắt, Tiêu chốc cũng đã xuất hiện trên bờ biển đạm thai đảo tối đen. Âu Dương giống như một du khách. Trên hắn hắn hiện ra một nụ cười tự tin nói. Sau ngày hôm nay, thiên hạ sẽ không còn đạm thai ra nữa, cũng không còn đạm thai đảo nữa. Xa xa, rất nhiều người cũng nghe được tiếng Âu Dương nói. Những người này thực sự không rõ, tại sao cho đến giờ phút này Âu Dương còn có thể tự tin như thế? Lẽ nào hắn cảm giác một mình hắn có thể địch nổi bốn người sao? Hắn mãi mãi vẫn tự tin như vậy. Bạch Tinh đã tiếp xúc với Âu Dương cũng xem như tương đối nhiều. Lúc trước trong mộ của yêu tổ hắn đã biết, Âu Dương là một người nếu không nắm chắc phần thắng sẽ không dễ dàng xuất thủ. Còn lần này hắn biết đến đạm thai đảo nói rõ, hắn nhất định đã chuẩn bị tốt tinh thần. Bốn người này cho dù muốn cũng gần như không thể lấy được tính mạng của hắn. Chính tú nhi nhìn nhìn thấy Âu Dương tự tin như thế. Cũng không biết là tại sao giờ phút này lòng tin mà nàng tạo dựng lên, thậm chí có một chút dao động. Nếu như nói trong những người này, ai là người hiểu rõ Âu Dương nhất, vậy nhất định là Trịnh Tú Nhi. Có câu nói người hiểu rõ ngươi nhất, nhất định là kẻ địch của ngươi. Trong những người này, người thật sự có thể xưng là kẻ địch của Âu Dương chỉ sợ chính là Trịnh Tú Nhi. Những người khác chẳng qua bởi vì một chút lợi ích hoặc là những thứ khác mới có thể đi tới đối địch với Âu Dương. Nhưng Trịnh Tú Nhi với Âu Dương lại là kẻ địch. Người mãi mãi vẫn tự tin như vậy. Tự tin đến mức khiến kẻ địch của ngươi cũng không thể nhìn thấu mặt chân thật nhất trong nội tâm của ngươi. Cả ngày ở trong thế giới của riêng mình, ngươi không ngại sao. Lần đầu tiên Trịnh Tú Nhi có thể đứng đối diện nói chuyện với Âu Dương như vậy. Không sai đây là lần đầu tiên. Cũng chỉ có lần này bọn họ mới đứng trên cùng một cấp. Trước đây hoặc là Âu Dương ép Trịnh Tú Nhi thở không nổi hoặc là chính là trịnh Tú Nhi dùng âm hưu quỷ kế đối phó với Âu Dương. Sợ rằng hai người thật sự gặp mặt giao thủ cũng chỉ có lần này. Vậy cũng tốt hơn ngươi. Sống trong thù hận, trái tim của ngươi đã sớm bị thù hận làm vỡ nát. Ta đã từng cho rằng ngươi sẽ là nữ nhân cơ trí nhất trong thiên hạ. Nhưng bây giờ ta mới hiểu, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ngu xuẩn, căn bản không có tư cách làm đối thủ của ta. Trên mặt Âu Dương mỉm cười. Hắn nói lại khiến Trịnh Tú Nhi cảm thấy phẫn nộ. Trịnh Tú Nhi là một người rất tự phụ. Giống như lúc trước, thời điểm gia tộc bị diệt, nàng vẫn tin tưởng nhất định có một ngày mình có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Ban đầu ở chân linh giới, nàng khắc khổ tu luyện. Nhưng khi nàng nghe thấy những truyền kỳ về Hô Dương, nàng mới phát hiện mình căn bản không có cách nào so sánh được với Hô Dương. Đó là lần đầu tiên nàng sợ. Lần thứ hai. Âu Dương bước lên xuyên vân thuyền vũ hóa phi tiền, Trịnh Tú Nhi càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì thời điểm này, nàng căn bản không có cách nào với tới Âu Dương. Cũng may vận khí của nàng tốt, lại được dẫn tới tiên giới. Điều này đã khiến Trịnh Tú Nhi lại một lần nữa giấy lên lòng hy vọng. Nhưng tiếp theo Âu Dương tại thế giới khắc vạch đất làm giới, lại một lần nữa đánh Trịnh Tú Nhi rơi xuống đáy vực. Trịnh Tú Nhi đã từng oán hận. Nàng oán hận ông trời tại sao lại bất công với nàng như vậy. Tại sao kẻ thù giống như được trời ưu đãi như vậy? Mỗi lần tưởng chừng gặp được kỳ ngộ không thể có, mình lại chỉ có thể lặng lẽ phấn đấu. Cũng chính là vào lúc đó thiên vương tìm được nàng, cũng từ trên người nàng biết được chuyện của Âu Dương. Cũng chính từ giây phút đó thân phận của trịnh Tú Nhi mới phát sinh biến hóa, biến thành Vũ tổ. Kế tiếp là liên tiếp trả thù cũng xuất phát từ hận ý của trịnh Tú Nhi đối với Âu Dương. Nàng không muốn một lần giết chết Âu Dương. Nàng muốn Âu Dương phải đếm thử cái gì gọi là thân bại danh liệt, cái gì gọi là tất cả người bên cạnh đều chết. Rất rõ ràng nàng đã thành công. Nàng đã khiến Âu Dương không thể không đi tới viên gia thôn. Nếu như lúc đó không gặp được viên tiểu nhất, có thể Âu Dương cũng đã bị nàng làm sổ đổ. Nhưng có một số việc chính là như vậy. Chính Tú nhi nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được Âu Dương lại có thể thả xuống tất cả những điều đó khiến nàng không có cách nào tìm kiếm được hạt giống thù hận. Không có cách nào tìm được Âu Dương. Sau đó một loạt chuyện xảy ra khiến Âu Dương lại một lần nữa tìm về chân thân không ngờ lại một lần hồi phục được lực lượng. Đây là điều trịnh Tú Nhi không kịp chuẩn bị. Thật may vào lúc này nàng và thiên vương đã co giao ước, nhất định phải giết chết Âu Dương. Bởi vậy lúc này mới có cảnh bốn người ở chỗ này chờ Âu Dương, chuẩn bị giết chết Âu Dương. Nhưng giờ này phút này nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Âu Dương. Tự tin trong lòng Trịnh Tú Nhi không ngờ đột nhiên biến mất. Có thể bởi vì là kẻ địch với Âu Dương trong thời gian dài, nàng hiểu rõ, Âu Dương có dáng vẻ như vậy tuyệt đối chính là một Âu Dương khó đối phó nhất. Ngươi ngàn tính vạn tính, không phải là muốn khiến ta thân bại danh liệt nếm thử ngươi trải qua đau khổ sao. Âu Dương dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Trịnh Tú Nhi nói. Thật ra đau khổ căn bản không phải người khác tạo cho ngươi, chẳng qua chỉ là ngươi tự mình nhận lấy thôi. không sai” Tại tiểu thế giới ta đã giết toàn ra các ngươi. Nhưng xét một cách kỹ cảng, tất cả những điều này có thể trách được ai? Lúc đó ngươi và ta mỗi người một chủ. Nếu không phải do trịnh đang đằng năm lần bảy lượt dùng độc kế hãm hại ta, ta sẽ chỉ là một thần xạ thủ nhỏ nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu chính là do trịnh ra các ngươi ép ta. Ta vẫn luôn bị động phản kích. chương 860, ngươi còn tỏ ra hoa nước sao? Âu Dương nhìn trịnh Tú Nhi. Ban đầu trên chiến trường Âu Dương với Trịnh Đan đang đối kháng, khi đó đều vì chủ của mình, căn bản không thể nói là thù hán gì. Nếu như ở trên chiến trường hai quân giao chiến cũng coi như là thù hận, nói vậy bây giờ mỗi quốc gia căn bản không cần gặp nữa. Dù sao trong những quốc gia này có quốc gia nào chưa từng đánh nhau. Sau đó Âu Dương dẫn đội tham gia hội võ tứ quốc. Trịnh Đan đẳng và Trịnh gia tìm mọi cách làm nhục mình và người của mình. Đây mới là điều khiến Âu Dương tức giận nhất. Đó là lần đầu tiên Âu Dương dẫn dắt đoàn đội, nhưng lần đó mình nhận được một cục diện bị tiêu diệt toàn đoàn. Điều này khiến Âu Dương đã mất đi tự tin trong cả một thời gian dài. Tính mạng của cả nhà ta đều kết thúc trong tay ngươi. Ngược lại ngươi còn tỏ ra hoan nước sao. Chính túi nhi bị Âu Dương nói mấy câu liền tức giận nở nụ cười nói. Tuy nhiên nàng cũng không phải là kẻ thật sự ngu ngốc. Nàng thật sự hiểu rõ ban đầu là do gia tộc của mình không ngừng muốn tiêu diệt Âu Dương. Bởi vì thời điểm này Trịnh Tú Nhi đã từng khuyên can. Chỉ có điều bản thân nàng là một nữ tử sao có thể có tư cách nói chuyện trong gia tộc được. Cuối cùng mới có kết cục như vậy. Có thể từ lúc mới bắt đầu Trịnh Tú Nhi đã biết kết cục là thế nào. Chỉ có điều nàng quá tin tưởng vào bản thân mình. Nàng cảm giác mình có thể ngăn cơn sóng dữ Đều vì chủ của mình, nói gì mà hoan ức với không hoan ức. Nếu như nói hoan ức, Có lẽ chính là hậu nhân của những đội hưu chết trong hội võ tứ quốc. Bọn họ có phải nên tới chỉnh ra các ngươi báo thủ hay không? Nếu như nói hoa nữ, có lẽ chính là tất cả những binh sĩ đã bị chỉnh ra các ngươi giết chết trên chiến trường. Có phải bọn họ nên chạy tới tìm các ngươi báo thủ hay không? Nếu ngươi thật sự tin tưởng vào điều này, vậy tổ tiên của chỉnh ra các ngươi cho dù ở dưới đất cũng không thể an nghỉ. Âu Dương ta giết rất nhiều người. Nhưng máu nhuộm trên tay của Tổ tiên Trịnh ra các ngươi sợ là còn nhiều hơn cả ta. Nếu muốn nói tới báo thủ, ngươi có tư cách sao? Âu Dương khinh thường nhìn Trịnh Tú Nhi nói. Những người bên cạnh nghe xong đại khái cũng đã hiểu. Hai người kia từ tiểu thế giới đã là đối địch. Gia tộc của Trịnh Tú Nhi không ngừng gây phiền phức cho Âu Dương. Cuối cùng Âu Dương đã tiêu diệt toàn gia. Hiện nay đến tiên giới, hai người đều đạt được trình độ như vậy. Trịnh Tú Nhi muốn dùng tất cả các biện pháp để báo thủ. Ha ha ha. Có thủ tất báo thật là có tính cách. Hải Hoàng đỗng nhiên mở miệng. Thật ra hắn cũng ít nhiều có chút khinh thường đối với trịnh Tú Nhi. Gia tộc ngươi gây phiền phức cho người ta, đến cuối cùng khiến người ta phải tiêu diệt. Dù sao nếu bản thân mình ở trong trường hợp đó khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng ngươi sao có thể nói những lời đại nghĩa trùng thiên như vậy. Trịnh Tú Nhi. Sự cơ trí của Trịnh Tú Nhi thật sự đáng sợ. Lúc trước khi ta ở tiểu thế giới nếu như nói ta kiêng kỵ ai nhất, vậy nhất định là ngươi. Ngay cả khi ở trong chân linh giới cũng vậy. Bởi vì ngươi trước sau đều ẩn nấp ở phía sau, khi không ai chú ý ngươi liền ra tay. Ta không thể không phòng bị ngươi ra tay với ta. Nhưng bây giờ ngươi đi tới trước mặt, ta đã không có phải lo sợ nữa. Lần này Âu Dương cười vô cùng tự tin. Trịnh Tú Nhi ẩn mình trong bóng tối. Trước sau vẫn gây ra áp lực tâm lý đối với Âu Dương. Dù thế nào hắn cũng lo sợ nàng dùng thủ đoạn đối phó mình. Nhưng hiện nay, Trinh Tú Nhi đi tới trước mặt, Quang Minh chính đại đối kháng với mình. Trái lại mình đã không cảm thấy áp lực lớn như vậy nữa. Không biết mới là đáng sợ. Một khi biết tất cả những điều này, vậy không còn gì đáng sợ nữa. Trinh Tú Nhi, ơn ơn đoán đoán giữa ta và người đã không thể nói rõ được, cũng không tả rõ được. Chính ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự cho rằng gia tộc của ngươi đã làm tất cả chuyện đó đối với ta đúng sao? Nếu như ngươi thật sự cho là như vậy, ngày hôm nay ngươi làm tất cả những điều này, ta có thể lý giải được. Âu Dương vẫn đứng nhìn trịnh Tú Nhi. Hắn muốn đánh bại nữ tử này trên phương diện tâm lý. Hắn muốn khiến tâm lý của mình đối với nữ tử sụp đổ. Tuy rằng trên chặng đường Tú Nhi đi tới hôm nay gần như điên cuồng. Nhưng không thể phủ nhận Trịnh Tú Nhi thật sự là một nữ tử cực kỳ cơ trí. Cho dù đến giờ phút này nàng vẫn có thể phân biệt rõ ràng tất cả. Hừ hừ, Trịnh Tú Nhi, nếu Âu Dương ta quả thật muốn giết ngươi, tại chân linh giới ta đã có thể bóp chết ngươi giống như bóp chết con run con dế. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta không biết chuyện ngươi từ chân linh giới chạy trốn đến tiểu thế giới sao? Tây kỷ cháy thành cho tàn, nếu như không có ngươi ra tay, có thể làm được sao? Âu Dương không phải là kẻ ngốc Lúc trước hắn đã đoan được tất cả là do Trịnh Tú Nhi gây ra, tuy nhiên hắn lại không ra tay. Trịnh Tú Nhi, ngươi thật ra vẫn còn sống trong sự thống khổ do mình lập ra sao? Đúng. người đau khổ khi mất đi người thân. Còn ta thì sao? Đội hưu của ta chết ở nơi đó, lẽ nào ta không đau khổ? Mười mấy người đi vào, cuối cùng chỉ có một mình ta đi ra. Ngươi biết ta phải chịu đau khổ thế nào không? Đúng. Người thân của ngươi đã chết, nhưng tất cả những điều này đều là do bọn họ làm sai trước. Bọn họ chẳng qua phải chuộc tội thôi. Còn đội hữu của ta thì sao? Bọn họ là một đám kim thiên chi tiêu. Bọn họ vì niềm tin và lý tưởng của mình đi tới Tây Kỳ. Cuối cùng lại bị các ngươi dùng cách thức đó để giết chết. Ngươi biết trong sinh tử cảnh ta đã phải tận mắt nhìn mỗi người bọn họ chết đi nhìn bọn họ cầm lấy tay của ta nói với ta đội trưởng ta không muốn chết. Thời điểm đó ngươi có biết cảm nhận của ta thế nào không? Sau khi Âu Dương nói đến đây, trong mắt không ngờ lại lúc cẩn lúc hiện lệ quang. Nam Nhi có lệ không thể rơi, chỉ vì chưa tới lúc thương tâm. Có lẽ cũng chính là L trải qua lần đó khiến Âu Dương đã phát sinh biến hóa, khiến Âu Dương càng để ý tới người bên cạnh mình, khiến mỗi một bước đi Âu Dương đều đi rất cẩn thận. Hắn sợ một khi mình bước sai một bước sẽ khiến người bên cạnh mình phải chết. Cũng chính từ lúc đó, Âu Dương không còn giấu tài nữa. Hào quang của hắn phát ra vạn trượng. Đây là vì cái gì? Hắn không phải muốn đẻ ép mọi người. Hắn chẳng qua chỉ muốn dùng hào quang của chính mình che giấu bằng hữu của mình. Khiến kẻ địch tập trung ánh mắt trên người mình, khiến bằng hữu của mình có thể bình yên vô sự. Đội trưởng, ta không muốn chết. Từng câu từng lời nói lại một lần nữa xuất hiện trong tim Âu Dương. Âu Dương không cách nào khống chế được, nước mắt lại rơi xuống. Chính ra tính kế với mình. Mình lại quá tự phụ, khiến một đám người trẻ tuổi vốn tràn đầy tinh thần phân chấn, vốn nên có một tương lai xuất sắc đã vĩnh viễn chôn xương tại sinh tử cảnh. Chương 861, không xứng nhất chính là ngươi. Mình đã báo thủ. Nhưng cuối cùng mình nhận được cái gì? Người chết không thể nào sống lại. Bất luận mình cố gắng thế nào, cũng tại không cách nào khiến đội viên của mình sống lại. Người chết đã chết. Ngươi hẳn nên nhìn những thứ trước mắt. Bạch tình bỗng nhiên mở miệng. Câu nói này của hắn có thể xem như là an ủi, có thể có ý tứ gì khác. Tuy nhiên có thể nhìn ra, hắn nói câu nói này chắc chắn là xuất phát ra trong lòng. Trinh Tú Nhi, ta đã cho ngươi cơ hội. Ta cố gắng khiến ngươi buông sát khí trong lòng xuống. Đó không phải bởi vì ta sợ ngươi. Từ đầu tới cuối ngươi đã từng ngăn cản được ta không? Cho dù là trăm năm trước ngươi cũng không ép được ta. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi trước sau vẫn ngu xuẩn mất khôn. Nếu như ngươi lựa chọn đối kháng với ta đến cùng, vậy ta không có gì để nói nữa. Ta chỉ có đưa ngươi tới hành lang luân hồi cho ngươi xem sổ ghi nợ của tổ tiên trịnh ra ngươi có phải nhiều hơn nợ của Âu Dương ta hay không? Trên người Âu Dương chợt bùng lên hỏa diễm chiến ý trùng thiên. Trinh Tú Nhi trầm mặc. Nàng nghĩ tới những gì Âu Dương vừa nói. Những năm qua, vì thù hận trong lòng, mình đã quên mất tất cả. Thật ra mình vốn là một người rất vui vẻ. Nhưng không ngờ với thù hận trước mặt mình đã mất đi tất cả. Mình từng bước đi tới ngày hôm nay, mình đã nhận được gì? Vui sướng mất đi, người thân mất đi. Ngay cả bản thân mình cũng mất đi. Vốn mình hẳn phải vui vui vẻ vẻ lập gia đình, sau đó sống cuộc sống lứa đôi mà bao người hàng mơ ước. giờ này ngày này, ngày Nàng biết mình đã xong. Từ dâu phút mình bị thiên vương tiếp nhận, linh hồn của mình đã bị lấy đi. Mình đã đi tới một con đường không thể quay trở lại. Thật sự. Trịnh Tú Nhi, ngươi tin tưởng sao? Nếu như tại chân linh giới ngươi thật sự có thể thả xuống tất cả những điều này, đi tới trước mặt ta nói chuyện với ta, có thể trong lòng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn. Có thể chúng ta không làm được bằng hữu, nhưng ngươi nhất định có thể có được mấy phần vui sướng. Chỉ có điều tất cả lý trí của ngươi đều bị thù hận của ngươi che khuất. Bây giờ ngươi đã không còn là một con người nữa. Ngươi đã là một con ma rồi. Âu Dương nói, thứ kiêu cung im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau Âu Dương. Ha ha, thật không thể tưởng tượng được. tiên thần không chỉ có mũi tên đã lợi hại, miệng cũng không hề thua kém. Trầm điện đứng bên cạnh cười xấu xa mở miệng nói. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Âu Dương khinh thường thoáng nhìn về phía trầm điễn. Trong những người ở đây, ngay cả là trịnh tú nhi mình cũng mắc nợ một chút. Dù sao tất cả đều có liên quan tới mình. Chỉ có trầm điễn, vì lợi ích ham muốn của bản thân mà hắn làm ra nhiều chuyện như vậy. Khi hắn còn bé mình đối với hắn tốt như vậy. Nhưng sau khi lớn lên hắn lại phát rổ làm ra nhiều chuyện như vậy. Có thể nói trong đám người ở đây, người không có tư cách nói chuyện với mình nhất chính là trầm điễn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi thì tính là thứ gì? Ngươi cho rằng Lý Huyển Như sẽ thích ngươi sao? Nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một thằng nhóc. Ngươi giống như một thằng nhóc thích cướp giật kẹo của người khác. Ngươi căn bản không cần biết kẹo trong tay người khác ăn có ngon hay không. Ngươi chẳng qua chỉ muốn nếm thử mà thôi. Thời điểm Âu Dương nói ra những lời này, mấy người bên cạnh đều dùng một loại khinh thường ánh mắt nhìn chầm điễn một chút. Thương long đau khách. Cái tên gọi này thật xứng với hắn. châm Điễn mới thật sự là điểm hình của một kẻ vong ân phụ nghĩa. Khi còn bé Âu Dương đối với hắn không dám nói là giống như con của mình, nhưng mỗi khi tiểu lục tử chạy đến chỗ của Âu Dương, Âu Dương đều muốn tìm mọi cách khiến cho hài tử này cười, khiến những hài tử này có một chút vui sướng trong tuổi ấu thơ. Thiết rằng tất cả những điều hắn làm cuối cùng đều là hướng phí. Trâm Điễn căn bản không nhớ những gì mình đã làm cho hắn. Trong mắt của hắn chỉ có một điều đó là làm sao cướp được Lý Huyển Như. Có lẽ điều này cũng một loại trâm trọng. Nếu như Trầm Điễn thật sự yêu Lý Huyển Như, có khả năng lần này Âu Dương sẽ buông tha chuyến hành trình tới hải ngoại. Nhưng đáng tiếc Âu Dương biết, so với Lý Huyển Như, có lẽ Trầm Điễn còn muốn lấy mạng của mình hơn. Ta không phải là quân tử, nhưng ngươi thì sao? Ngươi căn bản không thích nàng tại sao muốn ở chung với nàng nhiều năm như vậy? Ngươi có biết nàng mới là người chịu thiệt lớn nhất hay không? Cho đến giờ phút này Trầm Điễn vẫn muốn lấy lý biển như làm bia đỡ đạn. Ta và nàng đã sớm nói rõ ràng. Ta thật sự bị nàng cảm động nhưng từ đầu đến cuối ta không thể quên hết được mọi thứ. Ta đã dùng cách kết thúc tính mạng của mình, cũng coi như là một đáp án đối với tất cả. Nhưng ngươi thì sao? Nhất định phải bắt ta nói ra tất cả những điều của đời trước. Điều này là có ý gì? Trên mặt Âu Dương đầy vẻ khinh thường. Ha ha ha, ngươi nói nhiều thì có ích lợi gì? Ngươi cho rằng chỉ mấy câu nói của ngươi là có thể đánh bại tất cả chúng ta sao? Hôm nay bốn người bọn ta chỉ có một niềm tin, đó chính là giết chết ngươi. Châm điễn cười điên cùng như mang theo vài phần tâm bệnh. Giết chết ta. Ngươi thật sự nắm chắc phần tháng sau. Trong mắt Âu Dương vẫn đầy vẻ khinh thường. Cho đến giờ phút này sự tự tin trên mặt Âu Dương vẫn không hề biến mất. Bởi vì Âu Dương biết, mình nắm chắc phần thắng. Tuy người đứng phía sau bức màn còn chưa xuất hiện, nhưng Âu Dương đã đoán được người đó là ai. Thế nào? Ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch bốn sao. Chiến đao thương long trong tay trầm điễn đã tản ra long hồn. Hắn nói. Dương tay. Đúng là người không biết không sợ. Âu Dương nhìn trầm điễn. Trong mắt Âu Dương, hắn chính là một thằng nhóc không hiểu chuyện. Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Đến giờ phút này vẫn không nhìn không rõ mọi chuyện. Ngươi thắng. Đồng nhiên, Trịnh Tú Nhi nói ra một câu như vậy. Nàng nói ra câu này lại khiến Trầm Điễn sửng suốt tới ngây người. Ngươi. Ngươi muốn làm trái ý của Thiên Vương Đại Nhân sao? Ngươi chán sống rồi. Trầm Điễn trừng mắt với Trịnh Tú Nhi. Hắn không rõ tại sao Trịnh Tú Nhi lại nói như vậy. Chẳng lẽ Trịnh Tú Nhi bị Âu Dương dùng mấy câu nói đánh bại sao? Đây không phải là chuyện khôi hài sao? Trầm Điễn không thể tiếp thu được kết quả này. So với thương long đao khách trước đây, ngươi đúng là một tên ngu xuẩn. Trịnh Tú Nhi khinh thường thoáng nhìn về phía trầm Điễn nói. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại chúng ta vẫn nắm chắc phần tháng sau. Hiện tại người nắm chắc phần tháng chính là kẻ đang ở trước mặt ngươi. Trịnh Tú Nhi chỉ vào hải hoàng và yêu tổ nói. Yêu tổ thiếu nợ Âu Dương một nhân tình. Nhân tình này là đối với toàn yêu tổ Nếu như hiện tại Âu Dương yêu cầu yêu tộc dốc hết toàn tộc lực tấn công hải tộc, như vậy Hải Hoàng làm sao xử lý được? Chúng ta còn có 3 người. Lẽ nào ba người chúng ta không thắng được hai người bọn họ sao? Trầm Điễn vẫn không hiểu rõ ý của Trịnh Tú Nhi. chương 862, hai người này bị bệnh sao? Thật đúng là ngu si trong đám ngu si. Nếu như yêu tộc dốc hết toàn lực đến tấn công hải tộc ta, ta thật sự còn dám đứng đối lập với hai người bọn họ. Bởi vì ta còn có vu tộc và ngươi cùng đối kháng. Nhưng ngươi có biết hay không? Sau lương Âu Dương còn có một chiến tộc. Nếu như chiến tộc lại gia nhập vào, vậy cho dù có kẻ ngu ngốc như ngươi và vu tộc đồng thời trợ rút, hải tộc ta cũng chắc chắn bị hủy diệt. Ngươi cảm thấy ta vì hải tộc còn có thể đứng chung một chỗ với ngươi sao? Ngươi nói không sai, ba chúng ta đối phó với hai người bọn họ chắc chắn sẽ thắng. Chỉ có điều chúng ta đối phó không phải là hai mà là ba. dường như hải hoàng không nghề mặt hắn. Đúng vậy sau ngày hôm nay, chắc hẳn hải tộc sẽ bị tiêu diệt sạch. Cuối cùng chỉ còn hải hoàng sống sót, một mình cô đơn đối nghịch với Âu Dương. Mặt dày mày dạn không thèm đến sửa tới người của toàn hải tộc sao. Chỉ cần hải hoàng không phải não tàn, nhất định sẽ không làm như vậy. Chỉ vì một nhân tình. Trâm Điễn còn muốn hỏi yêu tổ. Nhưng yêu tổ đã quay về phía hắn gật đầu nói. Ngươi có thể làm chuyện vong ân phụ nghĩa, nhưng ta lại không thể quên mất lời hứa của ta. Vì lời hứa này, dù có chết ta cũng phải làm. Yêu tổ nói rất kiên định. Đây chính là lá bài tẩy của Âu Dương. Nếu như ngày hôm nay đấu võ, hắn nhất định sẽ lấy yêu tổ làm kẻ đứng giữa. Sau đó khiến Hải Hoàng chỉ có thể hợp tác với mình. Đến cuối cùng, tổ hợp do bốn người tạo thành sẽ tan giã. Đốn Nhi chính vì nghĩ thông suốt những điều này nên mới nói ra câu kia. Ngay từ thời điểm Âu Dương vừa đi tới, khi nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Âu Dương, nàng đã suy nghĩ rốt cuộc vì sao Âu Dương lại tự tin như vậy. Hiện tại nàng đã hiểu rõ vì sao người ta dám đến. Đó là bởi vì người ta căn bản có hai đại thế lực chiến tộc và yêu tộc đủ để lay động thiên hạ. Mặc dù Hải Hoàng không muốn cũng chỉ có thể khuất phục trước hai phe thế lực như vậy. Dưới quan hệ phức tạp này, Cục diện ngày hôm nay đã được xác định. Hôm nay ta đến không phải muốn giết người. Ta nói những lời đó các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trời đã biến sắc. Trời đã bắt đầu muốn che mắt mọi người. Bây giờ thời đại lớn xuất hiện vốn phải là cục diện khắp nơi hôn chiến. Nhưng các ngươi nhìn vẫn không hiểu sao. Trí cao vô thượng này thật sự tồn tại sao? Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười, nhìn những người đang đứng ở đây. Rất rõ ràng. Những người này đều có vẻ trầm tư suy nghĩ. Thuận theo ý trời, không sai. Trong những thời đại lớn trước kia, chư vị đều làm như vậy. Nhưng chư vị nói xem, cuối cùng ai trong số các người gặp được trí cao vô thượng thật sự? Sau mỗi thời đại lớn, trí cao vô thượng rốt cuộc đi tới chỗ nào? Hoặc là nói, hắn có phải cũng có suy nghĩ nghịch thiên giống ta, hoặc là muốn cổ động các vị, cuối cùng bị. Âu Dương nói tới đây liền làm một động tác các cổ. Âu Dương nói câu này cũng khiến sắc mặt của mọi người đại biến. Trong những người ở đây, không cần phải nói về Bạch Tinh và Trâm Điễn, hai người bọn họ không nhận được linh hồn truyền thừa. Nhưng Hải Hoàng thì sao? Hải Hoàng biết một vài thứ. Không nên quá tự tin đối với chính mình. Thời đại lớn là thời đại hôn loạn nhất. Lẽ nào các ngươi không phát hiện thời đại lớn nèo gì không giống sao? Âu Dương tiếp tục nói. Trước kia thời đại lớn đều chỉ có một người không có được linh hồn truyền thừa. Nhưng lần này có mấy người nhận được linh hồn truyền thừa. Bạch Tinh, nếu như không sai nói, ngươi cũng không nhận được truyền thừa. Trình Tú Nhi hẳn ngươi cũng không nhận được linh hồn truyền thừa. Âu Dương nói thoáng nhìn về phía Trầm Điễn. Hắn căn bản cũng không tính Trầm Điễn vào Bởi vì Trầm Điễn chỉ là một kẻ ngu xuẩn. Nếu hắn có thể thấy rõ tất cả những điều này mới là lạ. Ta, Chiến Vương chính tú nhi, yêu tổ, chầm điễn nhiều người như vậy đều không có được linh hồn truyền thừa đột nhiên xuất hiện. Các ngươi đều là quân cờ, bị tên thiên vương đứng phía sau hậu trường thao túng. Lần này hắn sợ, hắn sợ quá nhiều người hiểu rõ một đạo lý. Cho nên hắn không có cách nào giống như trước kia, thản nhiên nhìn chúng ta đấu đá lẫn nhau. Hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp từng chút một chia rẽ chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, ở hải ngoại này... Hẳn là các ngươi đã đánh với chiến vương một trận. Mãi tới lúc này khuôn mặt Âu Dương vẫn mỉm cười. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt quỷ dị trên mặt những người khác, Âu Dương bỗng nhiên cảm thấy đầu góc chóng váng. Các ngươi! Không phải các ngươi đã! Trong mắt Âu Dương rõ ràng đã xuất hiện lửa giận. Thật ra trước khi đến hải ngoại hắn đã đoán nơi này hẳn là do chiến vương đánh ra. Nhưng nhìn vẻ mặt của bốn người bọn họ bây giờ, Âu Dương chợt hiểu rõ, chỉ sợ chiến vương đã gặp phải bất chắc. Xem ra chúng ta đều bị lừa. Trên mặt bạch tinh lộ vẻ xấu hổ. Thời đại lớn lần này thật sự không tầm thường. Nhưng còn chưa đối kháng với trời, không ngờ bọn họ đã tự mình đấu tranh nội bộ, tự mình giết chết một thành viên đại tướng. Âu Dương nhìn bốn người này. Hắn thật sự muốn xông tới xe bốn người này thành từng mảnh. Nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì hắn biết, nếu như mình làm loạn lúc này, có lẽ thời đại lớn lần này chính là phần mộ của mọi người. Ha ha ha ha! Phân tích rất đặc sắc. Đồng nhiên, từ trên không chung xuất hiện một giọng nói âm trầm. Mọi người giật mình ngẩn đầu nhìn lên. Khi bọn họ nhìn thấy rõ người nói là ai, bọn họ đều thả lỏng. Chỉ thấy phía trên bầu trời, một nam tử trẻ tuổi đứng trong ma vân. Người này chính là ngụy Bình Dập. Từ lúc câu dương đại náo hải ngoại, hắn đã xuất hiện. Hiện tại hắn rốt cuộc không nhịn được liền hiện thân. Bởi vì hắn cũng là một kẻ thông minh. Hắn cũng phát hiện có vài chỗ không đúng. Ma vương. Nhìn thấy ngụy Bình dập hiện thân, mặc dù mọi người có chút khăn trương, nhưng tuyệt đối thoải mái hơn nhiều so với nhìn thấy thiên vương. Sao vậy? Không hoan nên ta sao? Ngụy Bình dập từ trên trời hạ xuống. Đầu tiên hắn nhìn Âu Dương. Lúc trước hai người đã đánh tới mức chết đi sống lại. Nhưng ai có thể ngờ được cuối cùng vì thời đại lớn này, bọn họ cùng đường chỉ có thể ngồi cùng một chỗ đàm luận. Xem ra chúng ta đã thiếu đi một thành viên đại tướng. Ngược lại thần sắc của Âu Dương rất tự nhiên. Tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn có vẻ bi thương nhạt nhạt. tiên chiến vương qua đời thực sự là đã kích quá lớn. Ban đầu chiến vương đối với hắn hẳn là chủ lực tuyệt đối của lần này. Nhưng bây giờ xem ra, chiến vương đã rời đi trước một bước. Con đường bọn họ phải đi sẽ càng khó khăn hơn. Hai người này bị bệnh sao? Ngụy bình dập chỉ vào trịnh Tú Nhi và Trầm Điễn. Phải nói là một. Âu Dương chỉ vào trầm điện nói. Người thật sự bị bệnh cuồng tâm chỉ có một mình trầm điện. Tuy rằng trịnh Tú Nhi có mối thủ lớn đối với ta, nhưng ta cảm thấy nàng cũng không muốn chết. Vì tiếp tục sinh tồn, nàng sẽ là chiến hữu của chúng ta. Nhưng hắn sao? chương 863, người không biết không sợ. Âu Dương nói, sau đó nở nụ cười khinh thường. Đúng vậy. Những người ở đây không có mấy người thật sự để ý tới trầm điễn. Người vong ân phụ nghĩa như trầm điễn bọn họ thật sự nhìn không nổi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, gia hỏa này có bệnh rất nặng. Không nói những thứ khác, chỉ riêng chuyện vừa nãy hắn gầm lên với trịnh tú Nhi một câu người không sợ thiên vương sao, đã đủ để biết gia hỏa này hoàn toàn đáng bị giết. Thật ra hắn cũng giống như ta đều bị đoạt mất linh hồn chi hỏa. Chúng ta đã là cá nằm trên tất rồi. Trên mặt Trịnh Tú Nhi lộ vẻ bi ai nhạt nhạt. Sớm biết có hôm nay, lúc trước đã chẳng làm vậy. Bị đoạt đi linh hồn chi hỏa chỉ có một mình hắn. Ngươi không có. Ngụy bình dập đống nhiên mở miệng nói. Cái gì là linh hồn? Ngươi tin tưởng nó tồn tại thì nó sẽ vĩnh viên đi theo ngươi. Nếu như ngươi cam tâm nhìn nó bị lấy đi, như vậy nó sẽ rời khỏi ngươi. Ngươi thấy có đúng không tiễn thần đại nhân? Ngụy bình dập nói xong. Liền xoay lại châm trọc câu Dương một chút. Tuy nhiên Âu Dương lại không hề tức giận. Nói vậy là có ý gì? Trinh Tú Nhi không hiểu. Rõ ràng hỏa diễm linh hồn của mình đã bị thiên vương lấy đi. Chẳng lẽ nói đó chỉ là ảo giác của mình? Ta đã từng lấy hỏa diễm linh hồn của vệ thi. Thật ra hỏa diễm linh hồn mãi mãi cũng là một phần của ngươi. Chứ ngươi ra không ai có thể nắm giữ. Chỉ cần ngươi muốn nó trở về, tự nhiên nó sẽ trở về. Đúng không? Âu Dương thoáng nhìn về phía ngụy Bình Dập. Thật ra đạo lý này hai người bọn họ đều hiểu rõ. Lúc trước Nguyễn Bình Dập đoạt hồn phách của Âu Dương, ban đầu Âu Dương không hiểu rõ đã chết rất thê thảm. Có lẽ sau khi đi đến thời hiện đại, Âu Dương một lần nữa khôi phục lại linh hồn, mới nghĩ tới những vấn đề này. Linh hồn chi hỏa nói trắng ra chẳng qua là một loại suy nghĩ. Khi ngươi cảm thấy nó đã bị người khác lấy đi, Người khác có thể dựa vào đó để khống chế ngươi. Như vậy ngươi đã bị người khác khống chế. Nhưng nếu như trước sau ngươi vẫn cho rằng không có, như vậy linh hồn chi hỏa của ngươi trước sau vẫn thuộc về ngươi. Thật ra điều này giống như một loại gọi là thôi miên. Ánh. Các ngươi hẳn không hiểu thôi miên đâu. Âu Dương vốn định dùng một sự việc trong thời hiện đại để giải thích một chút. Nhưng hắn phát hiện, đây chính là càng nói càng loạn. Thôi miên! Cái gì là thôi miên? Một đám người đứng bên cạnh tò mò nhìn Âu Dương. Đặc biệt là Trịnh Tú Nhi, thật ra Trịnh Tú Nhi theo thiên vương làm sao không phải rơi vào bàn tay của hắn. Cái này giải thích không rõ ràng. Dù sao đi nữa ngươi cứ coi như là một loại ảo giáp đi. Dùng một câu ngươi có thể hiểu được chính là, ngươi chỉ cần nắm trái tim của ngươi, như vậy ai cũng không có cách nào lấy đi được. Âu Dương biết, ở chỗ này mọi người cũng chỉ có thể hiểu được như vậy. Các người muốn phản bội thiên vương. Nghe những người này nói chuyện với nhau, trầm điện giống như đột nhiên phát hiện ra, nhìn mọi người la lên. Trong mắt của hắn có thần sắc tương đối điên cuồng. Điều này khiến tất cả mọi người hiểu rõ, hắn thật sự phát điên. Tên thương long đao khách này đã trở thành chó săn cho thiên vương. Cái gì gọi là phản bội? Chúng ta chưa từng cầm một phần lợi ích của hắn. Lúc đầu, hắn chẳng qua chỉ dùng mấy lời lẽ tiến hành hướng dẫn đối với chúng ta. Nếu như thật sự có thể đưa chúng ta lên tới trí cao vô thượng, vậy hắn cần gì phải e ngại chiến vương và Âu Dương? Bạch Tinh nói rất khó nghe. Bạch Tinh cũng không đốc. Nếu như Bạch Tinh không phải cực kỳ thông minh, như vậy khi còn ở trong mộ của yêu tổ hắn làm sao có thể giấu được nhiều người như vậy? Ban đầu Bạch Tinh cũng bị ngôi vị trí cao vô thượng mê hoặc. Nhưng trải qua sự chỉ điểm của Âu Dương hắn đông nhiên hiểu rõ. Có thể thiên vương này không phải là trí cao vô thượng gì? Hắn thật sự mạnh hơn so với mọi người. Nhưng hắn luôn miệng nói giúp mọi người trở thành trí cao vô thượng cũng có chút vô căn cứ. Phải biết rằng, mục tiêu của Âu Dương và chiến vương lúc trước chính là trí cao vô thượng. Nếu như thiên vương có năng lực khiến mọi người trở thành trí cao vô thượng, vậy cần gì phải liên lạc với mọi người để đối phó chiến vương và Âu Dương? Đây thật ra vốn là một đạo lý rất đơn giản. Tuy nhiên khi lợi ích tuyệt đối đặt ở trước mặt người, Trong mắt của ngươi chỉ còn sót lại lợi ích trước mắt, không có cách nào tự hỏi phía sau lợi ích kia rốt cuộc là âm như gì. Mà ngày hôm nay sau khi nghe Âu Dương nói tỉ mỉ như vậy, mọi người đều hiểu rõ. Điều bọn họ phải làm không phải là loạn chiến, mà hẳn phải liên hợp lại với nhau đối kháng với tên thiên vương kia. Đây chắc chắn là một sự đột phá. Đây là lần đầu tiên sau vô số thời đại lớn xuất hiện sự liên hợp lớn như vậy mà không phải là đại loạn chiến. Những thời đại lớn trước kia đều là tranh đấu giữa vô số chủng tộc và cái kết cuối cùng chính là hủy diệt Nhưng lần này lại xuất hiện sự liên kết lớn như vậy. Đây là điều chưa có ai từng nghĩ tới. Ân ân đoán đoán của mọi người trước đó có thể tạm thời thả xuống. Hôm nay chúng ta bị buộc chung trên cùng một sợi dây thừng. Nếu như không có cách nào chiến đấu thắng thiên vương, như vậy chúng ta đều phải chết. Nguy bình dập nhìn mọi người. Trong những người này Âu Dương có thể tính là một điểm mâu thuẫn lớn. Muốn liên hợp đầu tiên phải giải quyết điểm mâu thuẫn này. Haha, ha, thật ra liên hợp phiền thoái nhất chính là ta. Đúng vậy, ta và rất nhiều người trong số các ngươi đều có một vài ân oán. Tuy nhiên ta nghĩ hẳn là mọi người đều không muốn chết. Trên mặt Âu Dương hiện ra một nụ cười mịn. Từ Âu Dương xuất hiện, nụ cười tự tin kia chưa hề biến mất. Hắn giống như một mưu sĩ siêu cấp 7 mưu nghi kế. Quyết thắng từ ngoài ngàn dạm. Chỉ cần tất cả mọi người muốn tiếp tục sống, vậy mọi người phải nhớ kỹ một điểm. Là chó săn cho người ta, cuối cùng sẽ bị chủ tử của mình làm thịt. Chẳng thà chúng ta liên hợp lại cùng nhau giết chết ra hoặc kia. Âu Dương nói rất trắng trợn. Rõ ràng hắn đang sỉ nhục Trầm Điễn vẫn một lòng làm chó săn cho thiên vương. Các ngươi làm vậy là tự tìm cái chết. Trầm Điễn nói, hắn biết mình không thể dừng lại được. Nếu như lại dừng lại, Không chừng những người này có thể sẽ đối phó với mình Sau đó liền nhìn thấy thân hình trầm điễn loại lên Hắn muốn tiến vào trung tâm đạm thai đảo mang lý huyển như đi Muốn cốt tự ngươi cốt Hôm nay thả ngươi một con đường sống chính vì một chút tình cảm lúc trước Nếu như ngươi lại có hành động gì Hôm nay ta sẽ phải chém ngươi Giọng nói của Âu Dương giống như sấm sét cuồn cuộn Bên ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng Trầm điễn ở trên không trung nhìn Âu Dương đứng ở phía dưới mặt đất, tay đã cầm thứ kiêu cung, trong mắt hắn đầy vẻ hoán hận. Lúc này trầm điễn thực sự có dáng giúp người không người quỷ không gia quỷ. chương 864, gặp lại Lý Huỳnh Như. Được. Ngươi cứ chờ đi. Thiên vương sẽ giúp ta lấy lại tất cả. Đám giả hỏa các ngươi không thể nào là đối thủ của thiên vương được. Luân hồi đã bị mở ra. Trầm quỷ sắp xuất hiện. Đến lúc đó chính là ngày tận thế của các ngươi Chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể sống sót. Ha ha ha ha, chỉ có ta mới có thể trở thành trí cao vô thượng. Trầm điễn cười một cách điên cuồng. Sau đó hắn phá tan hư không biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn trầm điễn điên cuồng như vậy, mọi người đều lắc đầu. Trầm điễn đã điên rồi. Việc đã đến nước này, hắn vẫn khăng khăng một mực. Luân hồi đã bị mở ra. Trầm quỷ sắp xuất hiện. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong lòng Âu Dương nghĩ tới lời Trầm Điện vừa nói. Hắn có mấy phần lo lắng. Có lẽ việc luân hồi bị mở ra, và trăm quỷ xuất hiện đều liên quan tới việc mình đã cắm thanh thần kiếm vào địa ngục tầng thứ 10. Vì thế Âu Dương tạm thời chưa thể nói ra những điều này. Bởi vì tạm thời tất cả còn chưa rõ ràng. Mình không chỉ bình yên vô sự ở hải ngoại, hơn nữa còn có thể khiến những người này tỉnh lộ. Tuy rằng chiến vương chết khiến Âu Dương bị đả kích rất lớn, nhưng những người này xem ra đều hướng về phía trước. Hơn nữa Âu Dương biết, mình hẳn phải lập tức trở về chiến tộc. Bởi vì sau khi chiến vương chết, chiến tộc hẳn sẽ điên cùng trả thù. Nhưng mình lại không nghe nói chiến tộc xuống núi. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ hoặc là chiến tộc đã biến mất, hoặc là đang chờ mình xuất hiện. Nếu như nói chiến tộc biến mất, Âu Dương không mấy tin tưởng. Một chọi một. Chiến vương tất nhiên là vô địch. Nhưng nếu như một chiến tộc tụ tập lại cùng một chỗ, lực chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Cho dù là toàn thiên hạ đều bỏ đá xuống giếng, muốn hủy diệt chiến tộc cũng không phải đơn giản như vậy. Chư vị, tin tức về chiến tộc. Âu Dương hỏi mọi người một chút. Tuy rằng hắn cảm thấy chiến tộc hẳn không có chuyện gì, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Nghe thấy hai chữ chiến tộc, trên mặt một nhóm người đều lộ ra mấy phần xấu hổ. Cuối cùng vẫn là bạch tinh mở miệng. Sau khi chiến vương chết trận tại hải ngoại này, chiến tộc liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Quả nhiên là thế. Nghe thấy câu trả lời này, Âu Dương gật đầu. Hẳn là chiến tộc trốn ở chỗ nào đó chờ mình xuất hiện. Có thể trước khi chiến vương xuất phát đã nói cho chiến tộc biết điều gì đó. Bản thân hắn là một tịnh kiên vương cũng bởi vì chiến vương chết sẽ thăng cấp chân chính trở thành chiến vương. Sau hôm nay nên gọi ngươi là tiễn thần đại nhân. Hay là chiến vương đây?" Ngụy Bình dập mỉm cười nhìn Âu Dương hỏi, "Cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy sợ hãi đối với kỹ thuật bắn cung của Âu Dương. Lúc trước Ngụy Bình dập còn cường đại hơn Âu Dương, nhưng Âu Dương với kỹ thuật bắn cung bắn chết quỷ thần kia lại khiến Ngụy Bình dập chịu thiệt thòi rất lớn. "Ta vẫn thích các ngươi gọi ta là Âu Dương." Âu Dương nở nụ cười. Tuy nhiên rất nhanh nụ cười trên mặt Âu Dương chợt cứng lại, bởi vì hắn nhìn thấy người kia đã xuất hiện trên đảo. Một nữ tử vô cùng điềm tĩnh. Lúc này Lý Huển Như đang đứng ở trên hải đảo lặng lặng nhìn Âu Dương. Trên mặt nàng không hề tỏ bất kỳ thái độ nào. Giờ phút này trong lòng Âu Dương bỗng nhiên có chút đau đớn. Lý Huển Như từng bước đi tới ngày hôm nay, có thể nói toàn bộ đều là vì mình. Nếu như không bởi vì mình, từ 7.000 năm trước nàng đã có thể lập gia đình, đã hưởng thụ niềm hạnh phúc gia đình. Tuy rằng làm vậy nàng không có tuổi thọ dài vô tận nhưng lại có niềm vui không gì sánh nổi. Mình xuất hiện đã hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của Lý Huyền Như, khiến nàng chỉ có thể từng bước không ngừng đi theo dấu chân của mình. Nhưng mình lại không cách nào cho nàng dù chỉ một lời hứa hẹn. Chư vị, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là thiên vương sẽ không xuất hiện. Ta nghĩ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Tuy nhiên mọi người không muốn lơ là cảnh giác. Bởi vì trước khi báo táp xảy ra thường thường đều rất tiến tĩnh. Âu Dương biết, hôm nay bọn họ liên hợp không ngờ Thiên Vương lại không xuất hiện. Chắc chắn Thiên Vương cũng đang chờ đợi điều gì đó. Mà bây giờ điều hắn phải làm chính là tìm tới vị trí của chiến tộc. Mặc dù lực chiến đấu của mình mạnh tới cực điểm, nhưng trong thời đại này, lực chiến đấu của một người dù mạnh đến mấy cuối cùng cũng có hạn. Giống như chiến vương vậy, cuối cùng không phải đã bị bao vây giết chết sao. Nếu như lúc trước chiến vương dẫn theo tất cả chiến tộc đến đây, chỉ sợ cho dù là tứ đại cường giả đồng thời ra tay cũng không có cách nào giữ chiến vương lại được. Mọi người thoáng nhìn về phía Âu Dương, sau đó lại nhìn Lý Huyển như đang đứng trên đảo một chút. Bọn họ đều mỉm cười. Hóa ra ngươi cũng biết sợ. Tuy rằng trịnh Tú Nhi tạm thời đẻ nén sự thù hận xuống, nhưng giữa nàng với Âu Dương vẫn có một cảm giác không thể nói nổi. Sẽ phải có một ngày nào đó. Giữa bọn họ phải có một người chết. Là người đều sẽ sợ hãi. Ta cũng là người. Âu Dương thản nhiên nói. Sau đó hắn đi từng bước về phía trên đảo. Mọi người nhìn thấy biểu hiện của Âu Dương, cũng biết chuyện ngày hôm nay gần như đã kết thúc. Kế tiếp bọn họ chỉ có thể lấy bất biến ứng bách biến, chờ đợi thiên vương xuất quỷ nhập thần kia ra tay. Mọi người đều tin tưởng, lần này thiên vương ra tay tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ. Bọn họ lại chỉ có thể ứng đối. Dù sao kẻ địch ở trong chỗ tối, bọn họ lại ở ngoài sáng. Từng bước đi về phía Lý Huyển Như, Âu Dương nhìn thần sắc của Lý Huyển Như có chút buồn bã. Âu Dương biết, giữa hắn với Lý Huyển Như nhất định phải nói cho rõ ràng. Bởi vì hắn hiểu rõ trái tim mình. Nhớ ra ta là ai chưa? Lý Huyển Như nhìn Âu Dương đi tới, trên mặt của nàng không ngờ hiện ra một nụ cười mê người. Nụ cười này khiến Âu Dương có cảm giác không thực, vốn không quên. Chỉ có điều không dám suy nghĩ tới thôi. Âu Dương cố gắng trấn tĩnh. Cũng không biết tại sao, Âu Dương cảm giác mình tình nguyện đơn độc đối mặt với thiên vương đáng sợ kia cũng không muốn một mình đối mặt với Lý Huyển Như. Lặng lặng đi tới bên cạnh Âu Dương, Lý Huyển Như nhẹ nhàng kéo cánh tay Âu Dương lên, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Âu Dương nhắm mắt lại lặng lặng cảm thụ giờ phút này. Âu Dương không nói gì. Hắn biết, đây là món nợ của mình. Mình cần phải trả. Nếu hắn có thể cho Lý Huyển như một chút thời gian, vậy cứ cho nàng thêm một chút thời gian đi. Dù sao cuối cùng sẽ có một ngày phải nói cho rõ ràng. Chuyện hải ngoại xem như tạm thời có một kết thúc. Âu Dương mang theo Lý Huyển như trở lại thành thị nơi Âu Minh đang chờ hắn. Âu Minh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa không ngờ Âu Minh lại cực kỳ nghe lời, vẫn chờ trong khách sạn, từ đầu đến cuối chưa từng đi ra ngoài. Khi Lý Huyển Như nhìn thấy Âu Minh gọi Âu Dương là ca ca nàng vẫn có chút kinh ngạc. Âu Dương đã tự mình giải thích cho Lý Huyển Như nghe một chút. Tới lục này Lý Huyển Như mới hiểu được mọi chuyện. chương 865, giết nàng. Chỉ có điều Âu Dương phát hiện một chuyện kỳ quái. Đó chính là ánh mắt Âu Minh nhìn Lý Huyển Như có một chút cổ quái. Giống như có nhiều phần địch ý đây là điều Âu Dương không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên Âu Dương cũng không quá để lòng. Dù sao lần đầu tiên mình nhìn thấy Âu Minh, ánh mắt hắn nhìn mình có có phần địch gì Âu Minh có một quá khứ bi thảm, cho nên Âu Dương có thể lý giải được. Ba người sống trong khách sạn. Hai người Âu Minh với Âu Dương ở một gian phòng. Lý huyển như một người một gian. Khi màn đêm buông xuống, Âu Dương ngồi nói chuyện với Lý huyển như một hồi sau đó liền trở lại gian phòng của mình. Lúc này Âu Minh ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ánh trăng sáng bên ngoài. Thấy Âu Dương đi vào. Âu Minh có dáng vẻ muốn nói lại thôi. Thế nào tiểu tử ngươi còn có lúc e ngại sao? Âu Dương khẽ mỉm cười đi tới bên cạnh Âu Minh nhẹ nhàng vô vô vào vai Âu Minh. Cá ca, ca, nàng không bình thường. Âu Minh vừa mở miệng nói, đồng thời mắt cũng không ngừng quan sát vẻ biến hóa trên khuôn mặt Âu Dương. Ta biết. Âu Dương khẽ mỉm cười. Cá ca, ca biết. Âu Minh nhìn Âu Dương. Hắn vội vàng đứng lên nói. Cá. Nếu quả thật như đúng như ca nói cho ta biết, nàng hẳn phải toàn tâm toàn ý với ca mới đúng. Nhưng lần đầu tiên đệ nhìn thấy nàng không nhịn được đã đọc một chút nội tâm của nàng. Đệ lại phát hiện trên người nàng dường như che giấu một bí mật động trời. Âu Minh nói ra phán đoán của mình. Ta cũng biết. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương tự dót cho mình một chén trà sau đó bưng chén trà đi tới phía trước cửa sổ. nhảy một cái đã ngồi bên cửa sổ ngồi nhìn ra bên ngoài nói. Hắn thật sự quá âm hiểm. Lần thứ nhất ta nhìn thấy hắn, hắn lập tức lợi dụ ta. con lần này hắn bắt được điểm yếu của ta, uy hiếp ta. Hắn bày ra một cục diện mà ta biết rõ là âm mưu rõ nhưng vẫn phải nhảy vào. Âu Minh nhìn Âu Dương. Âu Minh không rõ hắn trong miệng Âu Dương rốt cuộc là ai. Âu Minh. Ca có chuyện muốn nói với ngươi. Âu Dương nhìn Âu Minh nói. Chuyện tiếp theo ca cần làm sẽ rất nguy hiểm. Nếu như bây giờ ngươi muốn đi, cứ nói, ca sẽ cho ngươi một đời vinh hoa phú quý. Cho dù ngươi muốn làm hoàng đế, ca cũng có thể giúp ngươi làm được. Ca, ca nói gì vậy? Ca chính là người thân duy nhất của Âu Minh. Âu Minh nhìn Âu Dương. Thật ra trong hắn nói, hắn cũng đọc nội tâm của Âu Dương, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn. Bởi vì Âu Dương không thể nào luôn luôn bảo vệ tâm cảnh của mình được. Một khi lòng hắn mở rộng, Âu Minh vẫn có thể đọc được một ít chuyện. Cũng chính bởi vì điều này, Âu Minh có thể đọc ra được sự chân tình trong tim Âu Dương. Cũng chính bởi vì điều này Âu Minh mới có thể lựa chọn đi theo Âu Dương. Tiếng ca ca hắn gọi cũng xuất phát từ nội tâm, giống như Âu Dương tốt đối với hắn là xuất phát từ nội tâm vậy. Ca ca đã rơi vào trong một cái bẫy Ván cờ này cũng khó giải. Trong lòng Âu Dương có chút cay đắng. Thiên vương thật ra chính là tên giả quỷ vương kia. Tuy rằng Âu Dương không biết hắn rốt cuộc đã làm gì với Lý Huyển Như, nhưng có thể tưởng tượng được, lúc này Lý Huyển Như hẳn đã biến thành một quả bom hẹn giờ. Một quả bom do thiên vương sắp xếp. Mình biết do những vẫn nhất định phải mang theo trên người, nhìn nàng nổ tung. Điều Âu Dương thống khổ nhất không phải là nhất định phải mang theo quả bom này trên người, mà là bom nổ tung. Mình mắc nợ Lý Huyển Như rất nhiều. Nếu như Lý Huyển Như thật sự có chuyện gì bất chắc, mình phải làm sao đây? ca K đừng quá lo lắng. Ta có thể cảm giác được, nàng hẳn không hoàn toàn lạc lối. Âu Minh thuật đọc tâm không phải là chuyện đùa. Hắn cảm nhận được sự lo lắng của Âu Dương. Đồng thời hắn cũng đọc ra được sự dễ dùa trong lòng Lý Biển Như. ca trong lòng của nàng dường như có hai linh hồn. Một linh hồn đáng chỉ dẫn nàng đi về phía hủy diệt. Một linh hồn khác lại giống như không ngừng kéo nàng từ bên bờ hủy diệt trở về. Âu Minh nói hết những phát hiện của mình ngày hôm nay cho Âu Dương nghe. Ta biết. Âu Dương cười khổ một phen. Sau đó hắn uống một hơi hết chén trà trong tay nói. Nhưng bất kể là linh hồn người nào, nàng đều là Lý Viện Như. Điều này bảo ta phải xử lý thế nào. Âu Dương khổ chính ở chỗ này. Nếu như không phải là Lý Viện Như, mà là một người xa lạ, như vậy Âu Dương có mấy ngàn phương pháp trực tiếp câu linh hồn của hắn ra để hủy diệt Nhưng đối mặt với Lý Huyển Như, biết rõ là bom lại chỉ có thể nhìn. Ca, ca muốn đi cổ thành Lâm Dương sao? Đây là điều Âu Minh đọc ra được từ trong lòng Âu Dương. Âu Dương khẽ mỉm cười, nhìn đệ đệ mình mới nhận, bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Tiểu tử thối, sau này không được phép dùng thuật đọc tâm với ta? Ngươi làm như vậy khiến ta không có nổi bí mật nào trước mặt ngươi. Hi hi, ca, ca không biết. Ngươi là khiêu chiến lớn nhất của đệ từ khi khi đệ phát hiện ra thuật độc tâm. Mỗi khi ca phong bế tâm thần ta đều không có cách nào đọc ra được. Cho nên nếu không tranh thủ thời gian còn lại, đệ làm sao có thể biết ca ca nghĩ gì? Âu Minh nở nụ cười xấu xa. Tuy nhiên có thể nhìn ra được, nụ cười này của hắn rất chân thành. Hắn thật sự xem Âu Dương chính là người thân của mình. Suy bụng ta ra bụng người. Ngay từ ban đầu Âu Dương đã biết. Đối mặt với một đệ đệ có thuật đọc tâm đệ đệ, điều mình nên làm không phải lấy cái gì giả từ bi để đổi lấy chân tình, mà lấy chân tình đổi chân tình. Thật tình thứ này, mặc dù là người không có thuật đọc tâm cũng có thể đọc đi ra được. Chính là Âu Dương làm như vậy, mới khiến Âu Minh thật sự tiếp nhận vị đại ca này. Ca, ca cảm thấy trăm năm trôi qua, người thân bằng hữu của ca còn sống sao? Âu Minh cao mày hỏi. Còn sống? Bọn họ bị trịnh tú nhi nguyên rủa Không có cách nào rời khỏi Lâm Dương. Tuy nhiên lần này Trịnh Tú Nhi đã giải trừ nguyên rủa Cho nên hiện tại điều ta phải làm trước nhất chính là tới dẫn bằng hữu của ta đi. Âu Dương không muốn để bằng hữu của mình tiến vào trong thời đại lớn này. Nhưng Âu Dương cũng không có cách nào khác. Bây giờ nếu mình đã trở thành thủ lĩnh dẫn đầu đứng lên đối kháng thiên vương, ngay cả Lý Huển Như còn bị thiên vương hạ quỷ thuật như vậy, mình nhất định phải lập tức tìm tới chỗ bằng hữu của mình. Chỉ có như vậy mình mới có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Vậy cũng tốt. Tuy nhiên ca, nếu như để đệ khuyên ca, giết nàng. Âu Minh bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Nàng căn bản đã không vượt qua được chính mình. Nếu như bỏ mặc nàng tiếp tục như vậy, cuối cùng hủy diệt không chỉ là nàng, có thể còn cả ca cạn đọa Giết nàng. Hai chữ kia nói ra thật đơn giản. Đối với người được gọi là sát thần như Âu Dương mà nói. Giết người còn nhiều hơn cả ăn cơm Nhưng khi đối mặt Lý Huyển Như Bất kể nói thế nào Âu Dương cũng không hạ thủ được chương 866 Ngươi có tiềm chất của ảnh đế ca Cần quyết đoán mà không quyết đoán Ngược lại sẽ bị loạn Âu Minh đọc ra được sự đau khổ trong lòng Âu Dương Hắn biết Chuyện này ai cũng không khuyên được Âu Dương Chỉ có thể để bản thân Âu Dương lựa chọn Nhưng hắn căn bản không rõ chuyện giữa Âu Dương với Lý Huyển Như Giết chết Lý Huỳnh Như. Nếu như Âu Dương thật sự hạ thủ được, như vậy sợ là hắn cũng không thể gọi là độc thân, thậm chí ngay cả cẩm thú cũng không bằng. Tất cả chờ đến chúng thần Sơn rồi nói sau. Âu Dương nói xong liền từ trên cửa sổ nhảy xuống. Chúng thần Sơn. Chiến tộc không phải biến mất tại Tây Bắc sao. Vậy tại sao ca còn muốn đi tới chúng thần Sơn? Âu Minh có chút không rõ. Dù sao thuật đọc tâm của hắn không được đại thành giống như hỏa diễm linh hồn của Âu Dương. Cho nên hắn có thể đọc ra vài thứ chỉ là một số mảnh nhỏ mà thôi. Trong chiến tộc có thể có vô số người. Chỗ nguy hiểm nhất thường thường chính là chỗ an toàn nhất. Chúng thần điện ở trung tâm của toàn tiên giới, hơn nữa còn là địa bàn của nghị quân. Nơi đó bởi vì một vài chuyện đã không có người ở lại. Trong toàn tiên giới, nơi đó được xem như là nơi có quan hệ khá lớn đối với ta. Ca muốn nói tới vệ thi sao? Âu Minh cười xấu xa nhìn Âu Dương. Lần này không ngờ mặt Âu Dương thoáng đỏ lên. Đệ ngất. Không ngờ mặt ca ca lại đỏ. Xem ra trong lòng ca ca trước sau đệ để... Âu Minh còn chưa nói hết lời đã bị Âu Dương ném lên giường, đánh vào ngông. Câm miệng. Còn dám dùng thuật độc tâm với ta, ta làm thịt ngươi. Âu Dương tức điên. Có một đệ đệ như vậy quá thống khổ. Mỗi giờ môi khắc ngươi đều phải cẩn thận thận trọng Bằng không ở trước mặt hắn căn bản không còn bí mật gì nữa. Hóa ra là như vậy. Tuy đã bị ném lên trên giường đánh vào mông, nhưng Âu Dương căn bản không dùng lực, cho nên đối với Âu Minh mà nói, chỉ bị đau một chút, thực tế lại không có thương tuần gì. Âu Minh nở nụ cười xấu xa nói. Hóa ra chiến tộc đoán chắc một ngày nào đó ca sẽ đi tìm vệ thi, cho nên bọn họ chờ ở đó. Âu Minh xem như đã hiểu rõ một vài chuyện. Không sai. Người trên cõi đời này đều bị chuyện của Lý Huyển Như mê hoặc. Dưới cái nhìn của bọn họ, người quan trọng nhất đối với ta chính là Lý Huyển Như. Thậm chí ngay cả Thiên Vương cũng đã đoán sai. Âu Dương chưa bao giờ thật sự cho thấy nội tâm của mình. Có lẽ Thiên Vương cũng đã từng nghĩ tới vệ thi. Nhưng so sánh với vệ thi, trong mắt người bình thường Lý Huyển Như vẫn là người quan trọng nhất đối với Âu Dương. Cho nên lúc này hẳn là người của chiến tộc đang ẩn nấp trong chúng thần điện đúng không? Âu Minh tâm trí cũng cực kỳ thông minh. Chỉ trong chốc lát hắn đã nghĩ rõ ràng tất cả. Đúng. Chuyện này ngươi biết là tốt rồi. Không nên nói nữa. Âu Dương nở nụ cười, sau đó nằm ở trên giường. Mặc cho Âu Minh dùng thuật độc tâm thăm dò vô số lần, đều phát hiện tâm thần của Âu Dương đã phong tỏa. Cuối cùng Âu Minh bất đắc dĩ chỉ có thể nằm trên giường tức giận đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Âu Dương mang theo hai người Âu Minh và Lý Huyển như tiến vào thông đạo không gian tới cổ thành Lâm Dương. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, hai huynh đệ rất có an ý đều giả vờ như chẳng có gì phát sinh. Đặc biệt là Âu Minh. Tiểu tử này biểu diễn qua đúng chỗ. Một dáng vẻ hận tất cả người trong thiên hạ khiến ngay cả Âu Dương nhìn thấy thiếu chút nữa đã bị mê hoặc. Không nhịn được trong lòng hắn cảm thán. Nếu như Âu Minh đến hiện đại có phải sẽ trở thành ảnh đế hay không? Tiểu tử, chờ tất cả mọi chuyện kết thúc, ta dẫn ngươi tới học viện điện ảnh học. Tiểu tử ngươi có tiềm chất ảnh đế. Âu Dương đột nhiên nói ra một câu khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Bản thân Âu Dương lại cười hì hì nói. Vậy cũng là cho ngươi xuyên qua một lần. Nhân sinh trên đời, không xuyên qua mấy lần cũng quá kẻ nhạt Cổ thành Lâm Dương, nơi này trước sau vẫn là một thành phôn hoa. Tuy nhiên trong thành này lại có mấy người đặc biệt nổi danh. Những người nổi danh này cũng không phải là cường giả cao cấp. Không ngờ bọn họ lại là một đám ăn mày. Nguyên nhân những người ăn mày này nổi danh rất đơn giản, bởi vì không ngờ bọn họ đã ở trong cổ thành Lâm Dương ăn xin được trăm năm. Nhưng gần đây có người lại phát hiện những người ăn mày này biến mất. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sai. Những người ăn mày này chính là đám người lang túc. Trăm năm qua bọn họ sống thật sự đủ thê thảm. Lực lượng bị phong ấn, dưới lực lượng của nguyên rủa bọn họ chỉ có thể ở đây ăn xin mà sống. Tuy nhiên không một ai từng bùng tha. Bởi vì trước sau bọn họ đều tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày Âu Dương thay đổi tất cả những điều này. Trong một trang viên đã bỏ hoang từ lâu, lúc này đám người lăng túc đang ngồi nói chuyện. Hỏa diễm linh hồn đại phá chi dương hỏa kỳ lân. Một lần thành tựu lấy được uy danh hỏa diễm đệ nhất thiên hạ. Âu Dương một mình tới hải ngoại. Gần đây những việc này đã lưu truyền khiến tất cả mọi người đều xôn sao bàn tán. Xem ra lần này Âu Dương đã thật sự trở lại. Hơn nữa hẳn là hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Bởi vì nghe đồn Âu Dương đã từng chiến đấu với hải hoàng ở trên biển, dường như còn đánh thắng. Lang túc nói ra những tin tức nhận được gần đây. Có lẽ vu tổ đã chết trong tay Âu Dương. Lý Vĩ nói với dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Chuyện Trịnh Tú Nhi là vô tổ tất cả mọi người đã biết. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ đều bị nữ nhân này bổ bỡn. Gần đây bọn họ đột nhiên phát hiện nguyền rùa trên thân thể bọn họ đều đã biến mất không thấy nữa. Cho nên suy nghĩ đầu tiên của bọn họ chính là Trịnh Tú Nhi đã bị Âu Dương làm thịt. Giết được càng tốt. Đáng tiếc chúng ta không thể tận mắt nhìn Âu Dương chém đầu chó của nữ nhân kia. Bộ dạng của Lam Thông cũng rất buồn bực. Năm đó Trạm Linh Sử cũng có phần của hắn. Ai có thể nghĩ đến một con cá nhỏ lúc trước lọt lưới cuối cùng không ngờ lại đùa bọn họ thiếu chút nữa thì toàn quân bị diệt. Cắt có nhất định phải loại bỏ tận gốc. Lúc này tiểu nhạc nhìn qua đã là một người bình thường. Dĩ nhiên, trên mặt hắn nhìn thế nào cũng không giống như một người bình thường. Mục huyền ở sát bên cạnh tiểu nhạc lườm hắn một cái nói. Ngươi cũng chỉ biết nói câu này. Câu nói này ta đã nghe suốt 100 năm rồi. Nói thế nào, Âu Dương cũng là tiểu đệ của ta. Loại việc nhỏ như vậy cần đại ca ta tự mình ra tay sao? Tiểu đệ trực tiếp đi làm là được rồi. Tiểu nhạc cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao hắn bị mục huyển mắng suốt trăm năm, không sụp đổ đã là cực hạ. Không ngờ được sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đám lao già chúng ta vẫn còn sống. Lang túc nhớ tới cảnh tượng thê tử và hài tử của mình bị trôn thây, trong mắt của hắn mơ hồ chấp động lệ quang. Bạch hủ minh nhìn thấy dáng vẻ này của lang túc. Liền hiểu hẳn Lăng Túc đang đau khổ vì thê tử hài tử của mình. chương 867, gặp lại người thân bằng hữu. Hắn nhẹ nhàng vỗ vào vai Lăng Túc nói. Cho dù chúng ta không tin vào chính mình, cũng nên tin tưởng Âu Dương. Một ngày nào đó hắn nhất định có thể lên được vị trí trí cao vô thượng kia, nhất định có thể mở ra hành lang luân hồi. Tới thời điểm đó chúng ta có thể lấy lại tất cả những gì đã mất. Đúng, tất cả những gì đã mất đi. Nhất định sẽ lấy lại được. Chúng ta nên tin tưởng vào Âu Dương. Từ lúc mới bắt đầu Âu Dương đã không ngừng sáng tạo kỳ tích. Lý Vĩ đã không còn là tiểu tử lỗ mãng năm xưa nữa. Bây giờ Lý Vĩ đã sớm trở nên cực kỳ chính chắn. Tất nhiều chuyện hắn biết có thể làm, rất nhiều chuyện lại không thể làm. Trí cao vô thượng, đây thật sự là trí cao vô thượng. Những người như bọn họ mặc dù có lăng vân trí, cũng kiên quyết không thể nào nhỏ ngó tới vị trí trí cao vô thượng cuối cùng kia. Cho nên hầu như tất cả hy vọng của bọn họ đều ký thác trên người Âu Dương. Chỉ cần mở ra hành lang luân hồi, với thủ đoạn của Âu Dương tất nhiên có thể tái tạo lại kim thân cho người chết. Đến lúc đó liền có thể dẫn hồn cho mọi người. Bạch Hủ Minh rất tự tin. Hắn tự tin như vậy bởi vì lúc trước hắn không thu nhận nhầm người. Thu nhận Âu Dương làm đồ đệ có thể nói là chuyện hắn cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời mình. Đừng nói nhảm. Ta đoán Âu Dương nhất định đã đến Lâm Dương rồi. Tiểu nhạc trừng mắt với mọi người một cái. Đồng thời con mắt của hắn lại không dám nhìn một huyện. Tiểu nhạc chính là sân linh, trời sinh địa dưỡng, trường tồn cùng thế gian. Nhưng hắn lại có một khuyết điểm duy nhất cũng không có cách nào giống như người bình thường chính là nối roi tông đường. Cho nên mục huyển theo tiểu nhạc nhiều năm như vậy cũng không thể sinh con. Đây vẫn là nỗi đau trong lòng tiểu nhạc, cũng là nỗi đau trong lòng mục huyển. Tuy nhiên từ đầu đến cuối tiểu nhạc đều cảm thấy Hâu Dương có thể sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này giúp mình. Dù sao Hâu Dương còn có thân phận chính là thần sư. Nói không chừng hắn có thể nghịch thiên cải mệnh cho mình. Hẳn là như vậy. Lô Tu vẫn không nói gì cũng mở miệng theo. Hẳn là sư phụ sẽ tới tìm chúng ta trước tiên. Tuy rằng Âu Dương chưa bao giờ chính thức thu nhận dạ thiên làm đồ đệ, nhưng trong lòng dạ thiên, Âu Dương chính là sư phụ của hắn. Nếu như lúc trước không có hóa yêu quyết của Âu Dương cho hắn, như vậy chắc chắn sẽ không có dạ thiên ngày hôm nay. Trong lúc mọi người đang bàn luận, liền nhìn thấy sân cỏ bỏ hoang phía ngoài bỗng nhiên ngã xuống từng mảng. Trong cỏ hoang, thời không giống như bị xé nát. Một khe nước màu đen bất ngờ mở ra. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều cả kinh. Có thể qua lại trong hư không của tiên giới như vậy, cho dù là tiên đế trước đây cũng không làm được. Nhưng sau khi thời đại lớn đến, ngay cả tiên tôn cũng rất khó xé nát hư không. Mà không ngờ khe nước không gian lúc này lại lớn như vậy. Xem cảnh tượng đó, người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Là Âu Dương sao? Nhìn thấy khe nước này, lang túc đứng dậy. Mà đúng lúc hắn vừa đứng dậy, trong khe nước, một bóng người bọn họ vô cùng quen thuộc chậm rãi từ bên trong đi ra. Một thân mặc trường bào màu xanh ạ, áo tràng màu đen. Đây là trang phục Âu Dương vẫn thường mặc từ sau khi tới tiên giới. Mà lúc này bên ngoài đang có hoa tuyết nhỏ tung bay. Những bông hoa tuyết nhỏ rơi xuống chiếc áo tràng lông màu đen, tô điểm những chấm trắng dường như càng tôn lên vẻ xuất chúng và bất phảm của Âu Dương. Nhìn người đi ra là Âu Dương, bọn họ liền cảm giác vành mắt mình có chút nóng. Bọn họ đều lặng lặng nhìn Âu Dương. Thời gian đã trôi qua 7.000 năm. Không ngờ lần ly biệt vừa rồi lại lâu như vậy. Giờ này ngày này đám người bọn họ lại một lần nữa gặp nhau trên tiên giới. Âu Dương. Lý Vĩ vẫn là người đầu tiên xong tới. Phán một cái Lý Vĩ đã ôm Âu Dương vào trong lòng. Cho Âu Dương một cái ôm của gấu. Sau Lý Vĩ, Lăng Túc cũng đi tới. Khi Lăng Túc đi tới trước người Âu Dương, trong miệng Âu Dương thốt ra hai chữ khiến Lăng Túc cũng không khống chế được bản thân mình ôm chặt lấy Âu Dương. Âu Dương nhìn Lăng Túc, miệng khe nói. Đội trưởng. Đúng vậy, hai chữ đội trưởng này đã nói rõ tất cả. Nói rõ trong mắt Âu Dương, Lăng Túc mãi mãi vẫn là đội trưởng của trung đội số 7. Âu Dương mãi mãi vẫn là thần xạ thủ Âu Dương. Hắn chưa bao giờ quên. Âu Dương chưa bao giờ từng quên Lăng Túc. Thời gian qua lâu như vậy, tình cảm giữa bọn họ vẫn trước sau như một. Tiểu tử thối, chúng ta đều nghĩ ngươi đã chết. Vừa đi lập tức biến mất nhiều năm như vậy Ta đã sắp không nhớ nổi bộ dạng ngươi thế nào nữa Khi tiểu nhạc mở miệng Âu Dương hiếu kỳ nhìn hắn một cái Không giống với những người khác Thời gian qua đi nhiều năm như vậy Tiểu nhạc đã thay đổi khác xưa rất nhiều Thực sự không có cách nào nhận ra Nhưng Âu Dương vẫn cảm thấy cách nói của tiểu nhạc rất quen thuộc Mặc dù tiểu nhạc trưởng thành Nhưng cảm giác này vẫn không có bất kỳ biến hóa nào Sư phụ Âu Dương không đáp lại lời của tiểu nhạc, bởi vì gia hỏa tiểu nhạc này quá vô lý, thực sự không hiểu hắn nói có ý gì. Cho nên hắn trực tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía Bạch Hủ Minh. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Bạch Hủ Minh cố gắng kiềm chế không muốn giọng nói của mình run dậy. Trước mặt Bạch Hủ Minh, có lẽ Âu Dương không chỉ là một đệ tử. Có rất nhiều thời điểm Bạch Hủ Minh giống như một người phụ thân. Bất luận con của mình phạm phải sai lầm lớn thế nào, bất luận con của mình có hoa nức gì, hắn đều có thể truyền tâm cảm nhận, cũng có thể bao dung. Loại cảm tình này cũng khiến Âu Dương xem bạch hủ minh là người thân của mình. Sư phụ, lại là một tiếng sư phụ khác. Tuy nhiên lần này lại xuất phát từ Dạ thiên. Tuy rằng Âu Dương không có thừa nhận, nhưng giả thiên vẫn gọi Âu Dương như vậy. Âu Dương nhìn giả thiên một chút. Bây giờ dạ thiên đã không phong thái của đại đế dạ thiên năm xưa nữa. Năm tháng đã tiêu diệt hùng tâm của hắn. Theo Âu Dương thấy, dạ thiên vốn phải là nhân vật chính của một thời đại. Nhưng hắn lại thiếu đi điều quan trọng nhất chính vận may. Mặc dù hắn có một quý nhân đến trợ giúp, nhưng cũng không cách nào đứng ở đỉnh cao nhất của thời đại này. Âu Dương khe khẽ gật đầu. Đây được tính là lần đầu tiên Âu Dương đáp lại cách xưng hô của dạ thiên. Đây cũng coi như là lần đầu tiên ngầm đồng ý sự tồn tại của đồ đệ này. Phía sau Âu Dương, hai người Lý Uyển Như và Âu Minh lặng lặng đứng ở đó. Hai người bọn họ không có bất kỳ ai mở miệng. Bọn họ đều không muốn phá vỡ đi sự ấm áp hiếm thấy trong Âu Dương. Trong mắt người bên ngoài, Âu Dương là một sát thần đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hắn mãi mãi tự tin như vậy, mãi mãi giống như sẽ không bao giờ ngã xuống. Chỉ khi đối mặt với những người thần Âu Dương mới có thể thật sự quên đi tất cả, thật sự đối mặt với tất cả. chương 868, lựa chọn khó khăn. Giờ phút này Âu Dương rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại đang nổi sóng lớn mãnh liệt. Thế cho nên thậm chí hắn không có cách nào khống chế được tâm cảnh của mình. Đây là điều Âu Minh có thể đọc ra dược. Âu Dương nhìn những người thân đã lâu không gặp này. Hắn giống như lại trở về sơn thôn nhỏ lúc trước, trở lại chung đội số lúc trước bảy. Trở lại vạn tiên sơn lúc trước. Chỉ có điều Âu Dương hiểu rõ, quá khứ cuối cùng vẫn là quá khứ. Hắn đã không còn là Âu Dương suốt ngày gây rắc rối, Âu Dương cần sư phụ cả ngày thu dọn cục diện rối rắm cho hắn nữa. Hiện tại hắn phải đối mặt với nhiều chuyện hơn. Hắn không chỉ phải đấu với người, còn phải đấu với trời. Giờ phút này, lần đầu tiên Âu Dương cảm thấy mình quá mệt mỏi. Nếu như lại có thêm một cơ hội nữa, có lẽ ta sẽ không lựa chọn tranh hùng thiên hạ mà cùng với người thân sống cuộc sống vui vẻ bình thường. Trong lòng Âu Dương tự nói với mình, Âu Dương hiểu rõ giờ này, phút này, chỉ sợ chỉ có một mình Âu Minh có thể đọc được điều này. Hắn quay đầu lại thoáng nhìn về phía đệ đệ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Tất cả đều không cần phải nói ra lời. Suy nghĩ vinh viễn là tốt, sự thực lại mãi mãi là tàn khốc. Nếu đã đi tới con đường này, vậy cũng không còn đường lui. Nếu thật sự muốn nhận được cuộc sống như thế, biện pháp duy nhất chính là kết thúc tất cả. Nhất định sẽ có một ngày, ta thả xuống tất cả những điều này, sau đó trở lại sơn thôn nhỏ. Trong lòng lâu dương nghĩ, trong lúc vô tình những đông hoa tuyết ly ti đã biến thành lông ngỗng, cổ thành lâm dương, đoàn người ổn ảo về phía ngoài thành. Cứ nghe ta, đạp chết lao phê vật hoàng lao tài suốt ngày mắng chửi kia đi. Giọng nói của tiểu nhạc rất lớn. Khiến rất nhiều người không nhịn được nhìn sang phía bên này. Khi bọn họ nhìn thấy đám người kia không ngờ lại chính là đám ăn mày tại Lâm Dương suốt trăm năm, bọn họ đều giật mình. Tại Lâm Dương, vẫn có lời đồn nói bọn họ là cường giả rất mạnh. Dù sao bọn họ cũng có thể ăn xin trăm năm vẫn không chết. Chỉ điểm này đã nói rõ bọn họ không thể nào là người bình thường. Mà bây giờ nhìn thấy những gia hỏa này không ngờ đã thay đổi dáng vẻ dối bù trước kia kết bẹ kết lũ ở chung một chỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Quên đi, hoan hoan tương báo khi nào mới hết. Dù sao các hiện tại không phải các ngươi đã tốt rồi sao? Âu Dương khẽ mỉm cười. Chính túi nhi cũng bởi vì không bỏ xuống được mối thù hận kia, mới từng bước bị đắm chìm trong đó. Mà bây giờ Âu Dương đã hiểu một chuyện, đó chính là học quên những chuyện đã qua. Dù sao con người không thể sống mãi trong quá khứ. Được, ta nghe tiểu đệ ngươi một lần. Nếu như không phải ngươi mở miệng, ngày hôm nay lão tử đã phế bỏ hắn. Khi tiểu nhạc lớn tiếng rêu dao, mục huyền ở bên cạnh hắn thì lại dùng một loại ánh mắt có bản lĩnh ngươi liền đi đi, để nhìn hắn. Sau đó nàng nói, hiện tại may nhờ đã hồi phục thực lựa tôi. Không biết lần trước là ai khiến một nhóm người bị ép vào chân tường đánh đây. Mục huyền vừa nói xong, mọi người đều nở nụ cười. Thật ra hoàng lão tải trong miệng tiểu nhạc chẳng qua chỉ là một người bình thường. Cũng không biết tại sao, vào buổi tối tiểu nhạc thường lẻn vào trong nhà hoàng lao tài trộm đồ ăn. Cũng bởi vì vậy, hắn đã bị hoàng lão tài bắt được. Sau đó thường bị hoàng lao tài đánh một trận. Thật ra nói là đánh đập nhưng dù sao thân thể của tiểu nhạc ở chỗ khác, người bình thường sao có thể đánh tiểu nhạc bị thương được. Chúng ta phải đi chúng thần điện sao? Bạch Hủ Minh đi ở phía sau Hâu Dương nói. Sau khi đánh xong một trận tại Tây Nam, chúng thần điện toàn quân bị diệt. Bây giờ chúng thần điện đã biến thành một tòa thành trống không? Không. Từ nay về sau, tiên giới không còn chúng thần điện nữa. Chỉ có vạn tiên sơn. Âu Dương bỗng nhiên mở miệng. Sau khi hắn nói ra mấy câu đó nhất thời khiến tất cả mọi người đều sử sốt. Không sai, tất cả bọn họ đến từ vạn tiên sơn. Năm đó bọn họ đã cùng nhau chứng kiến sự huy hoàng của vạn tiên sơn. Bây giờ Âu Dương mang theo bọn họ về tới đây, cũng gọi là vạn tiên sơn. Xem ra hâu Dương dự định xây dựng lại vạn tiên sơn. Được, xây dựng lại vạn tiên sơn. Đến lúc đó ta vẫn làm tông chủ. Ha ha ha. Ngược lại lỗ tu đã học được cách chẳng biết xấu hổ. Tuy nhiên cũng không có người nào trách tội hắn. Dù sao ở đây bọn họ đã trải qua rất nhiều chuyện. Ai làm tông chủ cũng vậy chẳng qua chỉ là tên gọi không giống nhau mà thôi. Nhưng ta không làm đại thần hộ núi đâu. Đến lúc đó ta sẽ cùng tiểu huyện nhà ta tìm một chỗ ẩn cư sống những ngày tháng của chúng ta. Tiểu nhạc chẳng biết xấu hổ nói. Từ ánh mắt của mục huyện đứng bên cạnh có thể nhìn ra, mục huyện rất muốn đánh hắn. Chỉ có điều hiện tại có quá nhiều người nàng mới ngại ra tay thôi. Một nhóm người đầu cười nháo vui vẻ. Âu Dương lĩnh hội được loại cảm giác này. Vào lúc này hắn cảm thấy tương đối thả lỏng. Nhưng khi về đến chúng thần sơn, Âu Dương đã không còn thả lỏng được nữa. Nếu như mình đoán không sai, chiến tộc nhất định đang ẩn ngấp trong chúng thần sơn chờ mình xuất hiện. Nhưng chiến tộc không khiến cho mình đau đầu. Điều khiến mình đau đầu chính là vệ thi. Chuyến này mình lại mang theo Lý Huyển Như. Nếu như hai nữ nhân này gặp mặt, có thể nào sẽ lập tức đánh tới trời không? Âu Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Huyển Như một cái. Âu Dương biết, lúc này Lý Huyển Như đã không còn là Lý Huyển Như lúc trước. Sở dĩ mình vẫn dẫn theo nàng rốt cuộc là vì cái gì? Không ngờ Âu Dương lại không thể nói rõ. ca cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất sẽ loạn. Âu Minh dường như phát hiện ra suy nghĩ hốn loạn trong lòng Âu Dương. Hắn ở phía sau Âu Dương khe hắn nhắc nhở. Được. Ta biết rồi. Âu Dương lặng lẽ gật đầu. Tuy nhiên nói ra thì đơn giản, nhưng thật sự muốn làm lại quá khó. Đối mặt với lý Huyển như như vậy, Âu Dương thật sự không biết phải xử lý như thế nào. Bởi vì hắn biết. Bất luận mình xử lý như thế nào, cuối cùng vẫn có người bị tổn thương. Sẽ hư không ra, Âu Dương mang theo mọi người bước vào thông đạo hư không. Nơi này cách chúng thần sơn quá xa. Hơn nữa dọc đường đi có rất nhiều thái mắt, Âu Dương cũng không muốn mỗi lời nói hành động của mình đều bị người khác nhìn thấy. Cho nên trong tiên giới bây giờ, cách đi lại đơn giản nhất của Âu Dương chính là sẽ nát hư không mà đi. Đây là một phương pháp vừa đơn giản, lại vừa an toàn. Với tu vi của Âu Dương lúc này, cho dù là có cường giả theo dõi chắc chắn cũng không có cách nào tìm hiểu được Âu Dương xuyên qua hư không đi tới chỗ nào. Chúng thần Sơn vẫn ẩn mình trong sương mụ. Chỉ có điều bây giờ chúng thần Sơn lại có nhiều tử khí, ít linh khí hơn. Đứng ở đầm mà mình thiếu chút nữa đã bị mai táng, Âu Dương nhìn bia đá dựng thẳng cách đó không xa, ánh mắt có chút chỗ trống. chương 869, lựa chọn khó khăn. 2. Tiện thần chi mộ. Đây là bia bộ do vệ thi lập ra khi mình mới lên chúng thần sơn, suýt nữa bị giết. Bây giờ vật đuổi sao rời, nhưng tấm bia đá này vẫn còn tồn tại. Âu Dương nhìn tấm bia đá này, trong lòng không biết đang có cảm nhận gì. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Âu Dương, lúc trước khi ngươi với thứ tiêu cung cắt đứt liên hệ. Bạch Hủ Minh vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Lý Huyển như đang ở bên cạnh Âu Dương cuối cùng hắn vẫn không nói ra. Thật ra Bạch Hủ Minh làm sao có thể không biết được suy nghĩ trong lòng đệ tử của mình. Trong mắt rất nhiều người không rõ tình lý, Âu Dương với vệ thi nhiều nhất chỉ xem như là bằng hưu, thậm chí quan hệ còn không bằng Bạch Hủ Minh. Nhưng nếu quả thật tinh tế suy nghĩ lại có thể phát hiện một chuyện kỳ quái. Thứ Kiêu Cung gần như chính là linh hồn thứ hai của Âu Dương. Lúc trước khi Âu Dương với Thứ Kiêu Cung chặt đứt liên hệ, Thứ Kiêu Cung liền bay đến Tây Bắc tìm kiếm Âu Dương. Sau khi không có kết quả không ngờ trở về Vạn Tiên Sơn, quỷ dị nhất chính là Thứ Kiêu cùng không ngờ không tìm được đám người Bạch Hổ Minh liền trực tiếp bám lấy vệ thi. Chỉ riêng điểm này, người thông minh nhất định có thể phát hiện ra vị trí của vệ thi trong lòng Âu Dương. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, mọi người đã quên mất năm đó Thứ Kiêu cùng không ngại vạn dặm xa xôi tìm chủ. Nhưng Âu Dương lại muốn cảm ơn những người đó đã quên hết tất cả những điều này. Nếu không có lẽ vệ thi đã gặp phải bất chắc, Âu Dương, ngươi tới đây. Sư phụ có mấy lời muốn nói riêng với ngươi. Bạch Hủ Minh thoáng nhìn về phía Lý Viễn Như. Trong hai ngày gần đây Âu Dương đã nói sơ qua tình hình của Lý Viễn Như cho Bạch Hủ Minh biết. Ngay cả chuyện của vệ thi, Âu Dương cũng đã nói ra. Hắn muốn Bạch Hủ Minh giúp hắn đưa ra một chủ ý mà hôm nay cuối cùng đã tới trước chúng thần điện, rốt cuộc sắp phải đối mặt với vệ thi. Bạch Hủ Minh vẫn muốn nhắc nhở Âu Dương vài câu. Vâng. Âu Dương thoáng nhìn về phía mọi người, sau đó mang theo bạch hủ minh đi tới một chỗ cách đó không xa. Hai người đứng cạnh nhau, một vòng hỏa diễm linh hồn bốc lên, hợp thành một quả cầu lớn bao bọc hai người bên trong. Bất cứ người nào muốn xuyên qua hỏa diễm linh hồn này nghe lén hai người nói chuyện đều là chuyện không có khả năng. Âu Dương làm như thế không phải vì để phòng bằng hữu của mình. Hắn làm vậy là vì Lý Huyền Như. Bây giờ trong thân thể của Lý Huyển Như chôn giấu một linh hồn cực kỳ tà ác. Cũng không ai biết bây giờ khống chế Lý Huyển Như rốt cuộc là linh hồn tà ác kia hay là linh hồn của bản thân Lý Huyển Như. Nhưng bất luận linh hồn nào đang khống chế. Âu Dương cũng biết, những lời này đều không phải những lời Lý Huyển Như có thể nghe. Âu Dương, sư phụ dạy cho người không nhiều. Sau khi người đi theo sư phụ gần như đều không ngừng dốc sức tự làm. Điều sư phụ có thể làm chẳng qua là tình cờ truyền thụ ngươi làm người thế nào, sau đó chính là giúp ngươi thu dọn cục diện dối rắm Bạch Hủ Minh nhớ lại quá khứ. Âu Dương đứng bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Khi nói tới thu dọn cục diện dối rắm Âu Dương vẫn có chút xấu hổ. Lúc trước khi mới vào chân linh giới mình còn trẻ ngâm cuồng Bao nhiêu lần mình gây ra thai họa Nếu như không có Bạch Hủ Minh một sư phụ chưa bao giờ hỏi nguyên cơ thu dọn cục diện giúp mình. Chắc hẳn mình đã chết vô số lần, cũng không thể nào từng bước đi tới bây giờ. Sư phụ là quý nhân của Âu Dương. Cũng chỉ có những lúc ở chung với Bạch Hủ Minh, Âu Dương mới có thể tình cờ biểu hiện ra cảm giác của một tiểu hài tử. Quý nhân, ta là quý nhân của ngươi, nhưng ngươi lại là thai họa của đời ta. Bạch Hủ Minh trừng mắt với Âu Dương một cái. Đối với người đồ đệ này, trong lòng Bạch Hủ Minh vô cùng vui mừng. Trong mắt của Bạch Hủ Minh, Âu Dương chính là trên rồng trên cựu thiên. Cả đời hắn hẳn là một truyền kỳ tràn ngập sắc thái mới đúng. Sao có thể như vậy được? Sư phụ không nghĩ, sư phụ có ta làm đồ đệ, sư phụ ra ngoài nên ngang mà đi cũng không có vấn đề gì. Âu Dương còn nhiều lời, bạch hủ minh không nói hai lời trực tiếp gõ mạnh lên đầu Âu Dương. Trong thiên hạ này người dám gõ vào đầu Âu Dương như vậy chỉ sợ đúng là không nhiều. Còn nên ngang mà đi. Nếu không phải bởi vì thằng nhóc con nhà ngươi, ta có thể phải làm ăn xin ở chỗ này trăm năm sau. Bạch Hủ Minh nói xong liền trừng mắt thổi dấu mép. Tuy nhiên nói tới chuyện ăn xin trăm năm này thật sự là bởi vì Âu Dương. Cũng may Trịnh Tú Nhi muốn giàn vặt Âu Dương, bằng không nếu như Trịnh Tú Nhi giết chết tất cả đám người Bạch Hủ Minh, như vậy chuyện kế tiếp thực sự khó nói được. Ngày hôm nay sư phụ gọi ngươi tới chỉ có một việc. Bạch Hủ Minh liếc mắt nhìn phía xa một cái. Lúc này hai người bọn họ ở trong hỏa diễm linh hồn, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại không cách nào nhìn thấy hai người bọn họ. Là chuyện của Lý Huyển như sao? Thật ra Âu Dương có thể đoán được mấy phần. Vào lúc này Bạch Hủ Minh gọi mình ra đây rất rõ ràng chính là muốn nói một chút về chuyện của Lý Huyển như Bản thân ngươi đã nghĩ phải làm sao chưa? Trước tiên, Bạch Hủ Minh trưng cầu ý của Âu Dương một chút. Dù sao dùng cách nói của Âu Dương. Hiện tại Lý Huyển Như có lẽ đã không còn là Lý Huyển Như. Còn có thể thế nào nữa? Sư phụ, ta nợ nàng quá nhiều. Sau 40 năm kia ta vẫn không làm nổi. Âu Dương cười khổ. Âu Dương biết cả đời mình cũng không thể nào hoàn trả được gân tình trong suốt 40 năm đó. Vậy còn nàng? Bạch Hủ Minh chỉ tay về hướng chúng thần điện. Nàng trong miệng Bạch Hủ Minh tất nhiên là chỉ vệ thi. Lúc trước thời điểm thứ kêu cung theo vệ thi. Bạch Hủ Minh đã có thể hiểu được, thật ra trong trái tim của đồ đệ mình hẳn là vệ thi. Bằng không thứ kiêu cung sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng sự tình phát triển trở thành như bây giờ, thật ra khiến người ta không thể tưởng tượng được. Nàng! Âu Dương cưới đầu! Hiện tại đã chạy tới trước chúng thần Sơn. Tiến thêm một bước nữa là có thể nhìn thấy vệ thi. Đúng như Bạch Hủ Minh nói, mình phải làm thế nào để đối mặt với nàng? Lẽ nào chỉ đơn giản nói xin lỗi sao? Hoặc là nói mình lại chạy trốn. Nhưng người có thể chạy trốn được, còn trái tim thì sao? Lại chạy trốn sao? Người có thể chạy trốn được, nhưng trái tim còn có thể chạy trốn được sao? Lý huyển như ở bên cạnh giống như một quả bom. Một ngày nào đó nàng sẽ nổ tung. Đến lúc đó mình nên lựa chọn thế nào? Lẽ nào ngươi muốn bởi vì lúc trước mắc nợ mà vĩnh viễn sống trong sự mắc nợ đó sao? Ngươi nói ngươi nợ nàng còn chưa hết. Nhưng ngươi cũng nợ vệ thi chưa trả hết. Nếu như không phải vì ngươi, từ 7.000 năm trước vệ thi đã trở thành lục phi. Nếu là như vậy, có lẽ nàng đã chết như những hồn giả khác, nhưng nàng có ít nhất 7.000 năm vui vẻ, chứ không phải cứ lủi thủi một người trong rừng mai kia khổ sở đợi 7.000 năm. chương 870, ta không muốn trở thành một vật cản. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Hắn sợ Âu Dương sẽ đưa ra quyết định hồ đồ. Ngươi biết rõ nhưng vẫn để Lý Huyển Như tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ không có kết quả tốt. Ngươi vẫn nhất định để nàng ở bên người. Đây là chuyện đau khổ như thế nào? Nếu để cho ta nói, bây giờ ngươi nên nói cho nàng biết, nếu như nàng vẫn còn là Lý Huyển Như, vậy nàng hẳn sẽ hiểu được. Nếu như nàng không đi, vậy điều đó đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng nữa. Khi cần quyết đoán mà không quyết đoán tất sẽ loạn. Bạch Hủ Minh cũng nói ra câu nói của Âu Minh. Sư phụ, thật ra ngươi biết ta là một người nhẹ dạ. Ta thật sự không muốn các nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Âu Dương cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cho dù để hắn đi đại chiến với thiên vương, Âu Dương cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với giải quyết chuyện này. Không muốn làm bất kỳ người nào bị tổn thương. Âu Dương, ngươi nghĩ như vậy, thật ra ngươi đã sai. Nếu như bây giờ ngươi mang lý huyển như lên núi, không nói rõ ràng với vậy thì... Như vậy người bị tổn thương nhất chính là vệ thi. Ta sẽ phân tích cho ngươi biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Bạch Hủ Minh nói xong không ngờ liền ngồi xuống. Lần trước ngươi lấy đi thứ tiêu cùng sau đó không nói một lời rời đi đã tổn thương nàng một lần. Nếu như ngươi lại tổn thương nàng một lần, như vậy ta tin tưởng cho dù nàng không bị suy sụp cũng sẽ vinh viên biến mất. Ngươi sẽ vinh viễn không tìm được nàng nữa. Sau khi ngươi mất đi vệ thi, ngươi nhận được cái gì? Ngươi nhận được chẳng qua chỉ là một âm hiu. Ta dám thề, nếu như vệ thi rời đi, mặc kệ linh hồn của Lý Huyển như có phải đã bị lực lượng tà ác khống chế hay không, nàng cũng sẽ dùng một phương thức ngươi không thể chịu đựng nổi khiến ngươi sổ đổ. Như vậy ngươi thương tổn không phải là một người, mà hai người. Bạch Hủ Minh nói rất chính xác. Trong linh hồn Lý Huyển như có một quả bom ẩn nó. Rất hiển nhiên là muốn ra tay từ điểm yếu nhất của Âu Dương, muốn một đòn đánh tan Âu Dương. Nói trắng ra là, trong hành trình ra hải ngoại lúc trước, Lý Huyển Như đã trở thành kế trong kế nếu như lúc trước Âu Dương bị bốn người liên thủ giết chết, tự nhiên tất cả đều kết thúc. Nếu Âu Dương không chết ở đó, như vậy Thiên Vương lưu lại kế trong kế này. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Kế trong kế còn hiểm độc hơn nhiều so với bốn người kia cùng liên thủ lại đánh hắn. Bốn người bao vây tấn công hắn, hắn cũng không sợ. Bởi vì bốn người kia chẳng qua chỉ vì lợi ích mà ở chung một chỗ. Một khi ích lợi khiến bọn họ tụ tập lại đã mất đi, như vậy có thể khiến bốn người bọn họ dễ dàng phản chiến. Nhưng lý huyển như này lại vô cùng phiền thoái. Điều này khiến Âu Dương giết không được, không giết cũng không được. Đây chính là một giọt độc dược giết người không thấy máu. Sư phụ, ý của sư phụ là Vào lúc này, Âu Dương cũng không nghĩ ra được biện pháp gì. Hắn chỉ có thể trưng cầu ý kiến của sư phụ hắn, người vẫn quan tâm tới hắn giống như phụ thân quan tâm tới nhi tử. Một chữ. Giết. Bạch Hủ Minh không phải là thiện nam tín nữ. Lúc trước vì bảo vệ Âu Dương, hắn có thể một lần hủy diệt nhiều ngọn núi như vậy có thể thấy được hắn cũng là một nhân vật không trừa thù đoàn nào. Chỉ có điều hào quan của Âu Dương quá thịnh, đã che lấp cả Bạch Hủ Minh. Giết. Nghe thấy một chữ giết này, trên mặt Âu Dương lộ ra thần sắc thống khổ. Không sai, giết chết Lý Huyển Như chắc chắn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Như vậy có thể trực tiếp loại bỏ quả bom lớn nhất bên cạnh mình. Hơn nữa gặp lại vệ thi cũng không cần nhắc đến Lý Huyển Như, để nàng theo gió biến mất. Nhưng là mình là một người còn sống sở sờ, sờ đây. Mình có thể giết chết trăm vạn kẻ địch, có thể tạo thành thây chất thành núi, máu chạy thành sông, nhưng mình không thể nào quên đi quá khứ của mình. Mỗi khi Âu Dương nhắm mắt lại, Từng cảnh tượng sống với Lý huyển như tại lạc mai chấn ngày trước đều xuất hiện trong đầu Âu Dương. Khi mình sắp chết, Lý huyển như vẫn không chịu rời đi, vẫn chiếu cố cho mình. Khi mình đi tới đoạn cuối cùng của sinh mệnh, Lý huyển như lại đứng sóng vai với mình đứng dưới biển hai nhìn cảnh tượng mình rời đi. Tất cả dường như mới vừa diễn ra. Vậy bảo mình làm sao ra tay được. Ta biết ngươi khẳng định không có cách nào ra tay. Cho nên việc xấu xa này cứ để cho sư phụ. Nếu như ngươi đồng ý, sư phụ liều cái mạng già này, có lẽ có thể một đòn tất sát. Bạch Hủ Minh nhìn Âu Dương. Âu Dương trong mắt Bạch Hủ Minh cũng giống như nhi tử của mình. Vì nhi tử, Bạch Hủ Minh có thể làm ra rất nhiều chuyện mà bình thường hắn cũng không dám nghĩ tới. Chuyện chịu hoa nước như vậy chỉ sợ chỉ vì Âu Dương hắn mới có thể nguyện ý làm. Không được sư phụ. Âu Dương đau khổ lắc đầu nói. Sư phụ. Ta nghĩ đây mới là âm nhu lớn nhất của thiên vương. Nếu như sư phụ giết chết Lý Huển Như, như vậy ta sẽ cả đời đau khổ. Điều này cũng sẽ trở thành tâm ma lớn nhất trong đời ta. Chỉ sợ suốt đời này ta cũng không thể chiến thắng được tâm ma này. Âu Dương đột nhiên hiểu rõ. Điểm cao minh nhất của kế trong kế này chính là, dù mình làm thế nào cũng không thể trốn tránh được. Nghe thấy Âu Dương nói vậy, trong nháy mắt bạch hủ Minh cũng hiểu rõ ràng. Thật sự đúng như Âu Dương vừa nói, để Âu Dương nhìn người thân của mình giết chết Lý Huyền Như, chính là một loại dày vò lớn nhất. Không nói sau này Âu Dương cường đại thế nào, điều này chung quy sẽ hóa thành chướng ngại vật trên con đường tu luyện sau này của hắn. Chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể đánh ngã chướng ngại vật này. Ngay khi Âu Dương và Bạch Hủ Minh đang bàn bạc không ra kết quả, bọn họ chợt nhìn thấy bên ngoài đột nhiên trở nên hỗn loạn. Âu Dương dương mắt nhìn lên, Chỉ thấy lúc này bằng hưu của hắn đang vây quanh Lý Huyển Như. Lý Huyển Như bất ngờ ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương xé hỏa diễm linh hồn ra sau đó đã xuất hiện ở bên kia. Nhưng khi Âu Dương đi tới nơi, hắn thiếu chút nữa đã suy sụp. Chỉ thấy một thanh trùy thủ nho nhỏ trùy đang cắm trên ngực của Lý Huyển Như. Khuôn mặt Lý Huyển Như đầy đau khổ mà ánh mắt lại đầy lưu luyến nhìn Âu Dương. Một tay nàng đưa lên như muốn chạm vào khuôn mặt của Âu Dương Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Âu Dương liền cảm giác như xung quanh sụp đổ. Cũng vẫn là thanh trùy thủ, vẫn là tự sát. Cảnh tượng giống hệt với sở hiên nhiên lúc trước. Ta biết, ta biết tất cả những điều trên người mình. Ta không muốn trở thành một vật cản trên đường ngươi đi tới. Cho nên trong thời điểm mình ta có thể khống chế được bản thân, làm ra điều như vậy. Lý huyền như cố gắng khiến lời nói của mình trở nên liền mạch. Tuy nhiên lúc này máu tươi đã nhuộm đỏ y cái phục trên ngực của nàng. Những người đứng bên cạnh Âu Dương nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều thi nhau nhắm hai mắt lại sau đó xoay người tránh ra xa, cuối cùng để hai người ở lại với nhau. Nàng! Nàng! chương 871, cùng xuống hoàng tuyển. Một tay Âu Dương ôm Lý huyền Như, mắt nhìn thanh trụy thủ cắm trên ngực nàng. Đừng nói chuyện! Hãy nghe ta nói! Lý huyển như đưa một bàn tay lên nhẹ nhàng đặt trên miệng Âu Dương Sau đó trên mặt hiện ra một nụ cười mỉm nhìn Âu Dương nói Thật ra, thật ra ta căn bản không thích ngươi Ban đầu ta cho rằng ta thích ngươi Lý huyển như hình như đã có chút mơ hồ Nàng cố gắng khiến mình tỉnh táo một chút nói Ban ban đầu ta cho rằng người ta thích chính là ngươi Nhưng hai ngày nay ở chung một chỗ với ngươi ta đã hiểu ra Thật ra ta quá chấp nhất Người ta thích chính là Âu Dương đã chết. người đã không phải là Âu Dương đó nữa, không phải là Âu Dương nguyện vì ta mà từ bỏ sinh mạng Âu Dương. Người ta yêu thật ra đã chết. Ta chẳng qua chỉ đang sống trong sự giấy rủa Bây giờ ta lại bị người ta coi là quân cờ để đối phó với ngươi. Ta không muốn thống khổ thêm nữa. Cho nên ta lựa chọn làm như vậy. Ta mệt mỏi. Ta muốn đi một thế giới khác tìm kiếm Âu Dương đã chết kia. Khi Lý Huyển Như nói những lời này, nước mắt Âu Dương rơi xuống từng dọn. Lý Huyển Như nói không sai. Âu Dương kia có thể bởi vì Lý Huyển Như mà từ bỏ thứ kêu cung. Âu Dương kia đã từng làm rất nhiều chuyện vì Lý Huyển Như. Ở gần nhau 40 năm, cùng xem mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, nhìn hoa mai rơi trong tuyết. Nhưng khi mình lại sống lại, trở lại thế giới này, tín nhiệm cơ bản đã mất. Ngươi không phải là hắn. Ta biết ngươi không phải là hắn. Bởi vì hắn sẽ không rơi lệ. Hắn chán nản đến thị trấn nhỏ kia làm một tên ăn mày, hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ. Ngươi không cứng cỏi chấp nhất như hắn. Lý huyển như nhẹ nhàng lau nước mắt trên mắt Âu Dương nói. Thật ra ta đã suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc các ngươi có phải là cùng một người hay không? Ta đã rất nhiều lần tự nói với mình, ta hy vọng mình có thể kết hợp các ngươi lại là một. Nhưng ta không làm được. Ta đã hiểu rõ. Âu Dương trước kia với ngươi bây giờ không giống nhau. Âu Dương lúc trước chỉ tiết tới một mình ta. Nhưng Âu Dương bây giờ, trong mắt Lý Huyển như mang theo một loại ước mơ. Đây là ước mơ được chết. Nàng ước mơ sau khi chết có thể gặp lại người yêu. Đúng, ta không phải là Âu Dương kia. Nàng là tất cả của Âu Dương kia, nhưng ta lại không làm được. Nàng nghĩ vậy cũng không sai. Âu Dương kia đã chết. Ta tin tưởng hai người nhất định có thể gặp lại nhau. Gặp nhau tại một nơi nào đó. Âu Dương cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, để mình không đến nỗi suy sụp vào lúc này. Đúng, nhất định là như vậy. Ta cũng tin tưởng, ta đáp ứng hắn. Nếu như ta không có cách nào sống cùng với hắn, vậy ta sẽ cùng hắn xuống hoàng tuyển. Hiện tại ta đã làm được. Người có thể cho người mình yêu một lời hứa hẹn, cho dù là một lời hứa hẹn nhỏ không đáng kể. Lý tuyển như vẫn lau nước mắt đang lăn trên mặt Âu Dương. Giờ phút này Âu Dương lại không thể kiên cường bằng tiểu nữ tử Lý Huyển như tiểu nữ tử này. Hứa hẹn. Người yêu. Khi Âu Dương nghe Lý Huyển như nói vậy, trong lúc nhất thời không ngờ hắn không biết nên trả lời như thế nào. Âu Dương chỉ yêu một mình ta. Bây giờ trong lòng ngươi chỉ thích người trên núi kia. Không nên đau lòng. Ngươi chưa bao giờ mất ta. Bởi vì ngươi chưa bao giờ nhận được trái tim ta. Trái tim ta đã sớm chào cho người kia. Hiện tại ta muốn đi tìm người kia. Âu Dương ôm lấy Lý Huyển Như. Máu tươi trên ngực Lý Huyển Như vẫn không ngừng chảy ra, theo cánh tay hắn rơi xuống đất. Người có tin không? Ta có thể tìm được hắn. Lý Huyển Như nhìn lên tinh không? Nàng giống như đang nói một mình, lại giống như đang hỏi gió Âu Dương. Ta tin tưởng, nàng nhất định sẽ tìm được hắn. Hắn nhất định đang ở trong hành lang luân hồi chờ nàng, chờ nàng tìm được hắn sau đó dẫn theo hắn tới gặp ta được không? Để chúng ta nhìn thấy hai người hạnh phúc. Âu Dương rất muốn tin tưởng vào lời nói của mình, nhưng hắn biết những lời này chỉ là giả. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Được. Ta đáp ứng ngươi. Đây xem như lời hứa của ta với ngươi. Ta nhất định sẽ dẫn theo hắn đến đến tìm ngươi. Giọng nói của Lý Huỳnh như càng lúc càng nhỏ. Cuối cùng con mắt của nàng không ngờ đã nhắm lại. Lúc này, sức sống cuối cùng đã rời khỏi thân thể nàng. Âu Dương nhìn thanh trùy thủ cắm trên ngực Lý Huyển Như. Đây chính là thanh trùy thủ lúc trước sở yên nhiên đạt tự sát. Trong thiên hạ này có thể dễ dàng giết chết tiên tôn như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thanh trùy thủ này. Đây không phải là một thanh thanh trùy thủ bình thường. Đây chính là một thần khí của yêu tộc. Binh khí này không có năng lực gì quá mạnh mẽ. Năng lực duy nhất chính là kết thúc tính mạng của người. Một khi thanh trùy thủ này cắm vào trong trái tim, Cho cho ngươi là Đại La Thần Tiên cũng chắc chắn phải chết. Hiện tại thanh trụy thủ này lại xuất hiện đoạt lấy tính mạng của hai nữ tử có quan hệ quan trọng với Âu Dương. Người thứ nhất chính là Sở yên Nhiên, Phu Quân, còn có một món ăn cuối cùng. Món ăn này có tên là Không oán Không Hối Hận. Người thứ hai chính là Lý Huyển Như, ta nhất định sẽ dẫn theo hắn tới tìm ngươi. Hai lần, hai mạng sống, cuối cùng đều lựa chọn lấy cách thức này để kết thúc tính mạng của mình. Âu Dương nhìn Lý Huyển Như trong lòng. Hắn hiểu rõ, hẳn là Lý Huyển Như hẳn đã biết về linh hồn tà ác trong thân thể của mình. Sở dĩ nàng lựa chọn dùng loại phương pháp cực đoan này chỉ sợ chính vì không muốn khiến mình phải khó xử. Mình đã từng nói với nàng về vệ thi. Cho nên đối với chuyện của vệ thi Lý Huyển Như biết rất nhiều. Qua biểu hiện của mình trong hai ngày gần đây, chắc hẳn Lý Huyển Như đã nhìn ra. Vừa nãy khi mình với Bạch Hủ Minh đàm luận những điều này, Với sự thông minh của Lý Huyển Như hẳn có thể hiểu rõ tất cả. Nàng không muốn tổn thương mình, không muốn làm chướng ngại vật trong tương lai của mình, không ngờ đã lấy phương pháp như vậy để kết thúc tính mạng của mình. Khi Âu Dương nghĩ tới những điều này, tay hắn nắm chặt lại. Không ngờ lúc này móng tay đã cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Máu tươi từ trong tay Âu Dương nhỏ xuống, hòa quyện với máu của Lý Huyển Như. Có thể ta thật sự không còn là Âu Dương trong mắt nàng. Âu Dương nhìn Lý Huyển Như nói, cũng không biết tại sao, đối mặt với cái chết của Lý Huyển Như, không ngờ Âu Dương lại không thấy đau khổ bằng khi nhìn thấy sở yên nhiên chết. Cũng có thể gần đây hắn đã trải qua quá nhiều đau thương mất mát khiến thần kinh của Âu Dương đã trở nên chết lặng. Chỉ ít giờ phút này ôm thi thể Lý Huyển Như trong tay, Âu Dương không thống khổ như lúc nhìn sở yên nhiên chết không oán không hối hận. ca Chẳng biết từ lúc nào, Âu Minh đã chạy tới phía sau Âu Dương. Trên mặt hắn mang theo một chút hổ thẹn nhìn Âu Dương. Không cần phải nói, ca biết. Âu Dương nói một câu nói khiến Âu Minh trợn xứng sở. Ban đầu Âu Minh tưởng rằng Âu Dương sẽ trách tội mình. Nhưng bây giờ câu nói này đã nói rõ tất cả suy nghĩ của Âu Dương. Một câu này đã đại biểu cho rất nhiều điều. chương 872, Thê tử của tiện thần. Ca đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Thứ nay về sau các ngươi không thể có chuyện được. Nếu như các ngươi lại có chuyện, nói không chừng ca ca sẽ thật sự sẽ suy sụp. Âu Dương làm sao có thể không biết thanh trùy này chính là do Âu Minh đưa cho Lý Huệ Như. Thanh trùy thủ này giống như bạn tri Kỷ, mình vẫn luôn mang theo người. Tối hôm ấy tại khách sạn, cũng chỉ có đệ đệ này mới khiến mình hoàn toàn không có bất kỳ đề phòng nào, lấy được từ trên người mình. Phải biết rằng, trước đây Âu Minh chính là một tên trộm. Trong lúc Âu Dương hoàn toàn không đề phòng, Âu Minh lấy đi vài món đồ từ trên người Âu Dương là cực kỳ dễ dàng. Nhất định là do Âu Minh đã đưa thành trùy thủ này cho Lý Huyển Như. Có lẽ Âu Minh đã đọc được khả năng của nó từ trong tâm trí của mình. Có lẽ chuyện liên quan đến sở yên nhiên, Âu Minh cũng đã nói cho Lý Huyển Như biết. Âu Dương có thể hiểu rõ, Âu Minh làm như thế cũng là vì mình. Hắn không muốn nhìn mình mỗi ngày sống trong thống khổ. Cho nên hắn đã dùng cách thức cực đoan như vậy để kết thúc tất cả. Nhìn thi thể Lý Huyển Như trong lòng, lại nhìn chữ tấm bia tiễn thần Âu Dương chi mộ, Âu Dương bắt đầu dùng tay đảo chỗ này lên. Giờ phút này không có ai quấy rời Âu Dương. Bởi vì mọi người biết vào lúc này Âu Dương cần yên tĩnh. Huyển Như, nơi này đã từng là huyệt mộ của Âu Dương. Các ngươi không thể sinh cùng một chỗ. Sau khi chết ta cho các ngươi cùng một huyệt, coi như hoàn thành một ngộng của nàng. Âu Dương không ngừng đào sối, giống như thật sự muốn đảo ra một hải quất vậy nhưng không có khả năng này. Trong mộ huyệt này đương nhiên không có khả năng có thi thể của Âu Dương. Sau khi tự tay đặt thi thể của Lý Huyển Như vào trong mộ huyệt do mình đào ra, Âu Dương thật lâu không đành lòng lấp đất lên. Nhìn khuôn mặt đã từng vô cùng quen thuộc kia, nhớ từng cảnh tượng trong lạc mai chấn, Âu Dương cảm giác dường như mình bị lạc lối. Âu Dương, có vài thứ đã qua thì để nó qua đi. Lý Huyển Như là một nữ tử tốt, nhưng cả đời nàng đều sống vì một người. Đây cũng là một loại bi kịch. Dùng phương pháp như vậy để kết thúc sinh mạng, bất luận nàng có thể tìm được Âu Dương hay không, chí ít nàng đã được giải thoát. Bây giờ hẳn là người nên khẩn cầu tương lai có một ngày nàng có thể chuyển thế luân hồi. Mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng có thể có được hạnh phúc. Đó chính là kết cục tốt nhất đối với nàng. Bạch Hủ Minh nhẹ nhàng đi tới phía sau Âu Dương Vũ Vũ vào vai Âu Dương nói. Khi Bạch Hủ Minh vừa nói xong, Âu Dương lấy bùn đất bắt đầu mai táng lý huyền như. Giờ này phút này trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười khe nói. Sư phụ, ta tin chắc, sau khi tất cả những điều này chấm dứt ta vẫn có thể nhìn thấy huyền như. Ta tin tưởng lúc đó nàng nhất định rất hạnh phúc. Nàng nhất định có thể tìm được hạnh phúc của mình. Nếu như có ông trời, ông trời dạ như vậy nhất định sẽ làm chủ cho nàng. Nếu như không có ông trời, vậy ta sẽ là ông trời làm chủ cho nàng. Nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người chung quanh đều thở phào nhẹ nhõm Bọn họ đều sợ cái chết của Lý Huyển Như sẽ đả kích Âu Dương quá lớn. Tuy nhiên hiện tại xem ra, Lý Huyển Như chết mặc dù có đả kích Âu Dương, nhưng không đến mức khiến Âu Dương suy sụp. Đúng như Âu Dương suy nghĩ, gần đây hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Từ sở yên nhiên chết, đến chiến vương chết. Hiện tại lại tới Lý Huyển Như chết. Mỗi người quen đều dần chết đi. Hiện tại Âu Dương muốn nhất chính khiến đám người thân bằng hữu còn lại có thể sống tốt. Người bị chết cũng không thật sự chết đi. Dù sao trong truyền văn, khi đạt được trí cao vô thượng liền có thể mở ra hành lang luân hồi. Chỉ cần mình nỗ lực, sẽ có một ngày mình nhất định có thể gặp lại những bằng hữu đã qua đời này. Tin tưởng ta, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ tìm được dấu chân của các ngươi trong hành lang luân hồi. Yên nhiên, nàng mãi mãi là hồng nhan tri kỷ của ta. Chiến vương, tương lai chúng ta sẽ cùng uống rượu mừng. Huyền Như, ngươi nhất định có thể tìm được Âu Dương thương ngươi. Sau khi Âu Dương mai táng cho Lý Huyền Như, liền vung tay khắc lên mộ bia vài chữ thê tử của tiện thần cũng được chôn tại đây. Mặc dù chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng lại đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Trước khi Lý Huyền Như chết nàng đã nói, nàng muốn đi tìm Âu Dương trước kia, tìm tiện thần bay lượn cửu tiêu trong mắt nàng. Bây giờ mình khắc như vậy cũng coi như thỏa mãn một ước nguyện nhỏ nhỏ của Lý Huỳnh Như. Đi thôi, chúng ta lên chúng thần sơn. Trong nháy mắt Âu Dương giống như liền trong sự mở mịt đi ra. Lúc này mặt mày Âu Dương có vẻ tươi tỉnh hơn. Nhưng những người ở đây đều hiểu rõ Âu Dương. Bọn họ đều hiểu rõ, vô hình Trung Âu Dương đã mang hết trọng trách trên người. Đặt tới trí cao vô thượng, gặp lại những bằng hưu đã mất. Đây là trọng trách lớn tới mức nào. Nhưng cho tới nay Âu Dương đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Đối với Âu Dương mà nói, nói không chừng áp lực càng lớn thì động lực càng mạnh. Bất kể nói thế nào, nhìn thấy trong nháy mắt Âu Dương đi ra khỏi sự mở mịt đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra ý cười. Vậy mới đúng chứ? Đây mới là tiểu đệ của lão Tử chứ? Nhớ năm đó Lao Tử một quyền đánh bạch Lao, chân đá lô tu. Vào lúc này tiểu nhạc lại đi ra quay rối. Kết quả còn chưa nói hết lời liền bị bạch hủ minh và lỗ tu mỗi người một cước đạp bay ra ngoài. Trong nháy mắt khi tiểu nhạc đang bay ra ngoài còn muốn nói gì đó, nhưng hắn còn chưa nói lên lời đã nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của mục huyện, lập tức vội và ngầm miệng. Đúng là vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Từ trước đến nay tiểu nhạc đều phóng túng bất ham, nói không giữ mồm giữ miệng phóng rốt cục đã tìm được một nhân vật có thể trị được hắn. Mộ Uyển giống như là khắc tinh rơi từ trên trời xuống vậy. Suy nghĩ một chút với tình cảnh lúc trước khi hai người gặp nhau lần đầu tiên tại Thông Thiên Phong Âu Dương thiếu chút nữa đã cởi ra thành tiếng. Tàng ất! Mỹ nữ. Đây là cảnh tượng lúc trước khi Tiểu Nhạc nhìn thấy Mộ Uyển. Khi đó nếu không phải bởi vì Tiểu Nhạc là sơn linh có đủ khả năng miễn dịch trước lực lượng của Mộ Uyển lực lượng, chắc hẳn lúc đó Mộ Uyển đã một chiêu đánh Tiểu Nhạc bay ra ngoài. Đã qua nhiều năm như vậy, Rốt cục tiểu nhạc vẫn ngạ xuống trong tay mục huyện. Hiện tại gia hỏa không giữ mồm giữ miệng này, chỉ cần nhìn thấy một ánh mắt của mục huyện liền có thể hoàn toàn cơm miệng. Chỉ sợ tất cả mọi người cũng không thể ngờ điều này. Được rồi, được rồi. Không nói nữa. Đúng rồi Âu Dương, có phải chiến tộc đều có ba đầu sáu tay hay không? Thiên hạ đồn đại mỗi một người trong chiến tộc đều có lực chiến đấu vô song. Có thật như vậy hay không? Tiểu nhạc nhanh trong tranh né ánh mắt của mục huyện. Sau đó nói sang chuyện khác. Lần này hắn là rất thành công. chương 873, đến chúng Thần Sơn. Đối với chuyện của chiến tộc, phần lớn mọi người đều chỉ nghe nói. Người thật sự gặp chiến tộc đúng là rất ít. Dù sao chiến tộc từ trước đến nay đều không xuất thế. Làm gì có ba đầu sáu tay. Chiến tộc cũng giống như chúng ta. Chỉ có điều chiến tộc có một chủng tộc có niềm tin. Chiến Vương chính là niềm tin cao nhất của bọn họ. Bọn họ không tin trời không tin đất, chỉ tin một mình chiến vương của bọn họ. Trên mặt Âu Dương thoáng lộ ra một nụ cười. Nếu như không phải tận mắt thấy một khắc trước Âu Dương tự tay mai táng lý huyền như, tuyệt đối không ai nghĩ đến kết quả như thế. Không phải đâu. Không phải ngươi nói chiến vương đã chết. Sau này ngươi chính là chiến vương mới sao. Vậy ngươi chẳng phải là chủ của tất cả chiến tộc sao. Tiểu nhạc trận trừng mắt nhìn Âu Dương. Trong lúc hắn nói chuyện, Một nhóm người đều dùng ánh mắt tương tự nhìn Âu Dương. Trong thời đại lớn này, nếu như có thể được chiến tộc làm hậu thuẫn, như vậy trong thời đại này sẽ không còn là tứ cố vô thân, chắc chắn một nhân vật bá chủ một phương. cong Âu Dương chưa kịp trả lời, đống nhiên nhìn lên hư không. Trong bầu trời chợt lué lên một khe nước nho nhỏ sau đó biến mất trong trên trời. Nếu như không phải Âu Dương vừa vặn ngẩn đầu chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thấy. Trong nhắc mắt Âu Dương nhìn thấy được một nhân vật truyền thuyết bên trong khe nước vừa lóe lên đó. Cái bóng chợt lóe lên trên không trung sau đó lập tức biến mất. Nếu như không phải Âu Dương vừa nãy vận dụng quan tâm chiến ý, chỉ sợ hắn đều không thể nhìn thấy cái bóng đó xuất hiện trong không trung. Âu Dương đương nhiên biết cái bóng đó là ai, nhưng tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nơi này càng lúc càng cổ quái. Trong lòng Âu Dương thầm nghĩ, nhưng hắn không hề nói ra điều này. Không phải bởi vì hắn muốn che giấu mọi người, mà bởi vì sở yên nhiên và lý huyển như chết khiến Âu Dương càng thêm lưu ý tới những người bên cạnh. Âu Dương không muốn những người bên cạnh biết quá nhiều, bởi vì biết càng nhiều ngược lại càng thêm nguy hiểm. Dĩ nhiên, Hải Hoàng yêu tổ gì đó, từ hôm nay trở đi trung tâm của tiên giới đều thuộc về chúng ta. Âu Dương đắc ý nhìn lên bầu trời. Hắn biết giá hỏa vừa nãy kia hẳn chỉ đang ẩn nút trong khe nước chưa hoàn toàn rời đi. Hắn nói câu này chính là nói cho gia hỏa kêu nghe. Đương nhiên Âu Dương không hy vọng chỉ dựa vào mấy câu nói có thể khiến gia hỏa này đi ra. Tuy nhiên vẫn có thể châm chọc một chút. Khẩu khí thật lớn. Ngay khi Âu Dương vừa dứt lời, phía trên chúng thần Sơn chợt có mây đen bao phủ, sấm chấp quần quận. Một đám người to lớn xe rách lớp sương mù dày đặc của chúng thần Sơn xuất hiện trước mắt của bọn họ. Người dẫn đầu trong những người này trên người xuất hiện kiếm khí. Cả người giống như là một thanh lợi kiếm đang nằm trong vỏ kiếm, chỉ cần ra khỏi vỏ sẽ lập tức giết người. Âu Dương không biết người này. Nhưng Âu Dương lại nhận ra được thân phận của người đứng sau người này. Phách kiếm. Người là phách kiếm. Nhìn thấy người này, bạch hủ minh kêu lên. Không sai. Đây chính là trưởng lão phách kiếm của chúng thần điện lúc trước. Mọi người đều nhận ra, người đứng bên cạnh phách vương chính là hồn vương tìm đường sống trong chỗ chết. Phách kiếm hồn vương đều đến đông đủ. Âu Dương nhìn đám người đó. Quả nhiên hắn phát hiện được một người đang đứng trong đám người nhìn hắn mỉm cười. Hoàng Thiên. Tiên thần bị người đuổi giống như chó nhà có tang lại dám trở về. Người không sợ sẽ đi tới ngày tận thế cùng chiến tộc sao. Phách kiếm và hồn vương hẳn là phe của nghi quân. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dùng nôn ngữ như vậy để kích động Âu Dương. Thiên hạ đều biết chuyện Âu Dương chiến đấu một trận ở hải ngoại. Vào lúc này những người dám nói lung tung đã thích Âu Dương thật sự không nhiều. Có thể tưởng tượng, sở dĩ bọn họ dám nói như vậy nhất định là do nghi quân đã dùng biện pháp gì khiến những người này làm như vậy. Ta chưa bao giờ nói chuyện với chó điên. Âu Dương xem thường không thèm liếc mắt nhìn phách kiếm một cái. Một vài gia hỏa bị người cho là kẻ bị bỏ rơi vẫn còn ở nơi này theo gạo. Bọn họ không biết. Tất cả những điều này đều chẳng qua chỉ là do người khác cố ý bố trí mê cục mà thôi. Chỉ dựa vào những người này đã có thể ngăn cản Âu Dương sao. Âu Dương quả nhiên vẫn là Âu Dương. Bất cứ lúc nào cũng vẫn kiêu ngạo, chưa bao giờ từng thay đổi. Sư phụ, thu tay lại đi. Hoàng Thiên đông nhiên mở miệng nói. Hắn đứng ở phía sau phách kiếm khổ sở nói. Sư phụ, có lẽ chúng ta chỉ là kẻ bị bỏ rơi. Nói nhảm gì vậy? Nghi quân đại nhân chẳng qua tạm thời ra ngoài, sẽ nhanh chóng trở lại. Đến lúc đó có nghi quân đại nhân tại, còn sợ không bắt được ra hỏa này sao? hiển nhiên phách kiếm quá mức tin tưởng vào nghi quân. Phách kiếm, thôi quên đi. Chúng ta thật sự đã bị bỏ rơi. Hồn vương cũng cười khổ. Nghi quân chân trước đi, Âu Dương chân sau liền đến đây. Chỉ cần còn có chút đầu vóc hẳn có thể hiểu rõ. Nghi quân đã bị Âu Dương dọa chạy. Hoặc là nói nghi quân hẳn đã hiểu được điều gì đó. Nghe nhiều người như vậy nói, đầu góc phép kiếm cũng có chút không phản ứng kịp. Hồn vương bên cạnh hắn lại mở miệng nói. Nếu như ta đoán không sai. Lúc này dưới trung thần Sơn hẳn chính là trăm vạn chiến tộc. Chỉ sợ sau hôm nay, chúng ta gặp lại Âu Dương không thể gọi hắn là tiện thần nữa. Hắn sẽ có tên gọi mới là chiến vương. Chiến vương. Đầu góc phép kiếm phản ứng chậm hơn một vài người. Đây là một kiếm si. Ngoại trừ kiếm ra, đối với những sự vật khác hắn đều phản ứng chậm hơn nửa nhịp. Lúc này nghe thấy hồn vương nói như vậy, hắn mới hiểu ra được. Không trách được nghi quân lại buông tha xảo huyệt chạy đến nơi đây nhiều năm như vậy. Nói vậy trước đây rất lâu hắn đã phát hiện ra chiến tộc gần nó ở đây. Hắn muốn đối phó với chiến tộc. Nhưng đang tiếc nhiều năm như vậy hắn vẫn không thành công. Hôm nay chiến vương thật sự rốt cuộc đã xuất hiện. Hắn chỉ có thể chạy trốn giống như một con chó nhà có tang Trong mắt hồn vương mang theo vẻ khinh thường Thật ra hắn không để ý tới chuyện nghi quân chạy trốn Dù sao một mình đấu một trọi một với Âu Dương Cho dù là ma vương Nguyễn Bình Dập cũng không làm được Nghi quân biết khó mà lui không có gì là sai Nhưng trước khi nghi quân rời đi lại còn căn dặn đám người bọn họ Một khi Âu Dương tới thì ngăn cản hắn Điều này khiến hồn vương có chút không chịu nổi Ngươi đường đường là một bậc vương giả còn phải chạy trốn, lại bảo tiểu binh như chúng ta ngăn cản đại tướng của người ta. Có thể làm được điều này sao? Đây quả thực là một chuyện lực cười. Âu Dương nhìn đám người bọn họ khẽ mỉm cười nói. Ha ha, nếu như ta đoán không sai, hẳn là tên giá hỏa nghi quân kia bảo các ngươi ở chỗ này chờ ta sau đó ngăn cản ta. Dung dung đầu hốc của các ngươi suy nghĩ một chút xem. Chủ nhân của các ngươi đã chạy. Lưu lại đám người các ngươi chẳng qua là một vài kẻ bị bỏ rơi thôi. Nếu như ta muốn giết các ngươi, chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể làm được. chương 874, Vậy thì Âu Dương nói đặc biệt khó nghe. Đám người bọn họ trước khi thời đại lớn xuất hiện đều là cường giả một phương. Bây giờ những cường giả này lại bị người ta nói thành một ý niệm trong đầu là có thể giết chết. Điều này khiến phách kiếm có thiên tính rất mạnh có chút không chịu nổi. Tuy nhiên Âu Dương không để ý đến dáng vẻ nhe răng miệng của phách kiếm. Trong mắt Âu Dương, phách kiếm căn bản không tính là gì. Cho dù chủ nhân của bọn họ nghi quân tự thân tới đây, không cẩn thận cũng có thể bị một múi tên của mình bắn chết. Các huynh đệ chiến tộc đang lần ớp, các ngươi còn chờ gì nữa? Thời đại lớn đã xuất hiện. chúng ta cũng nên khiến thế giới này một lần nữa nhìn thấy rõ uy thế của chiến tộc rồi. Hai mắt Âu Dương nhìn về phía trước. Giọng nói của hắn cũng không lớn, nhưng lại theo gió phiêu lãng tới mọi ngóc ngách của chúng thần Sơn. Khi giọng nói của Âu Dương vừa rước, mặt đất bắt đầu điên cuồng rung chuyển. Theo mặt đất rung chuyển, chúng thần Sơn bất ngờ từ đó tách ra. Trung tâm ngọn núi, một khe nước mở ra. Sau đó vô số bóng người bay vèo vèo vèo ra bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, những bóng người này nữ có nam có, so với người bình thường thực sự không khác nhau là mấy, Nhưng nhìn những bóng người bay vụt ra, Âu Dương biết, đây là người của chiến tộc. Bọn họ ẩn nấp ở dưới chúng thần sơn chờ mình đánh thức chiến tộc. Vô số người của chiến tộc bay ra. Mỗi người trong chiến tộc có lực chiến đấu tuyệt đối không thua kém phách kiếm. Cương giả siêu cấp trong chiến tộc thậm chí còn có lực chiến đấu ngang với kỳ lân vương. Nhìn trăm vạn chiến tộc xuất hiện, hùng tâm trang trí của Âu Dương đều bị thiêu đốt. Có trăm vạn người của chiến tộc đi theo, thiên hạ có nơi nào không thể đi. Không trách được chiến vương có thể có hào khí như vậy. Trên đỉnh núi, trong đám mây, khắp nơi đều là người của chiến tộc được đánh thức. Con mắt của bọn họ đều nhìn về một hướng, chiến vương mới của bọn họ. Âu Dương, chiến vương mới của bọn họ. Chiến vương không chết, chiến tộc bất diệt. Xem ra thế giới này thật sự phải rối loạn. Hoàng thiên nhìn chiến tộc bay ra đời trời, trong tim của hắn mơ hổ có mấy phần lo lắng. Tuy nhiên hắn biết, có mấy lời hắn không thể nói ra. Nhất định phải để bản thân Âu Dương phát hiện. Có lẽ đây chính là quy tắc của trò chơi. Dùng thế giới này làm lợi thế cuối cùng của trò chơi. Đám người phách kiếm rời khỏi chúng thần sơn. Âu Dương không làm khó bọn họ. Dù sao trong mắt Âu Dương, bọn họ chẳng qua chỉ là những quân cờ mà thôi. Cho dù giết bọn họ cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với nghi quân. Chiến tộc không cần Âu Dương sắp xếp. Sau khi bọn họ đi ra liền xé rách chúng thần sơn một lần nữa tập hợp lại một chỗ. Sau đó chiến tộc bắt đầu sửa lại chúng thần điện, xây dựng cung điện trò vương của bọn họ. Trong lúc đó Âu Dương lại một mình đi đến nơi đã từng là hồn điện. Bởi vì Âu Dương biết, nơi đó có một người hẳn vẫn đang chờ mình. Trong lòng Âu Dương dường như có rất nhiều tâm sự. Mà tất cả những tâm sự này đều vì vệ thi. Âu Dương cố gắng kìm nén tâm sự trong lòng. Hắn biết, Mình không thể lại mất đi người thân bằng hữu nữa. Mất đi sở yên nhiên hắn đã cảm thấy đau. Mất đi lý huyển như khiến bản thân mình đầy vết thương. Mình không giống với những người khác. Mục tiêu của bọn họ đều là truy tìm cái chi cao vô thượng kia. vị trí cao vô thượng có thể từ bỏ tất cả. Nhưng mình không làm được như vậy. Trong lòng mình còn quá nhiều lo lắng. Không giống với những người khác, Âu Dương đang không ngừng tiến lên vì những lo lắng này. Leo lên vị trí ngọn núi Hồn Điện, Âu Dương từng bước tiến gần tới Biển Mai. Càng tới gần nơi này, Âu Dương càng cảm thấy trong lòng bất an. Hắn không biết phải mở miệng thế nào khi đối mặt với một nữ tử chờ đợi mình hơn 7.000 năm. Lẽ nào dùng một câu rất xin lỗi hoặc là xin lỗi thì có thể giải quyết được sao? Vẫn là bóng người quen thuộc kia. 7.000 năm không lại lại bất kỳ vết tích nào trên người nàng. Trước sau nàng đứng ở trong Biển Mai. Nàng vẫn bình tĩnh như vậy. Giống như đã đoàn trước được những điều này. Khi Âu Dương bước vào biển Mai, hắn liền dừng bước. Hắn cứ đứng từ phía nhìn về thi. Phía sau Âu Dương lại lué lên huyết quang. Thứ kiêu cung biến thành một con cú huyết sắc không ngờ vô cánh bay đến bên cạnh vệ thi sau đó giống như một hài tử trở về nhà, bắt đầu bay lượn xung quanh vệ thi. Bây giờ thứ kiêu cung đã không còn giống như trước đây nữa. Trước đây thứ kiêu cung liên kết với linh hồn của mình. Sau khi mình chặt đứt liên kết với Thứ Kiêu Cung, tuy rằng Thứ tiêu Cung vẫn nhớ mình, nhưng không còn liên kết linh hồn nữa. Tuy nhiên Âu Dương cũng không quá quan tâm tới điều này, bởi vì Thứ tiêu Cung sẽ không phản bội mình. Tại thời khắc mấu chốt, không có giảng buộc có lẽ Thứ Kiêu Cung sẽ phát ra lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Đã giải quyết xong rồi sao? Rốt cuộc đã có lá gan tới thăm ta sao? Một giọng nói rất bình tĩnh lại vô cùng quen thuộc truyền vào trong thai Âu Dương. Một tay vệ thi vướt về con cú huyết sắc khẽ nói. Phải. Âu Dương thật sự không biết nên mở miệng nói như thế nào. Tại tiên giới, trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng Âu Dương lại trở về nơi này. Tuy nhiên vào lúc này tiên giới đã không còn giống như lúc trước. Tất cả đều đã bị được đặt ra ngoài ánh sáng. Thật ra suy nghĩ của thứ kêu cung chính là ý nghĩ trong lòng ngươi. Ta có thể đọc được. Cho nên ngươi không cần phải nói xin lỗi làm gì. Bây giờ thứ tiêu cung lại trở lại bên cạnh ta, ta đã hiểu rõ tất cả. Vệ thi quay người lại, cho Âu Dương một nụ cười ngọt ngào. Nụ cười này giống như ánh mặt trời hòa tan hàn băng. Trong nháy mắt khiến Âu Dương hiểu rõ tất cả. Âu Dương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh vệ thi. Giờ phút này Âu Dương đống nhiên phát hiện, hóa ra người hiểu mình nhất không phải là Lý Huyển như mà là vệ thi người đang đứng trước mặt mình. Cũng có thể bởi vì Âu Dương chưa bao giờ từng thật sự thử bàn luận với vệ thi điều gì, cho nên mới phải đi một thời gian lâu như vậy. Lý huyển như đã chết. Âu Dương đứng ở phía sau vệ thi nhẹ giọng nói. Mà thời điểm nói câu này không ngờ hắn giống như một người ngoài, nói nhẹ nhàng như vậy. Tuy nhiên Âu Dương phát hiện, khi mình nói Lý huyển như đã chết, thân thể vệ thi rõ ràng run rảy một chút. Âu Dương từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy vệ thi nói. Ta đã mất đi một hồng nhan tri kỷ và một người bạn rất tốt đối với ta. Không nên để ta lại mất đi nữa được không? Sẽ không, sẽ không. Thân thể vệ thi run dày nói. Nàng dường như đã nghe ra được ẩn ý sâu xa trong lời nói của Âu Dương. Âu Dương cũng dường như có thể cảm giác được, khi vệ thi nói những lời này, nàng có chút hoảng sợ. Nếu như, Âu Dương ta nói là nếu như, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vệ thi quay đầu lại nhìn nam tử đang ốm mình trong lòng nói. Nếu như có một ngày ngươi phát hiện ta phản bội ngươi, ngươi sẽ làm sao? chương 875, bắt đầu phản kích. Ta sẽ rời khỏi thế giới này. Đây là câu trả lời của Âu Dương. Điều này chính là điều hắn vẫn nghĩ. Sở dĩ trước sau hắn không có cách nào quên đi tất cả để trở lại thế giới của mình. Nguyên nhân rất lớn chính là trong lòng có lo lắng. Nếu như tất cả lo lắng đã không còn. Âu Dương nhất định sẽ trở lại thế giới của mình, làm lại một thần xạ thủ Âu Dương. Nếu như ta không cho người đi thì sao? Vệ thi dùng bộ dạng rất vô lại nhìn Âu Dương. Ta sẽ lưu lại bởi vì thế giới này có người khiến ta không bỏ xuống được. Nếu như có một ngày ta phát hiện người quan trọng nhất trong lòng ta phản bội ta, như vậy ta sẽ rời khỏi thế giới tranh đấu này. Sau đó ta trở lại thế giới của ta an tâm làm nhân vật nhỏ kia. Lần này Âu Dương nói rất cương quyết, không để lại chút trỗi chống nào. Hy vọng vĩnh viễn không có ngày đó. Vệ thi dường như có chút bị thương. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, người thống khổ nhất không phải vì thất bại, mà vì bị người mình quan tâm nhất phản bội. Trước mắt 3 tháng đã trôi qua, toàn thế giới giống như đều bất động. Không ngờ 3 tháng này lại có sự yên tĩnh nói không ra lời. Lúc đó toàn thế lực thậm chí còn không xuất hiện bất kỳ xung đột nhỏ nào. Nhưng rõ ràng phía sau sự yên tĩnh này chính là một trận báo táp lớn. Ngày hôm nay, mới sáng sớm Âu Dương đã nhận được tin tức tình báo cho một đội chiến tộc phụ trách tìm hiểu bên ngoài báo lại. Cái gì? Vu tộc bị tiêu diệt? Vu tổ bỏ mình? Nghe thấy tin tức này, Âu Dương liền cảm thấy trời đất có chút quay cuồng. Chính thú nhi người đã tranh đấu với hắn cả đời không ngờ cuối cùng lại dùng phương thức này để cáo biệt. Mà không ngờ nàng còn chôn cùng với tất cả Vu tộc. Là nghi quân làm. Nghi quân phát điên sao. Hiện nay thiên hạ đại loạn. Không ngờ vào lúc này hắn lại dùng cách thức hại địch 1.000 hại mình 800 này để liều mạng với vu tộc. Âu Dương tự hỏi, từ lúc mới bắt đầu nghi quân giống như không đếm xỉa đến. Nhưng bây giờ xem ra, bóng tối của thời đại lớn đã sớm bao phủ lên mỗi người. Bất kỳ ai cũng không trốn thoát được. Vương, còn có một việc nữa. Người báo cáo tin tức nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Hải ngoại bỗng nhiên xuất hiện một màn khói đen kỳ lạ. Tất cả hải ngoại đã bị màn khói đen bao phủ. Bây giờ màn khói kia đang không ngừng khuyết tán ra bốn phương tám hướng trên toàn tiên giới. Có không ít cường giả đều chạy đến nơi đây xem. Thậm chí. Thậm chí người của các ngươi đã tiến vào đúng không? Âu Dương nhìn người chiến tộc trẻ tuổi này nói. Sau đó tất cả những người đi vào đều tổn thất ở bên trong đúng không? Vâng. Tất cả những người đi vào đều không có tin tức. Người trẻ tuổi này nói, trên mặt có một chút đau khổ. Các ngươi không thể đối phó với màn khói này đâu. Nếu như ta đoán không sai, Hải Hoàng hẳn cũng đã nga xuống. Yêu tộc hẳn đã di chuyển tới chỗ khác. Lập tức tìm kiếm vị trí yêu tộc cho ta. Sau đó bảo yêu tổ dẫn theo tất cả yêu tộc nhanh chóng đến chúng thần sơn. Tiên giới đã không thể ở lại được nữa. Tất nhiên Âu Dương màn khói đen kia là cái gì? Đó căn bản chính là hác ám do mình thả ra từ địa ngục tầng thứ 10 thả ra. Liên tưởng đến những lời trầm điễn nói trước khi rời đi, hác ám sắp đến thế gian, Âu Dương biết, đây là do thiên vương ra tay. Hàng nghi quân cũng hẳn là một thủ hại chó săn của thiên vương. Đối phương không chút biến sắc một lần bắt hại tộc và vu tộc. Hiện trại trong tiên giới, lực lượng còn chống cự lại chỉ có yêu tộc và chiến tộc. Bây giờ đối kháng với Thiên Vương tại Tiên giới tuyệt đối không phải một lựa chọn sáng suốt. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là rút tới Ma giới, hợp với Ngụy Bình dập bàn đại kế tiếp theo. Vâng." Người trẻ tuổi đáp một tiếng. Hắn cũng biết tính khẩn cấp của việc này, cho nên vội vàng biến mất đi tìm tung tích của yêu tộc. Âu Dương sắp rời khỏi Tiên giới sao? Sau khi người trẻ tuổi này rời đi, Bạch Hủ Minh từ sau tấm bình phong đi ra. Thật ra hắn đã đến được một lúc Âu Dương cũng đã phát hiện hắn đến. Tuy nhiên dù sao đây cũng là sư phụ của mình. Bản thân mình tin tưởng hắn trăm phần trăm. Cho nên Âu Dương cũng không nói gì thêm. Đúng, hiện tại đã không thể ở lại tiên giới được nữa. Màn khói đen này thực sự có chút quan hệ với ta. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Chúng ta tại tiên giới chắc chắn không chống lại được màn khói đen này. Âu Dương biết, vào lúc này chỉ có thể đi đến màn giới. Người muốn đi tới ma giới hợp với ngụy Bình Dập sau đó sẽ ra tay. Tất nhiên Bạch Hủ Minh có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Âu Dương. Ban đầu ta vốn nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ ngay cả sư phụ cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Như vậy với trí thông minh của thiên vương hẳn cũng có thể nghĩ tới được. Cho nên khẳng định ma giới cũng đã bị bọn họ bày ra thiên la địa võng. Chúng ta không thể đi tới ma giới nữa. Âu Dương bỗng nhiên giật mình một cái. Phải biết rằng. Hiện tại ngay cả Bạch Hủ Minh cũng có thể nghĩ đến việc bọn họ sẽ rút tới ma giới. Nếu như thiên vương không thể tưởng tượng được vậy hắn phải rất nao tàn. Vậy, Bạch Hủ Minh có chút không rõ. Nếu như không đi ma giới, vậy đi chỗ nào? Đi tiểu thế giới. Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Không sai, cho dù thiên vương có 100 tâm nhãn, cũng tuyệt đối không thể nào ngờ được bọn họ lại đến tiểu thế giới. Tiểu thế giới rất kém. Ở nơi đó, một quyền của Âu Dương thậm chí có thể đánh sụp đổ một thế giới. Nhưng nơi đó lại an toàn nhất. Dù sao tiểu thế giới rất nhiều. Cho dù thiên vương nghĩ ra được bọn họ sẽ đi tới tiểu thế giới, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không thể tìm được bọn họ. Bọn họ ở trong tiểu thế giới có thể tạm thời được nghỉ ngơi, sau đó sẽ tìm cơ hội tiến hành phản kích. Sau 10 ngày, bầu trời dậy sấm. Vô tận yêu thú tử trên trời bay xuống. Đây là tất cả lực lượng của yêu tộc. Lần này yêu tộc cũng đủ hùng mạnh. Dưới tình huống này yêu tổ chỉ dẫn theo đại yêu. Tất cả các tiểu yêu khác đều lưu lại một chỗ tương đối an toàn. Dù sao đại chiến lần này đối với tiểu yêu mà nói quả thực chính là chịu chết. Trước tiên, Bạch Tinh sông lên đại điện của chiến vương mới xây không. Âu Dương nhìn vẻ mặt hề vải của Bạch Tinh, hắn biết thời gian gần đây Bạch Tinh hẳn cũng không dễ sống. Dù sao hải ngoại bị chiếm đóng. Yêu tộc của Bạch Tinh khẳng định cũng bị tổn thất rất lớn. Yêu tộc tổn thất chí ít 1/3 Sau khi Bạch Tinh tới, câu nói đầu tiên chính là nói cho Âu Dương biết tổn thất của bọn họ. Hiện nay thiên hạ đại loạn. Có thể hợp lại đối kháng với trời chỉ còn lại có 3 thế lực chiến tộc yêu tộc và ma tộc. Tuy rằng thế lực bọn họ muốn đối kháng chỉ có một phương, nhưng thiên vương trước sau vẫn ẩn nút trong bóng tối. Cũng không ai biết chừng nào hắn sẽ xuất thủ đá kích bọn họ. Trường 876, sát cục không giải được. Chiến tộc không có tổn thất quá lớn. Tạm thời lực chiến đấu của chúng ta vẫn còn. Ngay cả thiên vương có gan to bằng trời cũng không dám trực tiếp chống lại chúng ta. Vào lúc này chúng ta nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Âu Dương nói ra ý nghĩ của mình, tiến hành thảo luận với Bạch Tinh một phen. Đặc biệt là chuyện đi tiểu thế giới. Bạch Tinh nghe xong hai mắt đều tỏa sáng. Ý kiến hay. Trong thiểu thế giới chúng ta có thể hoàn mỹ che giấu được chính mình. Phía dưới mặc dù có thêm đại chiến gì, chúng ta cũng không hoàn toàn bị động. Bạch tinh vô cùng tán thành suy nghĩ ngoài dự kiến của Âu Dương. Ta đã bảo ma vương dẫn ma tộc đi trước một bước. Ngày mai yêu tộc cũng xuất phát, ta sẽ cho các ngươi một tòa độ. Các ngươi ở đó chờ chiến tộc. Trong 10 ngày qua Âu Dương đã liên lạc với Ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập cũng không lúc. Tuy rằng từ bỏ ma tộc đối với hắn có chút đáng tiếc. Nhưng vào lúc này nếu chiến đấu với thiên vương xuất quỷ nhập thần thực sự không được thích hợp. Thế nào? Ngươi không đi cùng chúng ta sao? Bạch Tinh có chút kinh ngạc nhìn Âu Dương. Hắn biết Âu Dương nhất định còn có kế hoạch nào khác. Đi thì nhất định phải đi. Tuy nhiên trước khi đi chí ít cũng nên đưa cho thiên vương một đại lễ. Cái này gọi là lễ trả lễ. Hắn tặng cho chúng ta lễ vật lớn như thế. Nếu chúng ta không đáp lễ, chẳng phải sẽ bị người ta nói là không hiểu lễ nghi sao? Mặt Âu Dương lộ vẻ âm trầm. Ngươi muốn tiêu diệt nghi quân sao? Trên mặt Bạch Tinh hết sức vui vẻ. Sau đó hắn nói. Ta sẽ bảo yêu tộc đi trước. Ta đi cùng với ngươi. Hai người chúng ta ra tay, giết chết nghi quân chỉ là chuyện trong chốc lát Thực lực bản thân Bạch Tinh đã có chút mạnh hơn nghi quân. Bây giờ lại thêm Âu Dương biến thái này, hai người cùng hợp tác. Chỉ cần bắt được nghi quân, chỉ sợ hắn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có đã bị chém chết tại chỗ. Không được. Lần này đi giết nghi quân thật ra chỉ là một phần của mưu kế. Nếu như ta đoán không sai, bất luận lần này chúng ta đi ra bao nhiêu người cũng khẳng định không có cách nào giết chết được nghi quân. Cho nên mục tiêu của ta là trầm điễn. Trên mặt Âu Dương lộ vẻ ác độc. Thật ra trầm điễn không có thế lực lớn, nhưng thực lực của hắn thực sự không cần nghi ngờ. Âu Dương đã tính toán vài chuyện. Lần này hắn chuẩn bị dùng một chiêu dương đông kích tây tương kế tiểu kế để giải quyết trầm điễn. trầm điễn? Tại sao không giết nghi quân? Bạch Tinh nói tới đây bỗng nhiên ngầm miệng. Hắn nhìn bốn phía xung quanh một chút sau đó trực tiếp chuyển âm cho Âu Dương nói. Lẽ nào bên cạnh ngươi có? Được rồi, đừng nói nữa. Âu Dương biết với tài trí thông minh của Bạch Tinh, lúc này nhất định đã nghĩ tới rất nhiều điều. Tuy nhiên hắn không muốn nhắc lại chuyện này. Dù sao hiện tại hắn không thua được. Mỗi một bước đều phải thận trọng hơn trước kia. Nếu đi nhầm một bước cũng có thể là vạn kiếp bất phục Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiếp theo ta sẽ cho truyền ra tin tức muốn giết nghi quân. tọa độ tiểu thế giới chỉ có một mình người biết. Người mang theo bảng hữu của ta và yêu tộc đi trước một bước. Ta cùng chiến tộc cố gắng bố trí nghi trận. Sau khi ta giết Trầm Điễn sẽ tập hợp với các ngươi Âu Dương đã bố trí một bố cục hoàn mỹ. Ván cờ này theo Âu Dương thấy hẳn là không chê vào đâu được. Ván cờ này chính là để lấy mạng của Trầm Điễn. Chỉ có điều khi công bố ra bên ngoài chính là muốn lấy mạng của nghi quân. Bất kể là Trầm Điễn hay nghi quân, lúc này chẳng qua đầu chỉ là một quân cờ trong tay thiên vương. Bất kể ai bị làm thịt cũng là một đà kích rất lớn đối với thiên vương. Điều Âu Dương muốn chính là loại cảm giác này. Mình vẫn bị tinh kế. Dù sao cũng phải phản kích một lần. Sau hai ngày, Bạch Tinh dẫn theo yêu tộc biến mất một cách thần bí. Bọn họ tới nơi nào chỉ có một mình Âu Dương biết. Ngày thứ ba sau khi yêu tổ rời đi Âu Dương rốt cuộc mới ra tay. Trăm vạn chiến tộc từ chúng thần Sơn đi ra, lấy uy thế che ngợp bầu trời điên cuồng tiến về phía lãnh địa nhân tộc. Trên đường bọn họ đi qua, Tất cả cường giả đều rời đi nơi khác. Đối mặt với chiến tộc cường thế như vậy, không ai dám đối kháng. Cho dù biết rõ mục tiêu của chiến tộc là nghi quân vạn tiên tri vương, nhưng bọn họ cũng không dám nói gì. Trăm vạn chiến tộc lao thẳng tới Thánh Sơn nhân tộc. Lần này có thể so với chọc vào tổ hong vò vẽ. Có thể nói chỉ cần người có thể còn thở còn suy nghĩ được khẳng định đều chạy qua xem trận chiến này biết đánh tới mức nào. Nhưng khi mọi người chạy tới Thánh Sơn, Lại phát hiện Thánh Sơn phòng thủ rất chặt chữ. Nhưng chiến tộc lại không cánh mà bay. Trong lúc nhất thời mọi người đều đang suy đoán rốt cuộc chiến tộc đang làm trò quỷ gì. Thiên vương đại nhân nước cờ này đi thực sự cao minh. Tên Âu Dương mặc dù biết rõ là hố lửa vẫn chỉ có thể nhảy vào. Nghi quân đứng bên cạnh thiên vương, bộ dạng định nọt nhìn thiên vương. Haha, ha, hắn thua không được. Lý huyển như chết gây cho hắn một đá kích quá lớn. Cho nên bố cục ta bày ra tiếp theo. Với trí thông minh của hắn tất nhiên có thể phát hiện ra. Nhưng hắn có thể phát hiện ra thì sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn nhảy vào trong sao. Thiên Vương là một người rất tự phụ. Với thực lực của hắn, thật ra trước đây rất lâu hắn tuyệt đối có thể giết chết Âu Dương. Nhưng hắn không làm như vậy. Cũng không phải hắn không muốn giết, mà muốn cùng Âu Dương chơi một trò chơi. Hoặc là nói cách khác hắn muốn dùng toàn thế giới này làm bàn cờ chơi một trò chơi tử vong. Sự thực chứng minh hắn đã đúng. Mỗi một bước cờ của hắn đều vô cùng âm hiểm, khiến Âu Dương đánh cờ với hắn mặc dù biết là cục diện tất sát vẫn nhất định phải nhảy vào chịu chết. Thiên Vương đại nhân, chiến tộc với ma tộc biến mất một cách thần bí. Ngài có biết bọn họ đi tới chỗ nào không? Nghi quân đứng ở phía sau Thiên Vương nói. Hiện tại Thiên Vương cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nếu như xét toàn cục, đường lui tốt nhất của bọn họ chính là ma giới. Như vậy hai giới cùng đối chọi. Nhưng lần này nước cờ của Âu Dương lại khiến Thiên Vương không hiểu. Thậm chí ngay cả hướng đi của ma tộc và yêu tộc hắn cũng không rõ. Nhưng như vậy mới khiến Thiên Vương càng thêm hưng phấn. Nếu như từ đầu tới cuối toàn ván cờ đều nằm trong sự khống chế của hắn, như vậy thật sự quá thẻ nhạt. Dù sao trong tình trạng biết rõ tất thắng trò chơi sẽ không còn thú vị nữa. Một nước cờ đi tới tiểu thế giới này của Âu Dương, ngay cả Thiên Vương cũng không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả quân cờ lớn nhất mà Thiên Vương sắp xếp vào bên cạnh Âu Dương cũng không có bất kỳ tin tức gì. Trăm vạn chiến tộc đồng thời xuất động. Âu Dương muốn đưa cho chúng ta một phần đại lễ trước khi đi. Nghi quân ở bên cạnh nói. Nhưng khi hắn nói lời này sắc mặt Thiên Vương lại đại biến. Thật ra nếu như không phải nghi quân nói câu nói này nói, bản thân hắn sẽ không nghĩ đến. Như vậy với sự tự phụ của hắn đương nhiên sẽ cảm thấy không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nghi quân lại nói ra những lời này khiến thiên vương nhất thời phát hiện có điểm không đúng. chương 877, sát cục không giải được. 2. Trong mắt thiên vương, nghi quân chính là một con lợn. Nhưng bây giờ ngay cả một con lợn như nghi quân cũng có thể đoán được nước cờ này của Âu Dương. Điều này chứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ đều bị hàn chơi. Biện pháp hay? Đúng là biện pháp rất hay. Trên mặt thiên vương đột nhiên xuất hiện vẻ ván độc. Hắn biết hiện tại đã muộn. Một chiêu này này của Âu Dương chính tương kế tiểu kế hoàn toàn làm loạn nhịp điệu của hắn. Lần này trăm vạn chiến tộc đồng thời xuất động chẳng qua chỉ là một mê cục do Âu Dương bày ra. Mình vốn tưởng rằng đã nắm giữ tất cả. Nhưng bây giờ mới phát hiện, bản thân hắn nắm giữ quá ít. Thế Âu Dương này quá hung ác. Sao vậy lại nhân? Nghi quân nhìn thiên vương, khuôn mặt tỏ ra không hiểu. Trăm vạn chiến tộc cố ý bày bố nghi trận. Trên đường đi qua đều dòng trống thua chiêng. Có thể đến bây giờ đã không còn ở thánh sân nữa. Nếu như ta đoán không sai, sợ là chiến tộc đã cùng với ma tộc và yêu tộc đã biến mất không thấy bóng dáng. Mục tiêu của Âu Dương lần này căn bản không phải muốn giết người, mà muốn tiêu diệt chấm điễn. Thiên vương lắp đầu. Tuy rằng trong nước cờ này hắn đã thua, nhưng hắn cũng cảm thấy rất hưng phấn. Trong thời đại lớn này có thể xuất hiện một đối thủ như vậy đối với hắn mà nói còn khiến hắn hưng phấn hơn là cục diện tất thắng. a vậy không phải chúng ta nên lập tức đi cứu viện sao? Nghi con biết, bây giờ Trầm Điễn đang ở ngoài hải ngoại. Nếu như Âu Dương muốn giết Trầm Điễn nhất định phải đi tới hải ngoại. Nơi đó có hắc cám ngăn cản, trong thời gian ngắn Âu Dương hẳn là không thể giết nổi Trầm Điễn. Đây mới là chỗ cao mình của hắn. Trăm vạn chiến tộc hẳn đang ẩn nấp trong một thời không nào đó. Nếu như chúng ta không có hành động gì, như vậy Trầm Điễn chắc chắn phải chết. Nhưng nếu chúng ta đi lại, trăm vạn chiến tộc kia tất nhiên sẽ quay ráo đánh một đòn. Đến lúc đó Thánh Sơn tất nhiên sẽ bị công phá. Biện pháp hay, quả nhiên là biện pháp hay. Thiên vương biết, nước cờ này hắn thua rồi. Thua một cách triệt đề. Âu Dương gần như đoán chắc mỗi một bước của hắn, khiến hắn phải rơi vào thế cục tiến thoái lương nan. Ban đầu chiến tộc giống chống khua chiêng chính là nói cho toàn thiên hạ, lao tử muốn khai chiến với nhân tộc. Mà bây giờ Âu Dương muốn trong chấp nhoáng ra ngoài hải ngoại tiêu diệt trầm điễn. Bên thiên vương căn bản không có biện pháp đi cứu viện. Nếu như thiên vương rời khỏi, trăm vạn chiến tộc nhất định thế như trẻ che xé nát Thánh Sơn. Đến lúc đó cho dù bảo vệ được chầm điễn, Thánh Sơn nhất định cũng phải bị phá tan. Tuy rằng trầm điễn sống, nhưng Thánh Sơn bị phá. Bất kể như thế nào Âu Dương đều thắng. Có thể nói đây là một sát chiêu tất thắng. Lựa chọn cứu Trầm Điễn, như vậy Thánh Sơn sẽ bị phá. Toàn thiên hạ đều sẽ biết chiến tộc một lần phá tan Thánh Sơn. Đến lúc đó thiên vương sẽ không còn mặt mũi nào. Nếu như sống chết giữ lấy Thánh Sơn, như vậy Trầm Điễn hẳn phải chết. Đến lúc đó tin tức Trầm Điễn bị giết chuyển ra, Âu Dương cũng được xem như đã thắng. Cho nên đi nước cờ này chính là tất thắng. Bất kể ngươi lựa chọn như thế nào đều phải thua. Điều Thiên Vương có khả năng lựa chọn chỉ là thua lớn và thua nhỏ. Ở lại Thánh Sơn, tuy rằng tổn thất chầm điễn, nhưng chí ít trận chiến này bọn họ thắng. Đây là cục diện thua nhỏ. Nếu như từ bỏ Thánh Sơn, thật sự sẽ gây ra tốt thất nhỏ hơn về mặt thực lực của bọn họ. Nhưng đối với bên ngoài nhìn vào, bọn họ lại thua lớn. Lần này chúng ta thua. Trước khi đi hắn đưa chúng ta một đại lễ như vậy, Không trách được bất cứ người nào. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu hắn đã tính hết nước đi của chúng ta. Xem ra ta có chút xem thường đối thủ của mình. Sau này mỗi bước đều phải thật cẩn thận mới được. Cho tới giờ phút này trên mặt thiên vương vẫn mỉm cười. dường như trầm điễn chết đi căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Hải ngoại, trong bóng tối vô tận, Âu Dương giống như một thanh khổng lồ đao sắc nhọn. Nơi nào hắn đi qua, tất cả hắc ám đều bị xé rách. Lúc này Âu Dương căn bản không nóng lòng bay nhanh. Nước cờ này của hắn có thể nói là hoàn mỹ nhất. Cho dù thiên vương biết Trầm Điễn bị giết, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn. Chỉ cần hắn dám đi ra khỏi thánh sơn kia, thánh sơn kia nhất định sẽ bị phá. Cho nên lần này hắn thua rồi. Hắn đã thua cái mạng của Trầm Điễn. Nhưng Âu Dương vẫn không cam tâm. Trước tiên tiêu diệt một trịnh tú nhi bên cạnh mình, lại giết chết một hải hoàng. Hai đại cường giả mới đổi được một mạng của trầm điễn. Điều này thực sự không đáng. Nhưng suy nghĩ kỹ càng sau lần này, hẳn là thiên vương cũng sẽ thu liễm lại một chút. Dù sao hẳn thiên vương cũng hiểu rõ, đối thủ của hắn không phải là một con cựu nhỏ, mà một con chó sói ngủ đông. Bình thường người đa hắn đánh hắn, hắn đều không nói nhiều. Nhiều nhất chỉ giít gào vài tiếng đối với người. Nhưng một khi hắn nắm được cơ hội, nhất định sẽ lấy của người một khối huyết nụ. Đây là một trận đấu về phương diện lực lượng, đồng thời cũng là một trận đấu về phương diện trí tuệ. Xét về phương diện lực lượng, thế lực hai bên ngang nhau. Xét về phương diện trí tuệ, bây giờ cũng đã đạt đến trình độ ngang nhau. Có thể nói lần này Âu Dương chẳng khác gì dùng trí tuệ của một người trí tuệ xoay chuyển tất cả cục diện từ bị động thành chủ động. Thật ra mơ ước lớn nhất của ta chính là muốn làm một nguyên soái rong rổi nơi xa trường. Hiện tại xem ra ta thật sự mới có mấy phần năng lực dẫn dắt thiên quân vạn mã. Âu Dương cười hì hì. Nếu như hiện tại đang ở trên chiến trường, một chiêu linh xà xuất động tuyệt đối có thể giết đối phương tới cục diện người ngã ngựa đổ. Hơn nữa thật sự mà tính, thiên vương có thể còn lợi hại hơn kẻ địch trên chiến trường. chí ít cho đến bây giờ Âu Dương chưa từng đụng phải tướng quân nào có thể đi những nước cờ chặt chẽ không chút lỗ hổng nào như vậy. Hác ám vô tận không có cách nào ngăn cản được quan tâm chiến ý của Âu Dương. Âu Dương một đường bay tới mục tiêu chính là quỷ đảo lúc trước. Khẳng định Trầm Điễn đang ở đó. Mọi người đều nhất định có thể nghĩ đến, lần này chính là giờ chết của Trầm Điễn. Trầm Điễn kẻ có đầu góc không quá linh quang này lại bất ngờ đạt được nịch thiên lực. Lần này cũng coi như hắn đã đi đến cuối con đường. Thật ra Âu Dương vốn không muốn giết hắn. Bằng không tại hải ngoại lần trước hắn đã có thể lấy mạng của chầm điễn. Nhưng chuyện đến nước này, mình nhất định phải giết trầm điễn để lập uy. Giết trầm điễn chẳng khác gì gõ cho thiên vương một tiếng chuông cảnh báo. Tiếng chuông cảnh báo này cũng có thể khiến tên điên cuồng này yên tĩnh một thời gian, khiến bọn họ có thể bình an ở tiểu thế giới một thời gian. Ở ngoài quỷ đảo, một mảnh phù văn màu tím đang tỏa hào quang xung quanh quỷ đảo. Phía trên quỷ đảo... Trầm điện chân đạp long thần đứng giữa không trung nhìn xuống dưới. Tuy rằng tiên vương không thể tới cứu viện, nhưng vẫn có thể thông báo với trầm điện. Trường 878, thân thể bất tử. Sau khi trầm điện nhận được tin tức, hắn đã ở chỗ này chờ Âu dương. Chạy sao? Có thể chạy thoát khỏi tay âu dương cũng cần phải có một dũng khí. Cho nên trầm điện không lựa chọn bỏ chạy. Hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần từ chiến. Trầm điện cũng cực kỳ tự phụ. Tuy hắn không bằng Thiên Vương, lực lượng của Thiên Vương quá cường đại, trí tuệ cũng chắc vượt. Lực lượng của Trầm điễn cường đại, nhưng so với Thiên Vương vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu như hiện tại đổi Trầm Điển thành Âu Dương, như vậy Âu Dương nhất định sẽ chạy trốn. Cho dù biết chạy không thoát cũng phải chạy để kéo dài một chút thời gian. Dù sao chiến tộc không thể nào ở lại quá lâu. Bằng không sau khi bị Thiên Vương phát hiện manh mối nhất định có thể tới bắt. Nhưng bất luận Âu Dương hay Thiên Vương cũng biết Trầm điện tên ngu ngốc tự phụ này sẽ không chạy trốn. Đây chính là cục diện mà hắn nhất định phải chết. Trầm điện thuận do đến. Cả người hắn giống như một cơn lốc màu xanh. Xung quanh hắn là những long hồn. Những long hồn này phát ra sát ý cực kỳ nồng đậm. Vô số long hồn quấn xung quanh người quán tạo thành đội ngũ. Số lượng long hồn nhiều chưa từng thấy tạo thành tấm lưới lớn phóng về phía Âu dương. Một tay hâu dương cầm lấy thứ kiêu cùng Tay còn lại nhẹ nhàng cầm lấy một tu la tiễn. Con mắt Âu Dương khẽ nhau lại. Đây là một cảm giác tự tin tới cực điểm. Lúc này Âu Dương có một niềm tin, chỉ cần ra tay mũi tên của mình liền có thể một mũi tên bắn chết trầm điện trước mắt. Loại cảm giác này rất huyền diệu. Bản thân Âu Dương đều rất nhiều lúc khó nắm chặt được. Nhưng Âu Dương biết, nhất định là cảnh giới thứ tư của kỹ thuật bắn cung. Cảnh giới này được Âu Dương gọi là tâm cảnh giới. Tâm nghĩ. Chính là niệm đạt. Bất luận là đi con đường nào, đến cuối cùng đều sẽ sẽ về cùng một điểm. Đây cũng là đạo thù cũng là đạo lý. Ừm. Những tiếng long hồn rít gào chấn động khắp nơi. Vô số long hồn tạo thành một đòn kinh thiên sẽ ra hát cám tại hải ngoại, lộ ra màu xanh của biển. Trong sóng biển thét gào cuộn sóng, trầm điễn đạp lên một đóa sen do vô số long hồn tạo thành, trong tay cầm chiến đao liều chết sông về phía hô dương. Một đao kia mạnh hơn bất kỳ đao nào của Trầm Điễn trước kia. Thậm chí là thương long đao khách thật sự của thời đại lớn trước kia cũng chắc chắn không chém ra được một đao tuyệt mạng như vậy. Bởi vì Trầm Điễn biết, mình đã bị bức ép đến tuyệt cảnh. Không phải Âu Dương chết chính là hắn vong. Dưới áp lực tuyệt đối này, Trầm Điễn buộc phát ra một trạng thái chưa bao giờ có. Nhờ vậy lúc này mới có một đao tuyệt mạng như vậy. Quá muộn. Trong miệng Âu Dương nhẹ nhàng thốt ra bà trước kia. Sau đó tu la tiễn được đặt lên trên dây cung. Trường cung kéo dài. Bề ngoài mũi tên này không có gì hoa lệ, chỉ là một mũi tên huyết sắc dao động trong gió. Nhưng mũi tên này lại có vẻ mê ly như vậy. Mũi tên này không ngờ làm thời gian đông cứng. Trong thế giới, giờ phút này tất cả thời gian đều dừng lại, chỉ còn mũi tên kia từ từ bay tới. Trầm điễn nhìn mũi tên kia chậm rãi cắm vào ngực mình, hắn biết mình thất bại, thất bại hoàn toàn. Từ đầu đến cuối đối phương chỉ bắn ra một mũi tên, nhưng mũi tên này lại mạnh hơn vạn hồn lòng của hắn. Ẩm. Sau khi một tiếng động văng lên, thời gian lại bắt đầu trôi qua. Trầm điện giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện trong thế giới này, không ngờ cứ như vậy biến mất trong không khí. Âu Dương nhẹ nhàng xoa xoa thứ kiêu cung. Hắn tin tưởng sau mũi tên này thứ kiêu cung hẳn đã nhớ kỹ mũi tên tiếp theo bắn ra nhất định sẽ càng mạnh hơn mũi tên này. Âu Dương xoay người chuẩn bị rời đi. Dù sao quá nhiều người đang chờ mình tại tiểu thế giới. Nhưng Âu Dương chuẩn bị xoay người rời đi bỗng nhiên dừng lại. Trầm điện đã chết, nhưng chiến đao thương long vẫn không dừng lại. Nó không ngừng lăn lộn trong ánh sáng màu xanh tạo thành biển kia. Dường như muốn phóng ra lực lượng nào đó khiến người ta không thể nào hiểu được. Giáo. Một tiếng thương long rít gào rung chuyển khắp cửu tiêu. Chỉ thấy trên cửu tiền. Một đạo hào quang màu xanh từ trên trời ráng xuống. Hào quang này giống như muốn chiếu sáng khắp thế giới, khiến toàn thế giới đều tắm mình trong hào quang màu xanh này. Một khắc khi ánh sáng màu xanh soi sáng khắp nơi, xung quanh có vô số thương long bắt đầu bay lượn Cảnh tượng dưới ánh sáng màu xanh kia khiến Âu Dương nhìn có chút xuất thần. Trong nháy mắt khi Âu Dương đang xuất thần, ánh sáng màu xanh nổ tung. Một chầm điện toàn thân trần trùi lại một lần nữa xuất hiện trên biển. Ô! Wow. Toàn thân trầm điện đắm chìm trong ánh sáng màu xanh. hắn giống như tìm được đại lục mới, hương phấn nhìn ánh sáng màu xanh đang chiếu dọi khắp nơi, điên cuồng cười lớn. Ha ha ha ha ha Hóa ra chiến đao thương long ẩn giấu bí mật lớn nhất chính là sống lại. 9.999 long hồn thương long khiến ta có 9.999 sinh mạng. Ta có thể sống lại vô số lần. Âu Dương. Hôm nay ta chắc chắn phải giết người. Trầm Điễn điên cuồng dít gạo. Vạn sinh mạng, khái niệm này nghĩa là gì? Cho dù là Âu Dương cũng có chút bối rối. Nếu như Trầm Điễn thật sự có một vạn tính mạng, như vậy cho dù bảo mình có thể giết hắn vô số lần, cuối cùng mình cũng phải mệt mỏi chết ở chỗ này. Chiến đao Thương Long thật sự nắm giữ năng lực thần kỳ như thế có thể khiến chủ nhân sống lại cả vạn lần sau. Âu Dương không biết. Nhưng tận mắt nhìn Trầm Điễn sống lại, Âu Dương vẫn có chút trột dạng. Giả thân giả quỷ xem ta lại chém ngươi Âu Dương vùng canh tay. Thứ kiêu cung lại xuất hiện một đạo huyết quang xé ra tất cả mang theo ánh sáng hủy diệt mạnh mẽ bắn vào người trầm điễn vừa sống lại chưa lâu. Trong nháy mắt toàn thế giới lại trở nên yên tĩnh. Đây là một đòn do Âu Dương tập trung quá nửa lực lượng trên người. Tuy rằng không có cách nào đạt được cảm giác đông cứng thời gian như lúc này, nhưng lại đủ để giết chết chầm điễn. Nhưng ngay khi Âu Dương nạt suy nghĩ có phải tất cả đã kết thúc hay không, trên bầu trời lại có ánh sáng màu xanh chiếu xuống. Long hồn vẫn bay lượn xung quanh ánh sáng màu xanh. Không ngờ giờ phút này trong lòng Âu Dương lại xuất hiện sự sợ hãi. Người sợ sao? Âu Dương đang tự hỏi mình. Đã trải qua vô số lần kiếp nạn, chẳng lẽ mình còn sợ? Chẳng lẽ mình sợ không giết chết được gia hỏa này? Cho dù gia hỏa này mạnh hơn hơn, mình vẫn có thể thuần sát. Tâm thần thoáng động. Trong lòng Âu Dương giống như có vật gì sống lại. Nhưng Âu Dương lại không nắm bắt được cảm giác này. Loại cảm giác này thậm chí còn huyền ảo hơn mũi tên đông cứng thời gian vừa nãy rất nhiều. Sống lại đi. Ngươi dám sống lại vạn lần ta sẽ giết ngươi vạn lần. Trong ngáy mắt Âu Dương hào khí ngất trời. Lúc này mình với trầm điễn chắc chắn là chiến đấu một chọi một. Thiên vương căn bản không có thời gian qua đây trợ giúp trầm điễn. Âu Dương không tin. Gia hỏa chầm điễn này thật sự có thể sống lại vạn lần. Thương long đao khách trong thời đại lớn trước kia không phải đã chết sao? chương 879, chết đi cho ta. Thương long đao khách trong thời đại lớn lần trước khi đánh giành vị trí trí cao vô thượng đã chết đi. Vậy chứng tỏ hắn không phải là vô địch thật sự. Chỉ cần không phải vô địch thật sự, chỉ cần có nhược điểm, vậy mình nhất định có thể tìm được. Lần lượt bắn ra các mũi tên, lần lượt giết chết chầm điễn. Âu Dương gần như muốn qua đời. Gia hỏa này quả thực chính là một tiểu cường đánh không chết. Bất luận mình thuấn sát giả hảo này thế nào, gia hỏa này cũng có thể lập tức sống lại. Chẳng lẽ nói mình tính toán nhiều như vậy, một nước cờ thậm chí ngay cả thiên vương cũng kiêng kỵ một nước cờ cuối cùng lại phải nhận lấy một kết cục thất bại sao? Ngày hôm nay nếu không thể giết chết Trầm Điễn, ngay cả là Trầm Điễn bị thương nặng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy đợt phản kích của mình lần này chẳng khác nào hoàn toàn thất bại. Lãng phí nhiều tế bào não như vậy, không bắt được sơ hở này chẳng khác gì hoàn toàn xong đời. Nếu như mất đi cơ hội ngày hôm nay, vậy Âu Dương cảm giác sau này mình tuyệt đối không thể dễ dàng có cơ hội nào khác để giết chết được chấm điện từ chỗ thiên vương nữa. Giết đi. Người giết ta 16 tính mạng. Lực lượng của ngươi đã bắt đầu suy yếu. Thế nào? Người giết không được sao? Muốn bỏ qua sao? Ha ha ha, ta chính là tâm mà trong lòng ngươi. Ngày hôm nay nếu như ngươi không thể giết ta, sau này ta sắp trở thành ác mộng của ngươi. Người thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, người yêu của ngươi, tất cả những gì của ngươi cuối cùng đều phải bị hủy diệt trong tay ta. Trầm điện giống như một người điên. Hắn không biết, những lời này của hắn đã thật sự chọc giận Âu Dương. Âu Dương là một hạ người thế nào? Ngươi muốn làm gì đối với ta vậy trực tiếp đánh giết đi. Từ trước đến nay Âu Dương đều không sợ khiêu khích của kẻ địch đối với mình. Nhưng nếu như dám ra tay đối với bằng hữu người thân của mình, vậy Âu Dương tuyệt đối sẽ trở nên điên cuồng. Bây giờ nghe thấy Trầm Điễn nói những lời như vậy, Âu Dương nắm chặt thứ kiêu cung trong tay. Âu Dương chưa từng có lúc nào lại muốn giết chết một người giống như giờ phút này. Nhưng hắn lại có phần không thể ra sức. Bởi vì bất kể hắn giết Trầm Điễn như thế nào, Trầm Điễn đều giống như tiểu cường đánh mãi không chết, đều sẽ xuống lại. Điều này khiến Âu Dương có cảm giác gần như muốn sụp đổ. Lực lượng của ngươi nhiều nhất chỉ giết ta được trăm lần. Sau trăm lần ngươi sẽ chỉ còn là một con cựu non. Đến lúc đó ta sẽ không giết chết ngươi, ta sẽ nốt ngươi lại. Sau đó ta sẽ mang từng bằng hữu của ngươi tới trước mặt của ngươi cho ngươi nhìn thấy ta giết chết từng người bọn họ như thế nào. Ta có 10 triệu phương pháp khiến bọn họ phải chết một cách đau khổ. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi phải tự giết chết chính mình. Trầm điễn quả nhiên đủ tác độc. Đối với Âu Dương mà nói, kẻ thù lớn nhất chính là kẻ đã bị hắn diệt gia tộc còn chưa tính là gì. Nhưng Trầm điễn lại giống như một tên biến thái không ngờ muốn dùng loại phương pháp này để giàn vật Âu Dương. Đúng vào lúc này, áp lực cực lớn đặt ở trên người Âu Dương, dường như muốn ép Âu Dương hoàn toàn vỡ nát. Ai có thể nghĩ đến, một ván căn bản là tất thắng cuối cùng lại diễn biến thành như vậy. Gia hỏa trầm điễn này chẳng khác gì là tuyệt địa phản kích. Loại phản kích này chính là dùng linh hồn và thân thể bất tử không ngừng nguy hiếp đe dọa Âu Dương, khiến Âu Dương không biết lựa chọn thế nào. Bình tĩnh. Ta phải bình tĩnh. Không có người nào không thể giết chết. Nhất định là có phương pháp nào khác. Âu Dương cố gắng khiến mình tỉnh táo lại. Hắn biết hắn nhất định phải tìm ra được một chú ý nếu như trầm điễn thật sự có thân thể bất tử. Như vậy hắn hoàn toàn không cần dùng phép khích tướng này để kích động mình. Hắn nhất định đang che giấu điều gì đó. Rốt cuộc ngươi đang muốn che giấu điều gì vậy? Âu Dương nhìn trầm điễn. Chiến cung trong tay hắn lại một lần nữa được kéo căng. Huyết sát tu la tiễn lại một lần nữa cắt phá hư không giết chết trầm điễn trong ánh sáng màu xanh giữa không trung. Đồng thời sau khi giết chết trầm điễn lần này. Ánh mắt Âu Dương chăm chú nhìn không chớp mắt vào thần quang sống lại đang ráng xuống bầu trời và thương long đang bay lượn xung quanh. hắn biết, bí mật nhất định ẩn dấu ở trong này. Chỉ cần mình tìm được bí mật đó, như vậy có thể một đòn khiến trầm điện chết vĩnh viễn, Vinh tuyệt trừ hậu hoạn cho mình. Rốt cuộc là cái gì? Hai mắt Âu Dương đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. hắn xem ánh sáng màu xanh và thần long. Trong nháy mắt Âu Dương dường như đã nắm bắt được cái gì? Một nụ cười tự tin đã xuất hiện trên mặt Âu Dương. Thời điểm Âu Dương lộ ra nụ cười mỉm này, Trầm Điễn vừa sống lại giống như bị dọa Lần này hắn không tiếp tục hò hét, mà xoay người muốn chạy trốn. Không ai có thể chạy thoát khỏi mũi tên của ta. Đây là Âu Dương nói với Trầm Điễn một câu sau cùng. Khi tiếng nói vừa rước, thứ kiêu cung trong tay Âu Dương lại một lần nữa được kéo căng. Trầm Điễn giống như một con chó điên chạy trốn. Nhưng hắn có thể chạy thoát sao? Cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể nhanh bằng mũi tên của Âu Dương. Lần này Âu Dương không hề dùng mũi tên với lực lượng quá mạnh. Tuy nhiên số lượng mũi tên lần này Âu Dương bắn ra lại lớn nhất từ trước tới nay. Vô số quang tiễn hợp thành biển tên lớn. 10.000 mũi tên, đây là 10.000 mũi tên tạo thành biển tên. Âu Dương đã hoàn toàn nhìn thấy rõ ràng bí mật sống lại của Trâm Điễn. Cái mà hắn nói là sống lại vạn lần thực ra chỉ là mê hoặc. Nếu quả thật để Âu Dương tiếp tục giết hắn như vậy, chỉ sợ trầm điễn sống lại 100 vạn lần cũng tuyệt đối không chết được. Muốn giết chết trầm điễn trên thực tế hết sức đơn giản. Hắn không ngừng sống lại chính là lợi dụng một loại linh hồn phân liệt. Hắn ẩn linh hồn trong vô số long hồn. Chỉ cần vẫn còn có một tia linh hồn sót lại, như vậy hắn có thể tồn tại bất tử bất diệt. Nhưng trong nháy mắt biển tên của Âu Dương cùng lúc bắn ra, cho dù linh hồn trầm điễn ẩn trong vô số long hồn cũng phải bị bắn trúng hoàn toàn Chết đi cho ta. Quang tiện của Âu Dương phá nát bầu trời. Môi đạo quang tiện giống như được hệ thống định vị xác định chính sách trực tiếp xuyên qua một long hồn. 9.999 long hồn đều là chúng tên. Mũi tên cuối cùng trực tiếp đâm xuyên qua chiến đào thương long bởi vì phóng thích long hồn đã trở nên cực kỳ suy yếu. Khi chiến đao thương long và 9.999 long hồn đều bị vạn mũi tên của Âu Dương bắn ra cùng lúc thuấn sát, chầm điện chạy trốn như điên. Nhưng lúc này đã quá muộn. Vạn mũi tên cùng bắn ra tuy nhiên sau khi vạn mũi tên hoàn thành nhiệm vụ của chúng, không ngờ trong nháy mắt lại dung hợp biến thành một mũi tên. Đây cũng là mũi tên thứ 1001, cũng là mũi tên tất sát cuối cùng. Từ phía xa chỉ thấy một mũi tên này bắn vào hậu tâm của Trâm Điễn, không hề cho hắn có bất cứ cơ hội phản kháng nào. chương 880, người sắp chết lời nói cũng thiện. Một mũi tên bắn xuyên qua y phục của hắn. Tạo thành hình đóa hoa máu xuyên qua phía trước chầm điễn. Chầm điễn nhìn lỗ thủng phía trước ngực mình. Trên mặt hắn lộ vẻ không dám tin tưởng. Lấy phương pháp này để sống lại vô số lần sau có thể bị người khác nhìn tấu được. Sao có thể có người trong nháy mắt đồng thời giết chết vô số long hồn và chiến đao thương long, cuối cùng lại dùng cách thức gần như khó có thể tin được này để giết chết mình. Không. Không thể nào. Cho tới lúc chầm điễn chết, hắn vẫn không thể tin được. Tuy nhiên hắn đã quên biệt hiệu của Âu Dương. Hắn chính là người sáng lập kỳ tích. Nếu như không gặp phải trầm điễn sống lại vô số lần, Âu Dương tuyệt đối không có cách nào sử dụng tiễn kỹ vạn mũi tên quy thành một mũi như vậy. Nhưng hôm nay hắn bị trầm điễn ép đến mức không còn biện pháp nào khác. Dưới áp lực cực lớn hắn phát ra lực lượng chưa bao giờ có, một lần giết chết trầm điễn ngay tại chỗ. Nói đúng ra, chỉ có thể trách bản thân trầm linh quá hèn hạ Nếu như hắn không dùng những lời nói như vậy để uy hiếp kích động Âu Dương, mà biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, có khả năng lúc này Âu Dương đã rời đi, có khả năng hắn vẫn sống sót. Nhưng tất cả đều quá muộn. Bản thân trầm điễn dùng phương thức cực đoan muốn dồn Âu Dương vào tuyệt lộ, đồng thời đã dồn chính hắn vào tuyệt lộ. Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân ngươi nói quá nhiều lời không nên nói. Chính ngươi tự tìm cái chết. Ngay cả nghĩ ta cũng không thể buông thà cho ngươi. Trong mắt Âu Dương mang theo một chút thương hại. Bất luận khi còn sống Trầm Điễn làm bao nhiêu chuyện sai, nhưng trận chiến ngày hôm nay kết thúc sinh mạng của Trầm Điễn vẫn khiến Âu Dương cảm thấy có chút thê lương. Một vương giả như vậy, một vương giả phất tay đã có thể hủy diệt thế giới, cuối cùng lại kết thúc khi thời đại lớn mới bắt đầu hỗn loạn. Hắn không có cách nào chứng kiến những tranh đấu trong thời đại lớn. Có lẽ đây chính là điều đáng buồn nhất của hắn. Ách! Hai mắt Trầm Điễn trận trừng nhìn Âu Dương. Trong mắt hắn có phần không cam lòng, không nỡ rời xa thế giới này. Ngay cả khi đã mất đi chiến đào thương lòng, thương lòng đào khách vẫn là thương lòng đào khách. Thân thể của hắn vẫn khiến hắn có cơ hội có thể hồi quang phản chiếu trong giây phút cuối cùng. Ô! Ha! trầm điễn nổi giận gầm lên một tiếng. Biển rộng nổi lên vô số sóng gió. Tuy nhiên lần này sóng gió không lao về phía Âu Dương mà hợp thành một quan tài lớn bằng sóng biển ngay dưới chân trầm điễn. Ta đến biển nhận được truyền thừa của Thương Long. Bây giờ ta lại trở về với biển rộng. Chỉ tiếc rằng cuộc đời này ta không có cách nào nhìn thấy người nghịch thiên. Đúng vào lúc này trầm điễn dường như rốt cuộc đã tỉnh ngộ Trong ánh mắt của hắn không còn vẻ điên cùng nữa. Hắn giống như đã trở về 7.000 năm trước, biến thành tiểu lục tử suốt này hỏi này hỏi nọ. Âu Dương Đạp từng bước lên hư không đi tới trước mặt trầm điễn. Nhìn lúc này trầm điễn, hắn vẫn có chút đau lòng. Lúc trước hắn đã nhìn tiểu lục tử lớn lên từng ngày. Tuổi thơ của Trầm Điễn đã mang lại rất nhiều niềm vui cho thời gian cuối cùng của Âu Dương. Nhưng bây giờ mình lại tự tay giết chết hài tử này. Nếu như nói Âu Dương không có chút đau lòng nào, thực sự là không có khả năng. Ngươi nói cả đời này ta đã làm sai nhiều chuyện như vậy. Sau khi vào hành lang luân hồi, kiếp sau ta có biến thành chó lợn hay không? Trầm Điễn nhìn Âu Dương. Giờ phút này không ngờ trong mắt của hắn lại ngấn lệ. Sẽ không đâu. Con người đáng sợ nhất chính là không biết hối cải. Bây giờ tuy rằng ngươi đã đi đến cuối con đường, nhưng ngươi lại có thể hiểu rõ, có thể tìm về bản tâm của mình. Ngươi vốn là một hài tử thiện lương. Sau khi đến hành lang luân hồi, ngươi nhất định có thể lại chuyển thế thành người, cũng có thể tìm được người mà ngươi yêu thương. Âu Dương biết, Trầm Điện thật sự bị phá hủy chính là trái tim tranh đoạt của Trầm Điện. Nhưng từ phương diện khác mà nói, nếu không phải hắn và Lý Huyển như đi đến lạc mai chấn kia, có thể tiểu lục tử sẽ mãi mãi là tiểu lục tử, cũng đã sớm cưới vợ sinh con, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của một người bình thường. Âu Dương Đại ca, nếu có kiếp sau, ta chỉ muốn làm một người bình thường, không liên quan gì đến tranh đấu. Ta chỉ muốn dẫn theo thê tử nhìn trời xanh, nhìn mây trắng, nhìn hoa xuân, nhìn lá thu, nhìn tuyết bay, xem hết ngàn vạn phùn hoa. Sống tơi dài nhìn con cháu đầy đàn. Khi lâm trung có thể có cháu chắt đưa mà cho ta. Giọng nói của trầm điễn càng ngày càng nhỏ. Quan tài bằng sóng biển dưới chân hắn đã mở ra. Thân thể của hắn bị phong ấn trong quan tài sóng biển chìm vào trong biển rộng theo bóng tối dưới biển sâu mà biến mất dạng. Âu Dương nhìn trầm điễn biến mất trong sóng biển, nghĩ tới những lời trầm điễn nói lúc sắp chết, con mắt Âu Dương thậm chí có chút thầm ức. Cái này gọi là, người sắp chết lời nói cũng lương thiện Vào thời khắc cuối cùng chầm điễn đã tỉnh ngộ. Hắn hiểu rõ ý nghĩa nhân sinh không phải chỉ là tranh đoạn. Con người sống một đời, khoái lạc nhất không phải là người có lực lượng mạnh mẽ tới mức nào, hoặc là nói là của cải thế nào. Điều khoái lạc nhất trong đời một con người chính là người có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Có lẽ cuộc sống mà người muốn cũng chính là cuộc sống mà ta muốn. Ban đầu ta ra sức chiến đấu, ta không cam lòng làm người đứng sau. Ta muốn từng bước bỏ lên vị trí tối cao. Có thể đi tới kết quả này, ta đã mất đi rất nhiều. Mà bây giờ ta vui sướng khi chiến đấu vì chính mình. Sau khi tất cả kết thúc, ta nhất định sẽ sống cuộc sống mà ngươi vừa nói. Nhất định. Âu Dương nắm chặt nắm đấm. Hắn biết, vào lúc này vẫn chưa phải là thời điểm mình có thể quên đi tất cả. Nếu như còn chưa diệt được Thiên Vương, hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ. Thiên Vương không phải là trời. Hắn mới thật sự là thiên mệnh chi tử. Hắn mới thật sự là trí cao vô thượng do ông trời lựa chọn. Hắn mới có thể nhìn thấy vô số thiên cơ. Từ khi mới bắt đầu hắn đã đi trước tất cả. Mình lịch thiên mà đi, nếu như không có cách nào kết thúc thiên vương, như vậy cuộc sống trong lòng hắn vĩnh viễn không thể xuất hiện. Một khắc khi bước vào mộ của yêu tổ, hắn đã tiến vào thời đại lớn. Một khắc khi mở ra hắc ám trên quỷ đảo, hắn nhất định là kẻ địch của thiên vương. Giờ phút này Âu Dương phải chiến đấu vì chính mình, chiến đấu vì người thân bằng hữu của mình. Kết thúc tất cả mới có thể truy tìm một cuộc sống mới. Các bằng hữu của ta, chờ sau khi ta kết thúc tất cả những điều này, ta nhất định sẽ đi tìm các ngươi Ta tin tưởng, các ngươi nhất định đều sẽ rất hạnh phúc. Âu Dương nghĩ vậy. Hắn sẽ rách không gian, sau đó cả người nhập vào trong bóng tối. Ai có thể nghĩ được trận đấu ngoài hải ngoại cuối cùng sẽ có một kết quả như vậy. Trầm Điễn đã chết, nhưng trước khi hắn chết hắn đã hiểu rõ đúng sai, hiểu rõ thị phi, hiểu rõ điều mình muốn. chương 881, Tiểu thế giới thiên hà Đây mới thật sự là giải thoát lớn nhất. Rất nhiều người sống, nhưng lại không cách nào hiểu rõ. Mai đến tận thời khắc cuối cùng mới có thể hiểu rõ tất cả. Nếu như Trầm Điễn có thể hiểu rõ tất cả những điều này sớm một chút, có thể vào lúc này hắn đã cùng Âu Dương sóng vai chiến đấu. Tuy nhiên tất cả đều đã quá muộn. Cái chết của hắn giống như do trời định. Nếu như lại cho ta một cơ hội, ta sẽ vẫn giết ngươi. Người chết đi là một người hiểu rõ bản tâm. Mà ngươi sống lại là một tác ma. Như vậy hãy mang theo nụ cười và chờ chết đi. Có thể đây chính là kết quả tốt nhất đối với ngươi. Âu Dương biết, cho dù bản thân mình biết kết cục như vậy hắn vờ hơ bờ ít nhất định giết chết chấm điễn. Đây chính là một sự giải thoát cho Trâm Điễn. Đây là đang giúp hắn, để hắn có thể có một cuộc sống mới. Trong thời không, Âu Dương không có nóng lòng ra ngoài. Hắn lặng lặng cảm thụ tất cả vũ trụ mênh ngông. Đạt được cảnh giới như bây giờ Âu Dương Đại Khái đã hiểu rõ, bất kể mình ở tiểu thế giới hay ở tiên giới, trên thực tế chẳng qua chỉ là một phần của vũ trụ. Khi mới bắt đầu tiến vào chân linh giới, Âu Dương đã từng tự hỏi mình. Tuy nhiên vào lúc đó hắn vẫn không có cách nào chạm tới những điều này. Cho nên hắn không có cách nào hiểu rõ thôi. Hiện tại rốt cuộc hắn đã hiểu rõ, thật ra cái gọi là xuyên qua cũng không phải là xuyên qua một thế giới, mà nhảy trong tinh không mà thôi. Địa cầu hẳn cũng là một phần trong tinh không vô tận này. Nếu mình muốn tìm, mình sẽ có thể tìm được. Nếu như tất cả đều trong cùng một vũ trụ, vậy thông đạo tử kim hồ lô bổ ra đi thông tới thế giới nào? Nơi đó không phải là một thế giới khác chứ? Nơi đó có phải có một truyền kỳ khác hay không? Âu Dương thầm tự hỏi mình. Tuy nhiên hắn không nhận được đáp án. Nhưng có một vài điều Âu Dương có thể biết được. Người mình gặp được tại thiên cung trong loạn thạch cốc kia hẳn chính là chủ nhân của tử kim hồ lô. Chỉ có điều không biết tại sao chủ nhân của cái hồ lô kia lại khiến một kia linh hồn của mình xuyên qua vũ trụ đi tới nơi này chỉ dẫn phương hướng cho mình. Nếu không phải nhờ một cái ném càn khôn của ngươi sẽ không có tương lai của ta. Đây chính là những lời chủ nhân của tử kim hổ lô đã nói. Tuy rằng không do nó có ý gì, nhưng Âu Dương vẫn thường nghĩ đến. Mình ném tử kim hổ lô ra ngoài giúp người kia. Người kia cũng là một người tri ân báo đáp. Sau khi hắn đạt được lực lượng trí cao vô thượng, không ngừng bất cứ giá nào lấy ra một tia linh hồn để báo đáp mình. Có lẽ đây chính là một sự tuần hoàn nhân quả báo ứng. Gặp được chủ nhân của tử kim hồ lô cũng một chuyện lý thú. Nếu như hắn có thể ra tay, thiên vương chắc chắn sẽ phải chết. Âu Dương nghĩ tới những điều này. Sau đó hắn sẽ tinh không ra tiến vào trong một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này chính là địa điểm bọn họ ước định. Mọi người đều chờ đợi Âu Dương. Nơi này chính là đại bản doanh của bọn họ sau này. Bọn họ sẽ chiếm lấy nơi đây để tiến hành đánh cờ với thiên vương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đây là một tiểu thế giới Âu Dương đã từng tới. Tuy nhiên tiểu thế giới này cũng không phải là vị trí tiểu thế giới Âu Dương tới lúc đầu. Nơi này chính là tiểu thế giới thiên hà nơi Âu Dương lĩnh mộ thần sư. Chuyện tiến vào thế giới này chỉ có bản thân Âu Dương hiểu rõ. Cho nên cho dù là thiên vương có thủ đoạn thông thiên, cũng không thể tìm được mình. Trở lại chuyện chính. Thiên vương hiểu rõ vô số tiên cơ, bởi vì hắn thật sự là thiên mệnh chi tử. Nhưng cho dù hắn là thiên mệnh chi tử, hiểu rõ vô số tiên cơ, nhưng tất cả những điều này cũng có hạn. Lúc này bọn họ giống như đang trong một bãi săn bắn lớn. Hắn có thể biết tập tính và nhược điểm của con mồi nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào biết được hành tung của con mồi Nếu hắn có thể làm được như thế, vậy đây không còn là một trận săn bắn nữa, mà là một nơi để dết chóc. Tính cách của thiên vương quá tự phụ cũng khiến hắn không nghĩ tới chuyện tìm hết tất cả các biện pháp hiểu rõ những điều này. Đối với hắn mà nói, có thể đối trọi với Âu Dương mới là điểm hắn hương phấn nhất. Thất bại lần này khiến hắn cực kỳ hưng phấn. Nếu như từ đầu tới đuôi vẫn chịu ngược, như vậy tự tin của thiên vương sẽ bị đá kích. Hắn sẽ cảm thấy tất cả đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Chính vì Âu Dương đoán chắc tất cả những điều này mới bỏ qua việc cố thủ ma giới. Tuy rằng ma giới cách tiên giới một thời không, nhưng đối với thiên vương mà nói, tất cả ma giới hẳn không phải là bí mật quá lớn. Nếu như bọn họ cố thủ tại ma giới, như vậy Thiên Vương nhất định có vô số hậu chiêu chờ bọn họ. Một khi bọn họ đi nhầm một bước, thiên cơ mất hết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ muốn xoay người lại, thực sự gần như không có khả năng. Ban đầu mấy người ở Hải Ngoại đã hiệp nghị thành công. Đến khi Nghi Quân đánh chốc nhoáng tây nam giết chết Trịnh Tú Nhi, Thiên Vương lấy màn trời hát ám giết chết Hải Hoàng. Đây đều là ưu thế của hắn. Nếu như còn tiếp tục chờ đợi, Không ai biết có phải thiên vương còn có bao nhiêu hậu chiêu chờ bọn họ nữa. Nhưng bây giờ bọn họ đột nhiên biến mất khỏi hài giới, trong thời gian ngắn thiên vương nhất định sẽ có chút luông cuống tay chân. Trong khoảng thời gian này vừa vặn để đám người Âu Dương có cơ hội tích lực lượng quay giáo đánh một đòn. Âu Dương sẽ thời không thời tiểu thế giới thiên hà tử trong thông đạo trôi ra. So với vô số năm trước, thế giới này không có biến hóa quá lớn. Nếu như không phải Âu Dương biết người trợ giúp mình đều ở tại thế giới này, sợ là đánh chết Âu Dương cũng tuyệt đối không ngờ được ba chủng tộc mạnh nhất lại đang tập kết tại tiểu thế giới này. Hẳn ở bên kia. Âu Dương cảm thụ khí tức của chiến tộc một chút. Chiến tộc hẳn đang ở trung tâm của tiểu thế giới. hắn tin tưởng lúc này cường binh yêu tộc với ma tộc nhất định sẽ không ở quá xa. Chỉ có như vậy cả ba mới có thể trợ giúp lẫn nhau. Thế giới này hẳn là bốn nhà chiếm giữ khu vực trung tâm hẳn là Đa Gia. Tuy rằng Âu Dương đã rời khỏi nơi này vô số năm, nhưng trong lòng hắn vẫn còn ngờ ngỡ nhớ rõ lúc trước mình trợ giúp Hoàng tử Đa La đoạt lại quốc gia. Tuy nhiên thời điểm trở lại nơi này, bản thân hắn cũng sắc bị ép tới cùng đường. Hơn nữa hiện tại mình đã mạnh hơn lúc đó rất nhiều. Đừng nói là chính mình, chỉ sợ tùy tiện lôi ra một người trong chiến tộc xuất hiện tại tiểu thế giới này, đánh ra một đòn cũng đủ để dễ dàng hủy diệt tiểu thế giới này. Thời đại lớn xuất hiện. Nếu như không có cách nào kết thúc, tiểu thế giới nhất định cũng khó giữ được. Âu Dương biết, một ngày nào đó bọn họ nhất định sẽ bị thiên vương phát hiện. Đến lúc đó một khi đấu võ, tiểu thế giới này bất kể là người hay là vật, thậm chí là thời không đều bị đánh thành cho tàn. chương 882, chuyện gì xảy ra? lặng lẽ không nói gì, Âu Dương bay về phía xa. Âu Dương cố gắng không chế tốc độ của mình. Mãi đến tận khi trăng trên cao, Âu Dương mới xuất hiện ở tại Vương Thành Huy Hoàng. Trong thành phố khổng lồ này tự nhiên xuất hiện ba chủng tộc nhân mã. Lúc này ba tộc nhân mã hẳn đang ẩn mình tại những địa phương khác. Xuất hiện trong thành thị này hẳn đều là những người đứng đầu. Quả nhiên, Âu Dương không có đi ra bao xa liền thấy được ma vương Ngụy Bình Dập ngồi trong một tiểu điếm nhỏ hướng với vẻ thích thú. Lúc này nhìn bề ngoài ngụy Bình Dập hoàn toàn vô hại. Một nam tử 27. 28 tuổi, không cao lắm, chỉ khoảng 1,7 m Nếu như không phải Âu Dương nhận ra được khí tức trên người hắn, ai có thể nghĩ đây là ma vương Ngụy Bình Dập. Ngồi sát bên cạnh ngụy Bình Dập chính là Bạch Tinh. Lúc này dáng vẻ hắn cao gần 2m, bộ dạng thật thà chất phác. Nhưng trong mắt hắn lại chấp động hào quang. Bên cạnh Bạch Tinh là một thanh trường thương. Trường thương này chính là chiến thương yêu thần, thần khí của yêu tộc. Nhưng lúc này nhìn chiến thương yêu thần kia lại có dáng vẻ rất bình thường. Tuyệt đối không có người nào có thể liên hệ nó với chiến thương yêu thần. Đám người vệ thi không có ở đây. Bên cạnh hai ba chủ này chính là Bạch Hủ Minh và Tiểu Nhạc. Tiểu Nhạc chẳng biết xấu hổ một mực hỏi Nguy Bình dập cái này cái kia. Ngụy Bình dập lại không để ý đến Tiểu Nhạc, lặng lặng uống rượu một mình. Nhìn thấy Âu Dương đi tới, không ngờ hắn đặt một chân trên ghế dài quay về phía Âu Dương ngây tay. Nhìn bộ dáng kia chẳng khác gì anh nông dân mới lần đầu tiên vào thành. Âu Dương thực sự có chút không nói nổi. Không chỉ có Âu Dương, thực khách xung quanh bọn họ đều dùng ánh mắt sỉ nhục nhìn mấy người bọn họ. Nhìn tình cảnh như vậy, Âu Dương hận không thể khiến bọn họ không nhìn thấy mình, để mình có thể xoay người rời khỏi đó. Nhưng ngay khi Âu Dương nghĩ như vậy, Nguy Bình dập lại mang cái giọng như muốn vỡ chum bắt đầu kêu lớn. Âu Dương! Bên này! Bên này! mau tới đây. Xem ra không cách nào khác, Âu Dương bất đắc dĩ nở nụ cười đi vào trong tiểu điếm. Sau khi đi ngang qua chỗ tiểu nhị, Âu Dương rất rõ ràng thấy được ánh mắt khinh bỉ của tiểu nhị dành cho mình. Bốn người ngồi trong tiểu điếm uống rượu, ngay cả một món ăn cũng không gọi. Gọi loại rượu rẻ nhất nặng nhất, uống nhìn như uống nước thế kia. Chắc hẳn từ khi xây dựng thành này đến nay, tiểu điếm này mới nhìn thấy những người như vậy lần đầu. Âu Dương từng bước đi tới bên cạnh bốn người bọn họ tự mình lôi một ghế ra, ngồi xuống. Âu Dương vừa mới ngồi xuống, tiểu nhạc đã vội xông tới nói. Thế nào, thương long đao khách bị ngươi làm thì chưa? Cổ họng của tiểu nhạc qua lớn. Hắn vừa mở miệng đã khiến đám người xung quanh thi nhau ngoái lại nhìn với ánh mắt cổ quái Nơi này là tiểu thế giới, không phải là chân linh giới, tiên giới. Trong tiểu thế giới, số lượng tu giả cực ít. Nơi này là do người bình thường thống trị. Ở chỗ này giết người là phạm pháp. Trong trường hợp này công khai nói làm thịt người, chắc chắn người bình thường không dám làm. Mấy người này chưa có ai từng đi tiểu thế giới, cho nên mấy người bọn họ hoàn toàn không để ý kêu lớn như vậy. Làm thịt. Âu Dương chỉ có thể kiên trì. thành thật mà nói, mấy người này ở tiên giới đã quen buông thả, tất nhiên không coi mấy điều này là quan trọng. Có lẽ đi đến tiểu thế giới này đối với bọn họ mà nói chính là đang ở nông thôn. Bọn họ làm sao có thể biết nông thôn sẽ là thế nào? Như vậy là tốt rồi, thiên vương không phải là trời thực sự. Lực lượng của hắn còn chưa đủ khống chế toàn thế giới. Hắn mạnh hơn chúng ta. Nhưng cho dù mạnh mấy cũng có giới hạn. Nếu để cho ba người chúng ta đồng thời đánh hắn, hắn chỉ có một con đường chết. Bạch Tinh nói rất tùy ý. Gia Hỏa kia rất tự tin. Thậm chí phải nói là tự phụ. Rõ ràng lúc trước hắn có cơ hội giết chết Âu Dương, thậm chí là giết chết mỗi người chúng ta. Nhưng hắn cảm thấy làm như vậy không thú vị. Cho nên hắn lấy toàn thế giới làm bàn cờ lôi kéo chúng ta vào trong bàn cờ. Hắn muốn dùng nưu kế giết chết tất cả chúng ta. Không thể không nói ban đầu hắn đã thành công. Ngụy Bình dập mặc dù được xem như một tên lưu manh, trên thực tế khi hắn nói chuyện vẫn rất đúng chỗ. Ban đầu hắn thành công lợi dụng được Âu Dương, sau đó lấy kế phản gián lợi dụng mọi người giết chết chiến vương. Phải nói rằng người chết toan buổng nhất chính là chiến vương. Ngụy Bình dập nhìn Bạch Tinh một chút. Trên mặt Bạch Tinh cũng không dễ coi. Dù sao người bị tính kế sớm nhất là hắn. Nếu như chiến vương không chết, bọn họ sao có thể phải chạy trốn lung tung như vậy. Âu Dương liên hợp với chiến vương, chỉ sợ thật sự có thể nghịch tiên. Sau đó hắn muốn dùng phương pháp tương tự giết chết Âu Dương. Nhưng chỉ có điều hắn ngàn tính vạn tính cũng không tính được giữa Âu Dương với bạch tinh lại có ước định từ trước, khiến kế hoạch của hắn chỉ hủy hoại trong chốc lát. Sau đó hắn sợ chúng ta liên hợp không có cách nào khác, chỉ có thể lợi dụng nghi quân đánh chốc nhoáng Tây Nam tiêu diệt vu tộc khiến lực lượng của chúng ta suy yếu. Hải tộc bị hủy diệt cũng vì như vậy. Hắn không thể nào để chúng ta liên hợp lại. Một khi chúng ta liên hợp lại, lực lượng của hắn sẽ không còn chiếm ưu thế nữa. Hắn giữ lại cho mình vô số hậu chiêu, chính là muốn tới thời điểm sẽ ép chúng ta một bậc. Nhưng cuối cùng hắn lại trúng một kế của Âu Dương, khiến hắn tiến thối lương nan, chỉ có thể nhìn đầu một thành viên đại tướng của mình rơi xuống. Thực sự khiến người ta cảm thấy hả hê. Ngụy Bình dập phân tích rất đúng chỗ. Trên căn bản tất cả đều đúng như hắn đã nói. Ta lại bổ sung một chút. Tuy rằng tất cả bố cục nhìn qua ta giống như không bị tính kế. Trên thực tế ta mới là người bị tính kế sớm nhất. Nếu như không phải do ta mở ra màn hắc ám như vậy hải tộc hẳn sẽ không hủy diệt Thiên vương một tay đạo diễn khiến ta hủy diện hải tộc. Ta tin tưởng từ trước đây rất lâu hắn đã chôn xuống chờ sau này dùng tới. Âu Dương cảm thán trước khả năng tính toán không sai sót một điểm nào của thiên vương. Hắn giữ lại cho mình quá nhiều đường lui. Tuy nhiên hắn không phải là một kẻ vô địch. Bố cục hắn tạo ra không phải là hoàn toàn hoàn mỹ. Lần này rút thủi giới đáy nổi và lần trước chúng ta đột nhiên liên hợp đã đánh hắn không kịp trở tay. Như vậy xem ra chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có tỷ lệ giành được chiến thắng. Âu Dương nói vậy chính là muốn mọi người thêm tự tin. Muốn tính mạng của chúng ta sao? Hắn vẫn còn hơi kém. Từ trước đây rất lâu hắn đã đến ma giới muốn lôi kéo ta giúp đỡ hắn. Nhưng ta tình nguyện nhìn hai hổ tương tranh cũng không ra tay. Hơn nữa lần đó ta thiếu chút nữa đã giữ được hắn lại ma giới. Ngụy bình dập nói cho mọi người nghe một chuyện chưa ai từng biết. Chuyện gì xảy ra? Bạch hủ minh nghe vậy giống như lọt vào trong sương ngủ. Hắn mở miệng hỏi giò. chương 883, bị người tố giác. Lần đó hắn đến ma tộc muốn hợp tác với ta. Ta không ưa dáng vẻ cao cao tại thượng kia của hắn. Cho nên ta giả vờ giả vịt một chút, sau đó tính lén lút trừ hắn cho sướng. Ta lợi dụng mấy đại trưởng lão ma tộc muốn một lần giết chết hắn. Nhưng hắn chạy quá nhanh. Đêm đó ta thậm chí còn chưa có cơ hội ra tay, hắn đã biến mất dạng. Gia hỏa này đặc biệt cẩn thận. Mỗi một bước đi hắn đều toán đặc biệt chuẩn. Hơn nữa hắn biết giữ lại cho mình đường lui. Đây mới là điểm phiền toái nhất khi đối phó với hắn. Nguy Bình dập câu mày nói. Muốn giết chết hắn không khó. Cái khó chính là làm sao mới có thể bắt được hắn. Cuối cùng Bạch Tinh đưa ra một tổng kết. Nếu như hiện tại thiên vương xuất hiện, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng thiên vương sẽ không dễ dàng rút lui. Cho nên tất cả những điều đó đều không thể làm được. Không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Âu Dương khẽ như mày. Hắn dường như có chút giày vò và giấy rủa Nhưng chuyện đến nước này hắn biết đó chính là chuyện nhất định phải làm. Âu Dương cũng không nói cơ hội hắn vừa nói là gì. Cũng không có ai hỏi Âu Dương. Có một số việc không cần quá nhiều người biết. Dù sao nhiều người nhiều miệng, cũng không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. 5 người ngồi cùng nhau tiếp tục uống rượu. Đương nhiên, Âu Dương chỉ là uống có mấy chén thôi. Dù sao không có bất kỳ thức ăn gì uống loại rượu mạnh như vậy giống như uống nước sôi. Hơn nữa còn phải chịu ánh mắt khinh bỉ của nhiều người như vậy Âu Dương vẫn có chút không gánh được. Thêm một vò rượu nữa. Tiểu nhạc Vũ bàn nói, dáng vẻ hung thần ác sát. Tuy nhiên vào lúc này tiểu nhạc nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi. Làm ra vẻ như vậy, khiến những người nhìn thấy đều xem hắn như một lưu manh. Đại nhân, chính là mấy người này. Ngay khi đám người Âu Dương vừa mở một vò rượu ra chuẩn bị uống tiếp, lại nhìn thấy từ ngoài cửa, có một giá hỏa với vẻ mặt gian rảo dẫn theo một đám người mặc trang phục lính tuần tra từ ngoài cửa đi tới. Vừa đi, gia hỏa kia vừa chỉ về hướng Âu Dương. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Âu Dương thở dài một hơi. Điều này cũng không thể trách được người khác. Dù sao tại tiểu thế giới này giết người chính là một tội lớn. Mấy tên này ngồi ở đây nói chuyện một hồi làm thịt người này, một hồi bóp chết người kia. Nếu không có người tố cáo bọn họ mới là chuyện kỳ lạ. Tiểu lão thử. Tên quan binh kia quay đầu về phía gia hỏa có vẻ mặt gian rào nói. Tháng này ngươi đã nói dối hai lần. Nếu như lần này ngươi lại nói dối, cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Không có, không có. Lưu nhị ca, ta xin thề. Vừa nãy ta chính hai nghe thấy bọn họ nói giết người. Hơn nữa ngươi xem mấy người bọn họ, vừa nhìn đã biết chính là người ở bên ngoài tới. Tuyệt đối không phải là người tốt lành gì. Gia hỏa được gọi là tiểu lão thử kia bộ dạng định bọt nói, đồng thời chỉ chỉ đám về phía đám người Âu Dương. Thật sự, đám người Âu Dương tuyệt đối không có tiên phong đạo cốt như mấy người tu luyện giả. Mấy người ở đây trước tiên không nói tới Bạch Hủ Minh và Tiểu Nhạc, chỉ nói về Nguyễn Bình Dập và Bạch Tinh nhìn qua cũng không phải là người tốt lành gì. Ma Vương một đời giết chóc vô số. Bất luận nhìn thế nào, trên người của hắn đều mơ hồ mang theo một loại sát khí nồng nặc. Loại sát khí này gần như đã trở thành một tồn tại xung quanh Ngụy Bình Dập. Bạch Tinh không phải là người lòng dạo mềm yếu. Bất kể là trước khi trở thành yêu tổ hay sau khi trở thành yêu tổ hắn chắc chắn là một sát tinh giết người không chấp mắt. Cuối cùng về phần Âu Dương lại càng không cần phải nói. Trên người Âu Dương có bao nhiêu mạng người bản thân hắn có thể nhớ hết sao? Mấy người như vậy ngồi chung với nhau, cho dù ngươi thể hiện ra dáng vẻ thương thiện đến mức nào đi nữa cũng tuyệt đối không được người ta xem là người lương thiện. Lưu nhị ca xem đi. Bên cạnh giá hỏa kia còn mang theo vũ khí. Trong thành này đã nghiêm cấm mang theo vũ khí. Tiểu Lao thử chỉ chỉ vào thần thương bên cạnh bạch tinh yêu. Tuy rằng thần thương đã lâu không chiến đấu, không có sắc thái huyền bí nhưng đặt ở nơi nào cũng chắc chắn được coi là một vũ khí sắp bén. Trong tiểu thế giới, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, bằng không vũ khí được quản lý vô cùng nghiêm ngặt Vẽ điểm này Hâu Dương là người rõ ràng nhất. Dù sao Hâu Dương cũng xuất thân từ tiểu thế giới. Bản thân Âu Dương đã từng tham gia chiến tranh tại tiểu thế giới, cũng đã tận mắt chứng kiến đế quốc bị tiêu diệt. Cũng đúng. Tên Lưu Nhị Ca kia vừa nhìn thấy thần thương và mấy người bọn họ, trong mắt liền loại sáng. Bây giờ là thời kỳ hòa bình muốn lập công rất khó. Không ngờ hôm nay hắn lại nắm được một đám người mang vũ khí sáng loáng tới tiểu điếm uống rượu. Đây chắc chắn là một công lao không nhỏ. Lưu Nhị Ca xem đi. Ta đã nói sẽ không lừa gạt ngại. Ngài mau tới bắt mấy tên này đi, bảo vệ sự bình an cho bách tính chúng ta. Tiểu láo thử làm ra bộ dạng ta một công dân tốt giữ gìn hòa bình cho bách tính khiến mấy vị quan gia thiếu chút nữa thì cười ra thành tiếng. Cầm đi. Lưu lão nhị ném ra mấy đồng tiền. Hắn biết tên tiểu lão thử này làm công dân tốt là giả Hắn thật sự chỉ muốn kiếm lấy chút tiền uống rượu. Gia hỏa này bình thường là kẻ du thủ du thực, lấy chuyện tố giác người khác làm con đường kiếm tiền. Vì thế bách tính trong miệng tiểu lão thử này thực sự chẳng phải vì ý tốt. Nếu như có ai bị bắt không cần suy nghĩ, chắc chắn là do tên tiểu láo thử này làm. Cầm được tiền, tiểu láo thử cười híp mắt xoay người rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn đám người hâu dương một cái. Khi phát hiện không có ai chú ý tới hắn, hắn mới rời khỏi đó. Một đội quan binh có đủ 15 người. Người được tiểu láo thử gọi là lưu nhị ca sông lên trước. Nhìn thấy cảnh tượng phía trước như vậy, đám thực khách trong tiểu lâu thi nhau tính tiền rời đi. Đám người Âu Dương này hẳn là không dễ trọc Bên quan binh mỗi người lại múa đau động thương. Một hồi nữa đánh nhau đả thương tới người vô tội sẽ không tốt. Mọi người có thể đứng xem, nhưng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đứng xem bên trong tiểu điếm. Đám quan binh đợi tới khi tất cả thực khách rời đi, lưu nhị ca đi tới phía sau bạch tinh. Một tay hắn đặt trên chuôi đao của mình. Dường như chuẩn bị có thể rút đao ra bất kỳ lúc nào. Mấy vị, vừa nãy có người tố giác. Lưu nhị ca còn chưa nói hết lời. Tiểu nhạc liền nói một câu khiến thiếu chút nữa những người ở chỗ này đều bật cười. Các ngươi cút sang một bên. Nếu ảnh hưởng tới mấy vị ra ra uống rượu, một hồi nữa ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi Tiểu nhạc trận trừng mắt nhìn mấy vị quan bình. Không phải hắn đang hù dọa người khác. Đám người Âu Dương không có mấy người được tính là người tốt thực sự. Bọn họ chẳng quan tâm là tiên giới hay chân linh giới. Đối với bọn họ mà nói không có người nào vô tội cả. chương 884, chẳng qua chỉ hết ngồi đáy giếng. Đám quan binh nghe thấy tiểu nhạc nói vậy vô cùng tức giận. Bọn họ đã từng gặp nhiều kẻ ngông cuồng nhưng chưa từng gặp người nào ngông cuồng như vậy. Bọn họ đã gặp những kẻ giết người, nhưng vẫn chưa từng thấy đám người nào ở trong thành này lại trâu bò như thế, dám nói muốn làm thịt quan binh. Lưu nhị ca nghiêm mặt lại. Hắn chuẩn bị cầm yêu thần thương của Bạch Tinh lên. Nhưng thời điểm hắn còn chưa cầm vào chợt nghe thấy giọng nói của Bạch Tinh. Nếu như ngươi dám động vào cây thương này, nó nhất định sẽ đâm xuyên qua đầu của ngươi. Bạch Tinh không hề nói dối. Tuy rằng yêu thần thương không có thông linh như thứ tiêu cung vậy. Nếu như cường giả giống Âu Dương lấy yêu thần thương, yêu thần thương muốn phản kháng cũng không có cơ hội. Có điều người bình thường không biết động vào, vậy yêu thần thương tuyệt đối sẽ trực tiếp thuấn sát ngươi. Tại tiểu thế giới, cho dù là cường giả tứ dai, hay cường giả siêu cấp thất dai, kiểu dai chính là đỉnh cao nhất. Trong đám người Âu Dương, không nói những vương giả bọn họ, chỉ nói những người cùng bọn họ tiến vào tiểu thế giới, ngay cả là là người làm việc vật trí ít cũng là linh tiên cấp. Khái niệm này nghĩa là gì? Đây là chính là hoàn toàn không thể đối kháng. Hắc, ngược lại ta muốn xem thử các ngươi có dám làm sẵn làm bậy tại vương thành huy hoàng này ngay giữa ban ngày hay không? Lưu nhị ca không quan tâm tới lời bạch tinh nói. Hắn vẫn đưa tay định cầm lấy yêu thần thương kia. Vị tiểu bằng hữu này. Thôi đi, bọn ta đều là tu luyện giả. Âu Dương không muốn quan binh này vô duyên vô cớ mất đi tính mạng. Dù sao bọn họ chẳng qua chỉ chấp pháp công pháp mà thôi. Hắn mở miệng nhắc nhở những người này biết bọn họ là tu luyện giả chính là muốn để bọn họ rời khỏi. Quả nhiên, nghe thấy câu nói này của Âu Dương tay của Lưu Nhị Ca liền dừng lại trong không chung. Nếu đám người Âu Dương đúng là tu luyện giả, vậy nếu như ngày hôm nay hắn còn dám lộn xộn cho dù bị giết cũng là cái chết vô ích. Tu luyện giả? Tu luyện giả cái gì? Ngay khi Âu Dương vừa nói dứt lời, bên ngoài có một lao gải đi tới. Lao giả này có bộ dạng tiên phong đạo cốt. Sau khi nhìn thấy lao giả này đi vào, đám người Lưu Nhị Ca vội vàng đi tới hành lễ. Lý Tiên Sinh Sao hôm nay ngài lại rảnh rỗi tới nơi này? Đám người lưu nhị ca dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn lao giả này. Tuy nhiên đám người Âu Dương lại vẫn dáng vẻ lao thần khắp nơi ngồi ở chỗ đó, không hề nhúc nhích. Nhàn rối đến uống vài chén rượu nhà tôi, không ngờ lại gặp được chuyện thú vị như thế nào. Tu luyện giả sao? Tu luyện giả sẽ dùng loại binh khí bình thường như vậy sao? Nếu là yêu chiến sĩ, dù thế nào yêu binh này cũng nên thông linh chứ? Lao đầu lộ vẻ không tin nhìn đám người Âu Dương. Thông linh. Lao giả, ngươi biết cái gì là thông linh sao? Thiên hạ này trong tất cả binh khí chỉ có thứ tiêu cung của Âu Dương là thông linh. Nếu như theo ngươi nói như vậy, tất cả yêu binh đều thông linh, vậy thánh binh còn dùng làm gì? Tiểu nhạc trừng mắt với Lao giả này một cái. Trên người Lao giả này thật sự có linh lực. Nhưng linh lực này thực sự quá quá thấp, thấp đến mức tiểu nhạc có thể thuần sát hắn. Đối với người của tiểu thế giới, cấp thánh thể chính là cấp chân tiên. Tiên giới chính là tồn tại mà bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Vũ hóa phi tiên, chuyện như vậy cho dù ở chân linh giới cũng gần như là một tồn tại mang cấp độ truyền thuyết. Đối với tiểu thế giới nói, chỉ sợ bọn họ căn bản không biết cái gì gọi là vũ hóa phi tiên. Haha, ha, tiểu bằng hữu ngươi là tu luyện giả sao? Ngay cả chút cơ bản như vậy cũng không biết còn dám tự xưng là tu luyện giả sao. Yêu binh của yêu chiến sĩ đầu tiên phải thông linh trước. Nếu như theo lời ngươi nói, chẳng phải trong thiên hạ này chỉ có một mình Âu Dương mới thật sự là yêu chiến sĩ. Lao giả này có chút không phục nhìn tiểu nhạc. Nếu như ngươi nhất định phải nói như vậy thì cho là như đi. Tiểu nhạc liếc mắt nhìn Âu Dương một cái. Nếu quả thật nói yêu binh nhất định phải thông linh mới có thể được tính là yêu chiến sĩ. Như vậy trong thiên hạ thật sự chỉ có một mình Âu Dương được tính là yêu chiến sĩ. Lại nói nữa, sau khi lên tới tiên giới, các loại yêu chiến sĩ huyễn thuật sư gì đó đã không còn ý nghĩa rõ ràng nữa. Ngoại trừ hồn giả mãi mãi tu luyện linh hồn gia, những tu luyện giả khác trên căn bản đều tu đạo linh. To mồm phét lác. Bây giờ quốc sư của đế quốc Đa La chính là yêu chiến sĩ Cửu dai. Yêu binh đã thông linh nhiều năm. Nếu như lấy lý luận của ngươi mà nói, Chuyện kia quả thật là chính là trò cười cho thiên hạ sao. Lý tiên sinh giống như một người viết cổ, không ngờ lại lớn tiếng tranh luận với tiểu nhạc. Côn trùng mùa hè sao có thể nói chuyện bậy băng? ngụy bình dập ho nhẹ một tiếng nói. Ngươi chẳng qua chỉ hết ngồi đáy giếng mà thôi. Ngươi! Lý tiên sinh tức điên lên. Một đạo kiếm linh tử mi tâm của hắn bay ra. Kiếm linh run rời phát ra những tiếng long long khiến vô số bách tính xung quanh thi nhau khen hay. Đang trong thời hòa bình, rất ít người có thể nhìn thấy cường giả đỉnh phong đối kháng. Hiện tại bọn họ nhìn thấy Lý Tiên mở kiếm linh ra tay vô số người đều khiếp sợ không thôi. Điều này đối với bọn họ mà nói quả thực không phải ai cũng làm được. Đừng nói là yêu binh kia, ngay cả kiếm linh này của ta cũng thông linh. Lý Tiên sinh có chút kiêu ngạo nhìn đám người Âu Dương. Hắn không biết động tác này của hắn trong mắt bọn họ không khác nào một hài tử cầm một cái kẻo nói đây là thứ quý giá nhất trên thế giới. Bất kể là yêu binh hay là kiếm linh, cuối cùng đều phải thông linh. Chỉ có điều con đường thông linh này đến nay vẫn là một mê cụ. Ngay cả ta đã hoàn thành thông linh cũng không biết được bí mật thông linh của thứ kiêu cung. Tuy rằng kiếm linh của ngươi linh động, nhưng lại có không ít chỗ bị tổn hại. Dù sao cũng xuất thân là thần sư. Âu Dương liếc mắt một cái liền nhìn ra trên kiếm linh của Lý Tiên Sinh này có không ít chỗ tổn hại. Lý Tiên Sinh đã đạt tới thất giai. Kiếm linh thất giai muốn tìm người phục hồi sợ là không đơn giản như vậy. Tại tiểu thế giới, kiếm linh thất giai bị tổn hại trên căn bản chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Nghe thấy Âu Dương nói như vậy, Lý Tiên Sinh cảm thấy thực sự khiếp sợ. Chuyện kiếm linh của mình bị hư hỏng, thực sự có rất ít người biết được. Người trẻ tuổi kia chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kiếm linh của mình tổn thương. Chẳng lẽ gia hỏa này đúng là một tu luyện giả đặc biệt lợi hại? Nhưng bất luận thế nào Lý Tiên Sinh cũng không cảm ứng được dù chỉ là chấn động linh lực trên người đám người hô dương. Đây là chuyện không hợp lý. Ngay cả là người mạnh nhất trong Đa La hiện tại hắn cũng có thể nhìn ra được tu vi. Đương nhiên Lý Tiên Sinh không cho rằng lúc này lại cùng một lúc xuất hiện nhiều nhân vật còn cường đại hơn cả quốc sư bọn họ chương 885, đường tắt để tu luyện. Nhất định là hắn nói lung tung thôi, biết một vài chuyện nên suy đoán lung tung một phen. Nhất định là như vậy. Lý Tiên sinh thầm nghĩ. Nhưng tiếp theo Âu Dương lại nói khiến hắn phải kinh hãi đến biến sắc. Kiếm linh của ngươi chỉ có thể phát huy được 8 phần lực lượng. Khi ngươi đối địch với người khác lại cứ thích thôi thúc lên 10 thành lực lượng. Nếu cứ thế mãi không chỉ kiếm linh bị tổn thương càng ngày càng nghiêm trọng. Bản thân ngươi cũng vĩnh viên kẹt ở thất giai không có cách nào tiến giai được. Âu Dương khẽ mỉm cười. Hắn nhìn ra được, Lý Tiên sinh khiếp sợ trước câu nói này của hắn. Hắn tiếp tục nói. Thật ra thời điểm cấp thấp, khi yêu binh hoặc là kiếm linh của mọi người bị tổn hại, phương pháp tốt nhất chính là tìm tu phục sư. Nhưng mọi người lại không biết, bất kể là tu phục sư lợi hại đến mức nào cũng tuyệt đối không thể nào phục hồi lại thật sự hoàn mỹ. Âu Dương đã từng có lúc tưởng rằng chính mình có thể phục hồi hoàn mỹ. Nhưng cho tới bây giờ Âu Dương mới mới hiểu được, thật ra trên thế giới này căn bản cũng không có cái gì gọi là phục hồi hoàn mỹ. Ngay cả mình lúc đó chẳng qua cũng chỉ là giả tạo mà thôi. Tu Phục Sư thật sự rất thần kỳ. Nhưng bất luận Tu Phục Sư nào cũng không thể phục hồi hoàn mỹ. Hiện tại theo Âu Dương thấy, thật ra phương pháp phục hồi tốt nhất không phải là tìm Tu Phục Sư, mà lấy linh lực tụ hợp lại tiến hành ôn dưỡng. Trên căn bản bất kỳ người nào phi tiên cũng có thể biết được phương thức này. Tuy nhiên tại tiểu thế giới mọi người vẫn không thể nào hiểu được điều này. Bởi vì người của tiểu thế giới linh lực quá thấp. Nói cách khác bọn họ thậm chí đều không thể hiểu rõ lực lượng ẩn trong thân thể của mình lớn đến mức nào. Trở lại bình tâm tính khí. Khi hấp thu linh lực bên ngoài, không nên nhập về phía linh thể của mình, mà dẫn toàn bộ vào trong kiếm linh. Tại kiếm linh đưa qua một lượt sau đó mới tiến vào linh thể. Như vậy có thể ôn dưỡng kiếm linh. Bây giờ kiếm linh của người quá yếu. Lấy phương pháp này 10 năm có thể khiến kiếm linh hồi phục như lúc ban đầu. Thời điểm Âu Dương nói đến 10 năm này, hắn bông nhiên nợ nụ cười. Hắn nghĩ đến lúc đó, sợ là cái phương pháp này không còn thích hợp với tiểu thế giới nữa. Không phải nói phương pháp này không đúng, mà phương pháp này tiêu hao quá nhiều thời gian. tại tiên giới 10 năm giống như chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhưng tại tiểu thế giới, ngay cả là cường giả thất giai bọn họ có thể có mấy lần 10 năm đây. Hoàn toàn là nói bậy. 10 năm tự mình phục hồi kiếm linh, không bằng tìm một tu phục sư tùy tiện phục hồi trong nháy mắt. Lý Tiên Sinh vốn nghe được rõ ràng mạch lạc, nhưng cuối cùng cái thời gian 10 năm này lại khiến cả người hắn cảm thấy chấn động. Hắn quả thực đang chơi mình. 10 năm hôn dưỡng, mình có mấy lần 10 năm. Chẳng lẽ nói chỉ cần kiếm linh xuất hiện một tia tổn hại liền đi ôn dưỡng? Nếu nói như thế, sau này mình chẳng phải cái gì cũng không cần làm nữa. Lao đầu nhà ngươi thật là kỳ quái. Người ta dạy ngươi phương pháp ngươi không học thì thôi, cần gì phải mắng người ta. ngụy Bình dập lắc đầu cười khổ. Thật ra phương pháp Âu Dương nói tới mỗi người trên tiên giới đều hiểu rõ. Phương thức này không chỉ có thể nuôi dưỡng kiếm linh, còn có thể khiến lực lượng của chính mình tăng lên nhanh hơn. Đây chắc chắn là một đường tắt để tu luyện. Nhưng giá hỏa này lại cho rằng hắn nói bậy. Điều này khiến Nguyễn Bình dập là ma vương sinh sống tại ma giới thực sự không thể nào hiểu được. Quên đi, thật sự ta cũng đáng trách. Ta đã quên mất tuổi thọ của người của tiểu thế giới chỉ có trăm năm. Âu Dương lắc đầu nở nụ cười. Câu nói này của hắn càng khiến Lý Tiên Sinh nổi giận. Kiếm linh của Lý Tiên Sinh khẽ run nói. Mấy vị bộ dạng tiền bối cao nhân. Láo hủ muốn xem thử các ngươi có phải chỉ có thể nói mà không thể làm hay không. Quên đi láo đầu. Ta sợ một quyền của ta sẽ trực tiếp phá hủy thế giới này. Tiểu nhà uống hớp rượu trừng mắt nhìn Lý Tiên Sinh một cái. Câu nói này của hắn thiếu chút nữa đã khiến dâu mép của Lý Tiên Sinh dựng đứng. Một quyền phá hủy thế giới, khẩu khí thật lớn. Cho dù ngươi có làm tiên nhân trên thượng giới muốn một quyền phá hủy một thế giới cũng chưa chắc làm được. Lý Tiên Sinh nói không sai. Ngay cả cường giả ý chí bốn phương tế tụ, chỉ cần chưa chuyển đổi linh nguyên trở thành tiên linh, vậy tuyệt đối không có cách nào tạo thành lực sát thương tuyệt cường được. Cho dù là hoàn thành vũ hóa phi tiên cũng không làm được. Tại tiên giới, thời điểm Âu Dương mới vào cũng rất yếu. Chờ sau khi đạt được linh tiên mới được tính là có thể thi triển ra một vài lực lượng quỷ thần khó lượng. Trong mắt người của các tiểu thế giới, người mạnh nhất chắc hẳn chính là thánh thể phát thân. Nói với bọn họ cái gì là linh tiên kim tiên, bọn họ có thể hiểu được sao? Kiếm linh của lý tiên sinh run lên đã tính bao vây tất cả mọi người bên trong. Có thể nhận ra, hắn không phải muốn giết người. Hắn dùng phương thức này chẳng qua là muốn hủ dọa mọi người một chút thôi. Nhưng lần này hắn đã chọc vào tổ hong vò vẽ. Hắn liền nhìn thấy yêu thần thương giống như bị cái gì kích động. Nó run lên tản mát ra hào quang lóa mắt. Nơi nào hào quang đi qua? Thư không xung quanh liền bị nghiền nát thành từng mảnh. Yêu thần thương liền giống như một quả bom lớn. Thế giới này giống như thủy tinh không đỡ nổi một đòn. Vào lúc này yêu thần thương thoáng động quả thực chính là muốn hủy thiên diệt địa. Bạch tinh không muốn thế giới này bị hủy diệt. Hắn lập tức nắm lấy yêu thần thương, áp chế yêu thần thương xuống. Nhưng dù như thế yêu thần thương tản mát ra hào quang vẫn chấn động xung quanh. Kiếm linh của Lý Tiên sinh dường như đã bị ánh sáng hủy diệt chiếu trúng Trực tiếp bị hư không cắn nuốt biến mất khỏi thế giới này. Biến hóa lần này trực tiếp khiến Lý Tiên Sinh đứng ngây người. Người ta động còn chưa động, kiếm linh của mình đã dẫn động binh khí của người ta. Chỉ dựa vào một tia lực lượng do binh khí tản mát ra không ngờ trực tiếp xé nát hư không nuốt mất kiếm linh của hắn. Đây là chuyện từ trước tới nay Lý Tiên Sinh chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghĩ cũng chưa hề nghĩ tới. Lý Tiên Sinh, chúng ta vốn là người rảnh rỗi. Sẽ không gây bất kỳ nguy hại nào đối với đa là các ngươi. Sao ngươi lại phải tự ép mình làm khổ mình như vậy? Kiếm linh của ngươi trả lại cho ngươi. Ngươi đi đi. Âu Dương nói xong, ngón tay bắn ra một cái, sẽ rách hư không xung quanh rẽ một lỗ hổng. Sau đó tay không hắn thọ vào trong hư không, chỉ nắm một cái không ngờ trực tiếp lấy kiếm linh của Lý Tiên Sinh Tử trong hư không ra. Sau khi kiếm linh được lấy ra, trên tay Âu Dương trợt hiện lên một đạo thiên cơ. Lý Tiên Sinh phát hiện, kiếm linh đã tổn hại của mình không ngờ trực tiếp được chữa trị thành trạng thái hoàn mỹ. Quá đáng sợ. Lý Tiên Sinh không thể tin tưởng được vào điều mình vừa nhìn thấy. Đây là một tu phục sư. Nhưng Lý Tiên Sinh chưa từng gặp phải tu phục sư nào như vậy. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. chương 886, được làm vua thua làm giặc. Bất kỳ tu phục sư nào muốn phục hồi yêu binh hoặc là kiếm linh đều phải thông qua vật trung gian. Nhưng không ngờ người trẻ tuổi trước mắt mình không cần bất kỳ thứ gì, chỉ dựa vào một loại phương pháp mà hắn chưa từng nhìn thấy trong nháy mắt đã khiến một kiếm linh thất dài phục hồi đến trạng thái hoàn mỹ. Có thể làm được như vậy sao? Đi thôi lão đầu. Chúng ta thật sự đều là tội phạm giết người. Nhưng người chúng ta giết, ngươi không thể lý giải được. Tiểu nhạc vẫn uống rượu. Trong lúc mấy người nói chuyện, bên ngoài mây đen đã che kín bầu trời. Thương bông hoa tuyết tử trong không trung bay xuống. Đường phố bên ngoài tiểu điếm đã đã phủ thêm một lớp tuyết mỏng manh. Những bông tuyết rơi càng lúc càng lớn. Nhìn tình hình này có lẽ khuya hôm nay cũng không thể dừng lại. Có tuyết rồi. Dường như Âu Dương thích nhất chính là tuyết rơi. Bạch Tinh thật giống như đang điều tra về Âu Dương. Lúc này Âu Dương đã bỏ mặc một mình Lý Tiên Sinh đứng trong tiểu điếm. Hắn đi tới trước cửa sổ đưa tay ra ngoài hứng những bông tuyết tử trên không trung rơi xuống. Đúng vậy, ta rất thích tuyết. Nhưng thật sự lại có rất ít thời gian được nắm tuyết. Chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện ta sẽ tìm một nơi để sinh sống. Có lẽ là tiểu thế giới có lẽ là chân linh giới. Đến lúc đó chí cao vô thượng để cho các ngươi đi tranh đi. Âu Dương khẽ mỉm cười. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Âu Dương đã nhìn ra rất nhiều thứ. So với khổ sở đi tranh giành cái được gọi là trí cao vô thượng kia. Chẳng thà cùng với người yêu và người thân bằng hữu của mình tìm một thành thị sống một cuộc sống thanh thản ổn định. quyền lợi là một thứ tốt. Thời điểm chưa nắm trong tay thì trăm phương ngàn kế muốn nhận được. Nhưng sau khi chân chính nhận được, lại phát hiện, thứ càng tốt, phía sau càng có trách nhiệm và gánh nặng lớn hơn. Sớm biết có hôm nay, lúc đó ngươi cắt đất xưng yêu tổ ta liền tặng ma giới cho ngươi rồi. Ngụy Bình dập nợ nụ cười. Tuy rằng hắn cười rất thẳng thán. Nhưng trong giọng nói có mấy phần là thật lại có mấy phần giả chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn mới có thể hiểu rõ. Chờ đến sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ làm hàng xóm của ngươi. Bạch Tinh bỗng nhiên nói ra điều mà Âu Dương ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới. Ngươi có thể bỏ xuống chi cao vô thượng kia dễ như chở bàn tay sao. Âu Dương xoay người lại hỏi Bạch Tinh. Không bỏ xuống được. Nhưng ta lại không muốn tranh đấu nữa. Nếu như tranh đấu tiếp cuối cùng là sống hay là chết cũng không biết. Ta không muốn dùng tính mạng đánh bạc một lần như vậy. Bạch Tinh cũng đã nghĩ thông suốt. Chỉ một thiên vương đã khiến bọn họ phải xa xứ. Nhưng ai có biết sẽ ngày mai sẽ lại có bao nhiêu thiên vương đang đợi bọn họ. Nếu như bọn họ kiên trì, cuối cùng vừa nên đón xong một thiên vương, tới mỗi thời đại lớn sau đều trải qua một lần kiếp nạn như vậy, đây không phải là cuộc sống mà bọn họ muốn. Chuyện sau này để sau này làm. Lần này chúng ta bỏ hai thế giới, khiến người của hai thế giới rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Chỉ sợ trên lưng cả đời đều phải mang tiếng xấu. Âu Dương biết, từ bỏ tiên giới và ma giới, nhất định sẽ khiến bọn họ phải mang tiếng xấu trên lưng. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như chúng ta thua chỉ có một con đường chết. Nếu như thua, cho dù phải mang trên lưng danh xấu cũng chẳng sao. Nhưng sau khi thắng... Tất cả danh xấu đều do tên thiên vương kia gánh trên lưng. ngụy Bình dập tinh thông quân yêu. Tất nhiên hắn hiểu được đạo lý thắng làm vua thua làm giặc. Lịch sử là do người chiến thắng viết. Tiếng xấu là do người thất bại độc quyền. Bạch Tinh cũng gật đầu đồng ý. Lý Tiên Sinh đứng bên cạnh nghe giống như lọt vào trong sương ngủ. Tuy nhiên Lý Tiên Sinh hiểu rõ, những người này hẳn không phải là người bình thường. Nhưng rốt cuộc bọn họ đến từ nơi nào? Mục đích của bọn họ là cái gì? Lý Tiên Sinh không rời đi, mà chuyển một chiếc ghế dến ngồi bên cạnh Bạch Hủ Minh. Lần này hắn không dám lại gần yêu thần thương nữa. Vừa nãy yêu thần thương khe chấn động đã trực tiếp thu kiếm linh của hắn. Nếu không phải Âu Dương ra tay giúp hắn lấy lại, sợ rằng cả đời này hắn coi như đã xong. Kiếm linh bị nghiền nát còn tốt hơn gấp trăm lần so với kiếm linh bị lấy đi. Đi đi đi đi qua bên kia. Chúng ta không hoan nên người ngoài. Tiểu nhạc nhìn thấy Lý Tiên Sinh không ngờ chẳng biết xấu hổ ngồi ở đó, vội vàng xua đuổi. Lý Tiên Sinh không hề quan tâm đến tiểu nhạc, trái lại còn cầm lấy bầu rượu rót cho Bạch Hủ Minh một chén nói. Hẳn là chư vị đều là tiền bối cao nhân. Cao nhân tiền bối nào? Ở đây không có tiền bối cao nhân. Chúng ta chẳng qua chỉ đi ngang qua nơi đây thôi. Bạch Hủ Minh cầm chén rượu lên uống một hơi, sau đó mới mở miệng nói. Một đám quan binh ở bên ngoài nhìn thấy vậy. Bọn họ cũng hiểu rõ. Đám người kia không phải là côn đồ sát nhân. Bọn họ hẳn là tu luyện giả. Hơn nữa bọn họ còn là tu luyện giả cực kỳ mạnh. Ngay cả Lý Tiên Sinh nổi tiếng tại Đa La như vậy cũng phải ngồi đàng hoàng rót rượu cho người ta. Đám tiểu binh tiểu tướng bọn họ sao có thể so sánh được. Lưu Nhị Ca đột nhiên cảm thấy căm tức tên tiểu lao thử kia. Tên tiểu lao thử thật sự không nói dối bọn họ. Những người này tuyệt đối không phải là người hiền lành. Nhưng những người này thực sự là kẻ ác trong những kẻ ác. Ác đến mức bọn họ căn bản không bắt được, chứ đừng nói gì tới công lao hay không công lao. Đi thôi các vinh đệ. Trời đồ tuyết lớn. Nên đi tuần tra thôi. Sau đó trở về đặt lò sưởi đầu giường ôm láo bà đi thôi. Lưu nhị ca bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hắn phất tay để thủ hạ rời đi. Tuyết vẫn đang rơi. Đám người hâu dương đã tử phòng khách dưới lầu đi tới gian phòng trên lầu 2. Đây tất nhiên là do Lý Tiên Sinh sắp xếp. Để chiếu cô Âu Dương, Lý Tiên Sinh còn cố ý lấy một gian có cửa sổ sắt đất. Trong gian phòng này Âu Dương có thể thuận tiện thưởng thức cảnh tuyết rơi. Chỉ một thoáng lát đã đến nửa đêm. Lúc này bên ngoài đã không còn nhiều đèn lúc nữa. Tuyết cũng rơi càng lúc càng lớn, phủ thêm một lớp áo bạc dày đặc cho tòa thành thị này. Âu Dương theo trí nhớ của mình nhìn về phía xa. Nơi đó đã bị vô số kiến trúc chặt lại. Nhưng Âu Dương vẫn nhớ rõ ràng, nơi kia chính là nơi mình đã từng huấn luyện ác ma chi hôn. Chỉ có điều đây đã là chuyện của vô số năm trước. Nhớ tới lần cuối cùng khi mình rong rổi trên sa trường với người ác ma chi hôn, Âu Dương vẫn cảm thấy có chút dư vị. Chỉ có điều bây giờ hắn không có cách nào quay trở lại lúc đó được nữa. Trung đội số 7, Ác ma chi hôn. Âu Dương phát hiện mình thật sự có duyên với quân đội. Chỉ có điều ở trong đó. Mình mãi mãi cũng chỉ là một nhân vật nhỏ. Từ trước đến nay đều chưa từng thống lĩnh thiên quân văn mã. Nếu như ông trời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ làm thống soái lĩnh quân tranh hùng thiên hạ. chương 887, chúng ta bị binh lính bao gây. Âu Dương nói một mình. Lý Tiên Sinh lơ đảng liếc mắt nhìn về phía Âu Dương. Thống soái lĩnh quân tranh hùng thiên hạ. Hiện tại đang là thời kỳ hòa bình. Đây chính là lời nói tối kỵ. Người dám nói như vậy chỉ sợ chỉ có những cao nhân tiền bối trước mặt hắn. Dù sao theo Lý Tiên Sinh thấy, cao nhân cũng có một vài người thường có sở thích không thể nào hiểu được, giống như việc làm thống soái lĩnh binh vậy. Bọn họ uống rượu đến Hưng đông. Cuối cùng mấy người bọn họ vẫn ngồi đó, Lý Tiên Sinh cũng không thể chẳng biết xấu hổ yêu cầu với đám người hô dương ở lại. Cho nên đến hừng đông hắn liền thần thần bí bí rời khỏi. Từ dáng vẻ của hắn khi rời đi có thể nhìn ra được. Hắn nhất định có mưu kế dê đảo. Nhưng tất cả mọi người không hề nói gì. Trong tiểu thế giới này, âm mưu gì có thể có tác dụng đối với bọn họ? Mưu kế có tác dụng đối với thực lực sao? Âm mưu quỷ kế của thiên vương mới đáng sợ. Đó là bởi vì thiên vương đứng trên cùng một độ cao với bọn họ thậm chí còn cao hơn bọn họ một chút. Trong tình huống như thế âm mưu của thiên vương mới có lực sát thương không tưởng tượng. Còn âm mưu quỷ kế của đám người tại tiểu thế giới này, Thực sự không có chút ý nghĩa gì. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, tiểu nhạc kêu lên khiến mấy người đang nghỉ ngơi bên trong đều phải mở mắt. Tăng ất! Sao bên ngoài có nhiều người như vậy? Chúng ta bị binh lính bao vây rồi. Tiểu nhạc lại kêu gào nói. Người kia thật giống như lý lao đầu ngày hôm qua. Tối hôm qua không phải hắn trở lại gọi người đến bắt chúng ta chứ? Hẳn là không phải vậy đâu. Mặc dù lao đầu kia có hơi ngốc, nhưng không ngốc đến mức ấy. Hắn hẳn đã hiểu rõ, đừng nói là trong thành thị này, cho dù là toàn tiểu thế giới cũng chắc chắn không thể nào người nào là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa ngươi nên suy nghĩ một chút, nếu như thật sự gọi người đến công kích chúng ta, còn đợi chúng ta tỉnh lại sao? Nếu như đúng theo suy đoán của ta, người đến hẳn là quốc sư của Đa La. Âu Dương ở bên cạnh mở miệng nói, chúng ta đi sao? Bạch Tinh lắc lắc đầu của chính mình. Sau đó hắn dùng tay nhẹ nhàng búng lên đầu mũi yêu thần thương. Mũi thương sắc bén kia thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng rung động. Khi mũi thương rung động, không ngờ không gian chung quanh mũi thương đều bị xé nát. Bạch Hủ Minh đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Hắn nhìn qua cửa sổ nói. Tại sao phải đi? Chúng ta tại tiểu thế chẳng qua chỉ là tu luyện giả. Trong khoảng thời gian này chúng ta hẳn nên cố gắng thanh tĩnh lại. Ngươi phải hiểu được, thời gian như vậy không nhiều. Tuy rằng tiên vương không biết hướng đi cụ thể của chúng ta, nhưng sau thời gian dài, hắn chắc chắn sẽ phát hiện được. Đến lúc đó không tránh khỏi một trận đại chiến. Có thời gian như vậy cố gắng hưởng thụ một phên đi. Bạch Hủ Minh nói xong không quên liếc mắt nhìn Âu Dương một cái. Hắn biết vào lúc này trong lòng Âu Dương hẳn đang rãi ruộng. Trước khi đến tiểu thế giới này, Âu Dương đã quyết định một kế hoạch. Trong khoảng thời gian này hắn hẳn phải tìm cách làm kế hoạch này trở nên hoàn mỹ. Dùng tổn thất nhỏ nhất đổi lấy thành quả lớn nhất. Chúng ta đi hưởng thụ. Âu Dương người đến lập kế hoạch. Một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi đã đánh thiên vương khiến hắn phải ăn một quả đăng lớn, đau mà không dám kê ơ. Tiếp theo để xem người sẽ dùng mưu kế gì nữa. Thật ra Bạch Tinh cũng rất thông minh. Hắn biết, tiếp theo muốn đối phó với thiên vương nhất định phải do Âu Dương ra tay. Bởi vì hắn đã đoán được một phần của mưu kế tiếp theo. Chỉ có điều người quan trọng nhất trong nhu kế này vẫn là Âu Dương. Với một gia hỏa như vậy, đánh cờ thực sự hao tổn đầu bóc. Để ta hưởng thụ một thời gian đi. Âu Dương lắp đầu. Hắn cố gắng không suy nghĩ. Ta còn chưa từng ở trong Hoàng Cung. Nếu không chúng ta đoạt lấy Hoàng Cung Đa La này một thời gian ngắn được không? Tiểu nhạc đúng là một kẻ thích kiếm thêm phiên phức. Sống trong Hoàng Cung thì được cái gì? Mỗi ngày đều phiền muốn chết. Nguy bình dập đúng là kẻ ăn no không biết người đói bụng. Hắn là ma vương. Cho tới bây giờ vẫn ma vương. Thất nhiên hắn không để ý tới chuyện sống trong hoàng cung. Thật ra ta cảm thấy làm hoàng đế cũng rất tốt. Muốn giết ai thì giết, không cần phải tự mình động thủ, chỉ cần mở miệng là được. Tiểu nhạc chính là kẻ luôn suy nghĩ tới những điều người khác không thể tưởng tượng được. Âu Dương trừng mắt với tiểu nhạc một cái nói. Cho người làm hoàng đế cũng là bạo quân. Sớm muộn cũng bị người ta lừa đổ. Thiết. Tiểu Nhạc không đồng ý dù sao hắn chưa từng trải qua, cho nên không rõ về đạo lý quyền lợi càng lớn trách nhiệm và gánh nặng cũng càng lớn. Trong khi mấy người phía trên nói chuyện, đám người phía dưới hẳn cũng đã nhìn thấy bọn họ. Chỉ nhìn thấy Lý Tiên Sinh tối hôm qua chân đạp phủ vân từ dưới đất bay lên lầu 2, phía trước cửa sổ của đám người Âu Dương đang đứng, nhìn đám người Âu Dương nói: "Các vị, quốc sư của chúng ta biết tin trừ vị đến đây." Nên đã tự mình đến tiếp đón. Tiếp đón thì tiếp đón, còn cần dẫn theo một đoàn người như vậy sao? Âu Dương liếc mắt nhìn Lý Tiên Sinh một cái, có chút buồn cười. Không ngờ quốc sư Đa La lại là một kẻ sĩ diện. Một mình hắn đến là được rồi, cần gì phải dẫn theo nhiều người như vậy? Trước đây sở tương hợp quốc sư đại vận tại tiểu thế giới nơi Âu Dương từng ở đều một mình đi lại. Nghĩ đến sở tương hợp, trong mắt Âu Dương không khỏi có thêm mấy phần mất mát. Thật ra sở tương hợp chết, mình cũng có trách nhiệm rất lớn. Sau khi tiến vào chân linh giới mình thật sự rất ít hỏi đến chuyện của đám bằng hưu. Tình cảm vốn có tại tiểu thế giới cũng trở nên có đôi chút xa lạ. Tuy rằng tuổi tác của Âu Dương nhỏ, nhưng trong một đám người này, hắn nghiễm nhiên chính là một đầu lĩnh. Âu Dương tin tưởng, thời điểm sở tương hợp sắp chết, nhất định đã nghĩ mình sẽ trở lại cứu hắn. Nhưng mình đã khiến hắn thất vọng còn thất vọng tới mức phải trả gái bỏ lại cả sinh mạng. Chờ khi tất cả mọi chuyện kết thúc, ta sẽ tìm được đám người các người, toàn lực khiến các ngươi hạnh phúc. Đây là lời hứa của Âu Dương đối với chính mình. Khi tất cả mọi chuyện kết thúc, hắn muốn nhìn thấy mỗi bằng hưu trước kia của hắn được hạnh phúc. Tương tự bản thân hắn cũng muốn có hạnh phúc. Quốc sư đại nhân muốn mời chư vị tới phủ tự của quốc sư phủ một chuyến, cho nên mới dẫn tới nhiều người như vậy. Đây là một loại lễ tiết tiếp khách của Đà là chúng ta. Rõ ràng Lý Tiên Sinh nghe thấy Âu Dương nói cũng có vài phần lúng túng. Dù sao tối hôm qua mình đã nói lại tất cả cho quốc sư nghe, nhưng quốc sư thực sự có vài phần không tin. Hừ hừ, mời người mà một chút lễ phép cũng không có. Nếu hắn muốn mời, vậy ngươi nói cho hắn biết, khoảng thời gian tới chúng ta tạm thời tiếp nhận phủ quốc sư. Trên mặt ngụy Bình dập trở nên lạnh lùng. Mời người nhưng bản thân mình lại không đến, chỉ để cho Lý Tiên Sinh đại diện nói. chương 888, đi quốc sư phủ uống trà. Bản thân hắn sĩ diện, cũng không xem thử những người trên này là người thế nào sao. Hắn có khả năng sao? Chuyện này, Lý Tiên Sinh nghe ngụy Bình dập nói như thế, dáng vẻ có chút khổ sở. Tuy nhiên còn không chờ hắn phản ứng lại đã phát hiện 5 người trước mặt sớm biến mất không thấy bóng dáng. Không sai. Chính là biến mất không còn tăm hơi, giống như từ trước đến nay không hề tồn tại vậy. Cảm giác đầu tiên của Lý Tiên Sinh chính là chỗ này nhất định có huyện thuật sư cường đại. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy quốc sư đa Thành đi về phía bên này. đa Thành chính là yêu chiến sĩ. Yêu chiến sĩ kiểu dai cũng không có năng lực bay. Cho nên bất cứ lúc nào hắn cũng chỉ có thể bước đi hoặc là chui xuống đất mà đi. Lúc này khi đa Thành vừa đi tới phía dưới, Lý Tiên sinh vội vàng cung kính chạy tới kể lại chuyện vừa rồi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Biến mất không còn tăm hơi. Hừ hừ, xem ra trong bọn họ có huyện thuật sư cường đại. Lý Ngọc chuyện tối hôm qua ngươi nói không chừng chính là huyện thuật do bọn họ lừa gạt tôi đa Thành tự tin nói. Thật ra vừa nãy Lý Ngọc nói tất cả những điều đó cho hắn nghe. Hắn đã nghi ngờ có phải có huyện thuật sư quay phá hay không. Hiện tại đột nhiên 5 người vừa biến mất. Vẫn xác nhận suy đoán của hắn Nếu quả thật là tiền bối cao nhân Tại sao lại ra đi không từ giã Lẽ nào bọn họ sợ mình Đà thành nghĩ như thế Nhưng hắn không biết thời điểm hắn nghĩ như vậy 5 người đã sớm xuất hiện trong phủ đệ của hắn Bạch tinh một tay sử dụng yêu thuật cực kỳ quỷ dị trực tiếp Khiến người trong toàn phủ quốc sư quên đi quá khứ Trong mắt bọn họ chỉ có 5 người này là chủ nhân Vào lúc này 5 người đang ngồi trong đại điện phủ quốc sư nhàn nhã uống trà Thật muốn lập tức nhìn thấy sắc mặt của tên quốc sư kia khi nhìn thấy chúng ta. Tiểu nhạc cười hì hì. Ngươi có thể thấy được ngay lập tức. Bạch tinh thổi lá trà trong chén khẽ mỉm cười. Khi hắn vừa nói dứt lời, phía xa đã thấy có một đội sa mã xuất hiện trên đường cách phủ quốc sư không xa. Dễ dàng chiếm phủ quốc sư như vậy, đừng nói là đa thành. Chỉ sợ người của Đa La cũng không thể tưởng tượng được có người trong tình huống không động tới bất kỳ người nào đã có thể nên ngang tiến vào phủ quốc sư như vậy. Bạch Tinh một tay đùa bỡn với yêu thần thương của mình. Bên cạnh của hắn là mấy nam tử mặc trang phục võ tướng đang quỳ dạp ở bên cạnh giống như hạ nhân làm chỗ đặt chân cho hắn. Mấy người này chính là quan viên đương triều của Đa La. Từ việc mấy người này có thể tiến vào phủ quốc sư chờ đợi, có thể tưởng tượng được quan chức của mấy người này chắc chắn không thấp. Mà bây giờ Bạch Tinh không quan tâm người là quan lớn hay quan nhỏ. Ngày hôm nay vận may của hắn kém không gặp được hoàng đế. Nếu không lúc này người hắn đặt chân lên chỉ sợ chính là quân chủ Đa La này. Đại đội nhân mã đã trở về phủ quốc sư. Nhưng khi bọn họ đến trước cửa phủ quốc sư, Đa Thành lại phát hiện có chút không đúng. Nếu như bình thường, sa mã của mình trở về, người trong phủ hẳn phải đi ra nên đón mới đúng. Nhưng lần này người trông cửa tại phủ đệ của mình vẫn tiếp tục trông cửa. Người quét sân tiếp tục quét sân, giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ vậy. Dừng lại. Đa thành giống to một tiếng. Nhưng sau khi đa thành gầm xong câu này, hắn lại càng thêm giật mình. Lúc này xa mã của hắn không hề có ý định dừng lại, bất ngờ cứ thế tiến vào trong phủ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đa thành lật tung trần che xe ngựa xa hoa lên, từ trong xe ngựa trôi ra. Mọi người đều giống như không nhìn thấy cảnh tượng này. Không ngờ tất cả đều giống như không có liên quan tiếp tục tiến vào phủ đệ. Chẳng lẽ là huyện thuật của huyện thuật sư? Đây là điều duy nhất đa thành có thể nghĩ tới lúc này. Nhưng đa thành không thể nào hiểu được, rốt cuộc phải là huyện thuật sư cường đại tới mức nào mới có thể mê hoặc được nhiều người như vậy. Không sai. Huyện thuật sư thật sự có thể mê hoặc người. Nhưng Bạch Tinh sẽ dùng mê hoặc cấp thấp như vậy sao? Yêu thuật của bạch tinh đã đạt đến mức độ hơi một tí có thể hoàn toàn khống chế lòng người. Có thể nói chỉ cần bạch tinh nguyện ý, có thể trong nháy mắt khống chế tất cả mọi người trong vương thành huy hoàng này, khiến bọn họ hoàn toàn biến thành con rối Đùng đùng đùng đùng. Đa thành liền giật mình. Đó vốn là phụ đệ của hắn. Người trông cửa chạy tới trước người hắn. Lần này người trông cửa không hề hành lễ đối với hắn mà dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn ăn mậy để nhìn đa thành. Nhìn thấy ánh mắt này, đa thành thiếu một chút thì tức chết tại chỗ. Tại toàn đa la này, không có người nào dám dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Chủ nhân nói, lao giả nhà ngươi không có lễ phép. Hiện tại thu nơi ở của ngươi. Nếu như còn dám khiêu khích, liền thu cả cái mạng già của ngươi. Sau khi người canh cửa nói xong liền kiêu ngạo xoay người chuẩn bị trở về phủ đệ. Đa thành thiếu chút nữa đã bị người canh cửa này làm tức chết. Hắn rơ tay lên liền chuẩn bị đánh chết người canh cửa này. Nhưng hắn vừa rơ tay lên liền nhìn thấy người canh cửa xoay người lại đạp hắn một cái. Với lấy thân thủ của hắn không ngờ trong nháy mắt lại không rõ tên canh cửa này đã ra tay như thế nào. Một cước này mạnh mẽ đá vào ngực Đa Thành. Đa Thành liền giống như bị xe lửa đụng phải vèo một tiếng liền bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất. Đa thành tre ngực dùng bộ dạng khó có thể tin được nhìn hai tên canh cửa mà bình thường hắn chẳng thèm ngó ngang tới. Hắn quả thực khó có thể tin tưởng được, tên tiểu tử này sống ở trong nhà hắn nhiều năm như vậy, không ngờ thực lực còn cường đại hơn hắn. Thật ra không chỉ có người canh cửa, lúc này tất cả mọi người trong phủ quốc sư, từ người gác cửa cho tới đầu bếp, cho tới người nhà khách quen, trên căn bản mỗi người đều có lực lượng đỉnh phong mà thế giới này có khả năng chịu đựng được. đây đều là từ tinh Đối với bạch tinh mà nói, giao cho những người này chút lực lượng nho nhỏ quả thực còn nhẹ nhàng hơn cả ăn cơm. Đa thành nhìn phụ đệ của mình. Lúc này hắn có chút bối rối. Hắn ngã xuống đất, không thể nào tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì. Tại sao người canh cửa lại lợi hại như vậy? Tại sao không có ai nhận ra mình? Đa thành biết, lực lượng của chính mình cũng không hề bị suy yếu. Vừa nãy mình bổ ra một trường kia tuyệt đối với bình lúc không có gì khác nhau cửa đồng một cước kia lại thực tại ngoài Đa Thành dự liệu. Ngay khi Đa Thành đang ngã ngồi dưới đất tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, hắn liền nhìn thấy trên bầu trời có một đám mây lớn màu đen che khuất cả mặt trời khiến Phạm Vi chăm dặm trong vương thành huy hoàng chìm trong bóng tối. Đa Thành ngẳng đầu nhìn về phía bầu trời. Vừa nhìn Đa Thành thiếu chút nữa đã sợ đến mức miệng sủi bọc mép. Đây không phải là mây đen. Trên trời chính là một con đại bằng lớn đang bay. Con đại bằng này dương cánh ra thậm chí phải lớn tới mấy trăm rạm. Chỉ thấy đại bằng bay lượn trên bầu trời này. Mỗi lần nó vô cánh đều khiến hư không xung quanh vỡ vụn. chương 889, Âu Dương bày kế Trung cuộc quá lớn. Đại yêu. Tuy rằng Đa Thành không biết đây rốt cuộc là gì, nhưng Đa Thành biết đây chắc chắn là một con yêu ma siêu cấp. Yêu ma như vậy sao có thể xuất hiện ở thế giới này được? Chỉ riêng việc đại bàng Vũ cánh đã có thể dễ dàng đánh vỡ hư không đã có thể hiểu được, đại bàng này tuyệt đối không phải là yêu vật của tiểu thế giới này. Trên phủ quốc sư, Bạch Tinh đứng một mình trong hư không, mắt nhìn đại bàng bay tới. Đó không phải là đại bàng vương. Đó chẳng qua chỉ là một trong tứ đại hộ pháp thủ hạ của đại bàng vương. Thật ra đại bàng vương không hề lớn như vậy. Đại bàng vương thật sự dương cánh chỉ khoảng trăm trượng. Tuy nhiên có vài thứ không phải cứ nói càng lớn thì càng mạnh. Tuy rằng con đại bàng này rất lớn, nhưng lại hoàn toàn không có khí phách giống như đại bàng vương khi rang rộng kim sĩ. Không có việc gì chứ. Bạch Tinh đứng một mình phía trên phụ quốc sư, liền nhìn thấy đại yêu đang rang cánh tre kín phía chân trời đột nhiên hóa thân trở thành một nam tử anh tuấn cao khoảng một thước 8 đi tới phía dưới hắn. Đầu tiên hắn quay về phía Bạch Tinh hành một lễ tiết. Sau đó báo cáo một chút về tin tức của yêu tộc và chiến tộc còn có ma tộc trong thời gian gần đây. Dù sao cũng là ở xứ khác. Tuy rằng người của ba chủng tộc này đều không ai phục ai, nhưng bất kỳ ai cũng biết, vào lúc này nếu ai gây sự làm loạn nhất định sẽ làm mất mặt vương của tộc mình. Cho nên ba bên cùng xem như là bình an vô sự. Được, sau này đến đây không nên làm như vậy nữa. Bạch tinh liếc mắt nhìn người này một cái. Tại tiên giới. Đại bằng dương cánh bay lượn như vậy tất nhiên không có việc gì. Mặc dù bị người nhìn thấy chẳng qua chỉ giật mình nho nhỏ thôi. Nhưng nơi này không phải là thiên giới. Giang cánh bay lượn như vậy ở chỗ này, chỉ sợ sẽ khiến toàn thế giới đều trở nên hỗn loạn. Vâng. Nam tử kia gật đầu, sau đó lấy hình dáng của con người bay về phía xa. Những chuyện phát sinh trong dây lát ngắn ngủi này đã khiến cả vương thành huy hoàng đều sắp phát điên lên được. Đại bàng che khuất bầu trời kia từ đâu đến? Hắn mạnh như thế nào? Vũ cánh đã có thể xé nát hư không? Nếu như hắn dương trào lên, có phải có thể một lần xé rách tất cả vương thành huy hoàng hay không? Đa thành đã trở nên thành thật. Người khác chỉ có thấy được đại bằng không nhìn thấy cảnh đại bằng kia hóa người. Nhưng hắn đứng cách phủ quốc sư rất rất gần. Hắn có thể nhìn thấy tất cả. Đại bằng khi chỉ cần một đòn đã có thể hủy diệt toàn thế giới nhưng không ngờ trước mặt nam tử cao hơn 2 m này lại ngoan ngoan giống như một con dê con. Từ lễ tiết có thể nhìn ra được, nam tử kia chắc chắn là chủ thượng của đại bằng này. Thủ hạ đã mạnh đến mức độ như vậy, chủ thượng còn cường đại tới mức nào? Ban đầu hắn còn nghĩ là huyện thuật sư quay phá. Hiện tại Đa thành đã không còn dám nữa nhiều lời nữa. Suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là lập tức tiến vào hoàng cung hồi báo chuyện này cho quốc quân Đa La biết. Thật ra căn bản không cần hắn nói, tất cả vương thành huy hoàng, thậm chí trong phạm vi cách vương thành huy hoàng trăm dặm có người nào không nhìn thấy con đại bằng này. Gần đây có gì khác thường không? Bạch Tinh trở lại trong phủ. Hắn phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khinh bị nhìn hắn. Trên mặt hắn thoáng đỏ lên nói, từ trước đến nay yêu tộc đều phóng đáng bất kham như vậy. Có lẽ hắn cũng không nghĩ nhiều như thế đâu. Đúng, hắn thật sự không nghĩ nhiều như thế. Tuy nhiên hắn làm như thế, chắc chắn sau này tất cả tiểu thế giới đều đồn về một con chim đại bảng như thế rồi. Nhìn dáng vẻ hung hăng càn quái của hắn, thật muốn vặt lông hắn sau đó nương ăn. Tiểu nhạc là người mồm miệng ác độc nhất. Tuy nhiên yêu tộc đuối lý trước. Hiện tại hắn nói như vậy bạch tinh thật sự không tiện nói gì. Trong chiến dịch lần trước thiên vương chịu thiệt. Tiếp theo hắn nhất định sẽ thành thật một thời gian. Chỉ có điều chúng ta chắc chắn không thể coi thường. Phải biết rằng thiên vương thâm hiểm hơn nhiều so với sự tưởng tượng của chúng ta. Mỗi giờ môi khắc hắn đều nghĩ đến làm sao đối phó chúng ta. Có thể tưởng tượng được, sau khi trải qua bại trận lần trước, hắn biết chúng ta đang ở tiểu thế giới thiên hà cũng nhất định không dễ dàng động thủ. Bạch Hủ Minh nói ra ý nghĩ của mình. Không sai, hoặc là bất động. Muốn động chính là một đòn sấm xét, không cho chúng ta có bất kỳ cơ hội nào để đánh trả. Âu Dương cũng mở miệng. Sau đó Âu Dương khẽ mỉm cười nói. Thật ra kẻ địch dùng phương pháp gì cũng không quan trọng. Quan trọng chính là chúng ta có thể tìm ra hậu chiêu của hắn trước khi xuất thủ. Không sai, Thiên Vương là một người rất tự phụ. Từ trước đến nay hắn sẽ không một đao giết trên người. Bất cứ lúc nào cũng cũng thích giữ lại cho mình một con đường đồng thời cũng giữ lại cho kẻ địch một con đường. Chúng ta phải tìm được cả hai con đường này, sớm đóng kín con đường lui của thiên vương, sau đó đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ngụy bình dập uống rượu bộ ráng nhàn nhã, không nhìn thấy hắn có chút lo lắng nào. Thế nào Âu Dương, ta cảm thấy trong lòng người hẳn đã có một kế hoạch. Bạch Tinh xoay người nhìn Âu Dương. Hắn hiểu rõ, thật ra từ trước đến nay khi mới bắt đầu tới tiểu thế giới này, Âu Dương nhất định đã tạo ra một cái bẫy trung cuộc. Thiên Vương lấy thiên hạ làm bản cờ bày ra một ván cờ. Âu Dương lại bày ra một bố cục trong bản cờ của Thiên Vương, xuất hiện ván cờ trung cuộc như bây giờ. Cục diện đã được bố trí xong. Nhưng muốn muốn áp dụng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Tiếp theo ta chuẩn bị đi tiên giới một chuyến. Âu Dương bỗng nhiên nói ra một điều khiến người ta không hiểu nổi. Đến tiểu thế giới là đề nghị của Âu Dương. Bây giờ Âu Dương không ngờ lại đổi ý muốn đi tiến giới. Điều này khiến mọi người không hiểu rốt cuộc câu Dương muốn làm gì. Hiện tại Trung cuộc của ta trong ván cờ này còn chưa hoàn mỹ. Nếu như ta không cách nào xác định được một vài chuyện, vậy ván cờ này nhất định sẽ có một vài sát chiêu ta không phá được. Có lẽ những sát chiêu này sẽ lấy mạng của tất cả mọi người chúng ta. Âu Dương mỉm cười. Từ khi thời đại lớn bắt đầu tất cả mọi người đều là người trong cuộc. Mọi người chỉ có một kết quả, hoặc là phá tan ván cờ này, đẩy người bày bố cục về phía hủy diện. Hoặc là chết trong ván cờ này. Âu Dương không muốn chết trong ván cờ này. Hắn muốn sống hưởng thụ một cuộc sống tốt hơn. Hắn còn muốn hoàn thành mình lời hứa với chính mình. Cho nên hắn nhất định phải xác định một vài chuyện. Cho nên chuyến đi tới tiên giới gần như là bắt buộc phải làm. Đi thôi, ta biết trong lòng ngươi nghĩ điều gì. Bạch Hủ Minh giống như nhìn ra được điều gì đó. Hắn không quá rõ ràng, nhưng hắn biết, nếu như Âu Dương không có cách nào xác định được tất cả những điều này, như vậy ván cờ chung cuộc này không thể nào thành lập. Chương 890: Chúng ta cùng xuống địa ngục. Sư phụ, ta không thể thua, thật sự không thể thua được. Âu Dương nhìn Bạch Hủ Minh. Giờ phút này tất cả mọi người đều trầm mặc. Thành thật mà nói Âu Dương đã mất đi quá nhiều. Đi tới con đường này Âu Dương đã mất đi quá nhiều quá nhiều thứ. Nếu như hắn lại thua thêm một bàn nữa, có lẽ hắn chỉ còn sót lại một mình cô đơn. Không riêng gì ngươi, chúng ta cũng không thể thua. Bạch tinh vô vô vào vai Âu Dương. Rất nhiều người sợ nói không thể thua. Bởi vì một khi ngươi không thể thua, nhưng lại thua, điều đó sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Âu Dương không thể thua không phải bởi vì cái mạng của mình. Âu Dương không thể thua chính bởi vài cái mạng của người khác. Bây giờ bày xuống chung cuộc như vậy, nếu như đi nhầm một nước cờ, chính là thua cả một văn cờ. Nếu như nói không sai, thiên vương hẳn cũng sẽ tính được chuyện ngươi sẽ đi tiên giới, có thể đã mai phục vô số sát chiêu Ngụy Bình Dập nói, để ta đi với người một lần. Âu Dương thoáng nhìn về phía ma vương. Năm đó hai người quyết đấu sinh tử tại ma giới, Âu Dương thậm chí muốn cảm ơn Ngụy Bình Dập. Đương nhiên điều này không phải bởi vì Âu Dương quá hẹn, mà bởi vì nếu như không có Nguyễn Bình dập cướp đoạt linh hồn Âu Dương, như vậy Âu Dương sẽ không chán nản đến mức đó, càng không hiểu rõ mình tự đại tự đại tới mức gần như đã hủy diệt chính mình, tương tự cũng sẽ không có thời gian 40 năm sau đó. Bất cứ lúc nào, Âu Dương cũng nhớ kỹ 40 năm kia. 40 năm kia, chính là thời gian mình hạnh phúc nhất. Chỉ có điều Âu Dương hiểu rõ, chết chính là chết. Bất luận nó đã từng hoàn mỹ tốt đẹp tới mức nào, nếu như ngươi không có cách nào thoát khỏi cái bóng kia, vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn sống ở trong đó. Cho tới lúc chết lý huyển như đã hiểu rõ tất cả những điều đó. Lúc trầm điện sắp chết hắn cũng hiểu rõ được tất cả. Âu Dương không muốn tới thời khắc mình sắp chết mới hiểu được tất cả những điều này. Cho nên hắn đang nỗ lực làm một vài chuyện, mong cứu vãn tất cả tình thế không thuận lợi. Được rồi. Âu Dương vui vẻ gật đầu. Thực tế, lực chiến đấu của Nguyễn Bình Dập có lẽ còn cường đại hơn Bạch Tinh mấy phần. Mang theo ngụy Bình Dập cho dù gặp được Thiên Vương và Nghi Quân cùng hợp lực, hai người cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, trong tình huống hai người đối phó với hai người bọn họ muốn chiến thắng thực sự không có khả năng lắm. Nhưng hai người bọn họ kết hợp với nhau muốn chạy trốn vẫn không có vấn đề. Lúc nào xuất phát, nếu không dẫn ta đi cùng. Tiểu nhạc chẳng biết xấu hổ mở miệng nói khiến bị người chung quanh đều khinh bị nhìn hắn một cái. Mang người theo để đi chịu chết sao. Thiên vương muốn đập chết ngươi chỉ cần một cái tát. Bạch tinh mới vừa bị tiểu nhạc khinh bị xong lúc này hắn nhìn thấy cơ hội như vậy đương nhiên muốn điên cuồng châm trọc một phen. Tiểu nhạc bị nói vậy thực sự không nói được gì. Điều người ta nói lại chính là sự thật. Thực lực của hắn trước thời đại lớn đến cũng coi là một trong số những nhân vật lớn. Nhưng khi thời đại lớn xuất hiện, thiên tôn đều bị dồn tới chân tường. Hiện tại hắn chỉ có thể đợi ở chỗ này. Chúng ta đi bây giờ. Việc này không nên chậm trễ. Nếu còn chậm trễ thêm một thời gian nữa, Thiên Vương sẽ chuẩn bị thêm phần một hậu chiêu. Âu Dương nhìn một chút Ngụy Bình Dập. Ngụy Bình Dập liền gật đầu nói, "Ta cũng cho là như vậy. Được, vậy hai người các ngươi đi đường cẩn thận." Bạch Hủ Minh nhìn hai người một lát sau đó nói, Lần này chuyện hai người các ngươi rời đi sẽ không có người nào khác biết. Vẫn là sư phụ hiểu rõ ta. Âu Dương với bạch hủ minh nhìn nhau nở nụ cười. Những người khác lại dùng một ánh mắt cổ quái nhìn Âu Dương. Dường như bọn họ phát hiện ra điều gì nhưng lại không tiện mở miệng. Hai người Âu Dương và Ngụy Bình Dập sẽ thời không ra. Sau đó hai người lại tiến vào tinh không vô tận kia. Đứng trong tinh không minh ngông, tốc độ của hai người Âu Dương và Nguyễn Bình Dập đều rất chậm. Bọn họ giống như đang hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Thật ra có lúc tâm tình ta không tốt sẽ một mình tiến vào trong tinh không này, đứng trong tinh không ta cảm thấy ta chính là thần. Những ngôi sao này đại biểu cho một thế giới. Nhưng trong mắt ta, chúng lại nhỏ bé như vậy. Có lẽ người thật sự đạt được trí cao vô thượng nhìn thấy bất cứ vật gì cũng có cảm giác như vậy. Ngụy Bình dập mở miệng nói trước. Trong tinh không này ngay cả là tiên tôn muốn mở miệng nói chuyện cũng không thể nào. Chỉ có người đạt được cấp vương giả mới có thể. Đúng vậy, có thể trí cao vô thượng ở ngay trong lòng của chúng ta. Nhưng mỗi người chúng ta đều si mê với những thứ nhìn thấy bên ngoài. Âu Dương cũng có một cảm xúc. Cảm xúc này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nghe nói phương pháp thánh chiến ý của chiến tộc các ngươi chính là tâm muốn chính là niệm đạn. Nguy Bình dập nhìn Âu Dương hỏi vấn đề này. Đúng. Điều này hẳn không phải là bí mật gì. Âu Dương không hề che giấu. Ý nghĩa cao thâm của phương pháp thánh chiến này bất kỳ ai cũng biết. Nhưng cho dù hiện tại Âu Dương đưa phương pháp thánh chiến hoàn chỉnh cho Ngụy Bình dập hắn cũng tuyệt đối không thể nào tu luyện được. Ý nghĩa này thực sự quá thâm ảo, nhưng lại rất đơn giản. Tâm muốn chính là niệm đạt. Đây hẳn chính là cảnh giới của trí Cao Vô Thượng. Ngụy Bình dập liếm liếm môi. Đối với trí Cao Vô Thượng, có thể nói mỗi người đều muốn đạt được. Nhưng từ trước tới nay Trí cao vô thượng chính là một truyền thuyết, nó có hay không cũng không ai biết. Ta không muốn trở thành trí cao vô thượng. Đầu Âu Dương cưới thấp xuống. Hắn không nói láo. Lúc trước Triệu Cương đưa niềm tin chí cường giả ra khiến Âu Dương vũ hóa phi tiên chính là vì truy tìm chí cao vô thượng. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Âu Dương hiểu rõ rất nhiều. Hắn không phải sống vì người khác. Hắn sống vì chính mình. Cuộc sống trong quá khứ khiến Âu Dương mệt chết đi được. Hiện tại Âu Dương thật sự không quá quan tâm tới cái gì gọi là trí cao vô thượng. Hắn chỉ muốn kết thúc tất cả, khiến thế giới trở lại như lúc trước khi có thời đại lớn. Như vậy hắn có thể ở bên cạnh người của mình đi khắp mọi nơi trong tinh không này, đến nhìn tận mắt mỗi một thế giới. Hắn đã từng đạt được nguyện vọng đơn giản như vậy, nhưng Âu Dương lại không quý trọng. Hắn không ngừng khiêu chiến chỉ vì để mình có thể thành tiểu chí cao vô thượng. Bây giờ nếu như hắn chỉ còn cách trí cao vô thượng có một bước chân, chỉ cần thắng thiên vương, hắn có thể tiến vào trí cao vô thượng, hắn cũng muốn bỏ qua. Âu Dương nhiều lúc ta thực sự không hiểu ngươi. Ngươi bắt đầu từ tiểu thế giới một đường phân đấu. Rất khó tưởng tượng được ngươi làm thế nào có thể đi đến một bước này. ngụy bình dập trời sinh đã có thần lực vô hạn. Mấy ngày nay tại tiểu thế giới hắn đã thấy được rất nhiều thứ. Hắn thực sự khó tưởng tượng nổi, trong một thế giới như vậy. Làm sao có thể xuất hiện một Âu Dương như vậy? chương 891, đi tới địa ngục tầng thứ mấy. Thật sự, ta không có giống như các ngươi vừa sinh ra trong miệng đã ngẩm chìa khóa vàng. Nhưng trước sau ta chỉ là một người liều mạng. Cũng chính vì sự liều mạng này, khiến ta một đường đi từ tiểu thế giới tới ngày hôm nay. Âu Dương biết, mình một đường đi tới, hoàn toàn dựa vào sự liều mạng. Nếu như không phải mình đủ liều mạng, có lẽ mình đã sớm nga xuống. Nguy Bình dập lắc đầu nói. Ngươi không chỉ liều mạng, trong lòng ngươi còn có tỉnh Ngươi nói một câu không thua được khiến ta biết được rất nhiều rất nhiều điều. Xem ra ngươi làm đối thủ của ngươi cũng không hưởng phí. chí ít ngươi vẫn hiểu rõ rất nhiều thứ của ta. Âu Dương nghĩ tới câu nói kia. Ngươi hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn chính là đối thủ của ngươi. Vậy thì có vấn đề. Hơn nữa vấn đề rất lớn. Tại sao ngươi còn muốn dẫn nàng theo? Ngụy bình dập đống nhiên nhảy ba cấp nói sang chuyện khác. Chuyện này đồng thời cũng là chuyện Âu Dương không muốn nói tới nhất. Lý huyển như có vấn đề, Lý huyển như đã chết. Hiện tại vệ thi lại có vấn đề, lẽ nào vệ thi cũng phải chết sao? Âu Dương không thể nào tiếp nhận được kết quả này. Cho nên sau khi bắt đầu tiến vào tiểu thế giới, Âu Dương đã để vệ thi lại một nơi hắn không nhìn thấy. Hắn thật sự rất muốn phòng ngừa một vài chuyện phát sinh. Người không thua được chính là nàng. Lúc này Ngụy Bình dập rất nghiêm nghị nhìn Âu Dương. Hắn biết Âu Dương không thể thua nhất định chính là vệ thi. Hắn biết chuyện sở yên như chết. Hắn cũng biết chuyện lý huyển như chết. Bây giờ không ngờ đến phiên vệ thi. Hắn biết nếu như vệ thi lại xảy ra vấn đề gì, có lẽ Âu Dương sẽ thật sự phát điên. Bây giờ người đi tiền giới cũng vì nàng. Ngụy Bình dập thực sự có vài phần trêu tức nhìn Âu Dương. Phải nói rằng bản lĩnh của thiên vương thật sự quá lớn. Hắn gần như đã tính toán không sai một chỗ nào. Mỗi một bước đều được hắn tính toán chính xác. Nhược điểm của Âu Dương cũng bị hắn nắm chặt trong tay. Nói như thế nào đây? Có lẽ nguyên nhân lớn nhất chính là vì nàng. Tuy nhiên lần này chúng ta phải đi tới cửu U. Âu Dương nở nụ cười, tâm tình của hắn đã có chút hỏa hoan nói. Còn nhớ ta đã nói không? Lúc trước thiên vương gạt ta nói ta hỗ trợ mở ra địa ngục. Tất cả đều bắt đầu từ một khắp đó. Ta luôn cảm thấy nơi đó có thứ mà chúng ta cần. Xuống kiểu đu. Ngụy bình dập có chút phát lệnh. Kiểu đu chính là địa ngục. Theo truyền thuyết địa ngục liên kết với hành lang luân hồi. Nếu như đi sâu vào bên trong rất có khả năng sẽ bị cuốn vào hành lang luân hồi. Vĩnh viện không có cách nào đi ra. Làm sao? Ma vương cũng có lúc sợ sao? Âu Dương nở nụ cười trêu tức Nguy bình dập ngựa ngùng lắc đầu nói. Người điên rồi. Ngươi chính là một người điên. Từ xưa tới nay có mấy người dám xuống cửu lưu được rồi, ta điên với ngươi một lần. Nói đi, phải đi xuống tầng thứ mấy? 99. Âu Dương đống nhiên nói ra một con số khiến Nguyễn Bình dập sụp đổ. Cửu lưu địa ngục, tầng 99. Nơi đó có một truyền thuyết. Nơi đó chính là một thông đạo nối liền với hành lang luân hồi. Tiến vào nơi nào sẽ không thể đi ra. Nếu như không phải biết Âu Dương không thể nào chịu chết. Nguyễn Bình Dập thậm chí sẽ nghi ngờ có phải bởi vì trước đây mình bắt nạt Âu Dương xạ nhiều cho nên hắn cố ý trả thù mình muốn kéo mình cùng chết hay không. Người phát điên rồi. Ngụy Bình Dập vẫn không nhịn được kêu lên. Tầng thứ 99 chính là mục đích cuối cùng của chúng ta. Có thể chưa đến được tầng thứ 99 chúng ta đã có thể tìm được thứ chúng ta muốn. Âu Dương cười hỉ hỉ. Thật ra hắn nói tầng thứ 99 này chỉ vì muốn kích động ngụy Bình Dập một chút thôi. Đừng nói là Nguyễn Bình Dậm, bản thân Âu Dương cũng không dám tiến vào tầng thứ 99. Âu Dương còn nhớ rõ yêu thanh cho ba đầu lúc trước. Âu Dương luôn cảm thấy cho ba đầu này hẳn phải biết điều gì đó. Chỉ cần có thể lại tìm được chó ba đầu, nhất định có thể biết rõ rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, lần này Âu Dương tiến vào địa ngục còn muốn tìm một thứ khác. Thứ này là thứ cá nhân hắn muốn tìm. Tuy nhiên thứ này lại có một vài mối liên hệ cực kỳ quan trọng đối với toàn cục. Người điên rồi. Đúng là một kẻ điên. Tuy nhiên dù sao đi nữa cũng đã bị ép tới cùng đường. Chẳng thà đi cùng với người điên như người một lần. Nguyễn Bình dập hào khí ngất trời nói. Đến lúc này hai người điên cười lớn chạy ra khỏi tinh không bước vào tiên giới. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiên giới, Hắc Vân vẫn đang đồng bình tại hải ngoại. Tuy sát Hắc Vân không tiến vào đại lục tiên giới, nhưng mọi người ở tiên giới đều cảm thấy bằng hoàng. Bây giờ tất cả chủng tộc tại tiên giới trên căn bản đều đang chửi rủa đám người hô dương. Chuyện tên tiên Vương này là một tên điên cuồng hầu như tất cả mọi người trong tiên giới đều đã biết. Mục đích của hắn là hủy diệt thế giới này, sau đó sẽ tạo một thế giới khiến hắn thỏa mãn. Như vậy hắn chính là trí cao vô thượng. Nhưng cũng không có ai muốn chết. Không chỉ là chủng tộc còn sót lại, cho dù là nhân tộc cũng có rất nhiều người đều phản bội nghi quân tạo thành một tiểu thế lực khác. Nhưng một thế lực như vậy có khác nào đảo hố chống lại thiên vương. Một khi Hắc Vân tiến vào đại lục, đến lúc đó chính là thời gian tiên giới lưu lạc. Không ngờ ba tên nhát gan kia mang theo lực lượng của mình bỏ chạy như vậy. Thực sự không thể tưởng tượng được. Tại một tiểu điếm ở tiên giới, mấy tiên nhân uống quỳnh tương mắng. Cũng không trách người ta được. Vũ Vân nếu như ngươi biết rõ không thể làm người còn có thể làm không. Một nữ tử khác mái tóc hơi rối một thân mặc hồng y y Bên hông còn rắc một mũi tên huyết sắc. Đây chính là Yên Hồng. Thật ra ngay cả Yên Hồng cũng không nghĩ đám người Âu Dương sẽ bất ngờ chạy trốn như vậy. Trong mắt thiên hồng, Âu Dương hẳn là một dũng giả vô luân lúc nào cũng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Hắn sẽ không lùi về phía sau. Nhưng sự thực chứng minh hắn vẫn đi. Bọn họ cho là bọn họ có thể chạy trốn được sao. hử lực lượng của thiên vương càng ngày càng lớn. Đợi sau khi tiên giới bị hủy diệt xuống lại. Thiên vương chính là trí cao vô thượng. Tuy rằng chúng ta đã chết, nhưng bọn họ có thể sống sót sao. Có người không phục, lúc này nói một vài lời không may cũng là chuyện bình thường. Không nên xem thường ba người bọn họ. Ba người bọn họ liên hợp lại, ngay cả là thiên vương cũng không phải là đối thủ. Có thể bọn họ không phải chạy trốn, mà đang chờ đợi cái gì đó. Yên hồng muốn biện giải. Tuy nhiên nàng cảm giác lời thanh minh của mình dường như vô lực. Đúng vậy Có thể bọn họ chưa bao giờ chạy trốn. Bọn họ đang đợi dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Chưa tới thời khắc cuối cùng cũng không ai biết mai chết trong tay sai. Đồng nhiên, một giọng nói từ bên ngoài cửa tiểu điếm chuyển đến. Giọng nói này đầy tự tin, khiến người ta không nhịn được muốn nhanh chân đến xem trong thời kỳ mẫu còn ai có thể nói ra những lời chí khí như vậy. chương 892, một cước đập chết. Yên hồng rừng dương ngẳng đầu nhìn lên. Với nhìn nàng thiếu chút nữa đã gọi ra thành tiếng. Người tới chính là Âu Dương. Mà bên cạnh Âu Dương còn có một người nữa. Người này đi sóng vai với Âu Dương. Chỉ nhìn một điểm này đã có thể hiểu rõ người này tuyệt đối có địa vị không kém hơn Âu Dương. Âu Dương là thân phận thế nào? Chiến vương Âu Dương. Đây là cách gọi mới của Âu Dương. Vương của chiến tộc. Chỉ có hai người có thể đứng ngang hàng với Âu Dương. Người thứ nhất là yêu tổ bạch tinh. Một người khác chính là Ma Vương Ngụy Bình Dập. Yên Hồng tất nhiên đã gặp Bạch Tinh. Hiện tại xem ra người đứng chung một chỗ với Âu Dương chính là Ma Vương Ngụy Bình Dập. Nếu như không phải suy ngẫm thông qua điều này, chỉ sợ Yên Hồng chết cũng khó có thể nghĩ ra hỏa nhìn qua có chút hèn mọn này lại chính là Ma Vương Ngụy Bình Dập trong truyền thuyết. Ừ, to mồm phét lác. Ngươi có biết trong những ngày qua có bao nhiêu tiền tôn thư tập hợp tấn công, kết quả toàn bộ đều bị diệt không? Một gã không phục la lên. Vậy chỉ có thể nói tiên tôn vẫn quá yếu. Lần này Âu Dương chưa mở miệng, Ngụy Bình Dập đã giành nói trước. Trước khi thời đại lươn đến, tiên tôn thật sự là cường giả một phương. Nhưng bây giờ thời đại lươn đến, tiên tôn chính là cái rắm Đối với thiên vương mà nói một cái tắt đập chết đám tiên tôn như vậy thật sự quá đơn giản như ăn cơm uống rượu. Cho nên đám tiên tôn không biết cao thấp cho dù tập trung lại một chỗ cũng không thể nào là đối thủ của thiên vương. Muốn thu thập được thiên vương, biện pháp duy nhất chính là khiến thiên vương không còn đường lui, sau đó ba người vây giết thiên vương. Thiên tôn yếu sao? Ta cho ngươi thử một chút xem thiên tôn yếu hay không yếu. Đồng nhiên, một ông lào giống như bị vũ nhục dơ ngón tay điểm ra một cái. Tuy rằng ngón tay này không phát ra ánh sáng tàn bạo nào nhưng lại ẩn chứa một lực lượng của thiên tôn chân chính. Nhìn thấy lao đầu này ra tay, những người khác đều là bộ dạng cười trên sự đau khổ của người khác. Dù sao tuy rằng số lượng tiên tôn nhiều hơn một chút, nhưng bên ngoài phần lớn tiên tôn vẫn nổi tiếng. Âu Dương và Ngụy Bình dập thật sự gặp quá ít người. Đương nhiên quá ít mọi người biết bọn họ. Những người ở đây sẽ không cho rằng hai người này nhìn qua còn trẻ như vậy thậm chí ngay cả lông còn chưa mọc dài có thể là tiên tôn được. Cho nên giờ phút này phần lớn mọi người đều dùng ánh mắt chế dễu nhìn hai hải tử lớn miệng khoác lác. Tất cả mọi người trong tiểu điếm chỉ có một người không lo lắng chút nào. Đó chính là Yên Hồng. Yên Hồng là người duy nhất biết được thân phận của hai người này. Trước tiên không nói Ngụy Bình dập mạnh tới mức nào, chỉ nói Âu Dương trong nháy mắt cũng có thể thuấn sát một đoàn tiên tôn. Ngón tay vừa điểm ra, chấn động thời không. Thời điểm ngón tay này đi tới phía trước hai người Âu Dương và Nguyễn Bình dập không ngờ nó lại tách ra làm hai đồng thời công kích cả Âu Dương và Ngụy Bình dập. Hai người đều đứng yên không nhúc nhích, giống như là bị dọa sợ tới mức ngây ngốc ngần người. Thấy cảnh tượng này, đám người xung quanh liền trở nên ồn ào. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai gia hỏa này hẳn đã bị sợ tới mức tròn váng. Trong mắt bọn họ, người không có năng lực gì còn to mồm phét lát như vậy thật đáng giết. Nhưng một cảnh tượng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người đều hợp máu. Chỉ thấy hai đạo quan điểm kia đến trước người của hai người liền giống như gặp phải hố đen. Không hề có bất kỳ tiếng nổ nào, quan điểm kia trực tiếp biến mất giống như từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải một khắc trước còn có vô số người nhìn thấy lã. Ô giả kia ra tay, có lẽ mọi người đều cho rằng bọn họ bị ảo giác. Chuyện gì xảy ra vậy? Thật ra lão già này giật mình hơn bất kỳ ai. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy. Tuy rằng bản thân mình ra tay không hề dùng toàn lực. Nhưng một cái chỉ tay kia cũng chiếm 3 phần lực lượng của mình. Cho dù hai người đều là tiên tôn, cũng chỉ có thể ra tay chống đỡ. Nhưng hai người căn kêu bản hay giống như không nhìn thấy. Còn có một vài điều thực sự nói không được. Cái chỉ tay của mình là do tiên lực lực ngưng tụ thành. Cho dù tu vi của hai người này cơ cao, mình không có cách nào thường tổn được bọn họ, nhưng ít nhất cũng phải xuyên thủng y phục của bọn họ khiến bọn họ có chút chật vật chứ. Nhưng hiện tại chuyện này tính là cái gì? Nhất định là có pháp bảo gì hộ thân? Giờ phút này trong lòng lão giả đỗng nhiên nổi lên lòng tham. Phải là pháp bảo thế nào mới có thể chống đỡ được lực lượng của tiên tôn? Chuyện này đối với hắn thực sự hấp dẫn tới cực điểm. Trong thời đại này, có được pháp bảo như vậy hộ thân chẳng khác gì có thêm một mạng. Cho nên giờ phút này lão giả đã động tâm muốn cướp pháp bảo. Ừ! Xem lão phu bắt hai người các ngươi Giờ phút này lão giả cũng không che giấu lực lượng của mình nữa. Loáng một cái, thân thể của hắn giống như một đạo quỷ ảnh đi tơi sắt bên cạnh Âu Dương và Ngụy Bình Dập. Lần này hai người lại vô cùng ăn ý giống như sợ hai choáng váng đứng tại chỗ, ngay cả động cũng không động. Lao đầu này vô cùng kích động. Lao giả hét lên một tiếng, hai bàn tay giống như cây khô trực tiếp nắm lấy bả vai của hai người. Một chảo này đã dùng toàn bộ lực đạo. Nhưng chính một trào này đã khiến Lao Đầu lập tức hiểu rõ, mình đã đắc tội phải hai nhân vật chắc chắn mình không nên trêu trọc vào. Một trào toàn lực của tiên tôn. Lao Đầu rõ ràng có thể biết được, mình tuyệt đối đã bắt được thân thể bọn họ. Nhưng một chiêu với lực lượng đuệ để vô nát ngôi sao khi nắm được bả vai của hai người này, thời không dường như bị đông cứng lại, không có cách nào có thể đà thương được. Lao Đầu, ta vốn không muốn giết ngươi. Tại sao trong lòng ngươi lại nảy sinh lòng tham như vậy? Nguy bình dập không phải là thiện nam tín nữ. Thời điểm cảm nhận được lòng tham của lao đầu, hắn đã muốn giết người. Bắt đầu một cái chỉ tay kia không đáng là gì. Một cái chỉ tay kia để lại một lỗ hổng rất lớn. Hai người đều không ra tay cũng bởi vì điều này. Nhưng với một chảo này hai người đều hiểu rõ, lao đầu này không hề có ý định dừng lại. Đây rõ ràng là muốn thuất sát hai ngờ gì. Người! Lao đầu nghe thấy Ngụy bình dập nói vậy. Lập tức cảm thấy sợ hãi. Hắn xoay người định chạy trốn. Nhưng hắn quá chậm. Hắn còn chưa chạy ra được tới bên ngoài đã nhìn thấy một cước của Nguyễn Bình Dập đã đạp tới bụng hắn. Một cước này giống như là lưu manh đánh nhau. Vô số người đứng xem xung quanh đều kêu lên sợ hãi. Thật khó tin được một cước như vậy lại có thể đá bay một tiên tôn. Nhưng điều khó tin vẫn chưa kết thức. Lao đầu bị đá một cước liền bay ra ngoài, va và đổ vài cái bàn. Sau đó gắn vào trên tường không ngờ không núp nít. Đám người vây quanh nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều há hốc miệng. Một cước giống như lưu manh đánh nhau không ngờ trực tiếp đốn ngã một tiên tôn. Điều này thực có chút khôi hại. Trường 893, không phải người đang nói đùa chứ. Tự mình tìm việc, không thể trách ta được. Nguy bình dập liếc mắt nhìn lao đầu này một cái. Tuy rằng nhìn qua đây chỉ là một cước đơn giản, nhưng hắn biết, lao đầu này đã chết. Một tiên tôn bụ ma vương đá một cước nếu như còn không chết, vậy thực sự có chút khôi hải. Nhưng những người khác không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn lao đầu gục trên mặt đất không ngờ không nhúc ních. Rất nhiều người còn tưởng rằng lao đầu chúng phải một yêu thuật nào đó. Mãi đến tận lúc Mỹ bình rậm và Âu Dương rời khỏi tiểu điểm này, mọi người mới tiến lại gần lao đầu. Vừa nhìn bọn họ liền thi nhau hít một hơi lạnh. Đã chết. Đúng vậy. Lao đầu đã chết. Chỉ một cú đá đã dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Chuyện này quá đáng sợ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng một cước kia. Đó rất rõ ràng chỉ là một cước đơn giản. Nhưng một cước đơn giản như vậy lại có thể đá chết người. Rất nhanh, mấy cái đầu thông minh liền giống như đã nghĩ ra điều gì. Bọn họ có phải bọn họ là đám người hô dương không? Vừa có người nói ra câu này, nhất thời khiến cả tiểu điếm thậm chí là cả thành thị đều sôi trào. Đám người Âu Dương không đi. Bọn họ vẫn đang ở tiên giới. Giờ này phút này, chỉ mới đám người Âu Dương mới có thể đối kháng với thiên vương. Mãi đến tận lúc này bọn họ vẫn không rời khỏi. Điều này chẳng khác nào hy vọng vô tận đối với tất cả mọi người. Chỉ sau mấy ngày, tin đồn này đã truyền khắp tiên giới. Nhiều người khi mới nghe thấy tin này còn cảm thấy không thể tin được. Bọn họ cảm thấy đây chẳng qua chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Nhưng có người không tin, cũng có người tin tưởng, cảm thấy đám người Âu Dương thật sự trở lại. Mà trong lúc này trên con đường đi tới hải ngoại, trong bóng tối, trên một chiếc thuyền con, ba người ngồi vừa cười vừa nói không hề có dáng vẻ gì là sông vào hang hổ. Tại sao lại là ba người? Bởi vì yên hồng sống chết muốn đi theo. Cuối cùng Âu Dương không có cách nào khác chỉ có thể dẫn theo nàng. Dù sao bây giờ tiên giới cũng không có chỗ nào là an toàn. Có lẽ đi theo bọn họ vẫn được xem như tương đối an toàn hơn. Ba người ở trên biển rất lâu. Thật ra với tốc độ của ba người, sẽ không lâu như vậy. Quan trọng chính là Âu Dương và Yên Hồng vô cùng ăn ý đều là đường. Hơn nữa còn là hoàn toàn lạc đường. Ngay cả phương hướng quỷ đảo cũng không thể tìm được. Bọn họ chỉ có thể chạy loạn trên biển. Sau 7 ngày linh đênh trên biển, rốt cuộc ba người được xem như là đã phát hiện ra quỷ đảo ở ngoài hải ngoại. Tại sao ba người có thể xác định đây chính là quỷ đảo? Thật ra rất đơn giản. Lúc này tất cả ngàn đảo tại hải ngoại, ngoại trừ quỷ đảo ra đã bị hủy diệt toàn bộ. Trên lý luận mà nói, chỉ cần phát hiện ra một đảo, vậy không cần nghi ngờ đó tất nhiên là quỷ đảo. Theo truyền thuyết ngoài hai giới tiên ma ra, trong địa ngục còn có một giới nữa. Các ngươi đã từng nghe nói tới chưa? Ma Vương hình như rất không muốn nhắc tới điều này. Ý ngươi hẳn là nói tới minh giới. Thật ra Âu Dương cũng biết được mấy phần. Tuy nhiên từ trên phương điện lý luận mà nói, minh giới với tiên ma không có quan hệ quá lớn. Hai giới tiên ma đều có một đặc điểm. Đó chính là sinh vật đang sống thống trị. Nhưng tại minh giới lại do những linh hồn đã chết thống trị. Tiên giới từng có lời đồn, nói trước kia bộ tộc hồn giả đã từng thuộc về minh giới. Bọn họ đã trốn khỏi minh giới. Bởi vì nghe lời đồn như vậy, Âu Dương mới có thể chạy đến minh giới. Đúng Chính là minh giới. Âu Dương, ta biết mục tiêu của ngươi lần này chỉ sợ chính là minh giới. Nhưng ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc mục đích ngươi đi minh giới là gì không? Ngụy Bình Dập cũng không sợ xuống minh giới. Dù sao với tu vi của hắn và Âu Dương còn không đến mức bị nhốt chết trong đó. Nhưng Nguyễn Bình Dập thực sự không nghĩ ra được, rốt cuộc Âu Dương xuống minh giới vì cái gì? Vì sau đó có thể nắm chắc phần thắng. Âu Dương nói rất dứt khoát. Nhưng lời nói dứt khoát này của hắn lại càng khiến người ta không có cách nào hiểu rõ. Vì sao tới đó có thể nắm chắc phần thắng? Nắm chắc phần thắng có quan hệ gì với việc đi xuống minh giới? Âu Dương muốn đi tới minh giới để cầu viện binh sao? Điều này hiển nhiên là không thể nào. Dù sao từ trước đến nay minh giới với hai giới tiên ma đều không có quen biết gì. Nói trắng ra là hai giới tiên ma và minh giới căn bản bất kỳ cầu nối nào. Cho dù hai giới tiên ma hoàn toàn bị hủy diệt, minh giới cũng sẽ không có bất kỳ nguy hại nào. Cho nên mặc dù muốn dùng đạo lý môi hở răng lệnh để giải thích cũng không thể làm được. Chỉ sợ hắn làm vậy là vì một người. Yên hồng dường như đã suy nghĩ rõ ràng điều gì, nên nàng đã nói như thế. Hơn nữa có lẽ người này còn là hồn giả. Nói vậy nghĩa là sao? Ngụy bình dập phát hiện mình lại không hiểu nhiều bằng tiểu nha đầu này. Trong lúc nhất thời hắn có chút ngượng ngùng. Cái này ngươi vẫn nên tự mình đi hỏi hắn. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Âu Dương, ta cảm thấy ra hỏa lần này chúng ta phải gặp hẳn là vô cùng vô cùng lợi hại. Tiên Hồng đột nhiên có mấy phần chớ mong. Từ xưa tới nay, có mấy người từng tới minh giới. Không ngờ mục tiêu của bọn họ lần này lại là minh giới. Không sai. Lần này chúng ta phải đi tới Phượng Hoàng Thành. Âu Dương nói ra tên của một thành thị trong chuyên thuyết. Phượng Hoàng Thành. Từ xưa đến nay chưa bao giờ có người nào có thể thật sự nói được rốt cuộc Phượng Hoàng Thành ở tầng địa ngục thứ mấy. Thậm chí không ai biết Phượng Hoàng Thành có tồn tại hay không. Phượng Hoàng Thành cũng không phải là địa điểm quan trọng. Quan trọng chính là chủ nhân của Phượng Hoàng Thành, cũng chính là Minh Vương người nắm giữ tất cả minh giới. Minh Vương cũng là Vương, nhưng Minh Vương tuyệt đối không giống với các Vương khác. Người phải gặp chính là tồn tại trí cao vô thượng thật sự. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trên mặt Âu Dương thoáng mỉm cười, Minh Vương có thể nói là chí cao vô thượng được mọi người biết tới. Tất nhiều người đều nói Minh Vương chẳng qua là nhân vật do mọi người tạo nên. Nhưng thật sự đạt được cảnh giới như bọn họ bây giờ, tất nhiên có thể biết, Minh Vương thật sự tồn tại. Khi ngụy Bình dập nghe thấy Âu Dương nói tới hai chữ Minh Vương, mặt hắn liền biến sắc. Cho dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được Âu Dương lại muốn tiến vào phượng hoàn thành, hơn nữa muốn gặp Minh Vương trí cao vô thượng. Thực lực của bọn họ rất mạnh. Hai người bọn họ chỉ cách trí cao vô thượng một bước cuối cùng. Nhưng khoảng cách một bước này đúng là gần trong gang tức mà xa tận chân trời. Chút chênh lệch này cũng đủ để một trí cao vô thượng phất tay đập chết hai người. Âu Dương không phải ngươi đang nói đùa chứ. Lần đầu tiên ngụy Bình dập thấy sợ. Hắn thật sự sợ. Không có ai khi nghe đến Minh Vương có thể không cảm thấy sợ được. Đúng. Chính là cảm giác này của ngươi. Ngươi nói xem nếu như chúng ta mời được Minh Vương làm hậu thuẫn, vậy Thiên Vương có thể cũng sợ hay không? chương 894, chúng ta đều không thể thua. Trên mặt Âu Dương cười lạnh. Tuy nhiên nụ cười lạnh trên mặt hắn cũng không có cách nào khiến ngụy Bình Dập bất kích động. Mình theo Âu Dương chạy đến nơi đây để mạo hiểm. Bây giờ hắn lại muốn đi tới Phượng Hoàng Thành. Tuy rằng Ngụy Bình Dập nhìn thấy vẻ tự tin trên khuôn mặt Âu Dương, nhưng muốn mình đi tới Phượng Hoàng Thành. Muốn gặp Minh Vương, Nguy Bình Dập vẫn khó có thể khiến mình bình tĩnh lại được. Ngươi nên lấy ra sự kiêu ngạo của ngươi, không cần e ngại. Minh Vương chính là trí cao vô thượng dơ tay đã khiến thiên hạ sợ hãi. Chỉ cần trong lòng ngươi có sợ hãi, như vậy ngươi đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Thật ra ta rất sớm đã nói với các ngươi. Nếu như các ngươi tin tưởng, mỗi người các ngươi đều là trí cao vô thượng. Trên mặt Âu Dương mang theo một nụ cười mịn. Trong tim của hắn không có bất kỳ sợ hãi nào. Hắn đặt mình lên độ cao tương tự với Minh Vương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không sợ hãi. Ngụy Bình dập lắc đầu nở nụ cười. Tại sao mình cũng là chúa tể một phương? Không ngờ ma vương Ngụy Bình dập chỉ nghe thấy tên của một người đã bị dọa thành như vậy. Không trách được mình không bằng Âu Dương. Không trách được chúng ta đều có xuất thân tốt hơn so với ngươi, cuối cùng lại không bằng ngươi. Hóa ra ngươi có thể nhìn thấu tâm hơn chúng ta. Lần này cảm khái của Ngụy Bình dập xuất phát từ nội tâm. Hắn không thể không thừa nhận. Nếu như chỉ nói về tâm tính, hắn căn bản không bằng Âu Dương. Tâm muốn chính là niệm đạt. Tâm niệm đều có thể thành công giúp ngươi biểu đạt tất cả ra ngoài. Chí cao vô thượng chẳng qua chỉ là một loại tâm niệm mà thôi. Sợ hãi, vui sướng, phẫn nộ, bi thương, đều là một loại thần. Nếu như có thể nắm lấy một loại trong đó, như vậy ngươi chính là trí cao vô thượng. Âu Dương giống như một cao nhân đắc đạo. Hắn nói ra lời giải thích mà lần đầu tiên ngụy Bình dập được nghe thấy. Ha ha ha ha! Âu Dương không hổ danh là Âu Dương. Cũng không hổ danh là đối thủ của ta. Không ngờ đối với tất cả những điều này ngươi lại nhìn thấu triệt như vậy. Nhưng Âu Dương, có mấy người có thể lý giải được như lời ngươi nói. Ta giúp ngươi bổ sung một chút đi. Muốn thành tiểu trí cao vô thượng, ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại trong những thứ này. Nói cách khác, từ nay về sau, trên người của ngươi không còn cảm tình gì khác. Đúng không Âu Dương? Thiên vương từng bước đạp lên hắc ám đi lên trên đảo. Khi giọng nói của hắn văng lên, ngụy Bình dập lập tức giật mình. Tuy nhiên Âu Dương lại có vẻ rất bình tĩnh. người có thất tình lục dục Muốn thành tiểu trí cao vô thượng phải từ bỏ rất nhiều rất nhiều điều. Ngươi không bỏ xuống được. Ta cũng không bỏ xuống được. Hai mắt Thiên Vương nhìn Âu Dương. Thật ra hai người này đã hiểu được thế nào là trí cao vô thượng thật sự. Hoặc là nói bất cứ lúc nào hai người Âu Dương và Thiên Vương đều có thể bước vào trí cao vô thượng. Chỉ có điều hai người đều không bỏ xuống được. Cho nên trước sau bọn họ chỉ có thể dừng lại. Thiên Vương, ngươi không ngăn được ta. Âu Dương không hề trả lời Thiên Vương. Bởi vì lời nói của Thiên Vương giống như một chiếc đúa tạ mạnh mẽ đánh vào sâu trong tâm linh của Âu Dương. Âu Dương, đúng vậy, quên đi tất cả ngươi sẽ trở thành thần. Vì mình cho mình vậy lời hứa không có bất cứ ý nghĩa gì. Đáng ra sao? Thiên Vương dường như muốn tâm linh của Âu Dương thả lỏng. Nhưng hắn phát hiện lần này hắn đã sai. Không ngờ tâm linh của Âu Dương lại không có bất kỳ biến hóa nào. Hãy bất nói những lời vô nghĩa đi. Mỗi người đều có sự kiên trì của mình Cũng không phải là mỗi người đều muốn trở thành trí cao vô thượng chó má gì đó chí ít ta không muốn Âu Dương nói đã chân đạp hư không đi lên Nguy Bình dập đi theo phía sau Âu Dương Trong mắt của hắn mang theo vài phần nghi hoặc Nghe hai người nói chuyện với nhau như vậy Dường như hắn đã hiểu rõ được điều gì đó Thuyền nhỏ đã cắp bờ Tiên hồng nhảy lên một cái đã bước lên quỷ đảo Nàng nhìn ba người đứng đối diện với nhau trong không chung. Nàng biết, vào lúc này mình không thể nào giúp được việc gì. So với ở chỗ này khiến mọi người lo lắng, còn không bằng nhanh chóng chạy vào tìm cửa của địa ngục. Thiên vương đại nhân quả nhiên là thần toán. Ngay cả chuyện tên tiểu tử này sẽ tự mình chui đầu vào lưới cũng có thể tính ra rõ ràng. Nghi quân cười hì hì từ trong sóng biển đi ra. Nghi quân nhìn qua chính là một nam tử khoảng 15, 16 tuổi. Nếu như lúc này hắn không cười đáng khinh như vậy, lần đầu tiên người nhìn thấy hắn nhất định sẽ cho rằng hắn là một tiên trưởng đắc đạo nào đó. chó săn, hai người các ngươi có khả năng thắng được sao? Ngụy bình dập nhìn nghi quân như vậy, cảm thấy rất khó chịu. Đây chính là một tên ngụy quân tử ra vẻ đạm bạo. Ngụy bình dập cảm giác mình là một tiểu nhân. Mình dùng một vài độc kế bình thường đều đặt ra ngoài ánh sáng. Nhưng dù sao hắn vẫn tốt hơn một kẻ ngụy quân tử như nghi quân. Được làm vua thua làm giặc. Từ xưa tới nay đã là đạo lý như vậy. Nghi quân không có để ý tới chuyện ngụy bình dập bằng hắn. Hắn vẫn khép cười nói ra câu được làm vua thua làm giặc. Muốn đi phượng hoàng thành sao? Thiên vương cũng không hề động thủ. Hai mắt hắn nhìn chầm chầm Âu Dương giống như đang đợi một đáp án mà hắn mong muốn. Đúng. Âu Dương khẽ gật đầu một cái. Có thể đến nơi đây, cho dù thiên vương ngu xuẩn đến mức nào. Cũng nhất định có thể nghĩ được nơi nơi bọn họ cần đến. Cho nên hắn thấy cũng không gì phải giấu. Thiên vương nghe thấy trong miệng Âu Dương nói ra ba chữ phượng hoàn thành. Hắn khẽ gật đầu nói. Yên tâm, ngày hôm nay ta không ngăn cả ngươi. Trò chơi vừa bắt đầu ta không muốn cứ kết thúc như vậy. Ngươi là đối tượng thú vị nhất trong những lần chuyển thế của ta. Ta không muốn dựa vào một vài chuyện bàng môn tà đạo để thắng ngươi. Cho nên ta cho ngươi một cơ hội. Cho ngươi bước vào phượng Hoàng Thành gặp Minh Vương. Nếu như ngươi có thể nhận được sự giúp đỡ của Minh Vương, như vậy trò chơi của chúng ta sẽ càng thêm thú vị. Thiên Vương bỗng nhiên nói ra lời ấy. Chỉ có Âu Dương vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Còn hai người nghi quân và ngụy Bình Dập đã làm tốt tinh thần chuẩn bị đại chiến lại có vẻ không hiểu. Thật ra Âu Dương dám đến cũng đã đoán chắc ta sẽ để cho hắn đi vào. Bởi vì hắn tính được ta rất tự phụ. Không sai, ta chính là một kẻ tự phụ. Ta tin tưởng ta vĩnh viễn nắm được đại cục trong lòng bàn tay. Thế nào? Đánh quốc không? Thiên vương chuyển đề tài. Ta không thua ngươi, cũng không thể thua. Âu Dương không nói với thiên vương về chuyện đánh cực. Hắn cứ như vậy lướt qua thiên vương, bay về phía cánh cửa địa ngục. Ta nhắc nhở ngươi một chút. Phương Hoàng Thành còn đáng sợ hơn sự tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Trước mặt ra hỏa minh vương kia, nếu ngươi có một kia sợ hãi, Như vậy ngươi sẽ biến thành đầy tớ của hắn. Đừng làm cho ta thất vọng, đừng làm cho ta mất đi đối thủ. chương 895, xem ra chúng ta đều sai. Giọng nói của thiên vương dần xa dần. Trong lòng Âu Dương giống như nước trong một cái giếng cổ, không có chút dao động nào. Sợ hãi. Sợ hãi của ta đã bị ta bỏ ở bên ngoài. Ba người Âu Dương đi về phía trước, liền nghe thiên vương từ phía sau mở miệng lần nữa. Âu Dương. Đây là một lần cơ hội phản kích cuối cùng. Hy vọng ngươi có thể nắm lấy. Bởi vì bắt đầu từ giây phút ngươi đi ra khỏi cánh cửa địa ngục kia, trò chơi của chúng ta sẽ lại bắt đầu. Ta sẽ lấy toàn thiên hạ làm bản cờ để bắt ngươi. Đừng làm ta phải thất vọng. Âu Dương không quay đầu lại cũng không trả lời. Hắn chỉ vung tay trái về phía thiên vương mấy nhẹ. Sự tự tin này của Âu Dương khiến thiên vương khẽ mỉm cười. Hắn biết Âu Dương xem như đã hiểu tất cả. Nghi quân đứng bên cạnh thiên vương vẻ mặt phiền muộn thở dài một hơi nói. Đại nhân, lần này làm vậy có khác nào là thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng. Ta biết, thời đại lớn lần này là dành cho ta. Ta là thiên mệnh. Nhưng ta không muốn kết thúc tất cả trong sự tịch mịch như thế. Ta muốn đùa với gia hỏa này một chút. Như vậy mới thú vị. Thiên vương có vẻ rất tự tin, hoặc là nói quá tự phụ. Ôi! Nghi quân thở dài một hơi. Nếu như theo ý của nghi quân, lần này dù thế nào cũng nhất định phải giữ Âu Dương lại. Nhưng thiên vương lại thả Âu Dương xuống địa ngục, đi tới Phượng Hoàng Thành. Đây là điều mà cho dù nghi quân nằm mơ cũng không nghĩ đến. Cánh cửa địa ngục vẫn mở ra. Vô tận đoan hồn đang ở trước cánh cửa địa ngục, giống như đang đợi cơ hội được chuyển thế luân hồi. Mọi người đứng ở cánh cửa địa ngục liên kết với hành lang luân hồi này không phải là không có cơ hội. Bởi vì nơi này quanh năm đều có nhiều toan hồn như vậy. Nếu như không có cơ hội luân hồi, chúng hẳn phải rời đi mới đúng. Không ngờ được thiên vương lại thả chúng ta đi. Ngụy bình dập túi đầu nở nụ cười. Đến bây giờ hắn vẫn không rõ, tại sao trong sát cục như vậy, thiên vương lại không giết chết bọn họ. Bởi vì đây không phải là cục diện do hắn bày xuống. Ván cờ này là do ta bày ra. Từ khi bắt đầu đi tới nơi này ta đã biết hắn nhất định sẽ xuất hiện. Đồng thời ta cũng đã tính được, với sự tự phụ của hắn, nhất định sẽ không muốn giết chết chúng ta như vậy. Hắn cho rằng bố cục hắn bày ra là hoàn mỹ nhất. Hắn muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới. Âu Dương rất hiểu tâm tư của Thiên Vương, cũng giống như Thiên Vương hiểu rõ suy nghĩ của hắn vậy. Vước đi tính mạng của mình để tìm đường sống, chỉ sợ cũng chỉ mình ngươi dám làm. ngụy Bình dập thoáng nhìn về phía Âu Dương lớn mật này. Nếu như là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm được như vậy. Linh nghe chọn bộ chuyện trong mô tả. Như thế còn không phải là tìm đường sống trong chỗ chết sao. Bởi vì ngày hôm nay thiên vương ra tay, chúng ta cũng không thể chết được. Muốn giết chết chúng ta hắn nhất định phải dựa vào thế lực. Nếu như không có đại thế muốn ép chúng ta hoàn toàn không thể làm được. Tuy rằng hắn có thể thắng ta nhưng không thể giết chết được ta. Nếu ta cuốn lấy hắn, nghi quân có muốn cũng không có cách nào giết chết được người. Cuối cùng hai người chúng ta sẽ bị thương. Nhưng vẫn có thể chạy trốn. Âu Dương không bố trí tất cả thành từ cục mà giữ lại cho mình một đường sống. Vậy còn cái gọi là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Yên hồng nhìn Âu Dương đột nhiên hỏi ra một câu khiến ngụy Bình dập không nói được lời nào. Âu Dương nở nụ cười thân bí. Cách bọn họ không xa chính là cánh cửa địa ngục đang không ngừng có oan hồn tuân ra nói. Nơi này mới thật sự là coi chết. Nhớ kỹ lời ta nói, Minh Vương là một cường giả siêu cấp rất lợi hại. Khi ở trước mặt hắn, nếu như ngươi có một tia sợ hãi, như vậy ngươi đã xong. Cho nên không bất kỳ lúc nào cũng phải duy trì tâm của bản thân ngươi, khiến mình quên sợ hãi. Quên sợ hãi? Lần này Hiên Hồng cảm thấy không tự tin. Đối diện với Minh Vương Châu bò hung ác như vậy, ai có thể bảo đảm mình không có một tia sợ hãi? Cuối cùng ba người vẫn bước chân vào cánh cửa địa ngục Đây là lần thứ hai Âu Dương bước vào đây. Hiện tại tu vi của Âu Dương đã cao hơn lần trước rất nhiều. Cho nên căn bản không cần sát thần tu la mở đường, Âu Dương vẫn có thể dễ dàng dọa lui bất kỳ hoàn hồn nào. Lần này hành trình xuống địa ngục còn nguy hiểm hơn lần trước gấp trăm lần. Lần trước mục tiêu của bọn họ chẳng qua chỉ là tầng thứ 10. Nhưng Phượng Hoàng Thành ở tầng thứ mấy, bản thân bọn họ lại không biết. Bọn họ chỉ có thể mù quáng đi xuống, tìm kiếm được Phượng Hoàng Thành trong chuyên thuyết. Tầng 7, tầng 8. Tầng 9, tầng 10, đi thẳng đến tầng thứ 15. Trong tình cảnh ma vương Nguyễn Bình dập và Âu Dương mở đường, không có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào dám lại gần. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 16, bọn họ phát hiện một chuyện. Đó chính là những yêu ma này bắt đầu công kích. Tuy rằng những yêu ma này trong mắt hai người đều rất yếu ớt, nhưng số lượng của chúng nó thực sự quá nhiều, cho nên bọn họ vẫn cảm thấy rất đau đầu. Thực sự là ác tâm. Những con kiến nhỏ cho dù cắn không tới ngươi nhưng cũng khiến ngươi mà chết. Nguyễn Bình Dập không ngừng đập tan từng vong hồn. Trên đoạn đường này có lẽ ngay cả bản thân Ngụy Bình Dập cũng không nhớ rõ rốt cuộc mình đã đập tan bao nhiêu vong hồn. Đây là chuyện tốt. Chỉ tới gần Phượng Hoàng Thành, các vong hồn mới có thể có năng lực như vậy. Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra, những vong hồn này giống như có tổ chức sao? Nếu như ta nói không sai, có lẽ Phượng Hoàng Thành nằm ngay ở tầng thứ 18. Vẫn may của chúng ta rất tốt. Không cần phải xuống tới tầng thứ 99. Trong lúc câu dương vẫn mỉm cười. Tuy nhiên hai người bên cạnh hắn lại cười không nổi. Muốn cười đầu vui vẻ trong địa ngục này thật sự cần có dũng khí không tầm thường. Ba người một đường xông qua vô tận vong hồn. Bọn họ từ tầng 16 tiến vào tầng thứ 17. Nhưng khi bọn họ bước vào tầng thứ 17, bọn họ vẫn bị cảnh tượng tại tầng thứ 17 làm sợ hết hồn. Nơi này căn bản hoàn toàn khác với các tầng địa ngục khác. Nơi này căn bản chính là một thế giới. Một mặt trăng tròn lơ lửng trên không trung. Bên cạnh mặt trăng là một đám mây đen giống như vong hồn không ngừng di chuyển xung quanh mặt trăng. Thế giới này cũng không phải là máu tanh ngu ám. Không ngờ thế giới này có mặt đất và một vài thực vật cổ quái tồn tại. Xem ra chúng ta đều sai. Thời điểm Âu Dương nhìn thấy cảnh tượng này, dường như lập tức hiểu được điều gì. Tuy nhiên hắn vẫn không hề lo lắng. Hắn biết đều đáng lo nằm ở phía sau. Phía trước là một con sông. dường như còn có một cây cầu. Yên gồng nhìn phía trước đỗng nhiên kêu lên. Âu Dương và Ngụy Bình dập nhìn theo hướng Yên Hồng chỉ. Quả nhiên, bọn họ nhìn thấy một dòng sông xanh không ngừng cuồn cuộn chạy. Giữa con sông có một chiếc cầu bắc ngang. Thị lực của Âu Dương mạnh hơn xa Yên Hồng. Âu Dương có thể thấy rõ ràng. Trên cầu không ngờ có một lao bà bà với một đôi mắt quỷ dị đang nhìn bọn họ. chương 896, bắt canh của mạnh bà. Cầu nại hà. Khi Nguyễn Bình dập nói ra ba từ này, hắn liền giật nhìn lao bà bà trên cầu nói. Vậy đó có phải là mạnh bà trong truyền thuyết hay không? Không biết. Âu Dương cũng không biết phải nói gì. Nếu đó quả thật chính là cầu nại hà, nếu đó quả thật là mạnh bà phân phát canh mạnh bà, vậy hành lang luân hồi là gì? Hành lang luân hồi còn tồn tại sao? Hoặc là nói hiện tại vị trí bọn họ đang đứng chính là hành lang luân hồi. Chúng ta sẽ không đi qua chứ? Thân thể Yên Hồng run rảy, thoáng quay về phía sau. Kỳ quái chính là, vừa nãy rõ ràng vẫn tồn tại một con đường, hiện giờ đã biến mất. Yên Hồng thấy cảnh tượng như vậy toàn người đều nổi ra gà. Ta đánh cho ngươi hiện ra. Nguy bình dập xoay tay bổ vào hư không phía sau. Nhưng dù hắn đã dùng hết toàn lực, Vẫn không thể mở thời không để rời khỏi đây. Đừng nguồn phí khí lực nữa. Âu Dương thoáng nhìn về phía sau nói. Chúng ta đã tiến vào thế giới sợ hãi. Ở chỗ này, chỉ cần các ngươi sợ hãi, như vậy các ngươi chính là con dối. Thông đạo thời không ở trước mặt các ngươi. Chỉ có điều các ngươi bị sợ hãi che mắt thôi. Âu Dương nghiêm mặt nói. Giờ phút này Âu Dương thật ra có thể nhìn thấy thông đạo. Thậm chí Âu Dương biết. Mình lùi về phía sau một bước là có thể bước vào trong đó. Nhưng cùng một không gian, cùng một vị trí, không ngờ Yên Hồng và ngụy Bình dập lại không thể nhìn thấy. Rất rõ ràng bởi vì trong lòng bọn họ tồn tại sự sợ hãi. Thật vậy, theo lời đồn đại hành lang luân hồi chính là nơi linh hồn chuyển thế. Chỉ có lực lượng trí cao vô thượng mới có thể mở ra hành lang luân hồi, có thể truy tìm quá khứ tương lai của mỗi người. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện cầu lại hạ như lời chuyển trong dân gian, còn có mạnh bà phân phát canh mạnh bà. Nếu như vậy, hành lang luân hồi kia còn có ý nghĩa gì nữa? Hoặc là nói luân hồi của thế giới còn chia làm hai nơi với sự quản lý khác nhau. Một loại hành lang luân hồi được quản lý theo cách thức cơ giới hóa. Mặt khác có một loại quản lý được nhân tính hóa thành mạnh bà. Nói thế nào điều này cũng không đáng tin. Không nên bị con mắt đánh lửa. Âu Dương khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp tiến về phía cầu Nại Hà. Nhìn thấy Âu Dương đi về phía trước. Tuy rằng trong lòng ngụy Bình Dập và Yên Hồng vô cùng sợ hãi, nhưng hai người vẫn đuổi theo Âu Dương. Vào lúc này chỉ có thể đi theo Âu Dương. Trong nơi quỷ quái này, cho dù lực lượng mạnh hơn, trong lòng vẫn nảy sự sinh sợ hãi. Từng bước đi lên cầu Nại Hà, Âu Dương gần như không thể tin tưởng. Một người hiện đại, đều nghe nói về cầu Nại Hà, nghe nói cái gì là canh của mạnh bà. Không ngờ ngày hôm nay mình thật sự có cơ hội đi tới nơi này tận mắt thấy cầu đại hà, tận mắt thấy canh của mạnh bà. Chỉ có điều không biết canh mạnh bà có thật sự khiến người ta quên đi quá khứ của mình hay không. Mạnh bà, cho bắt canh. Ngay khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Âu Dương đã trùng kích cảm quan của bọn họ nói ra những lời như vậy. Canh mạnh bà, theo lời đồn tại thế gian, uống canh mạnh bà Thăng sẽ quên đi những gì mình đã từng trải qua. Đi vào luân hồi, câu nói đầu tiên chính là bỏ qua sinh mạng. Nhưng không ngờ Âu Dương lại đi tới trước mặt mạnh bà yêu cầu một bát canh. Tiểu hòa tử, trong lòng ngươi có quá nhiều thứ không bỏ xuống được. Ta không thể đổ ngươi được. Ngoài dự đoán của mọi người, mạnh bà lại không cho Âu Dương uống canh. Mà nói ra những lời khiến người ta không thể nào hiểu được. Nghe đồn canh mạnh bà có thể khiến ta quên đi quá khứ, đối diện với tương lai. Hôm nay mới được nhìn thấy mạnh bà. Nếu như như chưa uống, làm sao biết được có độ được hay không? Âu Dương nói rất cường thế. Trong lúc nói chuyện không ngờ Âu Dương lấy từ trong tay mạnh bà ra một cái bát ngọc bích. Sau đó hắn dùng cái bát ngọc bích này mục một chất lỏng vẩn đục từ trong thương hạ. Kiếp này nhiễu loạn như nước trong chén. Uống cạn có thể quên được kiếp này đúng không? Âu Dương cầm bát canh mạnh bà trong tay hỏi gió mạnh bà. Tiểu hòa tử. Người thường khi tới cầu lại hà này đều là không muốn và lưu luyến. Tại sao ngươi lại muốn quên đi tất cả? Đây cũng là một cái tội. Trong lúc mạnh bà nói chuyện, Âu Dương đã uống cạn bát canh mạnh bà trong tay. Tiên hồng đứng bên cạnh nhìn thấy không ngừng kêu lớn. Cho dù là ngụy bình dập giờ phút này cũng cảm thấy khó hiểu. Tốt của câu Dương muốn làm gì? Lẽ nào hắn không sợ thật sự quên đi tất cả sao? Không sai, Âu Dương không sợ. Câu nại hà này chính là con đường đi thông tới Phượng Hoàng Thành. Thật ra địa ngục vô tận chính là Phượng Hoàng Thành này. 16 tầng địa ngục phía trước mỗi tầng đều là một tiểu thế giới. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ 17 lại là một đại thế giới. Nói trắng ra Phượng Hoàng Thành bao gồm tất cả các tầng địa ngục từ tầng thứ 17 đến tầng thứ 99. Ở chỗ này, bất cứ lúc nào cũng không thể xuất hiện một chữ sợ. Nếu như trong lòng ngươi có một tia sợ sệt, Vậy ngươi sẽ vĩnh viên bị vây tại chỗ này. Vừa nãy, thời điểm Âu Dương uống xong canh mạnh bà hắn biết mình không có việc gì. Nếu như vừa nãy mình cũng giống như ngụy Bình dập bà Yên Hồng sợ mất đi ký ức, như vậy có lẽ mình sẽ thật sự quên đi mất tất cả. Sau khi uống bắt canh mạnh bà hốn độn vào bên trong, Âu Dương lau miệng, giống như uống cạn nước suối ngọt ngào nhất trong thiên hạ vậy. Sau đó hắn nói, canh mạnh bà vốn là kiểu hữu chi thủy. Tác dụng duy nhất của nó chính là tìm nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất trong lòng người sau đó khiến nỗi sợ hãi này được phóng lớn tới vô hạn. Nếu ta sợ quên đi quá khứ, như vậy nó sẽ khiến ta quên đi. Nhưng trong lòng ta không có bất kỳ sợ hãi nào, nó có thể gây khó dễ được ta sao? Trong lòng mỗi người đều có sợ hãi. Người cũng có. Bằng không ngươi sẽ không đi tới chỗ này. Tiểu tử vào đi thôi. Từ khi các ngươi bắt đầu bước vào cánh cửa địa ngục minh vương đại nhân đã chờ đợi các ngươi. Mạnh bà dùng một ngón tay chỉ về phía trước. Ngay khi ngón tay của mạnh bà vạch ra, tất cả bầu trời biến thành một màu đỏ rực. Một thành thị giống như trong hỏa diễm xuất hiện một cách rõ ràng ở phía bên kia của cầu Nại Hà. Đây cũng chính là Phượng Hoàng Thành. Vô số người đã nghe đồn về Phượng Hoàng Thành. Nhưng từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên có người sống bước vào Phượng Hoàng Thành. Đà tạ, Âu Dương giao bắt Ngọc Bích lại cho mạnh bà. Sau đó hắn đứng dậy bước vào Phượng Hoàng Thành. Yên Hùng và Ngụy Bình dập ở phía sau Âu Dương thoáng có chút nghi ngờ sau đó vẫn đuổi theo Âu Dương xuống tiến vào trong Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng này không phải là thần thú Phượng Hoàng. Hai chữ Phượng Hoàng này chính là thể hiện dục hỏa trùng sinh của Phượng Hoàng. Ý tứ là ở chỗ này có thể nhận được tân sinh nhận được luân hồi. Dĩ nhiên. Đây chỉ là lời đồn ở bên ngoài. Còn trong Phượng Hoàng Thành có phải thật sự như vậy hay không cũng không thể nói được. chương 897, Âu Dương VS Chiến Quỷ Tiểu tử, muốn gặp đại nhân, không phải chỉ có không sợ là được. Muốn tiến vào Phượng Hoàng Thành phải xem thực lực của ngươi thế nào. Giọng nói của mạnh bà từ phía sau chuyển đến. Tuy nhiên Âu Dương lại không sợ, vẫn tiến lên. Ba người đi được mời dặm. Liên nhìn thấy phía xa có một tướng quân mặc giáp cầm trong tay một thanh chiến đao đứng ở nơi đó. Người này toàn thân mặc khôi giáp màu đen với viền khảm nạm màu bạc. Chiến đao trong tay tản mát ra sự sắc bén giống như lợi khí đoạt hồn vậy, chiến khôi trên đầu che kín khuôn mặt. Hai đốm lửa giống như quỷ hỏa lúc gần lúc hiện phía sau chiến khôi. Chiến quỷ. Ngụy Bình dập nhìn chiến quỷ đột nhiên xuất hiện không khỏi teo lên sợ hãi. Nghe đồn khi chiến quỷ còn sống đều tướng quân bắc chiến trên chiến trường. Sau khi chết do sát khí quá nặng không có cách nào chuyển thế đầu thai. Chỉ có thể ở lại nơi này tu luyện. Nhìn chiến quỷ bây giờ, bất kể là chiến đao hay chiến giáp trên người đều phát ra tử khí nồng đậm có thể biết hắn tuyệt đối không phải là chiến quỷ bình thường. Tháng ta, các ngươi xem như là qua được cửa thứ nhất. Không ngờ, chiến quỷ này lại mở miệng nói được ngôn ngữ của người. Lần này cho dù là Âu Dương cũng có chút giật mình nho nhỏ. nhỏ. Phải biết rằng thông thường tử linh đều không thể mở miệng nói chuyện. Trừ phi là tử linh như mạnh bà đã tu luyện vô số năm. Chiến quỷ này lại có thể mở miệng, có thể tưởng tượng được hắn tu luyện rất nhiều năm. Thướng quân sát khí giặt rào, Âu Dương xin lĩnh giáo một phen. Âu Dương cũng không dầu giếm. Sát khí toàn thân liền phát ra. Ngay lập tức hợp thành một mũi tên huyết sắc chợt lẻ lên quan mang. Thứ tiêu cung đã được Âu Dương nắm trong tay. Tay trái Âu Dương cầm thứ tiêu cung. Tay phải cầm mũi tên nói. Tướng quân, từ trước đến nay Âu Dương ra trước trận giết địch đều chỉ có một mũi tên. Nếu như tướng quân tiếp được mũi tên này của Âu Dương, vậy ta sẽ tự nhiên rời khỏi. Tốt. Sau khi mở miệng nói ra một chữ tốt, toàn thân chiến quỷ bỗng nhiên lớn lên. Sau đó chiến đao vung lên, cuốn theo cuồng phong vô tận dường như muốn phá hủy thế giới, bổ về phía Âu Dương. Một đao kia ẩn chứa sát ý vô tận. Giống như sát thần chu thiên đều bị tụ lại trong một đau kia đây không phải là công pháp đây hoàn toàn là chiến ý Ngụy Bình Dập đứng từ xa nhìn lại hắn biết chiến quỷ này tu luyện ác khi trên chiến trường của mình đau của hắn chỉ cần ra tay chính là không chết không dừng trước chiến pháp bá đạo như vậy Ngụy Bình Dập đang suy nghĩ rốt của câu Dương phải bắn ra mũi tên thế nào mới có thể một chiêu hạ được đối thủ Âu Dương giống như một cái bóng ngay khi một đau tất sắtlói lên dưới Âu Dương đã xuất hiện ở phía trên bầu trời. Từ đầu đến cuối Âu Dương không Dương cung. Bởi vì lúc này ác khí của chiến quỷ đang thịnh, tuy tiện bắn tên Âu Dương không thể nắm chắc một đòn dết chết được. Ẩm. Một trận đao quang cuốn lấy sát khí xung quanh tạo thành sát trận vô tận bao phủ lấy Âu Dương đang đứng trên không chung. Tay phải của Âu Dương nắm lấy mũi tên tất sát của mình, tay trái cầm thứ kiêu cung xoay một cái. Không ngờ liền bổ xuống sát khi của chiến đao đánh tới chiến đáo mạnh nhất của chiến quỷ đối kháng với thánh khí thứ kiêu cung. Một đòn va chạm này trực tiếp khiến sắc trời xung quanh đều chuyển biến theo. Điều khiến người ta khó có thể tin được nhất chính là, không ngờ chiến quỷ dựa vào sát khí trong tay mình ngưng tụ chiến đao còn kháng cự được với thánh binh thứ kiêu cung trong tay Âu Dương. Gia hỏa này là quái vật gì vậy? Hắn đã giết bao nhiêu người? Sao chiến đao do sát khí ngưng tụ lại lại có thể liều mạng được với thánh khí thiên cổ như thứ kiêu cung được? Ngụy bình dập cảm thấy có chút khó tin. Tuy nói đại đạo ngàn vạn cái, nhưng con đường sát khí này chính là con đường gian nan nhất. Nhìn độ mạnh của chiến đao trong tay chiến quỷ đã biết, mang người trong tay của hắn thực sự khói đếm nổi. Tuy rằng sát khí trên người Âu Dương không bằng với chiến quỷ, nhưng Âu Dương chắc chắn cũng được coi là một sát thần. Bây giờ hai đại sát thần đối kháng, chắc chắn là trận chiến ngàn năm một thở. Sát đao kinh thiên. Chiến đao trong tay chiến vung lên. Sau đó vẻo một tiếng sông lên trời. Chiến đao trong tay của hắn càng chuyển càng mạnh. Trong chốc lát không ngờ sát khí quanh người tạo thành một long quyển. Trong long quyển này phát ra đao quang vô tận giống như những hạt mưa từ trên trời rội xuống chỗ Âu Dương. Cả cuộc đời này tướng quân chỉ nhận được một chữ giết. Tướng quân đã mất quá nhiều rồi. Hôm nay ta sẽ lấy giết chóc ngăn giết chóc. Âu Dương không có ý né tranh chiến đao từ trên trời răng xuống. Không ngờ hắn đứng tại chỗ kéo thứ kiều cung trong tay. Tay phải Âu Dương biến sát khí tạo thành mũi tên đặt lên trên chiến cung. Lúc này trong lòng Âu Dương cũng không còn gì khác. Thiên địa, đao khí tất cả tất cả đều biến mất, trong mắt Âu Dương chỉ còn lại kẻ địch. Vèo. Một mũi tên bay ra. Đao khí vô tận giống như cây trúc bị lưỡi dao sắc bén chém xuống không ngờ toàn bộ đều tách ra. Một mũi tên này hoàn toàn là quyết trí tiến lên. Chiến quỷ không chém tướng địch thể không trở lại, không ngờ vẫn đứng yên trên không trung không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả việc vùng chiến đao đỡ hay né tránh cũng đều quên. Phút. một tiếng động nhỏ vang lên. Mũi tên xuyên qua chiến khôi của chiến quỷ. Chiến khôi của chiến quỷ trực tiếp bị mũi tên của Âu Dương bắn rơi từ trên đầu xuống. Mà sau khi chiến khôi rơi xuống, không ngờ bên trong trống rỗng chỉ là hư vô, hoàn toàn không có bất kỳ thân thể máu thịt nào. Trong nháy mắt khi chiến khôi rơi xuống, Toàn thân chiến quỷ đang ở trên trời trực tiếp tan vỡ. Vô số khôi giáp tử trên trời rơi xuống theo chiến đao. Sau đó tất cả hóa thành một mảnh hắc khí tan biến không thấy nữa. Thướng quân bách chiến tử. Mặc dù trong lòng có không cam lòng cũng không nên dừng lại ở chỗ này. Chuyển thế luân hồi, tiếp sau tái chiến thiên hạ mới là điều lòng người khắc cầu. Âu Dương nhặt chiến khôi, thứ duy nhất không hóa thành khói đen lên, nhẹ giọng nói. Hắn vừa dứt lời. Liền nhìn thấy hai đốn quỷ hỏa trong chiến khôi thoáng chấp động. Sau đó không ngờ chiến khôi cũng biến thành khói đen biến mất. Chẳng có tiếng vỗ tay từ phía xa chuyển đến. Chỉ thấy một nữ tử từ phía xa bay tới. Toàn thân nữ tử này chỉ có một tấm lũa mỏng che trên người gần như không thể che được thân thể của nữ tử này. Lại phối hợp với dáng vẻ khuynh thành, nữ tử này khiến người ta thần hồn điên ảo. Chỉ cần phóng tầm mắt nhìn đã khiến huyết mạch người ta dâng trào. Âu Dương đang nhìn không phải là nữ tử này mà là chín cái đuôi dài trắng như tuyết phía sau nữ tử này. Cửu vị yêu hồ. Âu Dương biết đây hẳn là vong hồn của một con cửu vị yêu hồ. Tuy nhiên con cửu vị yêu hồ này thực sự không dễ chơi. Chỉ sợ mức độ cường đại của gia hỏa này không hề thua kém bạch tinh. Từ sát khi trên mặt nàng có thể hiểu rõ rìu đó. Nàng tuyệt đối không phải tìm Âu Dương để nói chuyện yêu đương. chương 898 Âu Dương VS Kiểu Vi Yêu Hồ Dùng loại phương pháp này để tiêu diệt chiến quỷ, tâm cơ của người quả nhiên thâm trầm. Trên mặt Kiểu Vi Yêu Hồ có mấy phần tán thưởng. Phải biết rằng, thật ra tiêu diệt chiến quỷ cũng không phải là mối tên của Âu Dương. Mối tên của Âu Dương chẳng qua chỉ khiến chiến quỷ nghĩ tới khí phách trinh chiến xa trường khi còn sống. Thật sự khiến chiến quỷ quên đi tất cả mà chuyển thế chính là mấy câu nói cuối cùng của Âu Dương. Chiến quỷ muốn thành hình. Nhất định phải có một chút tâm nguyện hệ mà trước khi chết còn chưa hoàn thành. Tâm nguyện này khiến hắn khó có thể thả xuống được, khiến hắn vĩnh viễn muốn dừng lại vào thời khắc ấy muốn trở lại thời gian địa điểm kia để hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Nhưng chỉ là tâm nguyện vĩnh viễn không bỏ xuống được khiến chiến quỷ vĩnh viễn cũng không có cách nào hoàn thành chuyển thế. Âu Dương mở màn bằng một mũi tên khiến chiến quỷ nghĩ tới cảnh chém giết nơi chiến trường. Cuối cùng hắn lại nói thêm mấy câu khiến chiến quỷ hiểu rõ thân phận của hắn. Tướng quân. Không sai, chiến quỷ là một tướng quân. Tướng quân vì chinh chiến mà chết, trong lòng mặc dù không cam lòng cũng không nên dừng lại ở chỗ này. Sau khi chuyển thế luân hồi kiếp sau lại tái chiến thiên hạ Đây mới là điều trong lòng chiến quỷ thật sự khắc cầu. Chỉ có điều sát khí khiến cho hắn từ từ mơ hồ, khiến cho hắn vĩnh viễn dừng lại chỗ này. Âu Dương làm vậy, vô hình trung trợ giúp chiến quỷ hoàn thành một tâm nguyện. Thật ra không chỉ chiến quỷ, người cũng vậy. Yên tâm rời bỏ chấp nghiệm ngươi sẽ nhận được tân sinh, tội gì cứ khăng Khang một mực như vậy. Âu Dương nhìn kiểu vi yêu hồ này. Hán biết, thật ra trong phượng hoàng thành này đều là những người đã chết. Muốn một đường chiến thắng bọn họ cuối cùng nhìn thấy Minh Vương. Vậy phương pháp duy nhất chính là tìm ra nhược điểm của những đối thủ này, từ chỗ yếu nhất trong lòng bọn họ đánh tan bọn họ, khiến bọn họ thả xuống chấp nghiệm chuyển thế luân hồi. Ồ, nếu như ngươi có thể nhìn ra chấp nghiệm trong lòng ta, Ta cũng sẽ thả xuống. Trong mắt kiểu vi yêu hồ lóe ra một kia lợi mang. Rất rõ ràng chấp nghiệm trong lòng nàng còn cường đại hơn cả chiến quỷ. Hai mắt Âu Dương đối diện kiểu vi yêu hồ. Tuy rằng kiểu vi yêu hồ này có lực hấp dẫn rất lớn, nhưng Âu Dương lại không bị bên ngoài mê hoặc. hắn khẽ lắc đầu nói. Đánh đi. Được, vậy ta xem thử ngươi có thể trong lúc chiến đấu tìm ra được vị trí chấp nghiệm của ta hay không. Kiểu vi yêu hồ không hề phí lời. Liền dương mầm vốt ra. Không gian xung quanh lập tức bị nghiền nát từng mảnh. Một mảnh huyết quang lớn từ tay trái của nàng bay ra. Một chảo này cũng không hề thua kém với chiến đạo của chiến quy. Nếu như bị đánh chung cho dù không chết ít nhất cũng phải trọng thương. Âu dương vừa né tránh trên không trung, vừa cẩn thận quan sát sự biến hóa của yêu hồ này. hắn biết bất luận người nào có chấp nghiệm đều sẽ bộc lộ trong chiến đấu. Hắn muốn tìm được chấp niệm trong lòng kiểu vi yêu hồ đã khiến yêu hồ không thể bỏ xuống được. Tốc độ kiểu vi yêu hồ cực nhanh. Sắp tới khiến Âu Dương gần như không kịp phản ứng. Âu Dương thậm chí còn nảy sinh ra một loại ảo giác, đó chính là kiểu vi yêu hồ giống như mũi tên mình bắn ra. Tốc độ này nhanh tới mức gáp bách tâm linh con người khiến người ta căn bản không thở nổi. Hồ ly này dùng huyết thuật. Phía xa, Ngụy Bình dập giống như đã nhìn ra điều gì đó. Hắn đồng nhiên mở miệng nói. Khi hắn nói chuyện, kiểu vi yêu hồ lại dùng một loại ánh mắt căm hận nhìn hắn một cái. Phải biết rằng, có thể dùng huyến thuật mê hoặc câu dương có quan tâm chiến ý chính là một huyến thuật đáng tự hào. Nhưng bây giờ Ngụy Bình dập nói một câu khiến trong lòng âu dương có đề phòng. Như vậy kiểu vi yêu hồ đã không còn cơ hội mê hoặc nữa. Một từ sắc quả nhiên chính là mê hoặc lớn nhất trong thiên hạ. Kim quang trong mắt âu dương lóe lên. Hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ lắt đầu. Không thể không nói, cho dù là Âu Dương cũng bị sắc đẹp mê người cửu vi yêu hồ của mệnh hoặc. Bởi vậy Âu Dương thậm chí đã quên mất việc phải lập tức mở ra quan tâm chiến ý, chỉ biết ngu ngốc một đường nẹ tránh. Nam nhân, không có một người nào tốt. Cửu vi yêu hồ đống nhiên căm hận nói ra một câu như vậy. Khi nàng mở miệng nói, trong mắt toát ra oán hận cực sâu. Trong oán hận này dường như còn mang theo điều gì đó. Thư không lại bị lợi trảo của kiểu vi yêu hồ xe rách. Một đạo đạo huyết quang được phóng to vô hạn giống như núi sông đẻ xuống Âu Dương. Âu Dương vùng thứ kiều cung trong tay. Lười dao sắc bén trên thứ kiều cung chấp động chém huyết quang vô tận thành từng mảnh. Tốc độ của bản thân kiểu vi yêu hồ cực nhanh. Mặc dù Âu Dương không bị huyến thuật mê hoặc, nhưng tốc độ kia vẫn khiến Âu Dương có chút hơi đau đầu. Tuy nhiên từ đầu tới cuối Âu Dương chỉ một mực né tránh, cũng không ra tay đánh trả. Điều này khiến Yên Hồng đứng một bên xem chiến có chút không hiểu. Nếu không ngươi tới giúp hắn một chút. Nơi này chỉ quy định chúng ta vừa ải, cũng không nói mấy người. Yên Hồng cảm giác giống như mình nắm được lỗ Hồng đang vui mừng. Nhưng rất nhanh ngụy Bình dập nói khiến nàng cảm thấy bất đắc dĩ. Chiến lực của ta đã hoàn toàn suy yếu. Ở chỗ này trong lòng ta có sợ hãi. Bởi vậy ta không có cách nào chiến đấu được nữa. trong đường này chỉ có thể dựa vào một mình Gâu Dương đánh tới. Nguyễn Bình Dập có chút bất đắc dĩ. Thân là ma vương không ngờ ở chỗ này hắn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí còn không bằng Âu Dương. Điều này khiến Ngụy Bình Dập có cảm giác quá thất bại. Tuy nhiên nghĩ đến việc Âu Dương biến thái tới mức nào, cảm giác thất bại của Ngụy Bình Dập dần dần tiêu tan. Dù sao không thể dùng con người để hình dung Âu Dương được. Đây này căn bản là một quái thú. Một quái thú còn hơn cả yêu tộc. Trong lúc Ngụy Bình Dập và Yên Hồng nói chuyện, Không gian chiến đấu không ngờ bỗng nhiên ngưng đạo. Hai người liền nhìn thấy Âu Dương đứng trên không chung nhìn yêu hồ nói. Ngươi thật sự là một người đáng thương. Ngươi! Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Yêu hồ giống như bị người chạm tới nỗi đau xót nhất trong lòng. Trong nháy mắt không ngờ nàng quên công kích, mà thân thể run rảy nhìn Âu Dương. Đó là một nơi mỹ lệ. Bản thân ngươi vốn là một đại yêu không ngờ lại theo đuổi một phạm nhân. Âu Dương biết. Trên người yêu hồ có một nỗi khổ đặc biệt mau chó. Chỉ có điều kết cục câu chuyện của nàng lại cực kỳ bi thảm, khiến nàng vĩnh viễn rơi vào trong địa ngục không có cách nào chuyển thế luân hồi. Ngươi rất yêu hắn. Cho đến giờ phút này vẫn như vậy. Không ngờ hắn nắm giữa lấy bí mật lớn nhất của ngươi cuối cùng không ngờ liên kết với một tu luyện giả nho nhỏ tiêu diệt ngươi. Ngươi rất không cam tâm đúng không? Âu Dương giống như bắt được điểm yếu lớn nhất của kiểu vi yêu hồ tự nói. Không cần nói nữa. Không cần nói nữa. Yêu hồ rõ ràng rất không muốn nhớ lại quá khứ này. người đã chết. Nhưng ngươi biết không. Nếu như ta là phàm nhân kia, sau khi ngươi chết ta sẽ hiểu rõ tất cả những điều này. chương 899, cửu U nội diễm. Ngươi lại ở lại trong địa ngục này vĩnh viễn không siêu sinh. Nhưng hắn lại muốn có một đời sống trong sự căm hận đối với mình cho tới tận giây phút cuối cùng cũng không thể quên được. Ngươi có thể chuyển hóa cửu hận của ngươi thành lực lượng. Bởi vì ngươi không muốn quên tất cả những điều này. Ngươi vẫn ảo tưởng tương lai sẽ có một ngày hắn tìm tới ngươi, mà ngươi rời khỏi đây. Nhưng hắn thì sao? Hắn chỉ là một phạm nhân. Cuối cùng hắn vẫn phải bước vào trong luân hồi. Mặc dù trong lòng hắn có nhiều điều không cam lòng và nhiều hối hận, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải quên đi tất cả. Yêu sâu như vậy, cuối cùng lại phải quên. Điều này so với ngươi sợ là còn thống khổ hơn nhiều. Trên mặt Âu Dương lộ ra một nụ cười mịn. Hắn đã tìm được chấp niệm của cửu vị yêu hồ. Nhược điểm lớn nhất của nàng chẳng qua chỉ là một chữ Đó chính là một chữ tình. Khi Âu Dương nghe thấy cửu vị yêu hồ nói một câu nam nhân không có người nào tốt, Âu Dương liền nghĩ đến phương diện này. Thời điểm yêu hồ nói ra câu nói kia, Âu Dương không chỉ đọc được sự căm hận trong ánh mắt nàng, hắn còn đọc được cả sự đau thương vô hạ. Người quả thực chính là ma quỷ. Kiểu vi yêu hồ ôm đầu mình ngồi sổm tại chỗ. Nàng không tiếp tục ra tay với Âu Dương nữa. Giờ phút này nàng chỉ có thể sống trong sự thống khổ của chính mình. Hoặc là nói cách khác, qua nhiều năm như vậy thật ra nàng trước sau vẫn sống trong sự thống khổ của mình. Chỉ có điều nàng biến loại thống khổ này thành một loại lực lượng khiến nàng vượt lên trên tất cả thôi. Có thể tưởng tượng một chút, một đại yêu, kiểu vi yêu hồ này cho dù là trong yêu tộc cũng là một nhân vật cấp quan trọng. Đã yêu như vậy lại yêu một phàm nhân vốn là chuyện khó có thể tin được. Nhưng nàng lại Liều Lĩnh, cuối cùng thậm chí ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng nói cho phàm nhân biết. Nhưng nàng lại không thể tưởng tượng được, không ngờ phàm nhân này lại dùng bí mật do mình Liều Lĩnh nói cho hắn biết để giết chết mình. Loại thống khổ này không phải người bình thường nào cũng có thể chịu đựng được. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, thả xuống phần chấp niệm này đi. Người đang đi lạc. Bởi vì ngươi tin trời, Ngươi đã chịu đựng nhiều như vậy, ông trời nhất định sẽ cho ngươi một kết cục hoàn mỹ. Âu Dương đi tới bên cạnh yêu hồ đang ngồi trên mặt đất. Một tay hắn đặt lên trên đầu của yêu hồ. Huyết quang tử trong tay Âu Dương phóng ra. Toàn thân yêu hồ bắt đầu biến thành từng luồng hắc khí. Hắc khí kia so với hắc khí của chiến quỷ thực sự không có cách nào phân biệt được. Chỉ có điều so với hắc khí của chiến quỷ, hắc khí này có mấy phần an tường hơn. Đi thôi, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Đây là lời chúc phúc trong lòng Âu Dương. Tuy rằng hắn cũng không biết yêu hồ này chuyển thế có thể được sống một cuộc sống bình yên hay không, tuy nhiên hắn tin tưởng tâm muốn chính là niệm đạn. Đây là điều mỗi người có thể làm được. Nếu như trong lòng yêu hồ thật sự nghĩ vậy, bất luận con đường phía trước gian nan tới mức nào cuối cùng nàng tuyệt đối có thể đối phương. Sau khi chém liên tục hai đại hộ vệ của Minh Vương, Âu Dương cũng không vì vậy mà cảm thấy tự hào. Ngược lại Âu Dương vẫn phát sinh ra một cảm giác bi quan. Trong địa ngục này, mình độ hóa linh hồn người khác, để cho người khác có thể được tân sinh. Nhưng mình thì sao? Nếu như tương lai có một ngày mình cũng bi thảm lạc đến một bước này, liệu có người nào có thể độ hóa mình hay không? Ánh lửa ngút trời, một con phượng hoàng lớn đột nhiên từ trên trời bay xuống. Toàn thân Vượng hoàng này phát ra lửa lớn thiêu đốt. Nhiệt độ cực nóng thiêu đốt khiến thời không xung quanh phượng hoàng đều bắt đầu vặn bẹo. Phượng Hoàng Trân Hỏa. Nhìn thấy hỏa diễm này hiên hồng có chút giật mình. Tuy nhiên sau đó nàng liền cảm thấy an tâm. Bởi vì nàng biết, hỏa diễm linh hồn trên người Âu Dương mới là hỏa diễm mạnh nhất thiên địa này. Đây không phải là Phượng Hoàng Chân Hỏa, đây là một con địa ngục minh Vượng Hỏa diễm trên người nó chính là kiểu u nộ diễm. Chân mày ngụy Bình dập nữ lại. Ngay cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng được sinh ra trong còi nết bàn 9.000 lần sẽ hóa thành địa ngục minh Phượng. Nếu truyền thuyết này là sự thật, hỏa diễm trên người địa ngục minh Phượng thật ra không phải là Phượng Hoàng Trân Hỏa. Đó chính là kiểu ru nộ diễm, có thể mang một loại hỏa diễm đốt cháy cả kiểu ru địa phủ. Bởi vì từ xưa đến nay loại hỏa diễm này thực sự quá ít khi xuất hiện, cho nên từ trước đến nay vẫn không được mọi người thật sự chú ý không ngờ bây giờ địa ngục minh Phượng cùng với kiểu ru nộ diễm thật sự xuất hiện. Nguyễn Bình Dập không biết hỏa diễm linh hồn của Âu Dương có thật sự có thể đối kháng với hỏa diễm trong truyền thuyết này hay không? Kiểu U nộ diễm, nghe đồn đây chính là hỏa diễm của những linh hồn không cam lòng trong kiểu U vô tận tụ thành. Đúng không? Âu Dương cũng nhận ra kiểu U nộ diễm. Bản thân là một người chơi với lửa, hắn tất nhiên có thể hiểu rõ kiểu U nộ diễm có bao nhiêu huyền bí. Nhưng Âu Dương cũng không chút sợ sệt. Đối với Âu Dương mà nói... Bất cứ lúc nào hỏa diễm linh hồn của mình cũng tuyệt đối là mạnh nhất, tuyệt đối có thể hủy diệt tất cả. Nhân loại, ngươi rất mạnh, cường đại đến mặc dù đột nhiên nhìn thấy ta và kiểu u nộ diễm này cũng không thể khiến tâm linh của ngươi xuất hiện chút dao động này. Thậm chí ta còn cảm ứng được trên người ngươi có chút hưng phân đúng không? Địa ngục minh phượng cũng không hề để ý tới hai người trước mặt, mà mở miệng quay về phía Âu Dương nói chuyện. Trong lòng chiến quỷ và kiểu vị yêu hồ đều có chút không cam lòng không muốn đầu thai chuyển thế. Nhưng địa ngục minh phượng này không giống vậy. Địa ngục minh phượng có thể sinh ra tại coi nết bàn 9.000 lần, bản thân cũng đã là một tồn tại bất tử bất diệt. Cho dù nó muốn chuyển thế cũng không có khả năng. Bây giờ chỉ cần cứu lưu nộ diễm bất diệt, như vậy địa ngục minh phượng sẽ không bị hủy diệt. Đây là một tồn tại thật sự bất tử bất diệt, sinh vật có thể chứng kiến vô số thời đại. Không sai, đây là một sinh vật đang sống. Chỉ sợ cũng trong tất cả địa ngục đây là nhân vật còn sống duy nhất. Nếu như thiên vương thắng, thì sẽ như thế nào? Âu Dương đứng ở dưới chân địa ngục minh phượng. Địa ngục minh phượng đến cao trăm trượng. Âu Dương đứng ở nơi đó thậm chí còn không bằng lớn bằng ngón chân của địa ngục minh phượng. Nhưng hỏa diễm linh hồn trên người Âu Dương tản mát ra lại không hề thua kém khí thế trên người địa ngục minh phượng, khiến người ta có một loại ảo giác. Đó chính là lúc này Âu Dương rất cao lớn. Cao lớn đến có thể có thể trực tiếp đối diện địa ngục Minh Phượng vẫn không biến sắc. Tại sao ngươi lại muốn hỏi ta điều này? Địa ngục Minh Phượng khẽ đập cánh một chút. Liệt diễm trăm trượng cuốn lấy lên không chung. Thời không lại bắt đầu vặt mẹo. Từng đoàn hỏa diễm giống như ác quỷ rít gào cắn xé không chung. Chúng nó xuất hiện giống như loài hoa trong đầm, thoáng đó liền biến mất. chương 900, Âu Dương VS địa ngục Minh Phượng. Bởi vì ngươi chứng kiến tất cả những điều này. Đồng thời ngươi cũng là sinh vật duy nhất trong địa ngục không e ngại hắn đúng không? Câu nói này của Âu Dương thực sự có ý thăm dò. Nếu như không phải thật sự nghe hiểu được, ngươi căn bản không rõ ý tứ trong lời nói của Âu Dương. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi nhìn rất thấu triệt. Được rồi, ta nói cho ngươi biết. Nếu như thiên vương thắng, sẽ đúng như ngươi suy nghĩ. Hắn không hài lòng với trật tự của thế giới này. Hắn sẽ đánh nát thế giới này một lần nữa. Sau đó dùng lực lượng của hắn ngưng luyện ra một thế giới khiến hắn thỏa mãn. Câu trả lời này có khiến ngươi thỏa mãn hay không? Rốt cuộc Địa Ngục Minh Phượng nói ra một vài bí mật. Dường như Âu Dương đã sớm biết về bí mật này. Hắn chăm chú lắng nghe sau đó khẽ gật đầu. Nhưng Ngụy Bình dập và Yên Hồng đứng phía xa nghe vậy, trong lòng khó có thể tiếp nhận được. Nếu quả thật đúng như Minh Phượng nói, vậy toàn thế giới đều phải phải chiến đấu với Thiên Vương. Tuy chiến đấu có thể là chết, Nhưng không chiến đấu chính là chắc chắn phải chết. Thiên vương mạnh tới mức nào? Âu Dương lại hỏi ra một vấn đề. Vấn đề này nghe có chút buồn cười. Dù sao đó là đối thủ của mình mà bản thân mình lại không biết đối thủ mạnh tới mức nào. Điều này thật sự có chút buồn cười. Hắn là trời. Địa ngục Minh Phượng chỉ nói ra ba chữ. Sau đó bất luận Âu Dương hỏi gì nữa, Minh Phượng cũng không trả lời nữa. Hắn là thiên. Sao có thể như vậy được đây? Nếu như hắn là trời, Phất Tây đã có thể sách động thiên hạ, sao có thể bách chiến tứ phương? Âu Dương thật sự rất muốn Minh Phượng cho mình một đáp án. Tháng ta, ngươi sẽ biết đáp án. Minh Phượng bị Âu Dương truy hỏi đã đưa ra một đáp án như thế. Tuy nhiên lời này chẳng khác gì chưa nói. Từ lúc Minh Phượng xuất hiện mọi người đều biết, Minh Phượng tới nơi này không phải để uống rượu nói chuyện phiếm với Âu Dương. Bản thân là thần thủ hộ lớn nhất trong địa ngục. Nó cũng được coi là cửa ải cuối cùng. Chỉ cần đánh bại Minh Phượng, tất nhiên có thể nhìn thấy chủ nhân của địa ngục này. Nếu chủ nhân của địa ngục này dám nói mình là trí cao vô thượng, vậy nhất định phải mạnh hơn Minh Phượng rất nhiều. Ta chứng kiến sự thay đổi của vô số thời đại. Ta đã nhìn thấy được vô số cường giả ngã xuống. Trong số bọn họ có người còn có thiên tư chắc Việt hơn ngươi trăm lần, ngàn lần. Nhưng trong số bọn họ lại không có người nào có số phận lớn như ngươi. Dương như tại mọi thời khắc ngươi đều thoát khỏi bàn tay của trời, giống như không nằm trong ngũ hành lục đạo. Hy vọng con đường ngươi sẽ không ngừng lại ở đây. Minh Phượng nói xong, vung cánh lên. Cửu Ú Nộ Diễm giống như bài sơn đảo Hải Điên cuồng phóng về phía Âu Dương. Âu Dương không hề lưu lại. Ngay cả khi đối mặt với Cửu Ú Nộ Diễm trong truyền thuyết hiếm hoi còn sót lại với, Âu Dương vẫn tin chắc hỏa Diễm linh hồn là mạnh nhất. Cho nên toàn thân hắn là huyết quang chấp động. Hỏa diễm bao quanh một trường mâu. Hắn phát điên sao. Với u nộ diễm như vậy hắn hẳn phải lấy hỏa thành thuẫn ngăn cản mới đúng chứ. Yên hồng giật mình nhìn Âu Dương không ngờ biến ảo ra hỏa diễm trường mâu. Theo Yên hồng thấy Âu Dương quả thực không bao giờ đi theo bài bảng bình thường. Người đã sai. Cứu u nộ diễm này không thể so với liệt diễm bình thường. Minh Phượng ra tay chiếm trước tiên cơ. Nếu Âu Dương lấy diễm hóa thuẫn ngăn cản. Như vậy không thể nghi ngờ trận chiến ngày hôm nay Âu Dương chắc chắn thất bại. Ngụy Bình dập ở bên cạnh xem rất chăm chú. Có thể chứng kiến cuộc đối kháng giữa hỏa diễm linh hồn và liệt diễm trong truyền thuyết này, chắc chắn chuyến đi này không ổng. Tại sao lại nói như vậy? Tiên Hồng vẫn chưa đạt tới cấp bậc như Ngụy Bình dập với Âu Dương, cho nên có rất nhiều thứ nàng không cách nào hiểu rõ, chỉ có thể như đứa bé hỏi dò. Thế này, đến cấp bậc như Âu Dương và Minh Phượng. Lực chiến đấu tất nhiên rất quan trọng, nhưng mỗi giờ môi khắc bọn họ đều đang dựa thế chiến, nhân thế, thiên thế, địa thế. Tất cả đều chính là đại thế trong tay của bọn họ. Lúc này Minh Phượng lấy tư thế thiên địa muốn một lần đẻ chết Âu Dương. Nếu như Âu Dương hóa thuận ứng chiến, ác sẽ phải bị ép chết. Đây là một bước đi nhầm, cả ván đều thua. Trong lúc Ngụy Bình dập nói chuyện. Trường mâu trong tay hâu dương đã biến thành liệt diễm đủ để phá tan tất cả sông về phía cửu hưu nộ diễm. Trường mâu trong tay hâu dương giống như thương long bay lượn trên cửu thiên. Đối mặt với cửu hưu nộ diễm bài sơn đảo hải không ngờ một đường theo gió vượt sóng thành công xé đợt tấn công thứ nhất của cửu hưu nộ diễm. Sau khi đợt tấn công đầu tiên chấm dứt, cửu hưu minh phượng cũng không dám nữa xem thường người trước mắt nữa. Tuy rằng người này không có sinh mạng lâu dài như nó nhưng lại có một cô đấu khi cường đại hơn nó. Loại đấu chi bất khuất không phục khích lệ hắn luôn tiến về phía trước, hắn muốn tìm ra con đường tất thắng trong sự thất bại. Ngươi là người đầu tiên có thể ngăn cản được cửu hôn nộ diễm của ta. Xem ra minh chủ nói không sai, hỏa diễm trên người ngươi đủ để chiến đấu với ta một trận. Lúc này địa ngục minh phượng rất hưng phấn. Từ khi hắn nhận được cửu hôn nộ diễm này tới nay, hắn từng khiêu chiến rất nhiều người. Có người có thể đánh bại hắn. Nhưng không có người nào có thể chém được cửu ru nộ diễm của hắn. Hôm nay hỏa diễm linh hồn của Âu Dương mang theo sát khi vô tận, phá tan đại thế thiên địa ẩn chứ cửu ru nộ diễm. Tất nhiên điều này khiến địa ngục minh phượng vô cùng kích động. Chiến Âu Dương chỉ đáp lại địa ngục minh phượng có một chữ chiến. Trường mâu trong tay của hắn lưu chuyển hóa thành một thanh đao dài trăm trượng. Trường đao lao về phía trước. Vạn vật đều bị chém thành từng mảnh. Hỏa diễm ban tới. Nước dưới cầu nại hà bắt đầu sôi trào. Mạnh bà đứng ở bên trên cầu lại hà. Quanh thân mạnh bà có từng đốn quỷ hỏa nhỏ nhỏ đồng bền không ngờ bảo vệ toàn thân. Hai loại hỏa diễm tình cờ chạy đến bên cạnh mạnh bà tuy rằng tiêu đốt đến mức quỷ hỏa bắn ra khắp lợn, nhưng trước sau không có cách nào phá tan được quỷ hỏa thương tổn được mạnh bà. Hai người ngụy bình dập và yên hồng có chút chật vật. Hai người không thể không đi tới phía khác của cầu lại hà quan sát một trận chiến của trí cường giả. Chiến đao dài trong trượng trong tay hâu dương vung lên. Ánh lửa trên người địa ngục minh phượng chấp động. Hỏa diễm vốn có màu đỏ đậm không ngờ biến thành màu xanh. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu xanh này, một con hỏa diễm phượng hoàng còn lớn hơn minh phượng bay lượn trong cựu tiêu. Hỏa diễm không ngừng phun ra từ trong miệng phượng hoàng đang bay lượn. Mỗi mảnh hỏa diễm đều thiêu đốt đến mức không gian xung quanh phải vặn bèo. Những hố đen nho nhỏ dần hình thành dưới sự thiêu đốt của hỏa Diễm Chiến đao dài trăm trượng trong tay hâu dương lé lên một cái rồi biến mất. Một thứ mà người của thế giới này từ chưa từng thấy đã xuất hiện trong tay hâu dương. Đó là một khẩu súng máy. Đúng vậy, lấy hỏa diễm ngưng tụ mà thành súng máy.